Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Phượng Hoàng Sơn, Nguyệt Lượng Hồ 2. Nguyệt Lượng Hồ bốn phía cảnh xuân tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Đối diện đại sơn kéo dài tới trong hồ, hình thành một cái tiểu đảo, lão bối người gọi là Thái Dương Đảo, ước chừng mấy chục ngỗ địa to nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ ít dấu chân người, kỳ lạ nhất chính là trên đảo từ mấy chục năm trước liền mọc đầy rẫy cây đào, lúc này trên cây treo đầy tròn triệu tiểu đào tử, mềm mại ướt át.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 Nội Phượng Hoàng Sơn cùng Nguyệt Lượng Hồ thực sự là quá đẹp. Hiện tại là mùa hạ, sơn hoa rực rỡ, lâm mộng diệp thúy này rất bình thường, nếu như đến mùa đông nơi này không cẳng đến mỹ tử. Mùa đông bên trong cho dù Phượng Hoàng Sơn bốn phía tuyết trắng mê mang, cùng phong gào thét, nhưng là trong ngọn núi như trước là non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, như thế ngoại đảo nguyên như thế, làm cho người ta cảm thấy mộng ảo giống như cảm giác. Có thể nói Phượng Hoàng Sơn mùa đông cảnh sắc tuyệt đối không thua mùa hè, thậm chí so với mùa hè càng có một phen ý cảnh. Nhìn nhi tử say mê ở cảnh sắc trước mắt bên trong, Chu Định Quốc cười hắc hắc nói, "Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy Vượng Hoàng Sơn cùng này Nguyệt Lượng Hồ đẹp đẽ không?" "Ba, đây còn phải nói sao? Các ngươi ở từ sáng đến tối đều ở tại trong hoàn cảnh như vậy, khả năng không cảm thấy cái gì? Thế nhưng ngươi nếu như đi ra ngoài đi một chút liền sẽ cảm thấy vẫn đúng là không mấy nơi có ta nơi này đẹp đẽ. Ngược lại ta ở bên ngoài là chưa từng có xem qua như thế lam thiên, như thế thanh thủy, ta nơi này liền ngay cả không khí đều lộ ra mùi thơm ngát." Nơi này hết thảy tất cả đều là thiên nhiên, không có gặp phải một điểm phá hoại, ngươi nói này nếu như không gọi Mỹ vậy còn có mỹ địa phương sao? Còn có A3, trải qua này một phen thăm dò ta càng thêm vững tin Phượng Hoàng Sơn ta là bọc lại a. Chu Vũ chuyện đương nhiên hơi xúc động điệu nói rằng, nhìn ngươi cái kia tiền độ dạng, cái này kêu là mỹ. Ba nói cho ngươi à, Phượng Hoàng Sơn cùng này nguyệt lượng hồ là không sai, thế nhưng nếu bản về đẹp đẽ còn phải mấy Thái Dương đạo mặt phía bắc cái kia nơi lại thác nước. Cái kia tình cảnh mới gọi càng hơn đây, hơn nữa phía sau thác nước chính là một cái sơn động, cùng Tây Du ký bên trong Thủy Liêm động cũng không kém nhiều nữa. Chu Vũ ánh mắt sáng lên, còn có so với Nguyệt Lượng Hồ Chu vi đẹp hơn cảnh sắc. Cái kia đến Mỹ Thành Xá Dạ. Liên kích động nói rằng, "Ba, nếu không hai ta hiện tại liền đi xem xem chứ?" Chu Định Quốc mí mắt một phen tức giận nói, "Đi xem xem? Ta cùng ngươi nói, nếu muốn từ nơi này đến Thái Dương đạo đường khác đều không qua được." Chỉ có thể từ nguyệt lượng hồ đi qua, xuất hiện ở trong hồ có hay không bề, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lão già này bơi qua đi? Hay là thôi đi, chờ mấy ngày nữa đem ngươi tam thúc ra bẻ cho lấy tới rồi hãy nói." Chu Vũ gật gật đầu cười hắc hắc hai tiếng, chính mình vừa nãy quá kích động này, nói chuyện sẽ không có đầu gốc nói lung tung, từ bên bờ đến Thái Dương đảo thế nào cũng có cái mấy rậm thủy lộ, người bình thường vẫn đúng là dư không qua đi. Đem vùng đất trung tâm tra xét một phen sau ông cháu lượng đến lại đem đổ vật hai bên tiếp tục tra xét một phen. Ngoại trừ mấy cái cực lớn hồ nước cùng một ít nước tiểu đường ở ngoài lại vẫn phát hiện một chỗ có thể có mấy chục mẫu diện tích đầm lau sậy tử. Cái này tiểu đầm lau sậy không giống với trong thôn cái kia đại đầm lau sậy, không hề có một chút nào gặp phải phá hoại, toàn bộ đường tử bên trong lít nha lít nhít điệu tất cả đều là cháng kiện xanh biếc cỏ lau, lượng lớn thủy điểu hoặc ở vi trên mũi chớp mắt, hoặc ở bầu trời xoay quanh nô đùa. Gió núi thổi quá vi quần như xanh biếc quận sóng ở trời xanh mây trắng dưới múa, loan thoáng có thể thấy được to to nhỏ nhỏ ổ chim chúc với ở giữa. Ông cháu lưỡng nhìn ra là trợn mắt quát mồm, cái nào thành muốn ở vượng hoàng trên núi còn có như thế một nơi. Chu Vũ càng là kích động sắp rơi lệ, ông trời phù hộ a, thiên nga toàn gia lúc này là chân chính địa có nghỉ lại nơi. Lại nói mấy ngày nay chính mình vì là thiên nga toàn gia thực sự là ít nắt tâm. Cứ tâm đem chúng nó chạy tới trong thôn đầm lèo sậy ba bốn con thiên nga là chết sống không đi, thế nhưng này toàn gia dù sao cũng là thủy điểu, từ sáng đến tối cùng kê cậu chứ ở cùng nơi sinh hoạt cũng không phải chuyện này nhi a. Lúc này nhưng là giải quyết vấn đề lớn. Chu Định Quốc nhưng là không thời gian để ý tới nhi tử ý nghĩ, lăng lăng nhìn một lúc sau có chút không xác định địa nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi nói nơi này còn có thể hay không thể có thiên nga?" Đối với cha phát tán tính tư duy chu Vũ rất là bội phục, liền trêu gẹo nói: Lão đồng chí, vậy cũng là thiên nga nga, đồ chơi này hi rất ít, ngươi cho rằng như thổ khả lạp như thế tùy ý có thể thấy được. Ta thôn có bốn con chính là ông trời phù hộ, không thể quá tham lam a. Chu Định Quốc lắc lắc đầu, không chút nào để ý tới nhi tử trêu ghẹo, coi như tiểu tử thối này lại thả một cái thí mà thôi. Tiểu Vũ a, ngươi xem hoàn cảnh của nơi này so với trong thôn còn tốt hơn, ba làm sao liền cảm thấy sẽ có đây. Cái này gọi là cái gì? Nga đúng rồi, chính là ngươi thường nói dắc quan thứ 6. Ha ha, chỉ mong có đi. Nếu như nói như vậy vượng hoàng lĩnh liền vênh váo. Được rồi ba, vậy thì tá ngải chúc lành đi. Cuối cùng gia Lượng đang đến gần phía Đông Hồ nước khu tuyển bốn cái hồng thủy đường tử làm tương lai ngư đường, này bốn cái hồ nước đại có thể có hai mươi mấy mẫu diện tích, tiểu nhân nhỏ bé có thể có 7, 8 mẫu. Nhìn trước mắt một đám lớn hồ nước tử, Chu Định Quốc không khỏi táp tạt lưỡi, cái này cần nuôi sống bao nhiêu ngư a? Nhưng chớ đem nhi tử lui ra tốt ngắt đến, liền nói rằng, Tiểu Vũ Nhiều như vậy hồ nước từ ngươi chiếu từng thấy tới sao? Ta và mẹ của ngươi nhàn rỗi thời điểm còn có thể giúp ngươi chăm nom chăm nom, nhưng là chúng ta cũng không có thể vẫn ở đây giúp ngươi à, nếu không ta thiếu dưỡng điểm. Chu Vũ có thể lý giải cha lo lắng, nếu như đổi làm những người khác đừng nói bốn cái hồ nước, có thể chăm nom một cái là tốt lắm rồi, thế nhưng đối với mình chính mình vẫn đúng là không tính là cái gì việc khó nhì, chỉ cần đem cá bột bỏ vào ao bên trong, tình cơ dội điểm không gian thủy liền trở thành. 3 Ngươi cứ yên tâm đi, đối với nuôi cá ta vẫn có chút tâm đắc, hơn nữa nơi này loại nước đặc biệt được, rong cũng phong phú, đừng nói 4 cái hồ nước, chính là lại thêm mấy cái cũng không thành vấn đề, chuyện nơi đây Nhi chính ta có thể làm tốt, ngươi cùng mụ ở nhà đem ta ông ngoại chiếu cố tốt là được. Biết Nhi tử năng lực, Chu Định Quốc cũng sẽ không nhiều lời, không đa nghi bên trong vẫn là đã quyết định, nếu như Nhi tử thật đến không giúp được, coi như là trong nhà địa không loại chính mình và vợ tử cũng từng chiếm được đến giúp đỡ trăm năm. Trời đất bao la nhi tử to lớn nhất, lại nói nhà ai sống qua ngày còn không một lòng đều là hải tử. Cho dù chính mình khổ điểm lui điểm nhưng nhìn đến hải tử khai tâm chính mình sao liền như vậy thoải mái đây. Bất quá ngẫm lại tuy rằng ngư đường tử sự tình giải quyết, thế nhưng trong đó vẫn có rất nhiều chi tiết nhỏ đồ cần dùng phải nhắc nhở một thoáng tiểu tử này. Tiểu Vũ a, nay bốn cái hồ nước dùng để nuôi cá quả thật không tệ, nhưng là ngươi vừa nãy thấy không, những này hồ nước hầu như đều là nước suối tất kinh nơi, như vậy không thể được. Chúng ta hiện tại đầu tiên cần phải làm là đem mặt phía bất trên ngọn núi lớn chạy xuống nước suối đổi đường, khiến nước suối tách ra những mấy hồ nước tự. Còn có nơi này thường thường hội có một ít mèo rừng, thỏ rừng các loại chờ động vật nhỏ đến nước uống, vì lẽ đó ở này bốn cái hồ nước chu vi nhất định phải vây lên hàng rào, bằng không ngươi ngư bảo đảm một cái cũng không còn sót lại. Cuối cùng một điểm trọng yếu nhất chính là từ trong thôn đến con đường trên núi một mình người đi vẫn được, nếu như ngươi ngư nuôi trồng thành công, cũng không thể dựa vào nhân lực hướng về bên dưới ngọn núi bối chứ. Vì lẽ đó đi con đường này nhất định phải tu. Bất quá cũng may đã có một cái đến tiên dục loan sơn đạo, vậy cũng là ta thôn lão bối người mồ hôi hổ suất tám biển tu ra đến, thực sự là ghê gớm a. Chúng ta từ nơi nào tiếp theo hướng về bên này tu là có thể, như vậy cũng có thể tiết kiệm được không ít nhân lực vật lực. Nghe xong cha một phen đề điểm, Chu Vũ đội phục không được, ngừng càng già càng cay a. 3. Hành a Thực sự là lão tướng ra tay một cái đỉnh lưỡng, ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ nhiều như vậy, ngươi nói này mấy hạng sắc thực phi thường trọng yếu. Ngươi xem như vậy hành không? Chúng ta trước tiên tìm người trong thôn hỗ trợ đem trước hai chuyện trước tiên làm tốt, còn chuyện sửa đường nhi liền trong tay ta số tiền này phòng trừng quá trừng, chờ mấy ngày nữa có tiền rồi hay nói. Một cái cũng ăn không hết người mà mập mạp, từ từ đi đi. Chu Định Quốc vui vẻ gật gật đầu, đối với nhi tử khích lệ trong lòng vẫn là tương đối được lợi, chính mình còn không lão. Còn có thể đến giúp Nhi Tử a. Nhìn thấy cha dáng vẻ chu vụ không khỏi có chút đau lòng, cha mẹ mãi mãi cũng là vĩ đại nhất, bọn họ cao hứng nhất sự tình chính là cả đời tận tâm tận lực địa trợ giúp con gái của mình, đau lòng nhất sự tình nhưng là sợ chính mình lão câu đối nữ vô dụng. Nếu đem vượng hoàng sơn nhận đầu hạ xuống, vậy sau này thế tất phải ở chỗ này nắp mấy chỗ phòng ở cung xem sơn người trụ. Liên ông cháu lưỡng chọn xong hồ nước tử sau lại chúng quanh đi bộ tìm kiếm thích hợp nền đất. Ở hồ nước quần phương bắc cách hồ nước Đại Khải 2 giảm địa khoảng chừng, trái phải là một chỗ tạm rừng cây, nơi này địa thế cùng với bằng phẳng, bên trong ngoại trừ lác đác lưa thưa mấy chục khỏa cây thông cùng cây phong ở ngoài, còn lại chính là mấy chục khỏa ôm hết thô đại cây bạch quả thụ, những này cây bạch quả thụ phòng chứng ít nhất cũng có bách 80 năm thụ linh, dài đến là đầy cảnh diễm mộng, cao to cực kỳ. Hơn nữa thụ cùng thụ trong lúc đó phân bố cũng rất đều đều. Rừng cây bốn phía tất cả đều là hỏa ổng chim quen hoa. Từng con từng con từng bó từng bó cùng nhau tranh kỳ đấu diễm, cùng xanh tươi rướt mát cánh lá, ngược lại cũng có một phen đặc biệt ý cảnh. Chu Vũ vừa nhìn thấy nơi này liền thích, từ nơi này bất kể là đi hồ nữ tử, đầm lau sợi tử hay là đi nguyệt lượng hồ khoảng cách đều không khác mấy, cho dù đến phía Tây hồ nước khu vực cũng không xa, đây tuyệt đối là cái lý tưởng ở lại vị trí. Hơn nữa cánh rừng cây này tương đối thưa thớt, dọn dẹp đứng dậy cũng không lao lực, còn những đại đó cây bạch quả thụ đơn giản liền lưu ở nơi nào được rồi. Hiện tại Bạch Linh cây bạch quả thụ nhưng là không thường thấy, nếu như trong tiểu viện lưu trên một hai khóa, nhàn rỗi không chuyện gì nhi còn có thể ở thụ ấm hạ ngủ một chút, nghỉ ngơi một chút lương, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn lại nhàn nhã bất quá. Nhìn mặt trời đã bỏ đến đỉnh đầu, gia lượng ngươi kết thúc lần này tra xét, mang theo Hoa Hoa cùng Khoát Nha thỏ hạ sơn. Chương 202, khí thế ngất trời loại cây cảnh thiên. Lúc Xế Triều Chu Định Bang cùng Thái Công đến đến nhà, cùng Chu Vũ yếu nhân ngành nghề thực hành cảnh thiên biện pháp. Chu Vũ xem giá thế này, chính mình hiện tại nếu như không nói phòng trừng còn phải ai đón đáy rảy, liền quay về Tam Túc Chu Định Bang nói rằng: "Tam Túc, kỳ thực ta thật không có cái gì biện pháp tốt." Mới vừa nói tới chỗ này, liền nhìn thấy Chu Định Bang con ngươi đỏ lên, Chu Vũ mau mau lại nói tiếp: "Tam Túc, ngươi cái gì cấp ta này không còn chưa nói hết sao? Tuy rằng ta không có gì tốt biện pháp, thế nhưng các ngươi biết ta ở giá kê linh loại đến những kia hồng cảnh thiên vì sao hội trưởng đến tốt như vậy sao?" "Hả? Vì sao?" Kỳ thực ta cũng nghiên cứu một phen, cuối cùng ta thu được một cái kết luận, số 1, hẳn là ta dùng để đúc thủy dược, nhất định phải là nước suối, hơn nữa là lưu động nước suối. Thứ hai, khả năng cũng cùng cái kia mảnh địa thổ nhũng có quan hệ, nói cách khác vùng đất kia đặc biệt thích hợp hồng cảnh thiên sinh trưởng. Ngược lại từ dã kê linh đến bãi sông địa thổ nhũng đều không khác mấy, ta phỏng chừng ở nơi đó trồng hồng cảnh thiên sẽ phải thành công. Liên những thứ này, Chu Định Bang có chút không tin hỏi. Đương nhiên còn gì nữa không? Nếu không ngươi cho rằng ta là thần tiên a? Tam thúc tin ta chuẩn không sai, ta không phải đã có thành công án lệ sao? Vậy được, ngày mai mọi người liền bắt đầu trồng, trong thôn những người này đều là ngươi thúc thúc đại gia, ngươi nếu như thông thả liền cùng nơi đi qua giúp đỡ đem chẩn, mọi người sẽ không quên ngươi. Không thành vấn đề, bảo đảm đến đúng giờ chàng. Chu Vũ sảng khoái đáp lại nói. Tâm nói mình nếu như không đi còn loại cái mà a, đồ chơi kia có thể mọc ra đến mới là lạ đây. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ trước tiên đem sự tình của chính mình thả xuống, toàn ra 4 chiếc đồng thời khiên xèn chiếm đầu đi tới dã kê linh phía đông dưới trấn núi. Lúc này nơi này đã là người ta tập nhập, nữ có nam có trẻ có già có, thậm chí còn có hai mươi mấy đầu lôi kéo lề bá con bỏ rả, bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa lớn, xe thượng trang tràn đầy hồng cảnh thiên tiểu tế gốc dễ. Có thể nói Chu gia thôn người chỉ cần là ở trong thôn hầu như đều tới. Đây chính là trong thôn đại sự. liên quan đến đến mọi người, sau đó là buôn khá giả vẫn là an khang vấn đề, chỉ cần dại một chút tâm ngươi nói còn có thể trong nhà tọa được sao. Vào lúc này Chu Định Bang mang theo một đoàn các lão già đang cùng tám cái khiên sẻng đầu lão già kiếm được mặt đỏ tới mang hai, Chu Vũ lập tức liền trở nên hưng phấn. Cô lú con ngươi nhỏ giọng nói rằng, "Ba, ngươi xem một chút bên kia lại náo đứng dậy, ai u ba ngươi mau nhìn, ta Lưu Thái Công cởi giày muốn đánh người." Ai u bạc, vẫn đúng là đánh. Ai u hổ tử thật là một hùng chứng bao. Lão tử bị người đánh sao cũng không dám đi tới lấy lạ chỗ đây. Chu Vũ Âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng phụ cận mấy cái các lão gia nhưng là nghe được chân thực lượng lượng. Trong lòng cũng là nhịn không được cười, nhị cổ tử thực sự là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Lão tử bị đánh vậy cũng đến xem là ai đánh, liên phía trước cái kia tám cái lão gia bất cứ người nào nếu như đem mình lão tử đánh chính mình cũng chỉ có nhìn ra phần, này nếu như tiến lên kéo trượng chính mình lão tử không chỉ sẽ không cảm kích chính mình trái lại còn có thể trừng trị chính mình. lại nói có thể bị mấy tám vị gia gia đánh hai lần đầy đủ chính mình ở trong thôn nói khoác một năm nửa năm. Nhìn thấy chính mình thái công cũng bắt đầu trở dậy, Chu Vũ hưng phấn ghê gớm, giơ nắm đấm hạ thấp giọng quay về cha nói rằng: "Ai, ta là vạn vạn không nghĩ tới Định Bang đồng chí cũng có ngày hôm nay a. Bất quá hai vị thái công nhiều năm như vậy công phu quyền cước lăng là xuống dốc dưới a, ngươi xem một chút con kia đấy dạy đánh cho có bao nhiêu chính. Ha ha ha, đánh thật hay đánh cho rượu đánh cho ta tam thúc quyệt." Nói rằng tối hậu Chu Vũ thực sự là không khống chế được tâm tình sảng khoái, lại vẫn bĩu ra một câu vẻ thuần miệng. Phộc phốc hai tiếng, cười trên sự đau khổ của người khác, Chu Vũ cái mông trên cũng đã chúng hai chân. Gia hỏa này quay đầu nhìn lại liền thấy cha chính nhìn mình long lóng, biết mình vừa nãy có chút đắc ý vênh váo, liền kha kha nở nụ cười hai tiếng liền không lên tiếng âm. Một nhà bốn chiếc đi tới phía trước sau khi nghe ngóng, thế mới biết sự tình mọn mộn, mọn, không khỏi cũng là có chút đau đầu. Nguyên Lai like đem vì là Thái công tối hôm qua liền thương lượng được rồi, chính mình tuy rằng số tuổi lớn hơn, thế nhưng lần này hồng cảnh thiên nhân công trồng nhưng là đại sự, các lão đầu tử một hưng phấn liền quyết định ngày hôm nay nói cái gì cũng từng chiếm được đến giúp đỡ. Thế nhưng chu gia thôn những này các lão gia làm sao để này mấy cái hơn 80 tuổi lão tổ tông làm việc. Liên mọi người liền rằng co đứng dậy, liền có vừa nãy chu Định Bang ai đáy giải sự kiện. Nhìn thấy Chu Vũ tới Thái công môn cũng không cùng Chu Định Bang cầm đầu các lão gia rằng co. Lưu Thái Công la lớn, nhị khẩu tử tiểu tử ngươi lời nói công đạo thoại, ngươi những này thúc thúc các đại gia không cho chúng ta mấy lao giả làm việc. Nhưng chúng ta cũng là Chu gia thôn một phần tử, bằng cái gì liền không cho chúng ta làm? Lẽ nào chúng ta liền thật đến liền xèn cùng đầu đều luôn không đứng lên sao? Chu Vũ rõ ràng mấy vị này thái công ý nghĩ, trong này có đối với trước đây sinh hoạt không cam lòng, có đối với hiện tại sinh hoạt sự đẹp đẽ ngông trông, chủ yếu nhất vẫn là một luồng không phục lao tinh thần. Chú Vũ đẩy ra đoàn người đi tới phía trước cởi ha hạ quay về mấy vị thái công nói rằng, ai hú ạc, cũng thật là các người mấy vị thái công A ta vừa tới điệu đầu thời điểm đánh viễn vừa nhìn, liền thấy nơi này là tưởng quang lượn lờ thải vân phiêu phiêu. Tám vị thần tiên giống như nhân vật uy phong lấm lấm đứng ở chỗ này, đầu kia trên nhưng là đều đẩy vầng sẵn A. Khi thì ta ngay khi nghĩ, lẽ nào chú ra thôn ngoại trừ tám vị thái công như vậy thần tiên giống như nhân vật lại có cái gì nhân vật không tầm thường xuất hiện. Liệt Đa liền mau mau chạy qua bên này muốn xem cái tỉ mỉ, không nghĩ tới đi tới gần vừa nhìn lại vẫn là các ngươi. Ngoại trừ 8 vị thái công bên ngoài, Chu gia thôn hết thảy thôn dân tất cả đều đồng loạt cúi đầu, vai run lên một cái, ước đến là tương đương khổ cực. Bên cạnh Chu Hổ trong miệng liên tiếp điệu tiếng cười thì thầm nhẹ mập tinh, nhẹ mập tinh. Ha ha ha. 8 vị thái công nước mắt đều bật cười. Lưu thái công một bên cười vừa nói nói, nhị cậu tử, chúng ta mấy lão già liền yêu thích nghe ngươi nói chuyện. Tuy nói lần này thổi phồng đến mức có điểm quá, thế nhưng chúng ta nghe đến chính là thoải mái. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn, nói sang chuyện khác, ngươi đến tỏ thái độ, chúng ta đến cùng có nên hay không làm việc. Lưu Thái Công nhìn ngươi lời nói này, các ngươi sao có thể không kiếm sống đây? Công trình lớn như vậy không có các ngươi giúp đỡ cầm lái đây là xảy ra đại sự nhi a. Ngươi cái lão giả vướt râu hài lòng gật gật đầu, nhị khẩu tử thật sự là tốt. Ngươi nói tiểu tử thối này, nói chuyện sao liền như vậy bên trong nghe đây. Lam Yên lòng tám vị thái công, Chu Vũ lại tới đến Tam Thúc trước mặt, chớp chớp mắt nói rằng, Tam Thúc, không phải ta nói ngươi hà, ngươi sao có thể không để thái công môn làm việc đây. Bọn họ kinh nghiệm phong phú hơi hơi cho mọi người chỉ điểm một chút chúng ta bảo đảm hội tỉnh thi dùng ít sức mà đem ngày hôm nay việc làm xong. Nếu ta nói ngày hôm nay tổng chỉ huy trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Vào lúc này mọi người xem như là nghe rõ ràng. Cảm tình nhị cậu tử là muốn cho các lão đầu tử quang chỉ huy không kiếm sống nhị a. May nhờ mọi người mới vừa rồi còn sốt sắng mà ra một thân hắn đây. Mấy vị lão gia tử kỳ thực đã sớm rõ ràng chu vũ ý tứ, thế nhưng ai bảo tiểu tử này như thế sẽ nói đây. Thôi, tổng chỉ huy liền tổng chỉ huy đi, dù sao cũng hơn ngồi ở đàng kia không kiếm sống làm gấp cường chứ. Liên thời gian qua đi mấy chục năm sau khi, chu gia thôn lại xuất hiện tập thể trồng hoa màu hạo cảnh tượng hoành tráng. Hai mươi mấy đầu con bò già mỗi đầu đều kéo bốn cái đầu lê bá dán vào hoa hại song song hướng về làng cô Hà Phương hướng bắt đầu chuyến đi, người phía sau môn chia làm hai mươi mấy tổ đi theo lê bá mà sau, các lao gia chuyên môn phụ trách đào hầm cùng bồi thêm đất, lao nương môn liền quải mặc mãn hồng cảnh thiên cây non rộ từng cây từng cây địa trồng đến địa bên trong. Mỗi tổ đều có một người đẩy tay đẩy xe phụ trách vận chuyển hồng cảnh thiên Còn không làm được gì tức giận lão nhân cùng tiểu hài tử thì lại nhấc theo ống nước bưng đại đoàn cho làm mệt mỏi thôn dân đưa lên trà lạnh giải khát. Toàn bộ trong hiện trường là tiếng người huyên náo, khí thế ngất trời. Nhìn như vậy hừng hực tráng cảnh, ở một bên quan sát tám vị thái công không khỏi cảm khái văn phần, lại nói từ khi liên sản nhận đầu trách nhiệm chế sau liền chưa từng nhìn thấy toàn thôn tập thể trùng chọi tình cảnh, khi đó chính mình cũng là cái thanh niên nhiệt huyết, loại lên hoa màu đến vậy cũng là một tay hảo thủ a. Chu Vũ vào lúc này tự nhiên không thể nhàn rỗi. Nhìn thấy các hương thân mở loại, mang theo tam thúc phân cho mình hỗ trợ 10 người giơ lên một bó bó đã xé ra to bằng cái bát gậy trúc đi tới giữa sườn núi bên dòng suối nhỏ. Trước hết để cho mọi người đem gậy trúc một tiết một tiết điệu tiếp được, sau đó theo sườn núi vẫn bày ra đến dưới chân núi, mỗi người chăm nom một khoảng cách, chính mình thì lại phụ trách tối tiên đoàn. Một lát sau hết thảy gậy trúc đều tiếp được rồi, cuối cùng vận thông đến bên dưới ngọn núi, mà bên dưới ngọn núi cũng có một nhóm người chọc lấy không thùng nước ở nơi đó chờ nấu nước đúc hồng cảnh thiên. Đem trong tay cuối cùng một tiết gậy chúc cột chắc sau, nước suối theo gậy chúc đường nối ào ào về phía bên dưới ngọn núi chảy tới. Thu cách mình xa mấy mét thủy sinh ca không chú ý, Chu Vũ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình nhựa. Lên lén lén mỉm mở cái nắp, trong bình có chút sền sệt bích lục chất lỏng một giọt một giọt theo nước suối lưu đến phía dưới. Chai này chất lỏng là Chu Vũ tối ngày hôm qua chuẩn bị kỹ càng không gian dịch, bởi vì trông diện tích lớn, Chu Vũ sợ không gian thủy bị pha loãng sau không có gì cường độ. Lúc này mới hung ác tâm chuẩn bị hai bình không gian dịch. Cho tới hiện tại không gian tiểu hố đất bên trong không gian dịch chỉ còn dư lại hơn một nữa. Địa phương này thật là quá to lớn, có tới hai, ba trăm mẫu, vừa giữa trưa cũng là chồng một nửa mà thôi. Lúc này đã là người khốn như phạm, thế nhưng vì cản tiến độ, mọi người nhất trí quyết định để trong nhà lao nương môn trở lại làng cơm, các lao ra thì lại toàn bộ ở lại chỗ này nghỉ một lát nhi sau kế tục chồng. Thái công môn cũng không phục lao, kiên trì không chịu rời đi. rùng bọn họ lại nói chính là, nhìn thấy mọi người làm được, hô đến vui vẻ, cảm giác này tay chân Lẩm Cẩm Nhi điệu tràn ngập sức mạnh. Đợi đến lão nương môn cùng bọn nhỏ đều đi sau khi, trong thôn đàn ông triệt để liền thả ra, một bên làm việc một bên cười vui vẻ đi lại lẫn nhau chơi ghẹo. Dưới chân núi, bài sông điệu một bên truyền ra một chuỗi xuyến xang xạng tiếng cười. Thái Dương tử từ từ hướng tây di động, giọt màu vàng từng điểm từng điểm điệu đã biến thành kim hồng, màu đỏ Nguyên bản mang theo náo dục khí tức gió núi vào lúc này cũng thổi ra từng tia từng tia cảm giác mát mẻ. Vô biên hoa hải như trước không biết mệt mỏi dâng trào, thanh tân đạm nhã mùi hoa liền như vậy theo gió rợi xa dương thế. Trải qua dòng dã một ngày làm lụng, toàn thể chu gia thôn các hương thân lăng là loại xong mấy trăm mẫu đất hoang. Bọn họ dùng thân thể trồng trọt hồng cảnh tiên, đồng thời ở trong lòng cũng gieo xuống đối với cuộc sống tốt đẹp lòng trông. Mọi người đánh xe đánh xe, chọn dũng chọn dũng, bọn nhỏ càng là cướp lên đại mã sa. Sa bà thức đại roi vung một cái, tích góc một ngày khí lực đại mã liêu lên móng mừng rỡ địa hướng về trong thôn chạy đi, dọc theo đường đi lưu lại bọn nhỏ vui vẻ tiếng cười. Chương 203, tạo cái yến vui va một. Bởi lập tức đem Phượng Hoàng Sơn hồng cảnh thiên tất cả đều đào lên, thôn hội hội sân phơi trên đó đầy hồng cảnh thiên. Thế nhưng trong thôn liền một đài hồng khô kỳ, coi như là không ngừng không nghỉ địa một ngày 24 giờ nhỏ làm liên tục, cũng đến cái mười mấy 20 ngày mới có thể hồng khô xong. Liên Chu Hổ xung phong nhận việc lại đi mua một đài Hongkoki, vẫn là tiểu tử này năng lực, cuối cùng lấy thấp hơn giá thị trường 5000 đồng tiền vẫn cứ từ lúc trước cửa tiệm kia đồng liếc đi một đài công suất lớn Hongkoki. Có người nói vị ông chủ kia nhìn thấy Chu Hổ sau không nói hai lời trực tiếp liền hàng rồi 5000 khối, yêu cầu duy nhất chính là muốn Chu Hổ mau mau kéo cơ khí rời đi, bởi vì cái kia mập ông chủ sợ Chu Hổ lại với hắn làm phiền nửa ngày trái tim của chính mình bệnh phát tác. Cơ khí mua về liền phải cần nhân thủ giúp một tay tử cùng quản lý. Đem Chu ra thôn đàn ông ở trong đầu quá một lần, thật giống liền mình và Tam Lư Tử tạm thời là nhà hẳn dối, liền Chu Vũ liền mang theo Tam Lư Tử cả ngày địa ở tại sân phơi bên trong hỗ trợ hồng khô hồng cánh thiên. Trong thời gian này Chu Vũ cho Quách Vân Lượng gọi điện thoại, nói cho Láo Quách đem nhà kho thanh lý thanh lý, phía bên mình nhi có lượng lớn hồng cánh thiên muốn đưa tới, đừng đến thời điểm không chứa nổi. Quách Vân Thiên mừng rớt đều tìm không ra bắc, Chu Vũ tiểu tử này chính là mình Phúc Tinh A. Hiện tại mình tuyệt đối là Thành Sơn huyện quanh thân kể đến hàng đầu dược liệu nhà giàu, chủ đánh hàng hiệu chính là chất lượng tốt Hồng Cảnh Thiên. Lại nói Chu Gia thôn đưa tới Hồng Cảnh Thiên, ngươi cũng không cần lao lực vẽ ở điệu đi đánh trà, bảo đảm cái đỉnh cái đều là chất lượng tốt, một cái hàng nhái rởm cũng sẽ không chen lẫn ở trong đó. Phần này thuần phác cùng chăm chú đem mình cùng Vương lão cảm động không xong rồi, thường xuyên điệu càng khái, nếu như buôn bán đều có thể giống như vậy là tốt rồi, bán đắc dụng tâm, mua đến yên tâm. Sau năm ngày sân phơi trên hồng cảnh thiên chỉ còn dư lại mấy đóa, khoảng thời gian này nhưng là đem ca lưỡng mệt đến không nhẹ. An nghỉ bữa cơm chưa hậu Chu Vũ dự định đi ra ngoài đi một chút, lại nói trong thôn trồng những kia hồng cảnh thiên ở không gian dịch đề cao dưới hẳn là nảy mầm chứ. Chu Vũ dọc theo lang cô hà nhàn nhã hướng về dã kê linh đi tới, trên mặt nước sóng nước lấp loáng, từng bầy từng bầy đại bạch nga khúc cảnh hướng thiên cạc cạc điệu thơ, nước sông trong suốt cực kỳ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dưới nước cái kia qua lại vùng vẫy hồng trượng. Không trung cũng không ít chim nhạn ở xoay quanh bay múa, khi thủy hội tung người một cái điểm đến mặt nước, phi sau khi đứng lên liền sẽ thấy trong miệng ngậm lấy một cái đuôi loạn bãi cá nhỏ. Bên bờ liễu xanh bà sa, xa, đủ loại hoa dại đón gió mùa lên, phiu dật mùi thơm ngát khiến người mê say. Nhìn hết thảy trước mắt, Chu Vũ tâm tình tán lạc cực kỳ, lúc này nếu như không phú trên một thủ tiểu thơ đều xin lỗi trước mắt tốt đẹp cảnh sắc. Ngay khi Chu Vũ nín hơi, đề khí. Tính toán văn tự thời điểm Xa xa một tiếng không giống người hô to khiến Lại thủ còn chưa có xuất thế tiểu thơ chết trẻ. Nảy mầm rồi. Lão Trương, hắn mụ kéo cái chim nảy mầm a. Ông trời phù hộ, Chu gia thôn liệt tổ liệt tông phù hộ a. Văn nhân Chu Vũ vào lúc này cũng không kịp nhớ duy trì thi nhân phái đoàn, nghe được tam thúc cái kia không giống người kêu to sau vèo một tiếng là nhanh chân liền chạy. Đến bãi sông địa Chu Vũ bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Liền thấy từ bãi sông địa đến dã kê linh từng cây từng cây hồng cảnh thiên tiểu mầm non dưới đất chui lên. Bao la bát ngát trên đất một mảnh xanh nhạt, lục chính là như vậy bóng ánh như vậy thông thấu, khiến người hai mắt thư thích cực kỳ, dưới ánh mặt trời càng hiện ra sức sống tràn trề. Ma Chu Định Bang cùng Trương Kế Toán hai cái tiếp cận 50 tuổi đại lão ra lúc này đã thật sâu ôm nhau, lẫn nhọ dùng chính mình thô ráp bàn tay lớn dùng sức nhi điệm đện đối phương phía sau lưng, tràn đầy tang thương trên má đã dính đầy nước mắt. Cả đời vì là chu gia thôn lo lắng hết lòng hai cái đàn ông biểu đạt xong chính mình vui sướng tình cảm sau, nay mới rời khỏi đối phương ôm ấp. Hai người đang muốn đi về phía trước đi nhìn tình huống cụ thể. Lúc này đột nhiên từ bên cạnh lộ ra một tấm muốn ăn đòn mặt, đúng là đem hai người giật mình. Kha kha, tam thúc trương thúc ta cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi kế tục, kế tục, coi như ta không tồn tại. Dân quê cảm tình vốn là nội liễm, lúc cao hứng cười ha ha mấy lần liền xong việc nhì, còn nói ôm ấp thực sự là thật không tiện. Lại nói chu định bang cùng chương kế toán lớn như vậy cũng không làm cản như vậy biểu đạt quá tình cảm của mình, chỉ là ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá trống yếu. Việc quan hệ toàn thôn lão các thiếu gia, vì lẽ đó lão ca Lượng mới có thể kích động trên diện rộng sức lực tình không tự mình đi ôm ấp một thoáng. Ai biết điểm quan trọng, giật, quá bối bị Chu Vũ nhìn thấy. Lão ca Lượng hiện tại sắc mặt là hắc bên trong mang tử, từ bên trong lộ ra hồng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì nữa rồi. Được rồi được rồi. Không phải là ôm ấp một thoáng sao có cái gì thật không tiện. Thật không có kính, còn tưởng rằng có thể đọ đọ các ngươi thì sao. Chu Vũ cho nải hai vị giải vây. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, hai người lượng sắc mới dần dần khôi phục như cũ. Nhị Cẩu tử thấy không, hung cảnh tiên thật đến mọc ra. Vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại a. Trương Kế toán kích động nói rằng. Đó là đương nhiên, tiểu gì tam thúc, tin ta không sai chứ. Ta hiện tại cũng coi như là nửa cái chuyên gia. Sau đó các ngươi có cái gì loại không hiểu cứ đến tìm ta. Dễ sử dụng." Chu Vũ Hà hề nói. Chu Định Bang cũng là cười ha ha, hiện tại hồng cảnh thiên thật đến mọc ra, Chu gia thôn sang năm nhưng là có hy vọng, chính hắn một cháu trai cũng thật là ghê gớm. Sau khi ba người vòng quanh mảnh này điệu đi một vòng, phát hiện những này hồng cảnh thiên nảy mầm suất hầu như là 100%, từng cây từng cây tiểu mầm non sinh điệu tệ mấy xoa xoạt, đem cái Chu Định Bang cùng Trương kế toán cười đến miệng đều nhếch đến lỗ tai dễ. Cái sau lại bận việc hiểu rõ hai ngày, sân phơi trên Hồng Cảnh Thiên rốt cục bị xử lý xong, Chu Vũ rốt cục lại trở nên nhàn nhã đứng dậy, mà Chu hộ lượng công việc cũng là rất lớn giảm thiếu, hiện tại chỉ phụ trách giao dại cùng quả dại thu mua là được. Vội từ xong Hồng Cảnh Thiên sự tình, đón lấy Chu Vũ liền bắt đầu kế hoạch sự tình của chính mình. Bây giờ đối với chính mình tới nói khai phá Phượng Hoàng Sơn còn không là chuyện gấp gáp nhất nhì, trước mắt việc cấp bách là muốn ở trên núi kiếm một chỗ tòa nhà, cho mình tạo một cái yên vui hoa. Chỉ có trụ đến trên núi mới có thể từng bước một đem ý nghĩ của mình thực hiện. Thế nhưng muốn lại vượng hoàng trên núi Nắp Phòng ở đó là biết bao cực khổ. Không nói những cái khác, chính là Nắp Phòng ở nguyên liệu làm sao vận đến trên núi chính là một vấn đề khó khăn, từ trong thôn đến trên núi tất cả đều là sơn đạo, cho dù bị Chu gia thôn các trưởng bối tu quá cũng chạy không được cơ động xe, phải dùng xe bò cùng xe ngựa mới có thể kéo lên đi. Thế nhưng từ tiên dục lăn đến trên núi cái kia một đoạn liền ngay cả trâu ngựa xe cũng không qua được. phải nhân lực hướng về trên giang. Thế nhưng này đến cần bao nhiêu nhân lực? Tuy nói trong thôn lão các thiếu gia đối với mình không sai, nhưng là Chu Vũ Sư nay cũng không có cho là mình vùng cánh tay hô lên sẽ có nhóm lớn nhân mã qua đến giúp đỡ, lại nói mình giúp đỡ các thôn dân làm giàu cũng không phải vì cái gì báo lại, chỉ vì an lòng mà thôi. Về phần mình nhận thầu Thanh Nhu Linh Chu Vũ dự định là sau này thả thả đi, các loại chờ đem Vượng Hoàng Sơn khai phá xong lại nói Thanh Nhu Linh sự tình. Khoại nói mình hiện tại cũng phân là thân thiếu phương pháp a. Ngồi ở trong sân, nhìn chính mình ra cầm bị khoát nha thỏ cùng một đám chó con tể luyện đến chúng quanh tán loạn, Chu Vũ không khỏi đau cả đầu, mấy ngày nay chính mình trong sân triệt để cáo biệt yên tĩnh nhàn nhã, từ sáng đến tối náo loạn thiên nga bay lượng. Hơn nữa theo chiến đấu kê trở về, hàng xóm đi tiểu đêm số lần có thêm gấp mấy lần, vừa đến ban ngày liền trở nên đặc biệt không còn chút sức lực nào, hàng xóm liêu ra hai đại gia đã xuất hiện hắc vành mắt. Nhìn dáng dấp sự tình không thể lại kéo Chu Vũ rốt cuộc quyết định muốn xếp hạng trừ muôn vàn khó khăn và ở Vượng Hoàng Sơn. Trạm Vọng hóng mát thời điểm Chu Vũ đem ý nghĩ của mình nói một lần, đồng thời cũng muốn cho ông ngoại cùng cha mẹ giúp mình muốn nghĩ biện pháp, thế nào cũng trước tiên cần phải ở trên núi nấp nơi phòng ở. Ai biết ông ngoại cùng cha sau khi nghe xong cười ha ha, Chu Vũ lần này là thật bị cười ngông, liền hỏi cha là chuyện ra sao nhi. Tiểu Vũ à, ngươi cho rằng ba mẹ cùng ngươi ông ngoại từ sáng đến tối liền cái gì cũng không muốn? Lại nói ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy bao đại sơn ngươi nghĩ rằng chúng ta không nóng nảy. Kỳ thực ngươi ở đây viện mấy ngày nay chúng ta ở nhà sẽ không nhàn rỗi, từ sáng đến tối liền thảo luận ngươi chuyện này, đúng rồi, còn có ngươi Thái công cùng ngươi tam thúc mấy ngày nay hầu như cũng là mỗi ngày đến chúng ta, còn không chính là vì sự tình của ngươi. Vốn là chúng ta cũng muốn tìm ngươi tính toán tới, thế nhưng ngươi mụ nhìn ngươi mấy ngày nay vội đến quá trừng, sợ ngươi lui liền không cho chúng ta tìm ngươi. Hiện tại chúng ta đã thương lượng được rồi, Ngay khi hai chúng ta xem qua cái kia mảnh trong rừng cây nắp phòng ở, tuy rằng vật liệu hướng về trên núi vận có chút khó khăn, thế nhưng ta lão Chu gia đàn ông khi nào sợ quá khó khăn. Hơn nữa nắp phòng ở vật liệu cùng với nhân thủ ta cùng ngươi tam thúc đã an bài xong, trên căn bản đều là một ít gỗ, chúng ta trước tiên nắp nó mấy gian nhà gỗ, các loại, chờ có tiền đem con đường sau khi sửa xong lại nắp mấy gian rộng rãi sáng sủa căn phòng lớn, ngươi thấy được không? Ngươi nếu như không ý kiến ngày mai chúng ta liền đi kéo vật liệu nắp phòng ở. Chu Định Quốc cuối cùng mấy câu nói nói tới lạ như chật đinh chém sắt, hào khí ngất trời. Chương 204, tạo cái yến vui hoa hai. Chu Vũ tâm ấm áp, cảm giác mình tâm bị nồng đậm thân tình bao quanh, cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Ông ngoại, ba mẹ, các ngươi đã đều nghiên cứu được rồi cứ dựa theo các ngươi ý nghĩ đến, dù sao phương diện này các ngươi kinh nghiệm nhiều, bất quá các ngươi ngày hôm nay thật là làm cho ta sợ hết hồn, làm sao trong lúc vô tình liền đem sự tình cho lén lén làm cơ chứ? Sau đó nhưng không cho như vậy a a. Các trưởng bối cười ha hả đáp lời, người một nhà bắt đầu thương lượng chuyện ngày mai nhi. Muốn chiến đấu kê thực sự là một cái ái cương chuyên nghiệp điện phạm, này không thiên tài tờ mở sáng, gia hỏa này liền chạy ra đứng ở kê oa trên lôi kéo cổ họng lại bắt đầu hảo. Ba tiếng thê thảm hí dài qua đi, Chu gia thôn bất đắc dĩ cũng theo tỉnh lại. Đầu tiên là các gia gà trống chuyên nghiệp tinh thần bị chiến đấu kê triệt để nhấn lửa, liên tiếp theo sát đánh Minh nhi, liền kê vịt Nga cậu cũng không ngủ được. cả nhau địa đi tới trong sân. Tuy rằng Tôn Trang nhỏ còn bị lượn lờ một ít sương mù, thế nhưng các gia trong sân đã truyền đến lưu chủ nhân Thiết To Thành, các lão gia thì lại dồn dập bước lên không thủy sao đi ra cửa viện. Trong nhà có việc gấp đỉnh ống khói bên trong đã bước lên khói xanh. Lượn lờ khói xanh đi kèm mỏng manh sương mù cho tiểu sơn thôn mang đến mờ ảo mê ly khí tức, như mộng như ảo. Theo sắc trời dần dần trở nên sáng ngời, các gia ống khói dồn dập bay lên khói xanh, nấu nước đàn ông cũng đem vại nước rót đầy nước xuống ấy. Các nữ nhân lúc này từ lâu đem ngao tốt kim màu vàng chao nhỏ đoan đến trên bàn cơm, chào hỏi lão nhân cùng bọn nhỏ bắt đầu ăn cơm, chính mình thì lại lại vội tử cho heo ăn cho gà ăn. Chu Vũ lúc thức dậy đã là trời sáng choang, trên trời thái dương đã bắt đầu phun ánh vàng. Ngồi ở trong sân ràn cây nho dưới, tinh tinh ban ban quang ảnh ánh ở trên người khiến người cả người thư thích cực kỳ. Một đoàn động vật nhìn thấy cái này, lười biếng chủ nhân rốt cục đi ra, rón rập vi đến bên cạnh hắn, từng con từng con đều thân thiết ghê gớm. liếm cánh tay liếm chân nhị, xé ống quần, lấy các loại phương thức biểu đạt đối với chủ nhân yêu thích tỉnh. Gặm một cái đầu diện đại bánh bột ngô, uống hai chén gạo kê cây rẻ trúc, ăn sạch một đại bàn nước chát dưa chuột cùng hai cái hàm vị trứng, Chu Vũ vô vô cái bụng lúc này mới cảm thấy có chút no rồi. Nhìn ở trong sân là nông gia phỉ ông ngoại cùng mẹ, Chu Vũ cười hì hì hỏi, "Mụ, bà của ta đâu? Ngày hôm nay không phải muốn bắt đầu đến trên núi nắp phòng ở sao? Làm sao vào lúc này nã, cũng không thấy bóng người?" Nguyệt Nhi tử một chút Vương Quế Lan sơn quái đạo, "Tiểu Vũ, chúng ta cũng không có ngươi có thể ngủ như vậy, ngươi ba sáng sớm địa liền ngươi tam thúc nhà, bởi vì chúng ta tìm nắp phòng ở sư phụ là đại vương cha ngươi, nghe người ta ra ở trên núi nắp phòng ở, nhưng là một cái được, đặc biệt là am hiểu nắp nhà gỗ, phụ cận 10 dặm tám thôn muốn nắp nhà gỗ đều tìm hắn. Nhân gia là đại sư phó, dưới còn có mấy cái đồ đệ, đủ loại công cụ cũng không ít, phòng trừng ngươi ba cùng ngươi tam thúc vào lúc này đã xuất phát tiếp hắn. Đã xuất phát anh nha, các ngươi tại sao không gọi tình ta, ta cũng tốt giúp đỡ a. Cũng không thể để ta ở nhà làm chờ xem. Nay thanh cái gì? Chu Vũ hơi ngượng ngùng mà nói. Người cái gì cấp? Người cũng có việc, như thế này người lái xe tìm Tam Lư Tử, các ngươi ca lưỡng đồng thời lái xe lý ra chuồn đón tuổi chàng đem gỗ kéo trở về, người ba đã cùng bọn họ chào hỏi, tiền mụ cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi. Chu Vũ cái này xấu hổ a, bạn hẳn là chính mình việc kết quả tất cả đều để người trong nhà giúp đỡ làm thịt. chính mình chẳng phải là trở thành ngăn không bảo, phương luôn chỉ ăn cơm không kiếm số người. Liền mau mau dọn dẹp một chút, một đường chạy chậm địa đi tới Tam Túc gia. Chu Hổ đã sớm ở nhà trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy nhị cậu ca tới chậm không khỏi trêu đùa vài câu, cùng Thái công cùng với mẹ, thím ba, chào hỏi sau, ca lưỡng lên xe nên ngăn mà. Lệnh ca lưỡng không nghĩ tới chính là, này lôi kéo chính là 4 xe tải tấm vật liệu cùng đòn tay. Ngồi ở trong buồng lái lái xe Chu Hổ không nhịn được nói, nhị cậu ca Ngươi đây là muốn nắp biệt thự sao? Sao mua nhiều như vậy gỗ a? Làm sao cảm giác này gỗ như là không cần tiền giống như. Chu Vũ xoa xoa đầu có chút oan ức nói, hổ tử, ngươi liền không lại muốn một bên nói mát, ta đến hiện tại vẫn là đầu gốc mơ hồ đây, chẳng lẽ là ngươi ba cùng ta ba kết phường nhi lắc lư hai ta? Kỳ thực thực sự là muốn nắp tòa biệt thự. Dẹp đi đi, ta chính là như thế thuận miệng, ngươi vẫn đúng là tin. Liên ngươi cái kia thỏ đều không hi đến gậy phân cho ở biệt thự cùng nhà tranh có khác nhau sao? Từ sáng đến tối mà nhìn về phía những kia hoa hoa thảo thảo có buồn bực hay không chứ rồi. Ngươi phải có tiền dư đó còn không bằng ở trong thôn nắp cái hai tầng lầu, đó mới gọi thể diện đây. Bất quá nhị cậu ca à, muốn ta còn thực sự liền thật bội phục ngươi, ngươi ngươi tuổi còn trẻ liền năng lực trụ cô quạng cùng cây cỏ làm bạn, dã thú làm bạn. Nếu như đổi lại ta liền không xong rồi, ta nhưng là một cái phóng đãng bất kham người. Nghe xong Chu Hổ mấy câu nói Chu Vũ tốt huyền không đem mũi tức điên sai lệnh, tên tiểu tử thối này khi nào trở nên như thế có thể. Hơn nữa là Hồ Tam Đạo, miệng đầy náo pháo. Tam Lư Tử, ngươi gần nhất trưởng năng lực a, ta có thể nói cho ngươi, ta cái kia Phượng Hoàng Sơn không phải là cái gì thỏ đều không hi đến ghẻ phân địa phương, ít nhất qua mấy ngày tiểu hắc thỏ phải qua kéo, còn có a ngươi căn bản là không phải cái gì phóng đãng bất kham người, phóng đãng mà đúng là có, còn bất kham ta là ngay cả rễ mao đều không nhìn thấy. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, tiểu tử ngươi chính là lại phóng đảng bất ham một ngày nào đó ngươi cũng đến cầu ta đến trên núi trụ, có tin hay không? Nếu như không tin hai ta gọi ngay bây giờ đánh cược. Ai biết Chu Hổ không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ là bĩu môi kế tục lái xe. Thoại cùng nhị cẩu đánh cược loại này, náo tán sự tình chính mình là sẽ không làm, bởi vì từ nhỏ đến lớn chính mình sẽ không có một lần thắng qua hắn. Vốn là Chu Định Quốc ca lưỡng cho rằng cơ động xe là chạy không được trong thôn đến tiên dục loan này sơn đạo. Thế nhưng làm người kinh hỉ chính là Chu Hồ rượi vào không muốn sống tinh thần cùng khinh tạm hài lòng động lực, vẫn cứ đem xe mở ra tiên dục loan. Lúc này tiên dục loan lộ đầu đã tụ tập bốn mươi mấy nhân hòa mười mấy lượng xe ba gác, vừa nãy kéo tới ba xe gỗ ngay khi ven đường chất đống. Nhìn thấy Chu Vũ ca lương đến, những người này vội vàng chạy tới giúp đỡ đem gỗ dỡ xuống xe. Chu Định Quốc đem Chu Vũ kéo đến một vị hơn 50 tuổi, tướng màu tím khuôn mặt một vị sư phụ trước giới thiệu, "Tiểu Vũ, vị này chính là đại vương Trang Vương sư phụ." Nắp nhà gỗ nghệ đó là nhất tuyệt, bàn về đến ngươi phải gọi đại cứu, ngươi trên núi nhà gỗ nhưng là đến rửa vào hán. Đại cứu được, này mấy ngày nay tử phải phiền phức ngài làm ơn. Chù vũ lễ phép nói. Ai ưu ta thì không dám à, hai tử, đừng nghe ngươi ba ở nơi đó mù, đại cứu cũng sẽ nắp cái phòng ở cái gì, nhận được các hương thân không chê mới có chút ít danh tiếng. Bất quá chù ra cháu ngoại trai ngươi yên tâm, bằng ta còn dính thân mang cố. chính là một chút quan hệ cũng không có đại cứu cũng đến liều cái mạng ra giúp ngươi đem phòng ở nắp đến ngươi hài lòng mới thôi. Chu Vũ nghe được có chút hồ đồ, cứ việc từ mẹ con này luận còn dẫn theo điểm thân thích, nhưng là mình cùng vị này đại cứu chưa từng gặp gỡ, tất yếu đối với mình tốt như vậy sao? Lẽ nào Đông Bắc người thật đến độ là hoạt lôi phong? Sau một khắc vị này đại thợ thủ công Vương Chí cùng cuối cùng cũng coi như là để Chu Vũ rõ ràng sự tình nguyên do. Chu gia cháu ngoại trai Ngươi đối với chúng ta đại vương thôn có ân á nếu không là ngươi chúng ta thôn năm sản vật núi rừng nhưng là buổi chết rồi. Bị ngươi lướt nước ơn tất khí, làm, Dũng tuyên báo, người của toàn thôn đều chỉ vào ta giúp đỡ bọn họ báo ơn đây, đại cứu ngươi đối với sự tình của ngươi dám qua loa sao? Ai ư đại cứu, ngươi không chuyện này ta đều đã quên. Các ngươi quá khách khí, đều là người nông thôn, ta có thể giúp một cái liền giúp một cái, không nghĩ tới các ngươi hiện tại còn nhớ đây. Bất quá ta khỏe, chuyện này liền tới hôm nay mới thôi. Sau đó cũng không thể nhắc lại. Ha ha ha, hành, liền nghe lời ngươi, không đề cập tới không đề cập tới, thật là một nhân nghĩa con ngoan a. Lần này Chu Định Quốc ca lượn từ trong thôn tìm 30 mấy giúp, thêm vào đại trợ thủ Công Vương Chí cùng mang đến bốn cái đồ đệ tổng cộng 40 mấy người liền bắt đầu đẩy xe ba gác hướng về trên núi vận chuyển gỗ. Chu Vũ một bên đẩy xe vừa cùng đại trợ thủ Công Vương Chí cùng giới thiệu Phượng Hoàng Sơn. Nghe xong Chu Vũ giới thiệu thêm vào chính mình trong mắt nhìn thấy mỹ lệ cảnh sắc. Vương Chí cùng trong mắt thỉnh thoảng tỏa sáng, đồng thời cũng vì Chu gia chó ngoại trai nhận thầu tốt như vậy một ngọn núi lớn cảm thấy vui vẻ. Đi kèm dọc theo đường đi mỹ lệ phong quang, mọi người đẩy xe đẩy tay đỡ gỗ cùng đi tới trên đỉnh ngọn núi. Nhìn thấy cái kia hỏa hồng một mảnh lãng mạn chim quên cùng với cái kia như bình địa trên đỉnh ngọn núi, còn có cái kia từ nguy nga đại sơn dâng trào mà xuống hai cái thác nước, Vương Chí cùng cùng với bốn cái đồ đệ đều bị này khắp núi mỹ cảnh say sưa, đồng thời cũng kinh thán thiên nhiên thần kỳ cùng mỹ lệ. chờ một làn sóng sau chu định quốc gia lưỡng cùng vương chí cùng cùng với hắn hai cái đồ đệ lưu ở trên núi thương thảo cụ thể sự hạng, những người khác thì lại tiếp tục hướng về trên núi vận chuyển gỗ. Bởi vì vương chí cùng mới là chuyên gia, vì lẽ đó ở hắn theo đề nghị chu vũ lại mang bọn họ xem lướt qua một phen nguyệt lượng hồ cùng hồ nữ tử. Nhìn thấy hồ quang sơn sắc, nhạn lộ cùng bay, mỹ đến không giống nhân gian nguyệt lượng hồ, vương chí cùng đã là hồn ở trên mây, tâm không thể tư. Thoại vương chí cùng những năm này nắp vô số đống nhà gỗ hoặc là biệt thự Có cho cá nhân nấp cũng có cho sơn trang hoặc là làng du lịch nấp, thế nhưng không có một nơi cảnh sắc có thể cùng nơi này so với, nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh mà. Vẫn là chu gia cháu ngoại trai lợi hại a, dĩ nhiên có thể nhận thầu một tòa xinh đẹp như vậy lại sơn. Cho tới phía đông cái kia một đám lớn hồ nữ tử, tuy rằng không giống giang nam vùng sông nước như vậy huyền ước nhã trí, nhưng là là khí thế bằng bạc, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Hơn nữa quanh thân cảnh xuân tươi đẹp, Nước giao bích ba dập dờn, trong suốt thấy đáy, cũng là một chỗ hiếm thấy địa phương tốt. Cuối cùng mấy người đi tới cái kia mảnh rừng cây một bên, nhìn cái kia mấy chục quả ôm hết thô đại cây bạch quả thụ, Vương Chí cùng đều muốn đi luôn rồi, bạch năm trở lên cây bạch quả thụ hiện tại hầu như đã không nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay có phúc được thấy dĩ nhiên nhìn thấy, hơn nữa vừa nhìn chính là mấy chục quả. Này mẹ kiếp đều là thần mã cùng thần mã a. Vương Chí cùng thậm chí cảm giác mình là không phải thần kinh thắc loạn. Cuối cùng Vương Chí Cùng rất là cảm khái địa vô vô chu vũ bả vai, rũa ra ngón cái nói, "Chu gia cháu ngoại trai, có thể người ai trước mấy ngày nay tự nghe người ba người bỏ ra nhiều tiền như vậy nhận đầu hai ngọn núi lớn, đại cứu còn vì người cảm thấy không đáng. Bây giờ nhìn lại chúng ta đám lao gia này là hết ngồi đáy giếng a, không những khác, chỉ là này khắp núi phong cảnh liền trị cái này tiền." Kha kha, có ngọn núi lớn này chính là cho cái chủ tịch huyện làm ta cũng không đổi a. Chương 205, tạo cái yến vui hoa ba. Mọi người lại vây quanh rừng cây đi một vòng sau liền ngồi ở thụ ấm hạ bắt đầu cụ thể thương thảo nắp phòng ở một chuyện nghi. "Định Quốc, ta nhớ tới ngươi lần trước cùng ta nói muốn nắp tòa lớn một chút phòng ở, khi đó ta không biết tình huống của nơi này đáp ứng ngươi, bây giờ nhìn lại thì có chút không thích hợp. Hơn nữa ta mới vừa rồi cùng hài tử Hàn Huyên một đường, hai tử tâm rất lớn a, vì lẽ đó ta cũng không thể lãng phí nơi này mỗi một tấc đất. Ta là như thế nghĩ tới nếu như là tạm thời trú người liền không cần lớn như vậy phòng ở." Chê lên bốn gian phòng liền đầy đủ dụng, các loại chờ, tiền của chúng ta tích góp đủ, ta cho các ngươi cố gắng quy hoạch quy hoạch, chúng ta nhiều làm nó mấy chỗ điển viên thức tiểu biệt tự, đó mới gọi càng hang đây. Nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, ta đi qua nhiều như vậy địa phương xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế mỹ tự nhiên phong quang. Chờ ta làm bất động thời điểm ta liền tới nơi này trụ, đại cháu ngoại trai ngươi cũng không thể liền đại cứu đi a. Hoan lên hoan lên, đại cứu ngươi cứ đến. Ta lo ăn chăm sóc bao người còn có uống rượu, ngươi thấy được không? Ha ha ha, hành, thái hành, ta đàn ông liền nói như vậy định a bất quá đại cháu ngoại trai ta cùng ngươi nói a, chờ sau này ta có tiền cũng không thể quang đem tòa nhà kiến ở đây, ta xem phía trước cái kia mảnh hồ nước tự liền không sai, ngươi xem a hồ nước tự trung gian là không phải có một mảnh đất trống lớn. Nếu như đem những kia cỏ dại cùng thưa thớt cây cối dọn dẹp một chút ở nơi đó kiến mấy tòa độc môn độc viện tòa nhà. Ngươi nói trụ người ở bên trong hội thoải mái đến xá dạng. Chu vi là hồng hoa cây xanh, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy nước trong và gợn sóng hồ nước, nếu như ngươi lại ở bên trong dưỡng một ít ngư, đến thời điểm thái dương vừa ra tới thành đàn ngư tranh nhau hướng về trên mặt nước hiêu. Ai nha không nói, không chịu nổi, nói thêm gì nữa ta đều không muốn đi. Ha ha ha. Nói chung đại cứu ngươi ta từ lên núi đến hiện tại trong đầu lập tức liền xuất hiện vô số phương án, chỉ cần tiểu tử ngươi đem vật liệu mua cho ta đủ Nhân lực tìm cho ta được rồi, ta chính là không muốn tiền công cũng đến giúp đỡ ngươi đem nơi này làm cho cùng tiên cảnh như thế. Vì sao kêu chuyên gia? Vì sao kêu đại thợ thủ công? Chu Vũ Cùng cha hiện tại là đã được kiến thức, vừa nãy Vương Chí cùng mấy câu nói cho này ra lượng không biết đánh ra bao nhiêu cửa sổ hộ. Liên vị trí cấu ngư đường, phòng ở vị trí vẫn là ổn định ở phía đông hồ nước khu vực vùng đất trung tâm. Bởi sơn đạo khó đi. Hơn nữa Vượng Hoàng Sơn trước đây hầu như chính là ít dấu chân người. Vì lẽ đó càng là khó càng thêm khó, vừa giữa chưa liền bán xe vật liệu gỗ đều không vận xong. Vì tiết tiết kiệm thời gian, buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm Chu Vũ ca lững lái xe về nhà thủ cơm đi tới. Cơm nước rất đơn giản, bạch gói gói gạo cơm, sườn lợn đầu đôn đậu rạc, bên trong còn hồ không ít quất bì muối mẻ khoai tây. Hơn nữa một cái dập dưa chuột cùng một cái cả chua phân đường, mọi người ăn được cũng là dị thường hương vị ngọt ngào, cái bụng điền gần như thời điểm trở lại hai bình dùng nước suối lương thấu bia. Ở cái này nóng bức ngày mùa hè tựa hồ chính là cao nhất hưởng thụ. Ăn uống no đủ sau này quần đàn ông ngồi ở thụ ấm hạ tán gẫu, đề tài tất nhiên là không thể rời bỏ tòa này mỹ lệ đại sơn, thế nhưng trung tâm đề tài vẫn là nhị cậu tử. Ngay khi mọi người hoặc ngồi hoặc nằm tán gẫu đánh thì thời điểm, Chu Vũ cùng Chu Hồ một người có một người đại ba lô tới, y phục trên người hầu như đều ướt đẫm. Nhị cậu tử, tam lưu tử, các ngươi cả lũng đây là đang bận tử cái gì? Ngày nắng to mau chạy tới đây mát mẻ mát mẻ. Đại Khuê nhìn đau lòng, bắt chuyện ca lương đến thụ ấm hạ mát mẹ mát mẹ. Chu Hổ thả xuống ba lô, dùng bàn tay lớn lau một cái mặt cười ha hả nói rằng, "Khuyết thúc, không có chuyện gì, ta thân thể này bổng lắm. Gia Điểm hẳn còn có thể xếp bài độc đây. Đúng rồi, Khuê thúc lại đây giúp đỡ, giúp ta lương mở mấy cái qua cho mọi người nếm thử, này qua mùi vị có thể không bình thường a." "Không giống nhau, không chờ Đại Khuê đứng dậy, sớm có 4 5 người cấp chạy tới, trên mặt đều mang nét mặt hưng phấn, Tam Lư Tử Đây là người hai đại gia gia dư hấu. Sao, an qua. Kha kha. La không phải mùi vị cực kỳ tốt. Có muốn hay không lại tới một người. Thằng nhóc con, cùng ngươi Ngô đại gia cũng không có thật, đừng nét mực, mau mau lấy đao đến chúng ta thiết qua, nơi này còn có hơn một nửa không hưởng qua đây. Sau 5 phút hồ nước một bên dưới cây lớn không có thanh âm nào khác, chỉ có thể nghe được một ít quỷ dị bốp bốp bốp bốp âm thanh. Lại nhìn thụ dưới đáy không có một người là nằm. mà làm một kiểu địa ngồi ở thụ ấm hạ miêu eo đối phó trong tay đại dư hấu. Có lòng tham bên người còn dự bị hai khối. Đại khuê ăn được nhanh nhất, vào lúc này đã nửa cái qua đi vào trong bụng, sau khi ăn xong lau miệng đối với Chu Hổ oán giận nói, "Tam Lư tử, nếu bởi chưa có qua ăn ngươi sao không sớm hơn một chút nói cho thúc đây? Làm hại ta vừa nãy quán một bụng địa, hiện tại muốn lại ăn nhiều một chút cũng không chứa nổi, ai, đều là ngươi làm hại a." Chu Hổ vào lúc này cũng ở manh gầm trong tay dư hấu đây. Nghe xong Đại Khuê tốt huyền không cắn được đầu lưỡi, trợn to hai mắt hỏi: "Khuê thúc, chuyện này cũng có thể quấy đến trên đầu ta? Ta tại sao ta cảm giác so với đậu nga còn đoan đầy? Lại nói nữa ngươi ăn được còn thiếu a?" Chiếu ngỡ như thế cái ăn pháp ta làm sao cảm thấy ta hai đại gia gia khối này qua địa còn chưa đủ ngươi ăn cái trước lễ bái. Ha ha ha ha. Người chung quanh là cười ha ha, này gia lương thực sự là quá thú vị. Bất quá mọi người đều có đại khuê ý nghĩ, này qua thực sự là ăn quá ngon. Nếu như biết có ăn ngon như vậy dưa hấu buổi trưa sẽ không ăn nhiều như vậy, thế nào cũng đến lưu nửa dưới không cái bụng dùng để chứa dưa hấu. Nhìn mọi người cười đến gần đủ rồi, đại khuê đem chú hổ dệ lại đây, treo kẻo nói, tam lư tử, thúc nói cho ngươi một tin tức tốt, này không ngươi cùng chúng ta ra ngươi thím ở giã kê linh ở lại, xương sờ một quang thời gian sau, ngươi thím sau khi về nhà liền nói với ta ngươi tiểu tử này thực là không tồi, vì lẽ đó đã nghĩ đem nàng nhà mẹ đẻ tái kim hoa giới thiệu cho ngươi. Tiểu tử ngươi có thể có phúc khí đi." Hầu, oh, vốn là ăn dưa hấu trong dạ dày cảm thấy thoải mái cực kỳ chu hồ lúc này liền cảm thấy trong dạ dày dở sông lấp biển giống như khó chịu, tựa hồ trong dạ dày đổ vật một mạch muốn ra bên ngoài thoán. Mà toàn thân hô lập tức lại tuôn ra cả người mồ hôi, trong khoảnh khắc phía sau lưng liền ướt đẫm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự bùm bùm điệu theo mặt to đi xuống chảy. "Kẻ này đều phải cho đại khuê quỳ xuống." Vẻ mặt đưa đam nói rằng, "Khuyết thúc, khuê gia gia, ngài liền cao sĩ quý thủ thả tiểu nhân." Nhỏ bé một má đi, nhà ta có tám mươi vài tuổi thái công, còn có hơn năm mươi tuổi cha mẹ muốn ta chiếu cô à, ngươi nếu như đem chuyện này cho đẩy, ta sau đó làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngài đại ân đại đức à. Biết sự tình ngọn nguồn vào lúc này đều cười đến không xong rồi, như chú vũ cùng vương trí cùng những này không rõ ý tưởng nhưng là trận to mắt nhìn một màn quỷ dị này. Đại khuê cười ha hả nói rằng, sao, không muốn. Nhân ra đại cô nương một cái, hơn nữa còn có bó khí lực, chính là vật ngã phòng trừng ngươi cũng không phải vóc, thân đại lực không thiệt tỏi mà, gả cho ngươi sau khi địa bên trong việc bảo đảm liền không cần ngươi bận tâm. Lại nói nữa nhân gia không phải là dài đến đen điểm trên mặt có chút mặt dỗ sao? Nếu ta nói như vậy càng tốt hơn, vước ở nhà yên tâm a. Chu Vũ cùng Vương Trí cùng hai mặt nhìn nhau, đại khuê nói tới cái này tái kim hoa thực sự là nữ nhân sao? So với Chu Hổ khí lực còn lớn hơn, hơn nữa còn là đầy mặt mặt dỗ hắc đại vóc. Mẹ nhà nó Này không phải nữ hán tử sao? Chu hổ tức giận đến đều muốn nhảy lên tới, người trước mắt nghêu không là đại khuê, tiểu tử này đã sớm một cái nhanh như hổ đói vổ mồi vổ tới mở cán. Đình chỉ đình chỉ, khuê thuốc à, cái này tái kim hoa cháu ngươi ta thật đến không chịu đựng nổi à, trước tiên không nói một mét bảy mấy cái đầu, chính là cái kia sắp tới hai trăm cân thể trọng cùng cái kia sức lực toàn thân ta nhìn liền đánh chuột, còn có a dung mạo của nàng không phải hơi đen. Nếu như hiện tại đem nàng ném vào trong chuồng heo ngươi có thể phân biệt ra được cái nào là chư cái nào là nàng sao? Cuối cùng một điểm, ngươi cảm thấy trên mặt nàng dài đến là mặt dỗ, thế nhưng ta cảm thấy là tinh tinh, ngươi xem ai trên mặt trưởng quá lớn như vậy mặt dỗ a. Ta có thể cùng ngươi nói, ngươi hôm nay cái sau khi về nhà nhất định phải ngăn cản ta thím, đây chính là quan hệ đến ta sinh tử đại sự á khuyết thúc, lão gia ngài liền xin tương xót, hôm nào ta mời ngài ăn cơm hành không? Đại Khuê nháy mắt đem Chu Hổ dụệ đến trước mắt nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu tử thối, mời ta ăn cơm liền không cần, thế nhưng ngươi đến ý nghĩ tự làm hai cái qua đêm nay đưa đến nhà ta đi, nếu không ngươi sẽ trở tái Kim Hoa Nhấp theo gậy đánh vào trong nhà của ngươi đi." "Ta là cái khuê thúc à, cả. cảm tình chính là vì hai đồ dưa hấu ngươi liền muốn bán đứng ta, ngươi nói cho tới sao, suýt chút nữa không đem ta hủ chết." Nói xong rồi là hai đồ dưa hấu ha, thành giao. Người chung quanh nhìn Đại Khuê cùng với Chu Hổ nói nhỏ. Khi thì gật đầu khi thì trên mặt mang cười gian, đều không làm rõ được bởi vì cái gì, nhưng nhìn liền không giống như là có chuyện tốt. Chương 206: Vào ở Phượng Hoàng Sơn. Nai gia lưỡng nói thầm xong sau khi cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm có chút thật không tiện, Đại Khuê đứng lên vô mấy lần cái mông trên bùn đất hướng về phía đám người này nói rằng: "Này, Tam ca, này ăn cũng ăn uống cũng uống ta nên làm việc chứ? Ta cùng Tam Lư Tử đi xuống trước ha." Nói xong hướng về Chu Hổ liếc mắt ra hiệu ra lưỡng câu kiên đáp bối điệu đồng thời cười vui vẻ địa hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi đi, đi làm việc đi. Còn lại thôn dân cũng đều trạm lên đẩy xe ba gác đi theo hai người phía sau. Này, lão Ngô đại ca, ngươi nói đại khuê ngày hôm nay sao như thế chủ động đây? Này không giống hắn bình thường tắc phòng a. Trong đám người một cái thôn dân hỏi. Chủ động? Hắn chủ động cái giám. Ngươi không thấy tên kia cùng với Tam Lư tử nói nhỏ, ta muốn chuẩn không chuyên tốt? Các ngươi ngẫm lại chỉ bằng đại khuê trong nhà cái kia thận trọng tính tình, có thể đem tái Kim Hoa giới thiệu cho Tam Lư tử. Rõ ràng là cái kia không biết xấu hổ nắm chuyện này áp chế Tam Lư tử đây, bất quá chính là không biết hắn gặp may cái gì chỗ tốt rồi. Ngô lão đại suy đoán nói, còn có thể có cái gì chỗ tốt. Các ngươi vừa nãy không nghe đại khuê nói dư hấu không ăn đủ sao? Phòng trưng là để Tam Lư tử cho hắn làm dư hấu. Nếu ta nói chúng ta mấy cái bảng đen thời điểm ngay khi đại khuê ra phụ cận lượn quanh, Muốn thực sự là tam lưu tử cho đại khuê đưa qua ta nói cái gì cũng đến kiếp cái kế tiếp, mẹ kiếp, ta cũng không ăn đủ a. Ha ha ha, hoành, cứ làm như thế. Đoan Ngươi cười nói hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đáng thương đại khuê đời này không dễ dàng khiến cho cái kế sách lửa hai đồ dư hấu, vào lúc này chính tâm tình khoan khoé địa khẽ hát như đây, tuyệt đối không ngờ rằng trạm vạng thời điểm hội bị người ta kiếp đi một cái. Dưới buổi trưa trường, hơn nữa ăn sướng miệng đại dư hấu, Vì lẽ đó từng cái từng cái nhật tình mỗi phần. Chu gia thôn này quần đàn ông lăng là vận lên gần như một xe vật liệu gỗ. Mà Vương Chí cùng thì lại mang theo bốn cái đồ đệ chọn gỗ bắt đầu giễu liêu. Làm thợ mộc hoạt liền không thể rời bỏ cái bào, tuy rằng trên núi xuất hiện đang không có điện, thế nhưng Vương Chí cùng dù sao cũng là nghề này nghiệp đại thợ thủ công, đã sớm đem sự chuẩn bị trước làm được đầy đủ, nhân ra chính mình mang đến một đài loại nhỏ máy hơi ép, dùng để kéo lấy hơi nén vì là động lực bảo một kỳ. Liên như vậy trải qua 7 ngày nỗ lực công tác, chu vũ nhà gỗ rốt cục tạo được rồi. Trên bầu trời lười biếng nổi mấy đó bạch vân. Bạch vân phía dưới là đầy khắp núi đồi hồng chi quyền, bốn con thiên nga ở giữa không trung du lịch bay lượn. Các loại động vật vây quanh từng cái từng cái hồ nước ở truy đuổi nô đùa, hồ nước trung gian khu vực nguyên bản cỏ dại dĩ nhiên không gặp, một tòa diện tích có tới 2 mẫu nhiều đại viện tọa lạc ở trong. Đại viện chu vi lít nha lít nhít địa đủ loại cánh tay độ lớn dã cây đào cùng cây phong, hình thành một đạo thiên nhiên ly ba tượng. Sân hai bên trái phải mỗi người có một gốc cây ôm hết thồ cây bạch quả thụ, thẳng tắp thân cây. Xanh ngắt rực rác, cành lá sum suê mới có thể che trời. Một tòa 2 tầng nhà gỗ ở giữa sân vụt lên từ mặt đất, toàn bộ trạch viện làm cho người ta một loại thanh tân, nhã trí cảm giác. Ngoại trừ trên cửa sổ pha lê ở ngoài, nhà gỗ toàn bộ do hoa văn mỹ quan, màu sắc nhu hòa tùng mục kiến tạo. Vì duy trì gỗ bản sắc chỉ là quét mấy tầng đánh vật nhi. Cây cối vòng tuổi có thể lồi hiện ra. Cả tòa nhà gỗ tao nhã yên tĩnh, điểm tĩnh ngâm áp, cùng thiên nhiên thiên nhiên dung hợp lại cùng nhau, có vẻ có khác ý nhị. Chỉ là xa xa mà thu trên một chút, liền có một loại toàn thân tâm trở về đến thiên nhiên cảm giác, khiến lo lắng tâm đắc đến yên tĩnh, vẻ ngoài thân thể có thể thả lỏng. Cang La thể hiện một loại nhã trí, yên tĩnh, tự nhiên nông thôn tư tưởng. Ngày hôm nay là nhà gỗ giao phó sử dụng tháng này, sáng sớm Chu Định Quốc ca lượng liền mang theo người cả nhà Bùi Vương Chí cùng lên núi. Đợi được trên núi sau mọi người nhìn thấy tòa này, tao nhã tự nhiên nhà gỗ thì tất cả đều không rời nổi bước chân, liền như thế si ngốc thụ, thậm chí Chu Hổ chạy nước miếng đều chạy ra chính mình cũng không biết. Lão thái công xoa xoa bàn tay lớn kích động nói rằng, này gian nhà nấp đến quả thực tuyệt cửa, đệ nhất thiên hạ a. Trước tiên không nói trụ ở bên trong, chính là ở bên ngoài nhìn nó cũng thư thái a đại thợ thủ công chính là đại thợ thủ công, Vương sư phụ ngươi không đơn giản a. Vương Chí cùng vội vàng khoát tay áo một cái nói liên tục không dám nhận. Mở cái gì vui đùa? Trước mắt vị này nhưng là Chu gia thôn lão tổ tông. Nghe nói còn là một vị lão anh hùng, ở cái này dễ thân khả kính trước mặt lão nhân chính mình có cái gì có thể chiếm được sát? Lại nói chính là khi làm, tôn tử vậy cũng là vinh diệu của mình. Tiếp theo Chu Vũ mang theo mọi người xuyên qua rừng đảo đi tới trong sân, trong tiểu viện đã sửa chữa một tầng, hiện ra đến mức dị thường bằng phẳng. Nhìn trước mắt hai tầng tiểu lầu gỗ, thí ba hơi nghi hoặc một chút hỏi, nhị cậu tử Các ngươi mới vừa lúc mới bắt đầu không phải là muốn kiến một tòa đơn giản nhà gỗ trước tiên ở sao? Làm sao cuối cùng cả nổi lên hai tầng tiểu lâu? Thứ ba, là chuyện như thế nhi. Vừa mới bắt đầu đúng là nói với ngươi đến như vậy, thế nhưng này che kiến che kiến ta cùng ta đại cứu liền càng ngày càng cảm thấy tức đuối, ngươi nói như thế mỹ địa phương nếu như thu được một tòa tiểu lâu gỗ đến có bao nhiêu đẻ đẻ. Liên đại cứu ở trước kia cơ sở trên một lần nữa lại thiết kế một thoáng, kết quả tòa này tiểu lâu liền sinh ra. Kiểu gì thí ba? Đẹp đẽ chứ? Đẹp đẽ, thực sự là đẹp đẽ, ai u còn đứng làm gì, còn không mang chúng ta đến bên trong thu thu. Trong phòng có một loại nhàn nhạt tùng hương vị, toàn bộ nhà gỗ chia làm hai cái gian phòng, mỗi cái trong phòng mỗi người có hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách cùng một cái phòng vệ sinh. Một cái phòng bên trong thế cái đại kháng, khác một cái phòng bên trong một tấm cây tử đằng biên chế giường lớn. Ở đại sảnh chuyển biến nơi một cái xoắn ốc thức thang cuốn thẳng tới lầu 2. Dựa vào bắc địa phương dùng tảng đá lũy một cái bích lô, phòng khách phía tây để một tấm chất gỗ sofa cùng bốn cái cây tử đằng cái ghế, còn có một cái chất gỗ tiểu bàn trà. Cả phòng giản lược mà không đơn giản, tao nhã mà không làm bộ. Xem xong những này sao mọi người là kích động không thôi. Cứ việc những người này cả đời cũng chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, thế nhưng bọn họ tin chắc ở Thái Bình trấn quanh thân này, mười rằm tám thôn nhà này, lầu gỗ tuyệt đối là bỏ cả gậy phân bốn phần độc nhất. Hơn nữa này vẫn là ở phong cảnh như họa vượng hoàng trên núi kiến tạo, ngươi nói tới có bao nhiêu mỹ. Mọi người theo thang cuốn đi tới lầu 2, lầu 2 cũng là hai cái đơn độc gian phòng, thế nhưng diện tích chỉ có lầu 1 khoảng một nửa, bên trong chứa tu cũng là ấm áp thanh nhã, Tràn Ngập nông thôn tư tưởng. Chu Vũ còn nói cho mọi người, nếu như hiểm đi lầu 1 thang cuốn lao lực nhì, phía ngoài phòng còn có hai cái lớn một chút thang cuốn có thể từ bên ngoài trực tiếp lên tới lầu 2. Thưởng thức một lúc chỗ này, Tràn Ngập nông thôn tư tưởng lầu gỗ sau Mọi người ra dàn phòng đi tới trong sân ngồi trên mặt đất, kế tục hưng phấn thảo luận. Cuối cùng Chu Định Quốc lại đại biểu toàn gia cảm tạ một lần Vương Chí Cùng. "Aiu em rể, các ngươi liền không nên nói nữa cái gì cảm tạ, nói thật ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ ta cháu ngoại trai đi. Hắn nếu không là nhận tầu như thế một tòa mỹ lệ đại sơn, ngươi chính là đánh chết ta ta cũng biết không ra tòa này tiểu lâu, kỳ thực đều là bởi vì này khắp núi phong cảnh ta mới có thể bắn ra như vậy linh cảm a. Nói đến ta còn phải cảm tạ hài tử đâu?" Nếu không là hắn đợi ta cũng sẽ không có thành tựu như vậy. Được rồi được rồi, đều là người một nhà ta ai cũng đừng tại ai. Phong ở rốt cục nắp xong, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, chúng ta hiện tại mau mau về nhà, bữa trưa cố gắng ăn mừng ăn mừng. Đại ca, ngươi nhiều lắm uống vài chén a. Vương Quế Lan sảng khoái nói rằng. Xem, vẫn là muội tử ta nói đúng, Chu Thái Công, lao thúc vậy chúng ta liền xuống núi đi uống hai bôi. Đúng đúng, hôm nay cái vui vẻ, hẳn là uống hai bôi. Ăn xong bữa cơm trưa hậu chủ Chu Vũ cùng mẹ cùng với thím ba cùng tiến lên Phượng Hoàng Sơn, bởi vì Chu Vũ bắt đầu từ hôm nay liền muốn vào ở trên núi, hai vị mẫu thân là đến giúp Chu Vũ quét dọn một chút gian phòng, thuận tiện đem đệm đệm chăn cũng mang đến. Chu Vũ nhàn rỗi không chuyện gì nhì, liền làm một chút cỏ khô đem những động vật toa hiện lên một tầng, tiếp theo đem mấy ngày nay sử dụng hóa lỏng khí bình cùng hóa toán biểu buồn lại thu dọn một phen, sau đó liền chắp tay sau lưng, cả người xung sướng địa bắt đầu dò xét lãnh địa của mình. Phùng mấy cái hồ nước bên trong thủy uống vào mấy ngụm, thật hán nương đến điểm, bẻ đi mấy xuyến hoa đỗ quên nhìn một chút, thật mẹ kiếp mỹ. Nói chung hiện tại Chu Vũ trong mắt hết thảy đều là như vậy sự đẹp đẽ. Mắt thấy liền muốn mặt trời chiều về tây, Vương Quế Lan cùng Thiểm Ba cũng trở về, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn ngoại trừ Chu Vũ cùng một đám động vật ở ngoài tức khắc liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại vài con còn chưa về tổ chim tức ở kêu to. Cuối cùng cũng coi như là được toại nguyện a. Chu Vũ trong lòng cảm khái và phần Đồng thời cũng là kích động mạc danh, đơn giản bỏ lên trên lầu 2 đứng ở mái nhà trên bình đại thưởng thức phượng Hoàng Sơn Tà Dương Mỹ Cảnh. Lúc này Thái Dương đã bỏ đến Tây Sơn Pha, phía Tây phía chân trời hỏa hồng một mảnh, như một bức rực rỡ rực rỡ tranh màu nước. Ban đầu là một mảnh màu vàng nhạt tắt ngồi, một tầng nhàn nhạt, nhạt tranh hồng, tranh hồng bên trong thêm một cái màu làm nhạt đeo duy bằng, đeo duy bằng một mặt từ từ triển khai, dường như một mặt rộng lớn màu máu khăn lụa, càng đi càng xa vẫn lôi kéo đến chân tr Đem tà dương tôn lên đến càng thêm say lòng người, càng thêm huy sán. Giữa trời chiều đại sơn mênh mông trắng lệ, mơ hồ có thể thấy được khắp núi thương tùng tuy bạch, cây bạch dương chín quên. Gió nhẹ chập chờn chúng nó cánh lá, ở vạn tình chiếu rọi dưới, có vẻ càng thêm cứng cáp, càng thêm kiên cường. Ba xa cánh lá lộ ra một vệt ánh tà dương ánh chiều tà, liền thấy loang lổ ánh tà dương treo ở trên ngọn cây, từng điểm một truy. Trên đỉnh ngọn núi Lam Phong mang theo dậy đặc cảm rắc mắt mẹ, xua đuổi màu trắng sương mù. Hướng về bên dưới ngọn núi Du Đãng, mà xa xa ngọn núi Âm Ảnh, càng nhanh hơn điệu ngã, cũng đặt ở Phượng Hoàng trên núi. Dần dần, vãn tình điểm điểm, hoàng hôn sâu xa thăm thẳm. Chu Vũ cơm tối là hai túi mì ăn liền, bên trong ngọa hai cái bổn trứng gà, liền một cái dưa chuột, ăn được cũng là hương vị ngọt ngào không nớt. Ăn cái gì không thẹn chút, thẹn chút ở chỗ tâm tình, tâm tình một tốt bạch sự mở. Ngồi ở hồ nước bên cạnh, bốn phía cây bạch quả cùng chim quên hoa tản ra nhàn nhạt mùi thơm mát.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 Chu Vũ cảm giác mình tâm như là bị tĩnh hóa một lần. Đêm đen càng ngày càng tĩnh, cảm giác nước xương có chút nghiêm nghị, Chu Vũ lúc này mới đứng dậy về đi đến trong phòng, nghe Tùng Hương mang theo giấc mơ thản nhiên nhân động. Chương 207, vô câu cũng không ngủ, Nhàn nhã Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn sáng sớm thanh tân sáng sủa, đầy khắp núi đổi cây xanh hồng hoa ở nhàn nhã xương mù công chính hớp bóng ánh rọ xương nhi, càng hiện ra diễm lệ xinh đẹp. Cái kia một mảnh trong thủy vực lấm ta lấm tấm địa phân bố một ít hoa sen. Trong nhà hoa sen ở lá sen làm nổi bật dưới cùng thanh phong giống như tiên tử huyền chuyển mây múa. Hồ nước bầu trời thỉnh thoảng có thủy điểu bay qua, hoặc ở lá sen trên nghỉ chân chờ mắt, hoặc nhanh thân tiến vào vào trong nước bắt cá năm bắt tôm. Lúc này vượng hoàng sơn còn chìm đắm ở đêm qua trong ngộng, có vẻ tinh khiết thông thấu, ấm áp mà điềm đạm. A ga ga, theo chiến đấu kê hống ra chiến đấu kèn lệnh, trên mặt nước thủy điểu sợ đến huỷ lăng địa phóng lên trời, trong rừng chim tức cũng từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, phát sinh ngày hôm nay tiếng thứ nhất kêu to. Từ từ tiếng chim hót liên tiếp, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn chỉ một thoáng tỉnh lại. 17 con chó con tệ xếp thành hai hàng ở hoa hoa cùng hai vị mụ mụ dẫn dắt đi dọc theo hồ nước làm lên thể dục buổi sáng, bốn con thiên nga đã sớm bay đến giữa không trung, trên không trung ưu nhã múa lên thân thể, hiển lộ hết đoan trang cùng tao nhã. Cho dù bên ngoài bách điểu cùng vang lên, chạy bằng khí chó sủa, tòa kia tự nhiên nhã trí trong nhà gỗ vẫn như cũ là yên tĩnh như cũ. Cảm giác kia sáng có chút chói mắt, Chu Vũ đem thân thể hướng về bên tường ủy ủy. Giơ tay lau một cái khỏe miệng nước ăn sau lại ngủ say như chết. Không biết qua bao lâu, khi làm hoa hoa xuất linh toàn ra dùng móng vuốt vẫn gõ nhà gỗ vách tưởng thì Chu Vũ mới mở hai mắt ra. Gian phòng sạch sẽ sáng sủa, lộ ra một luồng nhàn nhạt tùng hương ý vị, trước hết đập vào mí mắt chính là nóc nhà cái kia thuần thiên nhiên tùng mục màu sắc cùng hoa văn, lại vừa nghiêng đầu cả phòng đều là như vậy, phảng phất tận cùng một cái chất gỗ thế giới. Đưa tay ra mời lại eo, đánh hai cái ngáp. Chu Vũ đứng dậy đi tới thính bên trong, rất là thú điệu ở đั่ง muọc trên ghế sạ lổng ngồi mấy lần, sau đó lại mị mĩ địa vòng quanh phòng khách đi một vòng, cuối cùng theo thang cuốn gió lốc mà lên tới lầu 2. Đứng ở lầu 2 trên sân thượng, tay vị lan can, Chu Vũ dõi mắt viễn vọng, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn mỹ cảnh thu hết đáy mắt, khiến người tâm thần sảng khoái. Tắm ánh mặt trời, hô hấp hương vị ngọt ngào không khí, người khắp núi thơm ngát, Chu Vũ trong lồng ngực hào khí đột ngột sinh ra, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét giải. À ô, à ô, nay vài tiếng thét dài thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền ngay cả đứng ở trên cành cây thưởng thức mặt trời mọc chiến đấu kê cũng bị dọa đến là lào đảo một cái tốt huyền không từ trên cây rơi xuống. Giống lên mấy cổ họng hậu chù vũ liền cảm thấy cả người từ trên xuống dưới thoải mái cực kỳ. Bất quá xem đến phía dưới trong sân loạn dối tinh dối mù, vẫn còn có chút không muốn địa đi xuống lầu. Nhìn thấy chủ nhân cuối cùng từ trong giấc ngộng tỉnh lại, một đoàn con chó con trong nháy mắt liền xuống tới. Từng cái từng cái rũa ra đầu lười a a a a điệu tiêu thảm, hoa hoa cùng hai con chó mẹ càng là một mặt ưu đoán. Ai nha đem Chu Vũ cho tao, này đều là đói bụng đến phải a. Liền mau mau xoay người tiến vào nhà bếp binh lếch cách bảng chính là một trận vội tử. Chỉ chốc lát sau hai đại bồn địa qua quả dại hoa màu chúc liền bị Chu Vũ bưng đi ra. Màu sắc trên có chút khó coi. Nùng hoàng bên trong còn mang theo một chút lục, thế nhưng tản ra nồng nặc hương vị ngọt ngào khí tức. Nếu như không nhìn màu sắc ngược lại cũng đúng là chúc bên trong cực phẩm. Tuy rằng màu sắc nhìn qua có điểm như cái kia cái gì, thế nhưng làm như một con thuần thú cẩu không phải là tốt này một cái sao? Liên hoa hoa dẫn toàn ra là ăn như gồm như sói, vài con chó con tệ ăn được lúc cao hứng còn không nhịn được ngửa đầu hướng lên trời kêu to vài tiếng. Cho tới Chu Vũ nhưng là vứt bỏ giác quan thứ 6 ăn xong một đại chén cháo, cảm giác cái bụng có chút no rồi lúc này mới thả xuống bắt đũa, trong lòng không được tự trách. Vừa nhưng đã thả gạo kê cùng khoai lang vậy thì không lại muốn thả màu xanh lục trái cây mà, sao quan tâm thả điểm màu tím sơn cây nho cũng to ta. Tri hậu Chu Vũ có từ trong không gian lấy ra một ít hồng cảnh thiên rút một chút nha thái cùng bắp diện cho chiến đấu kê cùng thiên nga toàn ra dùng ăn. Sắp tới 10 giờ thời điểm Chu Vũ mới đem trên trời phi trên đất chạy cùng trên cảnh cây ở lại cho hầu hạ xong, lúc này mới muốn bắt đầu một ngày làm lụng. Sơn Chu vi dừng đào cùng cây phong lâm là Chu Vũ cùng Chu Hổ lợi dụng nắp phòng ở thời gian nhàn hạ cấy ghép tới được, những này cánh tay độ lớn cây cối trải qua không gian thủy độc hiện tại đã chất dưới dễ, cái ngã cũng cũng không cần làm tiếp cái gì, hơn nữa mặt trên quả đào phòng trường lại có thêm cá biệt nguyệt liền sắp chín rồi, lại nói lớn như vậy cây đào có thể tẩy ghép hoạt cũng coi như là không dễ, vì lẽ đó liền không cần lại đề cao. Đầu tiên là dùng xẻn cùng cái quốc đem Sơn Chu vi cọ dại lại thanh lý một lần. Nhân hậu Chu Vũ liền mang theo Khất Nha Thọ cùng Hoa Hoa toàn ra đi tới cái kia to lớn nhất hồ nước một bên. Bốn con thiên nga trên không trung đi theo, còn chiến đấu kê vào lúc này cũng không biết chạy đến cái nào trên cảnh cây luyện tập phát ra tiếng đi tới. Vừa nhưng đã ở Phượng Hoàng trên núi an cư, Chu Vũ đem bàn bàn còn có Đại Hồng Nghị Hồng từ trong không gian phóng ra, này ba cái tên to sắc vừa ra tới lập tức hưng thú phấn khích cực kỳ. Đại Hồng cùng Nghị Hồng càng là đứng ở hồ nước một bên giơ lên đại thô cái cổ chính là một trận mãnh hống. Làm sao làm sao hống đều là tiếng hừ hừ. Bởi chương kỳ không người đến đó, hồ nước một bên rong nảy sinh, hầu như đều cùng phần eo bình tệ. Muốn đem ngư dưỡng cho tốt, những nảy rong là nhất định phải thanh trừ hết, đồng thời hồ nước bên trong cá nước ngọt cũng phải tận lực dọn dẹp sạch sẽ, bằng không cá bổ xuống sau phần lớn đều sẽ trở thành những nảy dân bản địa trong miệng đục. Tuy rằng cái này hồ nước có tới mười mấy hai mươi mẫu, thế nhưng ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, sự tình muốn từng điểm từng điểm làm, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn. Chu Vũ dẹp loạn một thoáng tâm tình sau, đem Khai Sơn đao phóng tới bên bờ, kéo lên ống quần liền đi nước vào đường, túi người xuống bắt đầu giúp thảo. Ma Khoát Nha Thọ vào lúc này cũng cưỡi ở bàn bàn trên lưng theo cùng nơi rơi xuống thủy. Chó con tệ môn thì lại ở bên bờ phong náo, thậm chí có vài con thành viên tích cực còn muốn nhảy xuống hồ nước đi tìm Khoát Nha Thọ chơi, nhưng đều bị ở nửa bên cảnh giới ba con đại cẩu cùng hai con đại lợn dừng cũng ngăn cản. Bốn phía sơn hoa rực rỡ, thảo thanh tụ lục, trên trời bầu trời xanh vạn an nhã. Tiên nga bay lượn, mặt nước bích ba dập dờn, dòng tốt tươi. Ở trong hoàn cảnh như vậy cho dù là cực khổ nữa làm lụng liền cũng bất dác khổ, không hiểu được lui. Chu Vũ liền cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh, càng nhanh hơn điệu rút lên thảo. Rút rút Chu Vũ trên mặt liền tràn ngập ý cười, thực sự là không nghĩ tôi a, cái này đường tử bên trong dĩ nhiên hội có nhiều như vậy ngư. Bởi vì ngay khi chính mình rút thảo thời điểm, thỉnh thoảng địa sẽ có mấy con cá bơi tới chân của mình một bên hoặc trên bàn chân. Làm được bản thân ngứa hơn ngứa cảm giác được những này, ngư cái đầu đều không nhỏ, thế nào đều có một cân trở lên. Sắp tới buổi trưa Chu Vũ mới lên bờ, lúc này bên bờ trên có 4, 5 điều nặng 2, 3 cân cá chấm cổ ở nơi đó nhảy nhót tung bừng. Chó con tệ môn vi ở xung quanh muốn đi tới cắn hai lần, thế nhưng bị Chu Vũ cho cản mở ra. Buổi trưa Chu Vũ đem những này cá chấm cổ dọn dẹp dọn dẹp dự định làm cái da muộn cá chấm cổ, cũng may sân phía tây trong phòng bếp dùng tảng đá lớn bàn một cái nồi và bếp. Mặt trên giá một cái đại hạc hoa. Chu Vũ đem thảy tốt ngư tất cả đều cắt thành bán mại trường lưu đoạn, bạo song hoa sau đem ngư khối ném tới trong nồi lớn phiên sao một thoáng, sau đó đem vừa nãy ở trên núi trích một đại đoạn tiểu giá toán cùng non nửa đoạn hoa tiêu tất cả đều rót vào trong nồi, cuối cùng thêm trên nước suối che lên nắp nồi thêm tuổi manh thiêu. Mấy phút sau khi một luồng nồng nặc mùi cá từ trong phòng bếp tung bay đi ra, thèm ăn chó con tệ môn gào gào chờ gọi, từng con từng con tất cả đều chạy vào trong phòng bếp. Khoác nhà thổ cang là trực tiếp, lập tức từ táo khanh liền bính đến bệ bếp trên, rũa ra tiểu chân trước liền muốn hiên nắp nổi, sợ đến Chu Vũ Cẩm Thiêu Hỏa côn lập tức liền cho hắn lay đến trên đất. Tiểu tử trở mình một cái từ trên mặt đất bính lên, cực kỳ bất mãn mà quay về Chu Vũ vung vậy mấy lần móng vuốt, sau đó liền như vậy đứng thẳng địa đứng ở táo khanh một bên sinh hờ rối. Chu Vũ đau lòng mà đem tiểu hắc thỏ ôm lên, nói liên tục mang khoa tay về phía nó giải thích năng móng vuốt đạo lý, sau đó vì thực tiện một thoáng, Chu Vũ tiếp tục tiểu hắc thỏ trước dựệ hướng về nắp nồi trên tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, ngay khi sắp đụng tới nắp nồi thời điểm, khoát nha thỏ một vùng sức nhi lập tức liền đem chân trước thu lại rồi, gào một tiếng nhanh chân liền chạy. Ha ha ha ha, Chu Vũ cái này bất lương chủ nhân ở trong phòng bếp là cười ha ha, tin tưởng trải qua lần này giáo huấn, tự cấp làm tiếp văn ngon thời điểm khoát nha thỏ liền không dám tới quấy rối. Ngư nhanh được rồi thời điểm, Chu Vũ rời đi táo khanh đến đi ra bên ngoài. Trước tiên đem đại hồng nhị hồng cùng thiên Nga toàn ra, còn ban ban cùng chiến đấu kê lượng cơm ăn kinh, theo liền đi theo chịu chút là có thể. Muốn nói tôi có phúc khí vẫn là hoa hoa toàn ra, có thể theo chủ nhân nổi tiếng uống cay. Nay không hiện tại này một nhà hai mươi khẩu chính vây quanh mấy cái chén cơm tử miệng lớn địa ăn ra muộn cá chấm cỏ phan cơm đây. Chú Vũ sợ những tiểu tử này khát nước, còn cố ý ở bên cạnh thả mấy cái chứa đầy không gian thủy chậu lớn. Chú Vũ ngồi ở trước bàn, cái ghế bên cạnh ngồi khoát nha th Nhìn trên bàn một đại buồn mùi thơm phân tán ngư khối cùng một đại bản dưa hấu thịt nguội, một người một thỏ khoe miệng nước bọt chảy sinh. Chu Vũ mau mau trước tiên gắp một đại nơi thịt cá phóng tới chén nhỏ bên trong, sau đó đưa cho khoát nha thỏ, khoát nha thỏ cũng không kịp nhớ năng nắm lên thịt cá liền vòng trong miệng nhét, bởi ngư nơi còn có chút nhiệt, tên yêu nghiệt này hắc thỏ vừa ăn còn một bên hư miệng. Vội tử xong khoát nha thỏ, Chu Vũ gắp lên một khối thịt cá liền hướng trong miệng đưa. Những này ngư nhiều năm sinh sống ở nước chảy bên trong, hơn nữa thủy chất tốt đẹp, Dòng phong phú, vì lẽ đó con hứng cá này đủ can một lần đứng dậy tiên hương vị đẹp, non mềm cực kỳ. Xuyết chút nữa đem chù vũ đầu lưới cho hương rơi mất. Một người một thỏ bây giờ sẽ bắt đầu thoải mái ăn lên, ngươi một khối là ta một hối, đừng xem khoát nha thỏ miệng tiểu. Thế nhưng nhân ra tần suất nhanh à, cái miệng nhỏ ra sức ra sức địa ăn được không một chút nào trợm, chỉ chốc lát sau trước bàn liền chất đầy xương cá đầu. Cuối cùng một đại buồn ngư khối lăng là bị này hai vị ăn được chỉ còn giữ lại điểm nước ấm. Chu Vũ chưa hết thòm thèm địa bưng lên món ăn buồn muốn đem nước gấm ngã vào cơm tệ bên trong fan cơm ăn, ai biết Khoát Nha Thỏ kéo hắn, đem mình trang cơm tệ chén nhỏ đưa tới. Chu Vũ lúc này nhìn Khoát Nha Thỏ ánh mắt liền có chút quái dị, này mẹ kiếp thực sự là một con thỏ sao? Không phải khoát thỏ bị chứ chứ? Non nửa buồn ngư khối cũng làm cho nó ăn, liền này còn không ăn bão, liền nước gấm cũng phải cùng chính mình tưởng sao? Nhưng nhìn Khoát Nha Thỏ ngày đó thật sự mắt to cùng với có chút cầu xin thần thái. Chu Vũ vẫn là nhạy dạ, quả nó là chư vẫn là thọ đây, ai để mình thích. Liền đem buồn điệu một ít nước gấm lại cùng khoát nha thọ chia đều. Cơm nước ăn được gần đủ rồi, Chu Vũ bắt đầu hưởng dụng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, vẽ một đoạn nhỏ cảnh cây tức cái tiêm sau đó cắm vào dưa hấu hối ăn. Mát mẹ, khô mát, vị mỹ nhiều chớp, không tới 10 phút, tràn đầy một đại mâm dưa hấu đều bị Chu Vũ cho tiêu diệt hết. Còn khoát nha thọ lúc này đúng là không có cùng Chu Vũ thưởng dưa hấu ăn. Dù sao ở trong không gian thời điểm đồ chơi này mỗi ngày ăn. Chương 208: Thông minh con chó con. Món chính cùng điểm tâm ngọt tan xong, Chu Vũ đốt tan một bình không gian thủy đem từ trong nhà mang đến thạch trà phao lên, này vẫn là hắn lần đầu dùng không gian bong bóng lá trà. Chan đây một đại tách trà thạch trà phao tốt sau đặt ở bên cạnh, Chu Vũ lại từ trong không gian làm ra hai cái đại dưa hấu cùng non nửa lâu quả dại, đem trái cây trước tiên ném cho mười mấy tên tiểu tử, đại dưa hấu cắt thành khối sau phân cho đại hồng các loại. Chờ, tên to sát, liền những động vật lại bắt đầu sau giờ ngọ hoa quả bữa tiệc lớn. Đây là từ lúc giã kê lĩnh thời điểm liền đã thành thói quen, cái khác động vật ngược lại tốt nói, dù sao theo chu vũ thời gian dài như vậy, không gian thủy cùng không gian dịch cũng không ít uống, còn trong không gian hoa quả liền càng không cần phải nói, đó là ăn được miệng đều như nguồn nguồn ra. Thế nhưng này 17 con chó con tể liền không giống nhau, chúng nó từ sinh ra đến hiện tại cũng sẽ không đến thời gian 3 tháng, cái nào có cơ hội ăn nhiều như vậy thứ tốt. Liên mỗi khi cơm nước xong sẽ có mấy tên tiểu tử chạy đến Chu Vũ bên người làm nũng muốn hoa quả ăn, nếu như Chu Vũ không cho, còn lại phía sau một đám tiểu con chó con sẽ một mạch cùng lên đến vây nhốt Chu Vũ, mãi đến tận Chu Vũ lấy ra hoa quả mới thôi. Vừa mới bắt đầu Chu Vũ còn tưởng rằng là Hoa Hoa kẻ này chú ý, nhưng là trải qua chính mình cẩn thận mà chặt chẽ địa quan sát đi sau xuất hiện những này thật đúng là cùng Hoa Hoa không quan hệ gì, hoàn toàn là này 17 con tiểu tử tự phát hành vi. Chu Vũ không khỏi vì là những tiểu tử này thông minh cảm thấy giật mình, thoại chúng nói chúng nó lão tử khi còn bé cũng không thông minh như vậy a. Chẳng lẽ này 17 con tiểu tử sau khi lớn lên sẽ trở thành vượt qua chúng nó lão tử tồn tại. Liên tư lúc này lên Chu Vũ đối với này 17 con chó con tệ liền tràn ngập vô hạn hy vọng. Nhìn lại động vật nhỏ môn vui vẻ ăn hoa quả, Chu Vũ đánh một tiếng thật dài địa khẩu tiếu, chỉ chốc lát sau bốn con thiên nga từ đàng xa dương cánh bay tới. Sau đó múa nhẹ cánh hạ xuống trong sân. Chu Vũ đem mấy khối dưa hấu chứa ở chậu bên trong đoàn đến chúng nó trước người. Cùng Chu Vũ thân thiết tư cọ sát một phen sau hai con đại thiên nga mới mang theo tiểu thiên nga bắt đầu hưởng dụng dưa hấu. Lợi dụng chó con<td>môn nước ăn quả đương lúc, Chu Vũ vừa cẩn thận địa đối với chúng nó quan sát một phen. Muốn nói những tiểu tử này hiện tại dài đến là vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu. Chín con thuần hắc tám con thuần trắng, toàn thân không một dễ, cái lông tạm. Da lông lượng như đoạn diện như thế, không tới 3 tháng đại vẫn cứ giải ra phổ thông cậu<td>tệ năm. 6 tháng to nhỏ, ở chu gia thôn phụ cận có một loại thuyết pháp, 9 cầu da một ngao, ý tứ là một hoa nếu có thể sinh ra 9 con chó con tể, như vậy số may này 9 con hứng cầu tể ở trong đêm sẽ xuất hiện một con cho vương, sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn, 9 thanh lang đấu lợn rừng đó là việc nhỏ như con thỏ, cho dù gặp phải hùng người mù cũng dám nhào tới căn tới mấy cái. Chính mình này 2 bầy chó con tể chính là một hoa 9 con một hoa 8 con, nhưng nhìn này thông minh sức lực hẳn là nghịch thiên rồi. Tin tưởng nơi này xuất hiện 1 2 con cẩu vương cũng không phải là không khả năng, nếu như lại phối hợp hai con đại lợn rừng cùng giảo hoạt hoa hoa, đến thời điểm chính mình ở Thanh Vân Sơn mạch này, một mảnh là có thể nên ngang mà đi. Nghĩ tới đây Chu Vũ Mi đến thực sự là không xong rồi, nàng nghiêng ở trên ghế mây rên lên không đánh điều điệu hát dân gian U thai du thai. Lúc này nước trà cũng pha được rồi, trà hương thoải mái, Chu Vũ uống một bát, vị không sai, so với trước đây uống cảm giác trên có thêm một tia mùi thơm ngát. Đây là dùng không gian thủy hiệu quả. Chính đang ăn trái cây chó con tệ môn bỗng nhiên ngửi thấy nước trà mùi thơm. Từ cẩu trong đám thoát ra một đen một trắng hai con chó con tệ chạy Chu Vũ liền chạy tới, cái khác bọn tiểu tử cũng hùng hục theo sát ở hai người này, huynh đệ mặt sau hướng bên này chạy tới. 17 con tiểu tử vây quanh Chu Vũ o o điệu đều, quay về chủ trong tay người tách trà là khẩn nhìn chăm chú không tha. Chu Vũ đã sớm chú ý tới nải hai con đầu lĩnh tiểu tử, chúng nó so với cái khác anh chị em giải đến phải lớn hơn một vòng. Hơn nữa có vẻ đặc biệt khỏe mạnh. Chỉ cần là một có chuyện, đầu linh chỉ định là chúng nó, phòng trừng là này hai toa chó con tệ lão đại. Nhìn bọn tiểu tử vẫn thu chính mình đại khách trà. Chu Vũ lạ giở khóc giở cười. Mẹ kiếp, đây là muốn nếm thử trà mùi vị của nước a. Nhưng là ai từng thấy uống trà thủy cẩu. Thế nhưng ở này quần tiểu tử gào gào địa dây dưa cuối tuần Vũ vẫn là khuất phục. Bất đắc dĩ hướng về chúng nó nước uống chén bên trong đến chút nước trà, không muốn những tiểu tử này tư tư địa vui sướng uống lên. Nhìn bọn tiểu tử uống đến hăng hái, Chu Vũ chơi tâm hốt lên, liền cúi người xuống lần lượt từng cái kiểm tra những tiểu tử này giới tính. Ai biết không tra ngược lại tốt, này một tra chụp lợi Chu Vũ kinh ra một trán mồ hôi lạnh. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là này 17 con chó con tệ tất cả đều là công. Ở hết sức kinh ngạc đồng thời Chu Vũ cũng với hoa hoa cùng đại hắc đại bạch tràn ngập vô hạn kính phục tình, một oa sinh chín tử, một oa sinh tám tử, màu sắc thuần khiết không nói hơn nữa mỗi người đều là công. Cái này cần là bao lớn vinh quang A. Bất quá chú vũ kinh phục đồng thời cũng vì Hoa Hoa cảm thấy nghĩ mà sợ, mụ, may mà là 17 con cầu. Này nếu như nhà ai lập tức sinh 17 cái đại tiểu tử béo còn không đến gốc tử. Chỉ là cưới vợ lễ hỏi tiền phải bệnh đến cha mẹ xuyên không lên quần. Cùng những tiểu tử này náo loạn một trận sau, đại hồng cùng nhị hồng làm mở đường tiên phong. Hoa Hoa mang theo hai cái lao bà ở phía sau áp trận, chú vũ ở một đám cho con tể chen trúc dưới riêu võ dương hoài về phía Nguyệt Lượng Hồ đi đến. Dọc theo đường đi tự nhiên là náo loạn, đem chu vi chim bay cá nhảy rất là không nhẹ địa hành hạ một phen. Đi tới bên hồ, nhìn thấy chính là một bức ngộng ảo giống như cảnh sắc, hồng hoa, lục thảo, vi đại cây tối, phiêu hương quả dại, bạch hạc cùng chim nhạn cùng bay, bích thủy lam thiên thành một màu. Chu Vũ phát hiện ngày hôm nay nguyệt lượng hồ phụ cận loài chim thực sự là không ít, chim nhạn cùng các loại chim gì chú nhiều nhất, tình cơ cũng có thể nhìn thấy vài con bạch hạc ở trên mặt nước bay lượn, cái khác Chu Vũ liền không quen biết. Bất quá Chu Vũ phát hiện thật giống những này, loài chim cũng không phải nghỉ lại ở trong hồ trên hòn đảo nhỏ, liền suy đoán ở Phượng Hoàng Sơn phụ cận hẳn là có một cái chim gì trú nơi ở. Bất quá những này đối với hắn mà nói dễ, cái vốn là không có lực hấp dẫn gì, dù sao hắn đối với những loài chim gì chú cũng không ý tưởng gì. Do xét một vòng lãnh địa hậu Chu Vũ lại mang đại bộ đội trở lại hồ nước một bên. Thông qua chưa hôm nay lao động, Chu Vũ biết cái này to lớn nhất hồ nước bên trong loại cá đa dạng, hơn nữa vóc thịt theo tiền Liên Liên bỏ đi lúc trước ý nghĩ. Dù sao mình bây giờ đối với với Long Lý Cùng Tế Lân Ngư nuôi chồng còn vừa cất bước, cũng không dùng đến nhiều như vậy hồ nước tử, còn không bằng liền đưa cái này Hồng Thủy Đường còn nguyên địa bảo lưu lại đến, đem cái khác hồ nước bên trong ngư tất cả đều dùng võng mò sau khi ra ngoài phóng tới cái này Hồng Thủy Đường bên trong. Sau đó chùy xàm thời điểm liền tát hai võng làm hai cái ngư giãi đỡ thèm. Lại nói nữa coi như mình sau đó đem Long Lý Cùng Tế Lân Ngư nuôi chồng đứng dậy, cũng không có thể mỗi ngày ăn cái kia hai loại ngư chứ. Vậy cũng đều là tiền nhẽ. Nếu như nói như vậy ngày hôm đó tự còn quá bất quá. Liên Chu Vũ thay đổi một cái nhỏ hơn một chút hồ nước tự bắt đầu tiếp tục rút thảo, này một đám lại là một bữa trưa. Mặt trời chiều ngã về tây, hồ nước ở tả dương ánh chiều, tả thấp thoáng dưới kim quang trống trẹo, trên mặt nước thỉnh thoảng có nghịch ngợm con cá nhảy ra, tạo nên từng vòng màu vàng gợn sóng. Tình cảnh này lệnh Chu Vũ không khỏi cảm thán vượng Hoàng Sơn tuấn tú cùng trung linh, như nhân tiên vực. Đi ở Vượng Hoàng Sơn trên đường nhỏ, một bầy chó cẩu là ta đồng bạn, Lam Thiên phối đó, Tả Dương ở lòng ngực, rực rỡ đám mây là vãn tình si uy. Ở một trận cũng không đánh điệu, nhưng rất thua lỗ trong tiếng ca, Chu Vũ mang theo chư chó lợn cẩu cũng lấy dùng cành cây xuyên thành một chuối đại cá trích rời khỏi hồ nước tử. Ở Tả Dương chiếu rọi dưới, bóng lưng càng ngày càng tế, càng ngày càng dài, cho đến cùng mặt đất bình hành. Cơm tối là bắp diện bánh bột ngô liền cá trích hang. Chu Vũ trước tiên đem một chậu một cân đến trùng đại cá trích quất lân đi tới nồi tạng, sau đó bỏ vào nồi sắt lớn bên trong thêm nữa trên bàn hoa nước suối, sẽ đem bánh bột ngô kề sát tới hoa một bên, che lên nắp nồi lửa nhỏ đồn trên một canh giờ, sôi sau lại thả trên hàm diêm cùng hành thái rau thơm, một toa nóng hổi địa cá trích thang là tốt rồi. Này một toa canh cá mùi thơm phân tán, phối hợp hành thái rau thơm mùi thơm ngát càng hiện ra tiên hương cực kỳ. Ăn uống no đủ tru vu ngồi ở hồ nước một bên cảnh thụ phượng hoàng trên núi Dạ Mị cùng tĩnh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến phù kệ lầu cung thành, toàn bộ phượng hoàng sơn lại như một mặt thuần màu đen cái gương lớn, đen thuần khiết, đen tịch mịch. Dạ ca ngày càng sâu, trong thiên địa lộ khí cũng càng ngày càng nặng, lá sen trên giọt sương cũng dần dần ngưng kết đứng dậy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, dần dần, dần dần, đem lá sen ép tới luân xuống. Lại nói phượng hoàng sơn tốt xấu cũng là một ngọn núi lớn, Tuy rằng bình thường không có gì giá thú hung mãnh, thế nhưng thú có hại chi tâm có thể có, phòng thú chi tâm không thể không a này, nếu như buổi tối tới mấy con lợi hại một điểm giá hỏa đem những động vật điêu đi vài con chính mình có thể tổn thất không nổi. Cho nên nói buổi tối nhất định phải có gác đêm. Buổi tối hôm qua là đầu mình một hồi vào ở Phượng Hoàng Sơn bởi nhất thời kích động liền đã quên chuyện này nhi, thế nhưng đêm nay nhưng là không thể qua loa. Muốn nói gác đêm chính mình chỉ định là không thể thoại nói mình làm là chủ nhân là không phải đến nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh súc nhuệ, để có thể dậy sớm ngủ trễ địa hầu hạ những người này. Khoác nha thọ cùng chiến đấu kê cũng không thể, nếu như Điểm Nhi bối đụng tới như vậy một hai con loại cỡ lớn ăn thịt động vật hai người này còn chưa đủ làm cho người ta ra nhét cái răng. Muốn nói hai con đại thiên nga cũng tạm được, gặp phải nguy hiểm tình huống ít nhất có thể hy giải kỳ cảnh, thế nhưng như thế tao nhã cao quý như vậy chim lớn ngươi cam lòng ngày thứ 2 nhìn thấy chúng nó mang theo hai cái hắc vành mắt sao? Đây tuyệt đối là đối với Mỹ đối với nghệ thuật khinh nhân a. Cho tới ban ban, quên đi còn chưa phải để đi, người này từ lúc từ không gian sau khi ra ngoài liền chui đến hồ nước bên trong, vào lúc này còn chưa có đi ra đây. Hơn nữa người này suốt liên tục cái thanh nhi đều không biết, gặp phải nguy hiểm tình huống liền cảnh báo đều không phát ra được, may mà còn có cái giày đặc cái nắp, nhưng là chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cuối cùng liền còn lại hoa hoa toàn ra cùng hai con đại lợn rừng. Nhân gia đại hồng cùng nhị hồng ở dã kê linh thời điểm chính là ái cương chuyên nghiệp điện phạm, giữ vô số buổi tối, ngày hôm nay thế nào cũng phải để người ta nghỉ ngơi một chút đem. Mà nơi này trúc hoa hoa toàn gia nhân khẩu nhiều nhất, là một điều có lý tưởng có chí hướng công cậu phải làm gánh vác lên trách nhiệm của mình, đem mình một nhà cùng với vượng hoàng sơn bảo vệ cẩn thận. Vì lẽ đó bất kể như thế nào tuyển đều là hoa hoa thích hợp nhất. Nan giận giọ vận dạn, Chu Vũ cùng hoa hoa rất là rông dài địa bàn giao nhiều lần. Sau đó để chúng động vật cắt về cắt ra cắt tìm cắt mụn, cuối cùng rất là không chịu trách nhiệm địa ôm khoát nhà thỏ ngáp một cái đi vào nhà gỗ. Trường 209, buổi tối hôm nay không yên ổn. Chu vũ trở lại nhà gỗ sau trà sắt đem mặt vừa định nằm xuống, suy nghĩ suy nghĩ vẫn là có chút không yên lòng, liền từ trong không gian đem cái kia dài 6 mét đại thương lấy ra đứng ở tường ngoài trên, lúc này mới yên lòng lại trở lại đại trên giường nhắm mắt lại tìm kiếm chu công đi tới. Hoa Hoa gác đêm điệu điểm ngay khi hồ nước một bên một gốc cây đại cây bạch quả thụ dưới, Chu Vũ bảng đen thời điểm lấy cái ba lô bên trong chứa chút cỏ khô, đây chính là Hoa Hoa này một đêm trú sở tạm thời. Muốn nói Hoa Hoa gác đêm kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, đầu ngoài chiều, hướng ra ngoài nằm nhồi ba lô bên trong, con mắt híp lại, nhưng là hai cái lô thai vẫn là chi lo lắng, hơi có chút gió thổi cỏ lay lỗ thai liền động một thoáng lập tức mở mắt ra, chờ phán đoán không có địch tình sau mới lại khôi phục lại trước kia trạng thái. Bên ngoài hoa hoa đang cực khổ bảo vệ dạ, thế nhưng trong nhà gỗ thì lại lại là khác một phen thiên địa. Chu Vũ ngã trồng vó lên trời điệu nằm ở đại trên giường, tiếng ngáy như lôi, thảm cũng không biết chạy thế nào đến trên đỉnh đầu, thủy đến được kêu là một cái hương a khoát nha thọ tư thế ngủ càng là lôi người, tiểu tử cũng là khờ khẹ cái này tiếp theo cái kia, chỉ là ôm thật chặt Chu Vũ chân không tha, còn thỉnh thoảng rũa ra đầu lươi liếm trên mấy cái. Bóng đêm càng ngày càng đậm, yêu thích sống về đêm chim bay cá nhảy cũng từ đầu hôm ngộm đẹp bên trong tỉnh lại. Cẩn thận một chút, địa bắt đầu trùng quanh Du đang đứng dậy. Chu Vũ vào lúc này chính là mộng đẹp đây, mơ tới mình và Liêu Thanh Thanh ở Phượng Hoàng trên núi tận tình sân thủy, chơi đến tình nồng thì hai người đều có chút không kìm lòng được. Ngay khi Chu Vũ Miệu rộng vừa muốn ấn đến cô gái cái bóng ánh môi đỏ thì, một trận gấp gáp tiếng chó sủa khiến tất cả những thứ này đều kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Chu Vũ thống khổ mở mắt ra, trên mặt cực điểm hối hận vẻ. Liên thiếu một chút, còn kém một tí tiẹo như thế liền thành công a. Mẹ kiếp đây là người nào quái dày láo tử chuyện tốt. Hận này kéo dài vô tuyệt kỳ A. Tiếng chó sủa càng ngày càng gấp rút, hơn nữa vào lúc này cũng xuất hiện chư tiếng tê ơ, thậm chí còn có thể nghe được chó con tể non nớt lưng trọng thanh. Chú Vũ biết chuyện xấu nhi, có thể làm cho hoa hoa cùng đại hồng nhị hống sốt sắng như vậy đồ vật nhất định khó đối phó. Lúc này cũng không cho phép nhiều người nghĩ, chú Vũ mặc quần áo vào liền hạ xuống kháng muốn muốn đi ra ngoài, thế nhưng trận nhớ tới đến khoát nhà thỏ còn ở trên rừng đây Đại nghị ôm nó đồng thời hạ xuống, ai biết quay đầu nhìn lại. Trên giường khoác nha thỏ đã tung tích đều không, nhìn dáng dấp là đã sớm chạy đi ra bên ngoài hỗ trợ đi tới mỹ nữ ký túc xá nam túc quản T L X T đạo loạn. Chu Vũ cũng lấy Khai Sơn Dao đi ra ngoài phòng, một cái chép lại du một đại thương bước nhanh hướng về hồ nước phương hướng đi đến. Hồ nước một bên trên đất trống vào lúc này đã đánh đổ ngày, tiếng chó sủa, chư tiếng kêu, thậm chí còn có lửa hý thanh đan xen vào nhau, hỗn loạn không được cái dáng vẻ. Chú Vũ miêu eo cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới hồ nước một bên một gốc cây đại cây thông giới, nhấc chân liền hướng trên cây bò tới, nghĩ đến mặt trên tỉ mỉ cha nhìn một chút hiện tại là cái tình huống thế nào. Nhưng ngay khi hắn bỏ vẫn chưa tới một nửa khoảng cách thời điểm. Bất thình lình từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng khốc liệt đánh tiếng hót, không hề phòng bị chú Vũ bị cả kinh nhẹ buông tay liền kè xuống. Xoa xoa sắp xuất thành tám bán cái mông, chú Vũ cái này khi à, ai mẹ kiếp có thể nghĩ đến chiến đấu kê trốn ở chỗ này Đại buổi tối chỉ cần hơi hơi bình thường điểm người nghe được cái thanh em này ai còn không được bị dọa gần chết. Cũng may chính mình đã thần kinh thô, chỉ là quăng ngã cái đĩnh đôn. Có chuẩn bị tâm lý chu vũ lần này hào không lao lực điệu bò lên trên đại cây thông trên, liền thấy chiến đấu kê cả người run dày chạm ở một cái trên cành cây. Nhìn thấy có đồ vật bò lên trên sợ đến lại là một tiếng quỷ tê ơ, nào lăng cánh đã nghĩ nhảy xuống, cũng may bị chu vũ một cái bắt lại. Nhìn thấy bò lên chính là chu vũ sau. Trận đấu kê cuối cùng cũng coi như là hết một cái khí, lại nói vừa nãy nhưng là đem mình căng thẳng chết rồi, phía dưới một đám anh chị em ở chiến đấu, mình có thể không sốt sáng sao? Cho tới chiến đấu kê là cái gì ý nghĩ chu vụ không công phu để ý tới. Đem chiến đấu kê ôm vào trong lược sau con mắt liền nhìn chằm chằm hồ nước bên cạnh xem. Liền thấy hồ nước một bên trên đất trông thú ảnh đàn sen, căn bản là không nhận rõ cái nào là kẻ địch cái nào mới là chính mình này một nhóm nhị. Chu Vũ mở ra đèn tin hướng về phía trước chiếu đi, lúc này cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng, lập tức liền bị kinh thu được một thân mồ hôi lạnh. Liền thấy ở khối này trên đất trống lác đác lưa thưa điệu nằm một ít dã thú, hoa hoa mang theo hai cái lão bà cùng đại hồng nhị hồng đồng thời cắn xé năm, sáu con như là con lừa đồ vật. Những người này trên người khoác dày đặc mao, hơn nữa thể trạng cũng so với nuôi trong nhà con lừa tử cao to khỏe mạnh hơn nhiều. Cái kia vài con tên to xác đối với trước mắt chó lợn cắn xé là không sợ chút nào. Vén lên hạ thân móng chính là một trận đậm mạnh, làm cho chó lợn cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở tại bên người đi khắp chiến đấu. Chu Vũ dùng sức nhi lau mắt, nhìn kỹ bên dưới phát hiện mình bên này vài con động vật có vài con tập kém, tựa hồ bị thương. Mà một bên khác tên to sắt không ít trên người mang theo huyết, nhìn dáng dấp cũng không chiếm được chỗ tốt. Mẹ kiếp, thật gặp được đến kẻ khó chơi. Con la hoàng, này mẹ kiếp không phải con la hoàng sao? Nhưng là ở Thanh Vân Sơn mạch mảnh này, nhi không phải chỉ có con La Hoàng Câu mới có con La Hoàng qua lại sao? Chính mình này Vượng Hoàng Sơn khi nào cũng đưa tới con La Hoàng. Điểm nhi bối a." Chu Vũ trong lòng giễu họ. "Này con La Hoàng cùng ngươi trong nhà con lửa tử tuy rằng đồng tông đồng nguyên. Thế nhưng cái đầu cùng tính nết liền tương kém xa lắc đi tới. Nuôi trong nhà con lửa tử tính cách khá là dị ngoan, cái đầu lại, khí lực cũng không lớn, cũng không lắm. Thế nhưng con La Hoàng có thể liền không giống." Đồ chơi này bởi vì hoang dại, vì lẽ đó không dễ dàng bị thuần phục, hơn nữa dài đến là tráng kiện mạnh mẽ, cái đầu cùng nuôi trong nhà mã cũng gần như thiếu. Đồ chơi này bình thường đều là quần cư, ở trong núi tuyệt đối là nghe ngang mà đi chủ nhân, nếu như khởi sướng hỏa nhi đến chính là sư tử con cọp cũng đến đi đường vòng đi, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở ba cái cầu cùng hai con lợn rừng trước mặt ngã xuông cái ngã nhào. Mặt khác một chỗ chiến trường nhưng là thú vị hơn nhiều. Một đoàn chó con tề vây quanh vài con như là mèo rừng, thỏ rừng, một loại thú nhỏ liên tục lăn lộn điệu thẳng tới, đúng phải chính là một trận mãnh cắn, cái cỗ này uy dồn sức không chút nào tốn vài con đại cẩu. Vài con thú nhỏ dần dần mà có chút quả bất địch chúng, chỉ chốc lát sau liền ngã xuống hai con, kết quả đám kia tiểu con chó con càng làm trầm trọng thêm, từng con từng con phấn đấu quên mình địa quay về còn lại thú nhỏ liền lao tới. Thế nhưng Chu Vũ ở này hai bảy miệng cắn chân đá chém giết lẫn nhau động vật bên trong cũng không nhìn thấy khoát nhát thỏ. Lẽ nào là tiểu tử này né tránh không kịp anh dũng hy sinh. Nghĩ tới đây Chu Vũn là bi từ trong lòng đến, một luồng sát khí ở đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Bây giờ nhìn lại những mọi người đó hỏa tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ thế nhưng sẽ không có cái gì nguy hiểm, chỉ là Chu Vũ sợ sợ chó con tể môn bị thương tổn cùng vì cho khoát nha thỏ báo thù, vào lúc này cũng không cố trên nguy hiểm không nguy hiểm, đem chiến đấu kê phóng tới trên trời, chính mình từ trên cây trượt chân hạ xuống. Nhấp theo đại thương hướng về cẩu tể môn chạy đi tộc chi quỷ chương mới nhất. Người còn chưa tới, đại thương đã giao long xuất hải giống như lâm tới, chỉ là mấy lần đám kia thú nhỏ là thương thương chạy đã chạy, lập tức liền không thấy bóng dáng. Không lo được kiểm tra chó con tể môn là có bị thương hay không, Chu Vũ nhấp theo đại thương lại tới đến hoa hoa trước mặt, bởi vì con la hoàng đều tụ tập cùng một chỗ, vì lẽ đó cũng không cần nhắm vào. Đại thương liều mạng điệu tản nhẫn mà về phía trước chọc vào đi qua. Đám kia con la hoang nhìn thấy như vậy trường một cây đại thương chọc vào lại đây, mau mau phát sinh vài tiếng kêu gào nẻ qua, thì có điểm hồi hộp muốn phải chạy trốn, làm sao phe địch mấy tên cũng không phải người hiền lành tử, vẫn truy cắn không tha, hơn nữa còn có một cái tại người dưới quế rối. Ngay khi Chu Vũ nhấc theo đại thương cùng chó lợn cùng chiến con la hoang thời điểm, đột nhiên từ con la hoang quần bên trong bính tới một con tiểu hắc thỏ, lập tức liền bính đến con kia đi đầu đại ca trên cổ, rũa ra chân trước dùng sức nhi về phía con mắt của nó nạo đi. lại nói này vài con đại con la hoang bợi đụng phải kẻ khó chơi, vào lúc này đều đem chú ý lực đều đặt ở đối diện trên người kẻ địch, cái kia còn nhớ vừa nãy tại người dưới quấy rối con kia tử thỏ a. Bị này bất thình lình một náo, con kia tên đầu lĩnh gào một tiếng đau đến đều có chút điên cuồng, liên tiếp điệu đung đưa thân thể muốn đem khoác nha thỏ cho bỏ rơi đến, khoác nha thỏ thuần thế bính đi tư lưu một thoáng lại mất tung ảnh. Hoa hoa cùng đại hồng nhị hồng thu đúng cơ hội lập tức liền vọt tới dừng lại, một trận mánh cắn. Lần này con la hoàng phòng thủ trận thế bị triệt để quấy rầy, chỉ chốc lát sau hai con tên to xác liền bị ba con đại cẩu hai con lợn rừng ngã nhào xuống đất, cả người bị cắn đến máu me đầm đìa. Còn lại mấy con tên to xác thấy không pháp lao ra khỏi vòng đây, hằng con ngươi vén lên đá hậu liền muốn cùng Chu Vũ bọn họ liều mạng, nhìn thấy như vậy tư thế Chu Vũ mau mau ngăn lại còn muốn muốn xông về phía trước năm con động vật, bỏ mặc cái kia vài con tên to xác thảo đầu. Chu Vũ Thu hồi đại thương thở hổn hển đầu tiên là kiểm tra một chút năm con động vật thân thể bị thương tình huống, phát hiện đại hồng cùng nhị hồng bị thương nghiêm trọng nhất, đại hồng một con răng cửa bị cái kia vài con gia hỏa đạp đến nữa ra huyết, mà nhị hồng một cái chân sau thật giống cũng đứt đoạn mất, bất quá cho dù là như vậy vừa nãy này hai con đại lợn rừng cũng không có nửa điểm lùi về sau, như trước là dũng mãnh trên đất trận giết địch. Dũng mãnh dung mãnh tắc phong để Chu Vũ kính nể không thôi. Trái lại hoa hoa bà thanh tử liền không giống nhau. Hai con chó mẹ cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, bước đi có điểm pha mà thôi, còn Hoa Hoa nhưng là một điểm thương cũng không có. Chu Vũ thậm chí cảm thấy kẻ này liền lông chó đi không đi một cái cũng không tốt nói, thực sự là quá rảo hoạt. Lúc này Khoát Nha Thỏ không biết từ cái góc nào trở về, nhìn thấy Chu Vũ sau nhếch răng nở nụ cười, số thí địa ghê gớm. Sau một khắc Chu Vũ Chu Vũ đi tới chó con quần bên này vừa cẩn thận địa kiểm tra một hồi, phát hiện cũng có bị thương, thương thế nặng nhất chính là cái kia hai hoa bên trong lão đại. cũng chính là dài đến khỏe mạnh nhất cái kia hai con. Hai cái tiểu tử tình hình đều không khác mấy, cả người nhiều chỗ đang chảy máu, mềm mại lông chó cũng bị lôi kéo mất không ít, một cái chân sau cũng qua, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, bất quá vẫn ở cắn tiểu nha gắng gượng, lăng là không kêu một tiếng. Còn lại cái kia chút tiểu đệ tất cả đều vây quanh ở nó lưỡng bên người biểu hiện sốt sắng mà trùng quanh cảnh giới. Thấy cảnh này Chu Vũ bị cảm động đến rối tinh rối mù, thực sự là tương thân tương ái người một nhà a. Lúc này Hoa Hoa cũng khập khến địa đi tới, cắn xé Chu Vũ góp gáo, trong ánh mắt chàn đầy cầu xin vẹ mặt. Chu Vũ minh trắng toát ý tứ, đây là ở cầu xin chính mình cứu cứu nó hai đứa bé, liền nhẹ nhàng ôm ấp nó một thoáng, sau đó một ý nghĩa đem hết thể cho con tể đều làm tiến vào trong không gian. Cảm khái bọn tiểu tử dũng cảm cùng hưu hái, Chu Vũ tản nhận nhận tâm, dùng một cái tiểu buồn pha loáng vài dọt không gian dịch môi chỉ đều lúc chút, một lát sau những tiểu tử này mỗi một người đều trở nên tinh thần ch cũng không thấy có chuyện gì nhi phát sinh, Chu Vũ lúc này mới yên tâm lại. Chương 210, chiến công to lớn. Sau đó lại lấy hai giọt không gian dịch phân biệt nhỏ vào hai cái chậu rửa mặt bên trong, sau đó đổ đầy không gian thủy, đem hai con chó con tệ bỏ vào. Quá mấy phút sau vốn đang huệ vải một đen một trắng hai con chó con tệ trở nên thần thái sáng láng, hướng về phía Chu Vũ lưng trồng điệu kêu vài tiếng, vùng vây mấy lần tựa hồ muốn đứng dậy, trên nét mặt lộ ra vui vẻ cùng cảm kích. Đem tiểu tử ở lại trong không gian. Chu Vũ một thân một mình ra không gian. Lúc này chờ ở bên ngoài Hậu Đại Bạch cùng Đại Hắc Thối Hải tử không còn, hướng về phía Chu Vũ lưng trồng địa vẫn không ngừng mà kêu, muốn phải về con của mình. Hoa Hoa bản thân liền thông minh, lại cùng Chu Vũ thường thường đến trong không gian, biết không gian chỗ tốt, liền hướng về phía hai cái lao bà cũng gọi là vài tiếng, Đại Bạch cùng Đại Hắc lúc này mới không thê. Nhìn thấy Đại Hồng cùng Nhị Hồng vẫn ở bên cạnh hừ hừ, trong miệng còn chảy xuống huyết, Chu Vũ khó chịu địa muốn chết. một ý nghĩ đem nó lượng cũng cho cho tới trong không gian kháng nhật chi hạo nhiên chính khí. Những này tên to xác ở uống một chút pha loãng quá không gian dịch sau ở khoát nha thọ dẫn dắt đi đều chạy không gian biên giới khói sáng khu mà đi. Bẩy Chu Vũ sợ nơi đó gặp nguy hiểm, vì lẽ đó đem chó con tể môn đều lưu lại, mỗi chỉ lại này một chút không gian dịch, sau đó chính mình ra không gian. Cái kia hai con bị thương tên to xác còn trên đất tiêu thảm, theo không ngừng mà thở dốc, vết thương trên người đều không ngừng địa ra bên ngoài liều linh huyết. biểu hiện thê thảm cực kỳ. Chu Vũ nhìn chúng nó có chút đáng thương, cân nhắc một lúc sau từ trong phòng lấy ra hai sợi dây thường đem chúng nó tứ chi dùng móng heo chuột bǎng đến gắt gao, sau đó cũng cho cho tới trong không gian cũng này một chút không gian dịch. Chờ Chu Vũ lúc đi ra đã đến đêm khuya 2, 3 giờ. Nhìn đầy đất khắp nơi bừa bộn, Chu Vũ đầu đều lớn rồi, này một đêm bị hành hạ địa thực sự là không nhẹ a mẹ kiếp ai ai ai, ngược lại chính mình đêm nay là không thu thập, trở về nhà ngủ bù đi. Bầu trời vi lượng Sa xôi phía chân trời khải minh tinh sương tan đêm đen, trong rừng dậy sớm chim tức tấu lên, nên đón tiệm một ngày mới. Trong nhà gỗ Chu Vũ Thụy phải là đất trời tối tăm, sáng khoé chằng chịt. Hoa hồng thái dương từ đông phương tử tử bay lên. Trong rừng chim bay cá nhảy huyên náo, nô đùa. Hoa Hoa cũng mang theo hai cái lao bà ở bên ngoài nên đón mặt trời mới mọc, Chu Vũ ở ngủ say, mặt trời lên cao một can, điều bình sơn lại khôi phục ngày xưa sinh cơ. Hoa Hoa ba thanh tử đã đói bụng đến phải trước ngực tiếp cái bụng. Chu Vũ còn ở ngủ say, mặt trời lên cao, thái dương như quả cầu lửa bình thường rạng chào nhiệt lượng. Thiêu nướng trong thiên địa, Chu Vũ đói bụng tỉnh. Sơ sơ bẹp xẹp cái bụng, Chu Vũ vẫn là cảm giác thấy hơi bệ bại, vì sao? Còn không là hoa hoa này toàn gian náo động đến. Tối hôm qua trên hết thảy động vật đều tiến vào trong không gian, chỉ để lại hoa hoa phu thê ba người kế tục cả đêm, ai biết cùng cái kia vài còn con, con la hoang đại chiến chỉ là cái bắt đầu. Sau nửa đêm liền vẫn không có yên tĩnh quá. Mỗi lần Chu Vũ vừa định ngủ, chính là một trận chó sủa, kết quả thiên nhanh sáng thời điểm Chu Vũ mới miễn cưỡng ngủ, ngươi nói có thể thoải mái sao? Mặc quần áo tử tế hộ Chu Vũ cũng không cố trên làm cơm, mà là đi tới đến trong không gian nhìn một chút cái kia hai con chó có thể, phát hiện hai người này tiểu tử còn không tỉnh lại. Ở trên đất trống cuộn thành một đoàn ngủ say như trước đây, bên cạnh chậu rửa mặt bên trong thủy ít đi rất nhiều. Bất quá cái kia thân mềm mại da lông cảm giác càng thêm ánh sáng thuần trượt, vết thương trên người cũng không thấy. Mà còn lại những kia chó con tệ nhưng là tinh thần trấn hung địa ở hai cái cá lớn bên cạnh ao chơi đùa. Khả năng là cảm giác được Chu Vũ khí tức, hai cái cái tiểu tử mợn tròn mắt, thấy Chu Vũ sau ngoan bạo bạo giống như đi tới bên cạnh hắn, dùng phi đô đô tiểu thân thể chùi Chu Vũ ống quần, tiểu tử con mắt đặc biệt sáng sủa, như hai viên trân châu đen giống như địa. Đem Chu Vũ yêu thích địa ghê gớm, không trách liền mẹ lúc trước đều không nỡ lòng bỏ rời đi những tiểu tử này đây. Sau đó Chu Vũ liền phát hiện này, hai con tiểu tử tự tự hồ xảy ra một ít biến hóa, ngay khi chúng nó no cái chán trung gian hoặc sâu hoặc cạn có vài đạo đặc thù hoa văn, mắt lạnh nhìn qua lại như cái nhàn nhạt vương tự. Chẳng lẽ này hai con tiểu tử chính là sau đó Cẩu Vương? Chu Vũ trong lúc nhất thời hưng phấn cực kỳ. Cẩu Vương à, bình thường địa giới chính là xuất hiện một con đều rất khó, chính mình rất có thể lập tức liền nắm giữ hai con. Đây là cái gì? Nhân phẩm đại bạo phát a. Mang theo tâm tình kích động chú vũ đi tới không gian cái ao một bên khác nhìn cái kia hai con thương thế nghiêm trọng đại con la hoang. Bởi uống không gian dịch, này hai con tên to sắc hiện tại tinh thần tốt ghê gớm. Trên người huyết cũng không chạy, làm sao bốn con bị dây thường cột, còn không nhìn thấy cụ thể khôi phục hiệu quả. Khi mặc quần áo tử tế mang theo một đám tiểu tử đi tới bên ngoài thì, đã sớm là mặt trời lên cao trời nắng chan chan. Mới vừa mở ra cửa viện chú vũ bị phía trước cảnh tượng sợ hết hồn. Mẹ nhà nó. Này lại là cái thần mã tình huống. Chỉ thấy ngoài cửa viện tới gần hồ nước một bên trên đất trống lác đác lưa thưa điệu tất cả đều là tử động vật, có tới mười mấy con, thỏ rừng chiếm đa số. Chu Vũ đến gần nhìn lên, ta nhỏ cái nước hay, trên đất nằm hơn 10 con thỏ hoang còn có hai con hoàng dương cùng một con ngốc hiệp bảo. Chờ các loại, đó là cái gì? Liền thấy ở hồ nước một bên cỏ dại bên trong bốn con hỏa hồng hồ ly ngã trên mặt đất, trên người đâu đâu cũng có huyết viêm vũ chiến thần. Hoa Vân Hồ Dĩ nhiên là trong núi lớn khá là hi hữu hỏa vân hồ. Loại này hồ ly không giống những khác hồ ly như vậy giàu hoạt, cẩn thận chặt chẽ, trái lại khá là hung ác hiếu chiến, cấu tạo bằng thịt cay cay, bất quá một thân đỏ như lửa vân gia long nhưng là gia long bên trong cực phẩm. Lúc này Hoa Hoa bà thanh tử cũng nghe tiếng đi ra, liền như vậy Chu Vũ mang theo ba con đại cẩu cùng một đám chó con tể ở hồ nước phụ cận một bên đi bộ một bên tìm kiếm tối hôm qua chiến lợi phẩm, cuối cùng lại tìm tới ba con hổ hoàng. Bất quá tàn nhẫn nhất chính là vẫn còn có hai con trùng thử. Hắn đây nương là ai làm? Liên Sóc cũng giết, quá tàn nhẫn đi. Bên cạnh Hoa Hoa hùng hục địa chạy tới, Tranh Công giống như rất đúng Chu Vũ lung lay đầu. Liếc mắt nhìn Hoa Hoa bà thánh tử, Chu Vũ một trận phát động, những này động vật phần lớn đều hẳn là chúng nó cắn chết, này một công hai mẫu thực sự là lòng dạ độc ác, một đêm liền giết chết nhiều như vậy, tuyệt đối không phải người lương thiện. Kha kha, bất quá mình thì a. Đem những này động vật thu vào không gian sau, Nhìn hoa hoa toàn ra vây quanh chính mình ồ ồ trừ gọi, Chu Vũ bất đắc dĩ lại nhìn một đại hoa bát cháo cùng hoa hoa toàn ra ăn. Nhìn như hổ như sói 17 con tiểu tử, Chu Vũ vừa ăn một bên suy nghĩ, tiếp tục như vậy không thể được, chỉ là mỗi ngày làm cơm phải tiêu tốn không ít thời gian, cuộc sống như thế còn có cái gì lạc thú có thể nói. Xem ra cần phải tìm cá nhân đến trên núi phụ trách làm cơm, thuận tiện cũng có thể giúp mình chiếu khán Chu Vi ngư đường. Nhưng là tìm ai đây? Chu hổ, hay là thôi đi? Tiểu tử kia không so với mình cần nhanh bao nhiêu, phòng trường tới sau còn được bản thân chiếu cố hắn đây. Nghĩ một hồi Chu Vũ ánh mắt sáng lên, Lưu Thanh Sơn, đúng, chính là hắn. Lưu Thanh Sơn là trong thôn vì là không nhiều họ khác người, kỳ thực cũng không tính người ngoài, là Chu Vũ một cái bổn ra ra ra tới cửa con rể, Chu Vũ gọi hắn đại chú. Khi còn trẻ làm ba năm bếp núc binh, phục viên sau so đến trong huyện làm một chú sư, bởi bản thân ham muốn thêm vào lại chịu nghiên cứu, này Chu Nghệ là tăng nhanh như gió. trở thành xa gần nghe tên bắt trưởng. Sau đó hắn từng công tác quán rượu một hồi đoàn người, đem Lưu Thanh Sơn chân trái thiêu tàn tật, bước đi có điểm qua, quán rượu đòi một điểm tiền sau Lưu Thanh Sơn cũng rời khỏi này quán rượu, sau đó đến nơi khác nhận lời mời nhân ra đều ghét bỏ hắn là cái người quệ không chịu mửa người, liền trong cơn tức giận cùng bạn già trở lại Chu Gia Tôn, dựa vào trước đây tích chữ cùng loại vài mẩu đất cằn mà sống. Mấy năm trước bạn già đạt được trọng bệnh rời đi, duy nhất cô nương cung viện giá tha hương Cái này đã từng danh dương thị trấn bếp trưởng hiện tại chỉ là cái người cô đơn, sinh hoạt có chút bí thường, cũng là Chu gia thôn năm bảo vệ hộ một trong. Chu Vũ cùng Lưu Thanh Sơn phi thường hợp, bởi vì khi đó Lưu Thanh Sơn hầu như vẫn ở bên ngoài công tác, vì lẽ đó tầm mắt cùng kiến thức đều không phải người bình thường có thể so sánh được vời, Chu Vũ liền yêu thích nghe hắn giảng chút bên ngoài sự vụn. Mà đối với Chu Vũ nghịch ngẩm thậm chí là vô liêm sỉ, Lưu Thanh Sơn không chỉ sẽ không giống người khác như vậy trách cứ hắn. trái lại còn cảm thấy đây mới là tiểu hài tử bản tính, vì lẽ đó cũng rất yêu thích Chu Vũ, còn thường thường cho Chu Vũ mang chút chu gia thôn không có ăn ngon hòa hảo chơi, vì lẽ đó Lưu Thanh Sơn là lại không quá thích hợp ứng cử viên. Bất quá liền hiện nay trên núi tình huống đến xem, Chu Vũ tạm thời còn không dám đem ý nghĩ này nói cho cha, nếu để cho cha biết mình vừa tới trên núi cái gì cũng không bắt đầu làm đã nghị an nhàn nhụ lạc, phòng trường hội đem mình đuổi ra khỏi nhà. Ai, xem ra tiểu sinh hoạt này còn phải tiếp tục ít ngày a. Bất quá chờ mình có chút phát triển sau phòng trường cha cũng sẽ không phản đối, đến thời điểm liền đi trong thôn cùng đại chú cố gắng nói một chút, tranh thủ đem hắn cho tới trên núi đến, vậy thì mỗi ngày có mỹ thực ăn. Nghĩ tới đây, nhất thời trong miệng chảy ra ngụm nước, Chu Vũ tựa hồ lại nhìn thấy hạnh phúc nữ thần cơ múa tiểu nộn tay hướng mình chào hỏi. Chương 211, thuần hậu thơm ngọt rượu nho. Bởi ngày hôm nay muốn hạ sơn một chuyến, Chu Vũ cũng không ăn điểm tâm. Cho Hoa Hoa toàn ra lấy chút ăn được sau lại đến trong không gian đem khoát nha thọ cùng đại hồng nhị hồng hô lên, sau đó một người đi xuống chấn núi. Vừa đi ngang qua hồ nữ tử, khiến cho Chu Vũ khiếp sợ sự tình xảy ra, trong túi điện thoại dĩ nhiên nhớ tới tới. Chu Vũ suýt chút nữa liền ngửa mặt lên trời tiêu lệ, phải biết có thể ở trên núi gọi điện thoại vẫn là rắc ngọng của mình a. Chỗ này trước không được thôn sau không được điểm, tuy rằng cũng có một đoàn đáng yêu động vật ở buổi tiếp chính mình, thế nhưng khó tránh khỏi có lúc hội cô quạnh. Này nếu có thể tỉnh cờ gọi điện thoại lao lao tiểu hạt cũng có thể giải quyết giải quyết không phải. Trọng yếu nhất là có thể trực tiếp cho Liễu Thanh Thanh gọi điện thoại a. Cũng may chính mình lúc lên núi đem điện thoại di động sui ở trong túi đã quên thả về nhà, nếu không vào lúc này cũng phát hiện không được cái này làm người phân chấn sự tỉnh. Mau mau lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cũng thật là Liễu Thanh Thanh đánh tới, điện thoại di động có 3 cái tín hiệu, cũng coi như là không tồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Phượng Hoàng Sơn không chỉ sơn thủy thoải mái cảnh sắc ưu mỹ, còn đưa cho mình lớn như vậy một cái gói quà lớn, vẫn là câu nói kia, Phượng Hoàng Sơn là bọc lại a. Chu Vũ, gần nhất có khỏe không? Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi hạ sơn? Trong điện thoại truyền ra liếu thanh thanh cái kia ôn hòa vui tươi âm thanh. "Hả, cũng không tệ lắm, ăn được ngủ được, bất quá ngươi có một chút đoán sai, ta bây giờ không ở nhà bên trong, còn ở trên núi Lây." Trên núi? Nói như vậy dã kê linh có tín hiệu. Liêu Thanh Thanh trong thanh âm minh hiển lộ ra ý tứ hưng phấn. "A, không không, không phải dã kế lĩnh, ta gần nhất lại bao ngồi xuống đỉnh núi, hiện tại đã chuyển tới bên này ở, không nghĩ tới đây dĩ nhiên sẽ có tín hiệu, chúng ta sau đó có thể bất cứ lúc nào liên hệ." "Thật không, cái kia thật sự là quá tốt. Bất quá chúc mừng ngươi a, cách mục tiêu của mình lại gần rồi một bước." Sau khi nói xong luôn luôn rụt rè Liêu Thanh Thanh không khỏi mặt cười hừng hồ, cảm giác mình có chút hưng phấn quá độ. "Cái kia, ta cũng cảm thấy rất tốt." Chú Vũ lời nói này đến thì có điểm đồng ốc. Đúng rồi chú Vũ, ta cùng tiểu tiểu cuối tuần này còn muốn đi ngươi nơi đó xem ngắm phong cảnh, không biết ngươi phương không tiện. Điện thoại một bên khác liêu thanh thanh vừa nói một bên quyệt chứ miệng nhỏ. Lại nói hiện tại truy chính mình con trai đều có thể vứt ra hai con đường, làm sao người này một điểm hành động đều không có. Tốt xấu cũng nhiều lắm cho mình đánh gọi điện thoại hoặc là mời đi xem xem phong cảnh cũng không tồi á. Ừ, thực sự là một cái ru một mụn nhọn. Kỳ thực Chu Vũ cũng đính ngoan ngoất, từ lúc cùng Liêu Thanh Thanh quen thuộc tới nay liền vội đông nội tây, hơn nữa giá kê linh trên vẫn không có tín hiệu, này cũng không thể mỗi ngày đều về trong thôn cho mỹ nữ gọi điện thoại chứ. Lại nói nam nhân muốn chết không chuốt sự nghiệp cái nào mỹ nữ hội để ý ngươi. Thuận tiện thuận tiện, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này các ngươi tới sau khi ta dẫn hai người các ngươi đến ta tân nhận đầu đỉnh núi nhìn, lại nói nơi này phong cảnh cũng không tồi. Chu Vũ không có nói rõ chính mình nhận đầu chính là Phượng Hoàng Sơn. Sợ người ra cảm thấy có khẽ khoe khoang tâm ý, đến thời điểm đến xem thử không phải cái gì đều hiểu. Đi ở Gồ Gề trên sơn đạo, Chu Vũ trong đầu tất cả đều là Liêu Thanh thanh cái kia khuôn mặt tươi cười cùng ánh ánh nụ cười, liền cảm thấy này sơn đạo cũng không khó đi quang linh hành truyện. Thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, đương nhiên đầu óc lại chóng mặt. Đi tới tiên dục Loan Hậu Chu Vũ lên vấn đầu ở chỗ này diện bao xa, lái xe chạy trong thôn chạy đi. Chu Vũ về đến nhà sau khi vừa vặn đuổi tới trong nhà ở ăn bữa cơm trưa. Trên cái bàn tròn liền thả một đại buồn ca đôn quay tây, một cái dưa chuột rau trộn cùng một đại bản hành la trắm đại tướng, món chính là bắp bánh bột ngô. Chu Vũ nhíu nhíu mày, chính mình lúc ở nhà ăn được nhưng là so với cái này thực sự tốt hơn nhiều. Bữa cơm trưa ít nhất cũng là hai cái món ăn, hơn nữa còn thượng thượng có nhục ăn, làm sao chính mình một không ở nhà mẹ liền lặc khẩn lưng quần mang sống qua ngày. Nhìn thấy Chu Vũ nhìn chằm chằm cơm nước trực xem, ba vị trưởng bối nhất thời sốt sáng lên đến, trở nên hơi không dễ chịu. Tiểu Vũ, ngươi nói bụng không? Ngươi trước tiên đợi lát nữa ha, mẫu cho ngươi than hai cái trứng gà đi." Vương Quế Lan nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. "Mẫu, ta không ăn trứng gà." Lại nói ta cũng đã lâu không ăn cả đôn khoai tây, còn thật là có chút thèm. Nói xong cũng ngồi vào bên cạnh bàn không trên ghế cầm lấy một cái đại bánh bột ngô cắn một đại khẩu, sau đó cùng nơi nát vô cùng cả liền hướng trong miệng đưa, một bên miệng lớn nhai một bên tán tay của mẹ già nghệ tốt. Nhìn thấy Chu Vũ như vậy ba vị trưởng bối lén lén thở phào một cái, cũng theo vừa nói vừa cười địa kế tục bắt đầu ăn. Chu Vũ ở bề ngoài ăn được hương vị ngọt ngào cực kỳ, thế nhưng trong lòng nhưng rất cảm giác khó chịu, cha mẹ cùng ông ngoại ở nhà bất an bất mặc vì ai? Còn không phải là vì chính mình. Chỉ cần mình chưa hề đem sự nghiệp bắt tay vào làm bọn họ chính là có 1 triệu bảo đảm cũng không nỡ bỏ hoa, lại nói vẫn là chính mình không có làm tốt. Nhìn ông ngoại trước bàn trống rỗng, Chu Vũ tâm có chút cay cay. Ông ngoại tốt nhất trong chén đồ vật. Không nghĩ tới đến nhà mình giữa trưa liền khẩu tiểu đều không bỏ uống được. Đúng rồi, củ. Vừa nghĩ tới tiểu Chu Vũ lúc này mới nhớ tới trong không gian chính mình dùng không gian thủy chế riêng cho hoang dại rượu nho, mười mấy ngày trước chính mình hay dùng tinh tế địa lực vổng nâng cốc loại bỏ một bên sau đó đặt ở trong không gian kế tục lên men, đến hiện tại cũng có cái gần như 20 ngày, hẳn là có thể uống a. Nghĩ tới đây Chu Vũ quay về Vương Vân Hải lão gia tử nói rằng, ông ngoại Người trước tiên ăn từ từ, ta đến trên xe lấy cho ngươi ít đổn liếm thử ha. Nói xong không giống nhau, không chờ trưởng bối đặt câu hỏi liền đi chậm chậm đi tới sau xe tranh đấu, từ trong không gian lấy ra tám bình lớn rượu nho cùng tam đại bó hồng cảnh thiên. Nay nếu như các ở trước đây Chu Vũ là không dám đem hồng cảnh thiên lấy ra, thế nhưng hiện tại mình đã bán hai trở về, cũng làm lễ vật cho bằng hữu một ít, cho nên nói cũng không phải cái gì bí mật, lúc này cũng nên lấy ra cho người nhà cùng lão nhân trong thôn gia cải thiện, cải thiện thân thể. Nhìn thấy hài tử nâng một cái đại bình thủy tinh tử hướng về trong sân đi, Chu Định Quốc hai người mau chóng tới hỗ trợ, kết quả đi tới cửa viện vừa nhìn, trên đất còn có bảy cái bình lớn tử cùng mấy bó đại vóc hồng cảnh thiên, liền cũng không kịp nhớ hỏi, mau mau điệu giúp đỡ rời vào sân. Hồng Cảnh Thiên đang ngồi ba vị trưởng bối đều biết, chỉ bất quá Chu Vũ đem ra những này đầu lớn hơn không ít mà thôi, thế nhưng trong bình chất lỏng là cái gì? Nhìn qua sao liền như vậy khiến người ta thoải mái đây. Sắc sắc trong suốt bình thủy tinh tử bên trong đầy hồng ánh long lanh chất lỏng màu đỏ sẫm, bởi mới vừa phóng tới trên đất, bên trong chất lỏng màu đỏ sẫm còn có chút chập trùng gợn sóng, ở bình bích chết rồi nhàn nhạt, nhạt một tầng, theo dịch diện dần dần mà bình phục lại, cái kia một tầng chất lỏng mới chậm rãi hướng phía dưới di động. Vương Quế lan ánh mắt sáng lên, trước đó vài ngày nhi tử mua chiếc lọ làm rượu nho sự tình chính mình nhưng là biết, liền cao hứng hỏi: "Tiểu Vũ, đây chính là ngươi chế riêng cho rượu nho? Nhưng là làm sao sẽ tốt như thế?" Chu Vũ Vô vô độ ngực tự hào điệu nói rằng, "Mụ cũng không nhìn một chút con trai của ngươi là ai, ta nhưng là nắm giữ vài ngọn núi lớn đại địa chủ a, những điểm tốt rượu nho còn không là chuyện nhỏ một việc. Ngươi coi ta là ngô lão nhị a, những 2 năm đi ra đều là thố." Vương Vân Hải một cách hết sức chăm chú mà liên tục nhìn chằm chằm vào bình rượu xem, đều vào lúc này còn có một phần nhỏ tiểu dịch bám vào ở bình trên vách, còn ngoại tôn tử nói cái gì hắn là một câu nói cũng không có nghe thấy Hồng Trần tìm kiếm đạo chương mới nhất. Cuối cùng Vương Vân Hải mới thở mạnh một hơi nói với Chu Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi này rượu nho là sao chế riêng cho? Nhìn dáng dấp tương đối kha a, mùi vị phòng trưởng không thể chê lệnh." Ông ngoại nói thật rượu này cũng là mới đến thời điểm, ta còn không hưởng qua đây, các ngươi chờ a, ta đi lấy mấy cái đoàn chúng ta một nhà cố gắng nếm thử." Nói liền chạy đi cầm chén. Cầm chén dọn xong sau, Chu Vũ đem bình thủy tinh khẩu phong kín hoàng ngê giơ xuống, sau đó càng làm mặt trên nắp bình dùng sức mà lên đi. Ông lấy bình lớn tử liễn hướng trong bắt rót rượu. Cửu dịch nhân hoản phát sinh không phải ào ào thanh, mà là một loại thâm trầm địa âm thanh, như ngã vào vại bông trên như thế. Ở bốn phía nhàn nhạt thanh phong đái động hạ, mọi người trong lô núi bay vào từng kia một thuần khiết điểm đậm mùi thơm ngát, khiến người như mê như say. Đừng nói ba vị trưởng bối có chút đờ ra, chính là Chu Vũ chính mình cũng bị dọa đến không nhẹ. Này mẹ tiếp vẫn là chính mình tiện tay chế riêng cho rượu nho sao? Văn Hương nhìn sát xem quải bôi. Từ phương nào diễn luận đều là cực phần a. Tiểu Vũ, tiểu tử ngươi không phải ở bên ngoài mua rượu ngon cố ý trang đến như thế một cái không đáng chú ý trong bình đến gạt chúng ta chứ? Đem cùng ngươi nói thật, ngươi chính là đánh chết lão tử ta cũng không tin chính ngươi có thể làm ra tốt như vậy rượu nho đến, liền này còn có thể gọi tán rượu nho sao sao? Ba, ta trái tim thật đau a, ngươi sao liền như thế không tin ta đây? Chu Vũ Hụy khốt nói. Cái kia tiểu tử ngươi trước hết thống đi. Chu Định Quốc cười ha ha. Nghiêng đầu qua chỗ khác rồi hướng cha vợ nói rằng: "Ba, rượu này nhìn cùng nghe cũng không tệ, ngài mau mau nếm thử xem." Vương Vân Hải cười ha hả gật gật đầu, bưng lên chén nhỏ tiến đến bên mép, đầu tiên là nhắm mắt lại nhẹ nhàng nghe thời mấy lần, sau đó mới biểu hiện sung sướng địa uống một hớp nhỏ. Tiểu mới vừa vào khẩu, nồng nặc hương tiểu sen lẫn nhàn nhạt quả hương liền tràn ngập ra, sâu hơn thâm nhất phẩm, liền cảm thấy tiểu thể thuần hậu, nhắn nhủi thơm ngọt. Chu Vũ cùng cha mẹ liên tục nhìn chằm chằm vào ông ngoại xem. Hy vọng lao ra tử mau mau lợi bình một thoáng, thế nhưng này chờ đợi ròng ra 2 phút. Vương Vân Hải từ từ mở mắt ra, liền cảm giác cả người chân lông tất cả đều thư giãn ra vui thích địa hô hấp bên ngoài mới mẹ không khí, từ đầu đến chân không có một chỗ không thoải mái, cả người cũng cảm giác mềm mại cực kỳ. Trọng yếu nhất là trong miệng hiện tại còn lưu lại nhàn nhạt hương tửu, cái kia một vẻ hương thuần tựa hồ còn ở yết hầu quanh quẩn không chỉ, chân chân chính chính chính là dư vị lâu dài, dư vị vô cùng. 3. mùi vị tiểu gì Chu định quốc có chút nóng nảy, rượu này thơm càng ngày càng dày đặc, chính mình thèm ăn đều có chút không chịu nổi. Nhưng là cha vợ không lợi bình xong chính mình cái nào không ngại ngùng mở uống A. Định quốc A, là không phải con sâu rượu bị câu đi ra tới. Cho tới rượu này mùi vị kiểu gì ta thực sự là không cách nào hình dung, các ngươi vẫn là chính mình nếm thử đi, thưởng thức liền cái gì đều biết. Nói xong bưng rượu lên đoạn lại tiếp tục uống đứng dậy. Mấy phút sau, trên bàn bầy đặt 4 con không bát rượu. Mà cái kia một bình lớn rượu đã bị tiêu diệt một đoạn nhỏ. Chu Định Quốc tựa hồ còn không uống đủ, còn ở xoạc miệng dư vị đây. Cho tới Chu Vũ vào lúc này đều chán vãng, chính mình khi nào trở thành chế giương cho rượu nho chuyên gia. Thoại nói mình cũng uống quá không ít rượu nho, biết một bình tốt rượu nho sản xuất công nghệ là cực kỳ phức tạp, dáng vẻ này chính mình chỉ là trải qua đơn giản lên men cùng loại bỏ hai đạo trình tự. Hơn nữa chính mình sản xuất những loại rượu nho cồn độ tuy rằng không cao, Thế nhưng uống đứng dậy mùi vị cùng vị tuyệt đối phù hợp người Trung Quốc đối với tiểu thưởng thức, xem như là hiếm có hàng cao cấp. Xem ra không gian thủy cùng ở không gian lên men mới là sản xuất ra cực phẩm rượu nho Then cho ta. Chương 212: Có nạn cùng chịu. Tiểu Vũ, rượu này thật là ngươi chính mình chế riêng cho. Vương Vân Hải mỉm cười hỏi. Ông ngoại, thực sự là chính ta chế riêng cho, ta chính là lừa gạt thiên lừa gạt địa cũng không dám lừa gạt ngài a, bất quá ta cũng không biết mùi vị sẽ tốt như thế a. Ngươi có biết hay không, không không liên quan, chỉ cần tửu tốt là được, đúng rồi, rượu này có thể quản báo không? Chỉ cần ngài muốn uống, tùy thời đều có, quản chúng ta đúng là được rồi. Ha ha ha ha, lão giả có có lộc ăn đi, vẫn là cháu của ta lợi hại. Vương Vân Hải cao hứng ghê gớm, vướt râu cười lớn nói: "Ông ngoại, ba mẹ, kỳ thực ba rượu này là ta dựa theo trước đây đạt được một cái thiên phương chế riêng cho, bên trong cũng không có thiếu thảo dược. Đồ chơi này còn có một cái công hiệu, không chỉ có thể cường gân hoạt huyết, Thời gian dài uống còn có thể tăng cường thân thể thể kháng lực, chỉ hoan dài yếu có vẻ như thiên sư toàn phương xem. Vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi mỗi sáng sớm cùng buổi tối đều uống hai bôi, bảo đảm các ngươi sau đó thân thể khỏe mạnh. Ồ! Còn có này công hiệu. Không trách ta uống xong sau liền cảm thấy cả người thông thấu cực kỳ, thoải mái ghê gớm, cảm giác có lực nhi không ít. Thần, rượu này quả thực thần. Đúng rồi tiểu vũ, mau mau mà đem chỗ rượu này cho ngươi mấy vị kia thái công đưa đi một ít. Bọn họ tuổi tác lớn hơn vừa vận dụng đến trên. Vương Vân Hải giật mình sau khi trước tiên đã nghĩ đến chu gia thôn tám vị lão thái công. Chu Định Quốc có chút ít cảm khái địa quay về trong nhà cười cợt, cha vợ lòng dạ chính là rộng lượng, này một đời sống được là thản bằng phẳng. Nay bất nhất mới có lợi lập tức liền nghĩ đến trong thôn những này thái công. Ông ngoại, ngươi liền yên tâm uống đi, này một bình lớn chính là 20 cân, ta trên núi còn có 12 bình. Trong nhà những này ngày nào đó cái để ta ba cho thái công môn một người đưa đi 10 cân, còn lại các ngươi trước hết giữ lại uống, ta trở về núi trên sau sẽ tiếp tục chế riêng cho. Hơn nữa ta còn dự định chờ sau này sản lượng lớn hơn để trong thôn đời ông nội lão nhân đều có thể miễn phí uống đến loại rượu này, ngươi xem tiểu gì? Được được được. Ngươi nếu như như thế muốn ông ngoại chính là không uống cũng vui vẻ a. Vương Vân Hải cao hứng gật gật đầu, đối với Chu Vũ sắp xếp là đại vi man ý. Rượu nho sự tình nói xong, Thừa dịp người trong nhà chính vui vẻ, Chu Vũ quay về mẹ đùa giỡn giống như nói rằng, "Mụ, hiện tại chúng ta rượu ngon có, ngươi sau đó ở thức ăn trên có thể chiếm được thêm nêm kính, đừng uống rượu ngon như vậy, món ăn lại làm cái không ra dáng tử vậy coi như quá không đáp. Lại nói ta ông ngoại không trả ở tại chúng ta mà, mỗi ngày ít nhất cũng đến thu được cái ba cái năm món ăn chứ. Tuyệt đối không nên sợ dùng tiền." Lại nói ta hiện tại cái gì cũng không có, không phải là còn có lượng tiền sao? Lời nói này là khoe khoang hả hê thêm muốn ăn đòn, thế nhưng ba vị trưởng bối trong đôi mắt rõ ràng địa bay lên sương ngủ. Tiểu Vũ, nghe ý lời này của ngươi thật giống là ngươi ba cùng ngươi mụ ngược đại ông ngoại giống như. Nói thật với ngươi hai người bọn họ đúng là một lòng một dạ muốn làm món ngon cho ta, là ta không để làm. Chúng ta hiện tại tuy nói so với trước đây dễ chịu không ít, thế nhưng ngươi lúc này mới nhận đầu hai ngọn núi lớn, chỗ tiêu tiền còn ở phía sau đây. Vì lẽ đó hiện tại có tiền phải tích góp đứng dậy. Lại nói nữa ta một ông già chịu chút thanh đạm lại càng không thắc, vì lẽ đó ngươi liền thiếu vì chúng ta bận tâm, cẩn thận mà đem ngươi nhận đầu đại sơn quản lý tốt mới là chính đạo. Vương Vân Hải lão gia tử lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng: "Không được, ta năng lực trong thôn bọn nhỏ mua cá mua thịt, làm sao đến phiên người nhà mình nhưng liền đốn nhục cũng không nỡ bỏ ăn. Trong lòng ta không qua được cái này khẩm nhi. Lại nói nữa ta hiện tại cũng không thiếu mấy vài đồng tiền, vì lẽ đó các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng." Chênh chuyện tiền liền giao cho ta được rồi. Các ngươi chỉ để ý dùng tiền là được. Chu Vũ lưu loát lại là mấy ngàn tự, cuối cùng ba vị trưởng bối bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng sau đó bảo đảm cải thiện thức ăn, Chu Vũ lúc này mới coi như thôi. Sau khi Chu Vũ càng làm đại vóc hồng cảnh thiên dược dùng giá trị cùng ba vị trưởng bối nói một thoáng, cũng dặn trai cho trong thôn đời ông nội mấy ông già một nhà đưa đi mười khẩu, mỗi ngày ăn trên một đoạn nhỏ là có thể, bảo đảm bọn họ 1 2 tháng hậu thân trên một ít thói xấu vặt đều sẽ không chừng trị mà dữ. Còn Hồng Cảnh Thiên giá cả Chu Vũ đúng là không dám nói, sợ quản gia người dọa tốt ngạn. Biết Nhi tử đối với chuyện như thế này sẽ không nói lời nói dối, Chu Định Quốc vui mừng địa bảo đảm nhất định sẽ đem những này Hồng Cảnh Thiên một nhà không rơi đưa đến trong tay bọn họ. Trong lòng mình nhưng là đang mong đợi trong thôn những kia thúc thúc đại gia cùng các gia gia ngày sau thật có thể khỏe mạnh trường thọ, Phúc Lộc kéo dài. Cáo biệt người trong nhà, Chu Vũ có một bình lớn rượu nho cùng mười mấy cây Hồng Cảnh Thiên đi tới Tam thúc gia. Hai ngày nay bởi hồng cảnh thiên sản lượng là trên diện rộng giảm thiểu, Chu hộ cảm giác mình ung dung hơn nhiều, chỉ cần cách trên 2 ngày thu mua một lần rau dại cùng quả dại là có thể. Vào lúc này chính đang cửa viện ngồi băng ghế nhỏ cùng Thái công khẽ khoe khoang loạn phao đây. "Thái công, ngươi hiện tại muốn ăn cái gì, lập tức tới ngay cuối tuần. Trong trấn có đại tập, ta cho ngài mua đi, bảo đảm cho ngươi ăn được đồ mới thôi." Thái công mí mắt một phen tức giận nói, "Ai u ngươi cái tên nhóc khốn nạn!" ta đều lớn như vậy, số tuổi nếu như thổ vài lần phòng trường phải đi đi gặp mạc tà thiếu đạo thê, nhà giàu cô bé lọ lem. Cùng ý của ngươi là muốn đem ta giết chết là sao? Cái kia ta cho ngươi biết, lão tử muốn ăn thuốc chuột, ngươi mua cho ta đi thôi. Kha kha, Thái công lão gia ngài đừng nóng giận, nói sai, nói sai hà, kỳ thực ý của ta chính là muốn cho ngài ăn cái đủ. Hừ, nói như vậy còn tạm được. Kỳ thực a Thái công ngược lại cũng không có gì muốn ăn. Nếu như ở ta nhắm mắt trước đó có thể nhìn thấy ngươi cùng nhị cầu tử kết hôn sinh con cái kia so với ăn cái gì đều vui vẻ. Đúng rồi, tiểu tử ngươi từ sáng đến tối liền biết sao gào to hô, đến dành thời gian làm cái đối tượng A. Ai ô ô, ta thái công A, ngài tăng tôn tử hiện tại nhưng là quý hiếm hóa, liền vậy ai ra tiểu vậy ai tranh cấp dành giật phải cho ta khi, làm, người vợ, ta đều không hy đến phản ứng nàng. Lại nói ta hiện tại tốt xấu cũng là một tháng hơn ngàn thu vào, xá dạng người vợ tìm không ra. Đúng rồi, ngươi còn nhớ đến ta thôn thu mua giao dại cùng quả dại cái kia hai cái nha đầu sao? Liên cái kia con mắt dài đến đại đại nàng liền coi trong ta, từ sáng đến tối địa gọi điện thoại cho ta a, ngươi không biết trò ta phiền a. Ngươi nói ta hiện tại có bao nhiêu vội? Lại là hồng cảnh thiên lại là giao dại quả dại, làm sao có thời giờ phản ứng nàng a. Nay không mấy ngày nay bởi vì vội không tiếp nàng điện thoại hãy cùng ta muốn chết muốn sống. Thái công, nếu không ta đem nàng quên được. Chu Hổ có phải hay không điệu nói một tràng, hay cùng thật như thế, cuối cùng còn mở to một đôi ngây thơ mắt to nhìn Thái Công, thật giống đang mong đợi Thái Công có thể giúp hắn làm cái quyết định. Lao Thái Công ngẫy lần nhấc chân muốn xuất kích, thế nhưng nghĩ đến Di Hỏa Vi Quý 4 chữ vẫn là dựa vào to lớn sự nhẫn nại khống chế lại chính mình. Mãi đến tận Chu Hổ nói xong rồi mới lên tiếng, "Tam Lư Tử à, Thái Công hiện tại thật muốn ăn thuốc chuột, ngươi hiện tại đi mua cho ta điểm hành không? Ta đã nghĩ à" Này ăn thuốc chuột bị dược chết cũng dù sao cũng hơn bị ngươi tức chết được rồi. Ngươi nói một chút liền ngươi cái này hùng hình dáng nhân gia vị cô nương kia có thể coi trọng ngươi. Còn muốn chết muốn sống? Ta xem muốn chết muốn sống chính là ngươi chứ. Đúng rồi, còn có vậy ai ra tiểu cái kia ai là ai? Tiểu tử ngươi có năng lực liền đem tên của người ta nói ra. Thật sự là khoác lác không cắt cỏ cáo. Ta liền nạt một nhị, ngươi nói ngươi từ sáng đến tối nói hưu nói vượn như ai? Lại nói chúng ta lão Chu gia cũng không có như vậy dễ, cái Nhi a, ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi, nếu như nửa năm sau tiểu tử ngươi vẫn chưa thể lĩnh một cái người vợ trở về, ta liền đem ngươi đánh ra khỏi nhà. Chu Hổ vẻ mặt đưa đám nói rằng, thái công, ta không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút muốn đậu ngài nhà ga nhà ga sao? Ngươi sao còn tưởng là thật? Hừ, ngươi cùng ta đùa giỡn, ta cũng không có nói đùa với ngươi, ngươi coi ta giữa trưa chưa không ngủ hay theo ngươi ở nơi này cùng hài lòng đây. Tiên nhóc khốn nạn ngươi có thể nhớ kỹ cho ta, nửa năm, liền nửa năm a. Thái công, cái gì nửa năm? A, ta biết rồi, sẽ không là muốn tam lưu tử nửa năm liền sinh cái oa nhi chứ? Chu Vũ cách thật xa liền nghe đến Thái công câu nói sau cùng, liền muốn có chết hay không địa mở miệng trêu ghẹo nói. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Chu hộ tiểu tử này ánh mắt sáng lên, căn cứ có nạn cùng chịu tinh thần, Chu hộ kéo Thái công góc gáo nhỏ giọng nói rằng, "Thái công, ta nhị cậu ca cũng không đối tượng đây." Ngươi cũng không thể luôn bất công ta chứ? Phải biết hắn cũng là ngươi tằng tôn tử a. Thái công vừa nghe là tuổi già á lòng, xem này tiểu ca lưỡng là cỡ nào hữu hái. Làm đệ đệ cũng biết vì là ca ca chuyện đại sự cả đời bận tâm. Bất quá nếu nhị cậu tử cũng đụng vào trên lưới thương, vậy thì không thể làm gì khác hơn là cùng nơi thu thập, bằng không lão tử khi nào mới có thể ôm hôi tôn tử a. Kết quả Chu Vũ cũng khổ rồi, vốn là vô cùng phấn khởi địa vui vẻ nhi điệu đến cho nhân gia đưa uống, rượu Không nghĩ tới lại bị trồng lên, ngươi nói nải trên chỗ nói lý đi. Bất quá nếu Thái công mở miệng, chuyện này có thể đường lui liền không lớn. Chương 213: Long lý nhân đường. Nhìn thấy Chu Vũ có mang lấy một bình lớn rượu nho đến lao Thái công vẫn là rất cao hứng, cứ việc đồ chơi này không có gì mùi rượu, so với liệu cũng tốt uống không được bao nhiêu, nhưng đây chính là hài tử một phantom ý, lễ vật tuy nhẹ trọng yếu chính là tâm ý đến a. Chuyện này cũng oán Chu Vũ chính mình. Vốn là muốn nói cho Thái công này rượu nho cùng Hồng Cảnh Tiên công hiệu, ai biết còn không, chưa vào cửa liền bị bức ép trong vòng nửa năm nhất định phải tìm tới bà gái, vì lẽ đó liền đã quên này ký hiệu sự tình, kết quả lượr dưới đồ vật rồi cùng Chu Hổ cuống quýt chạy trốn rồi. Ca Lượng khiêng bẻ nhấc theo trưởng côn tử chạy Chu Vũ ra đi tới, về đến nhà hậu Chu Vũ tử trong sương phòng lấy ra lưới đánh cá rồi cùng Chu Hổ lên xe chạy tiên dục loan mà đi. Ngồi trên xe Chu Vũ càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện ngày hôm nay nhị có cái gì không đúng. Thái công làm xã hội bất thình lình liền muốn chính mình nhất định phải trong vòng nửa năm tìm tới đối tượng. Nhìn bên cạnh đảng hoàng trị trọng lái xe chu hộ, Chu Vũ bản năng cảm thấy chỉ định là cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên ở Chu Vũ dọc theo đường đi đuổi đánh tới cùng dưới, Chu hộ thành thật khai báo chuyện vừa rồi, thế nhưng đánh chết cũng không thừa nhận là chính mình hướng về Thái công tiến vào lợi giẻ pha. Nhìn Chu hộ một bộ chính nghĩa lẫn nhiên dáng vẻ Chu Vũ cũng biện pháp truy cứu, chỉ có thể xóa sạch nha hướng về trong hỗn thôn, ai để cho mình không chứng cớ đâu. Đến trên núi sau, ca lưỡng liền bắt đầu kéo vòng bắt cá. Cũng may hồ nước tử không sâu, hai người thừa thế xông lên, vẫn cứ dùng một buổi chiều đem một cái 10 mâu to nhỏ hồ nước tử cho dọn dẹp ra. Nhìn đầy đất nhảy nhót tưng bừng các loại cá nước ngọt, chu hổ cười đến đều không ngậm mồm vào được, liền này còn chỉ là một phần nhỏ, ngày hôm nay bộ đến phần lớn ngư đã phóng tới cái kia to lớn nhất hồ nước bên trong, còn lại những này như thế này chính mình còn phải kéo về đi cho mọi người nếm thử tiên đây. Phượng Hoàng Sơn nước ngọt tài nguyên cực kỳ phong phú, hơn nữa cùng làng cách xa nhau rất xa, hơn nữa núi cao lộ hiểm vì lẽ đó nhiều năm như vậy cũng không ai tới nơi này, dẫn đến hồ nước bên trong ngư mãn là mối họa. Những loài ngư đều là địa phương một ít cá nước ngọt, cá chép, cá trích, cá chấm, cộng cùng với cá mẹ các loại, trời là không thiếu gì cả. Chỉ riêng này một cái hồ nước tự ca lưỡng một buổi trưa liền gần như mở tới mấy trăm cân, đại có thể có mười mấy cân, đem hai người mỹ phải là mở cờ trong bụng. Ca Lượng đem trên đất ngư nhặt được lưới đánh cá bên trong, dùng tay đại khái đánh giá một thoáng. Không có 100 cân cũng gần như, trong thôn những này đời ông nội nhi muội già cũng có thể phần cái ba, 5 cân, đủ bọn họ tình tình oà. Nhìn phía tây phía chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, thành đàn phi điều khoác ánh chiều tà dồn dập về tổ, Ca Lượng một người một con giơ lên lưới đánh cá liền hướng trên dưới đi đến. Hoa Hoa cùng Đại Hồng một đường tùy tùng xung làm hộ vệ, nhìn ra Chu Hổ là mê tít mắt không dứt. Đem ngư trang thượng sau xe chu hồ lái xe đi, Chu Vũ mang theo một chữ một cậu trở lại Phượng Hoàng Sơn tinh sáng. Ngĩ tối hôm nay cha mẹ cùng ông ngoại vi chác mà ngồi, liền một đại buồn ngư uống rượu nho, Chu Vũ trong lòng liền đắc ý nhìn cách trời tối còn phải một chút, Chu Vũ một cái ý niệm đi tới trong không gian, nhìn tràn đầy hai cái vùng nước lớn bên trong tiểu long lý, Chu Vũ con mắt hiện ra đạo đạo kim quang, thật giống như cái kia bơi qua bơi lại không phải ngư, mà là từng cái từng cái múa lên tiền bạc. Chu Vũ đem toàn thân thoát sạch sành sanh, cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng lưới đánh cá nhảy đến vũng nước bên trong, ngược lại nơi này không có những người khác, cũng không cần thẹn thùng. Quơ một lưới đánh cá, Chu Vũ chỉ chốc lát sau liền vơ vét một rừng cá bột, sau đó trở về bên ngoài đem cá bột đổ vào hồ nước bên trong. Bởi bỗng nhiên do không gian thu hẹp đi tới một cái càng rộng lớn hơn tiên địa, từng bầy từng bầy tiểu long lý hưng phấn ghê gớm. Tranh nhau chen lấn về phía hồ nước nơi sâu xa bởi đi. Liên như vậy tới tới lui lui đi ở không gian cùng hồ nước một bên xuyên qua, khi làm đem cá bột đều mở xong sau phía tây phía chân trời chỉ để lại một vệt tàn hồng. Từ trong không gian lại nói ra mấy dũng không gian thủy róc vào hai cái đại đường tử bên trong, còn lại một cái không có ngã, cũng Chu Vũ chính là muốn nhìn một chút không có không gian thủy hồ nước bên trong là phủ có thể dưỡng long lý, nếu như có thể, sau đó không ngại cung cấp chút cá bột để các hương thân chính mình cũng dưỡng chút, để mọi người cùng làm giàu lầm giàu. Ở điểm này tuần trước Vũ là không sẽ cùng các hương thân dấu làm của riêng, đương nhiên liên quan với không gian tất cả ngoại trừ. Đứng ở hồ nước một bên. Chú Vũ quan sát hồ nước tình hình, đây là hắn lần đầu như vậy cẩn thận quan sát này mấy cái hồ nước. Này ba cái hồng thủy đường bên trong lắc đắc lưa thưa sinh trưởng mười mấy cây hoa sen, đường từ dưới đáy mọc đầy hạt màu xanh lục rong, bởi nước ao trong suốt trong suốt, từ bên bờ liền có thể rõ ràng nhìn thấy diễm lệ lóa mắt tiểu long lý ở trong nước bơi qua bơi lại. Xem tới đây. Chu Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trên mặt nhất thời mồ hôi chảy như chú. Chính mình nguyên bản chỉ là ở dã kê lĩnh nuôi một đường tử long lý, hiện tại ở Phượng Hoàng Sơn lại nuôi ba cái hồ nước, hơn nữa từ hồ nước bên ngoài thấy rất rõ ràng, cái vấn đề này giải thích thế nào? Tiên sư nó, lúc này hả hê lớn hơn a, nhất định phải nghĩ một biện pháp đưa cái này Khảm Nhi vượt qua, bằng không việc vui liền lớn. Chu Vũ như con kiến trên chảo nóng ở hồ nước một bên đi tới đi lui, thỉnh thoảng đông nhìn một cái tây nhìn. Khi thấy hồ nước bên trong hoa sen thì đột nhiên có chủ ý liền từ trong không gian nhịn đau sếp vào non nửa bình bình bích lục không gian dịch dùng không gian thủy pha loãng được rồi, sau đó cởi quần áo hạ thủy, hướng về ba cái hồ nước bên trong hoa sen trên mỗi cây nhỏ một giọt không gian dịch. Lấy người chết làm ngựa xuống đi, chỉ cần những này hoa sen rải đến tươi tốt chút, đem mặt nước phần lớn đều che lại, người khác không nhìn thấy trong nước tình hình là có thể. Chỉ là hy vọng những này hoa sen rải đến không muốn quá tốt đẹp đáng sợ, ông trời phù hộ a. Chu Vũ trong lòng nói thầm, tâm thần không yên mà đem hoa sen toàn bộ nhỏ xong không gian dịch sau, Chu Vũ tâm thần cũng từ từ bình tĩnh lại. Đáng chết nên hoạt điệu hướng trên, thực sự bị người nhìn ra kẻ hở tới liền nói là từ dã kê linh bên kia mò tới được, người khác có thể làm sao? Đi con đường của chính mình, để cho người khác hoài nghi đi thôi. Muốn nói Chu Vũ chính là như thế rộng rãi người, gặp chuyện gì luôn có thể rất nhanh địa nghị thông. Cơm tối Chu Vũ vì bất việc gì, cho mình cùng Hoa Hoa toàn ra làm nổ tương diện. Sản khoái hoặc mì sợi dùng nước suối quá một lần, sau đó phối hợp nổ tương cùng dưa chuột kia, ăn trên một đại đoạn cũng là tương đương đỡ thèm. Kỳ thực ăn cái gì không thẹn chốt, thẹn chốt ở chỗ tâm tình, tâm tình một tốt bách sự mở. Hiện tại Chu Vũ giấc mơ đang từ từ thực hiện, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, còn có cái gì có thể so sánh những này làm người ta cao hứng. Bất quá trên núi điều kiện bây giờ còn chưa được, không có điện không nói, liền ngay cả rau dưa cũng không có. Ngày hôm nay ăn dưa chuột vẫn là buổi trưa từ nhà đi gặp thời hậu mang tới. Bất quá cũng không thể như vậy đi. Các loại, chờ sáng ngày một chính mình có lúc đi trong trấn mua chút rau dưa hạt giống ở không gian cùng trên núi đều gieo vào, trải qua cá biệt nguyệt sau phòng trường chính mình là có thể quang minh chính đại ăn trên rau dưa. Hơn nữa phượng hoàng vùng núi phương lớn, đến thời điểm lại mua nó mấy trăm con gia súc ở trên núi quyẩn khối địa nuôi thả. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn liền thoải mái quá đi, thần tiên cũng không đổi a. ăn cơm tối xong, Chu Vũ dẫn một đám động vật ở hồ nước một bên nghỉ ngơi lương voi đạo trùng thiên tê lixì tê lạc loạn. So với dã kê lĩnh, Phượng Hoàng Sơn dã càng hiện ra dày nặng mênh mông, toàn bộ bầu trời đêm mênh mông vô bờ, đen tinh khiết thông thấu. Đầy trời sao hồng ánh lóa mắt, dạng người rự rỡ. Bóng đêm như sền sệt mặc nghiễn, thâm trầm đến hoa không ra, ôm theo mát mẹ gió núi, thổi qua chính đang có rọ xương sinh thành khắp núi chim quên, thổi qua vang lên ào ào cây bạch dương, thổi qua róc rách lưu động dòng suối nhỏ. Gió thổi qua ở hồ nước vừa thưởng thức bóng đêm Chu Vũ hai gò má. Sơn gió thổi qua, hoa dại theo gió vũ, thảo diệp bạn vương hót. Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn tản ra thanh tân say lòng người thơ ngác, ở cái này phổ thông ban đêm có vẻ đặc biệt mê người, làm cho người ta một loại mỹ cảm thụ. Trời khí trời có chút mát mẻ Chu Vũ mới phản trở về phòng của mình. Bởi tối ngày hôm qua con La Hoang qué dầy Chu Vũ ngày hôm nay nhưng là không dám ngủ sớm, ngày hôm qua bởi thủy đến sớm, cũng không biết buổi tối đến cùng là cái tình huống thế nào. Muốn biết mình hiện tại nhưng là ngốc ở trong núi a, nếu như không đem tình huống chung quanh mò thấy nói không chắc sẽ có phiền phức. Vì sợ tối hôm qua cố sự tái diễn, đêm nay gác đêm ngoại trừ Hoa Hoa ở ngoài Chu Vũ cũng đem Đại Hồng cùng Nhị Hồng phái ra đi tới. Bất quá Chu Vũ ở trong nhà gỗ mèo một tiểu giác sau khi kéo đại thường, bị bối khai sơn đào, cầm đèn tin cầm tay cũng hướng về hồ nước vừa đi đi, mà sau còn theo xôi nổi địa khoát nhà thỏ. Chu Vũ cùng Hoa Hoa, Đại Hồng, Nhị Hồng nằm nhòai phía sau đại thụ. Quát nha thỏ theo thường lệ cười ở đại hồng trên lưng. Một người một thỏ một cẩu hai con lợn dừng liền như thế trùng trùng điệu nhìn chằm chằm hồ nước chu vi. Lúc này đã tiếp cận nửa đêm, dựa vào ánh sao yếu ớt chu vũ liền nhìn thấy một con con động vật nhỏ cũng không biết từ nơi nào trôi ra hướng hồ nước chạy đi, ngẫu cũng cũng có thể nghe được không trung truyền đến cánh huệ tâm thanh. Theo bóng đêm sâu sắc thêm, hồ nước một bên tụ tập động vật cũng càng ngày càng nhiều, trong hai thỉnh thoảng truyền đến từng trận tư tư cùng bay nhảy bay nhảy âm thanh. Chu Vũ cảm thấy đến lúc rồi, liền mở ra đèn tin hướng về hồ nước chiếu đi qua. Dù là Chu Vũ lấy gan lớn sưng, cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ thấy những kia hồ nước tử chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là lông xù ra hỏa, trong đó có vài con chim trĩ, thế nhưng phần lớn đều là thỏ, con nhím, sóc cái gì, có đang uống nước, có ở một bên lẫn nhau căn xé, thậm chí ở thủy vừa dùng móng đuốt lao ngư ăn. Nhìn thấy những này động vật nhỏ động tính mạng của hắn gốc dễ. Chu Vũ tức giận đến là một Phật xuất thế, hai Phật Thăng Thiên. Vào lúc này cũng không biết sợ sệt, một tay nắm niệm tin, một cái tay khác một cái chép lại đại thường, chào hỏi hoa hoa cùng đại hồng nhị hồng liền như thế khí thế hùng hổ địa xông ra ngoài. Những kia động vật nhỏ chính đang hồ nước một bên nô đùa chơi đùa đây, cái nào thành muốn lúc này hội lao ra một đám hung thần ác sát. Từng cái từng cái bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Số may chỉ là bị khoát nha thỏ đạp mấy đá bị thương nhẹ vết thương nhẹ. vẫn may không tốt không phải là bị hoa hoa cắn chết chính là bị hai con đại lợn rừng cùng thương. Còn Chu Vũ đúng là không nhận tâm hạ sát thủ, chỉ là phụ trách xua đuổi. Đợi đến hồ nước Chu Vi lại khôi phục yên tĩnh sau, Chu Vũ ngồi dưới đất, hầm hộc điệu thở hỗn hện, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Lao tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp a, này sau đó cũng không thể mỗi ngày tới đây sao một hồi chứ? Chính mình còn có ngủ hay không giác. Hiện tại làm đến đều là chút động vật nhỏ, nhưng là nếu như có một ngày chính mình điểm quan trọng Giận, bới tới vài con thanh lang hoặc là con báo đây. Ngấm lại mây đen gió lớn dạ, chính mình ở trong phòng nấp thúy, bên ngoài động vật đầy đất chạy, thậm chí còn có mấy cái đại thanh lang hoặc là hoa con báo ở ran nhà chu vi mắt nhìn chằm chằm. Chu Vũ chính là một trận phát động. Tiếp tục như vậy không thể được, không đợi long lý lớn lên cái mạng nhỏ của mình khả năng sẽ không, này các biện pháp an ninh nhất định phải tăng mạnh, trời đất bao la, mạng nhỏ to lớn nhất a. Lưu lại hoa hoa cùng hai con đại lợn rừng kế tục giấc đêm. Chu Vũ đem phụ cận chiến lợi phẩm hết thảy thu vào không gian. Nhìn trong không gian lại nhiều ra bảy, tám con thỏ rừng, Chu Vũ cảm thấy tụi hổ cũng không tệ lắm, nếu như vẫn như vậy, cũng vẫn kiếm được mỗi ngày có nhục ăn. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là khoát nha thỏ vào lúc này còn trẻ mắt, không đành lòng xem đã bị giết chết đồng loại. Cảm giác con mắt sắp không mở ra được, Chu Vũ kéo trường thương trở về nhà ngủ đi tới. Chương 124, Chu hộ tham sơn. Trên núi ánh bình minh làm đến sớm. Ở chim hót tức minh tiếng hoan hô bên trong, Chu Vũ nhanh nhẹn điệu rời giường đi tới ngoài phòng. Đêm qua thủy đến mức dị thường hương vị ngọt nào, hiện tại là tinh thần sảng khoái, cảm giác cả người tràn ngập đều tràn ngập sức mạnh. Lúc này cũng là hơn 5 giờ, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, trời lờ mờ sáng, đêm đen đang muốn biến mất, tảng sáng nắng sớm chậm rãi tỉnh lại ngủ say xinh linh. Trong không khí xen lẫn một chút lành lạnh lạnh, phiêu dãng vài tia nhẹ nhàng khoan khoái, điềm đạm. Hơi màu xanh lam vòm trời từ đỉnh đầu bắt đầu Từ từ đạm hạ xuống, biến thành chân trời cùng đường chân trời giáp giới nhàn nhạt, nhạt khói xanh. Hồ nước trên tràn ra nồng đậm sương mù, xa xa dãy núi bị bôi lên trên một tầng nhu hòa màu nhũ bạch, trắng veo veo vụ sắt đem tất cả nhuộm đẫm đến ngông lung mà mê muyến. Bỗng nhiên ba tiếng thê thảm mà lênh lảnh đánh tiếng hót đánh vỡ nải vắng lặng một đêm yên tĩnh, Phượng Hoàng Sơn từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Ở này vài tiếng đánh tiếng hót dưới sự luống dẫn, trong rừng cây, đầm lao sợi truyền ra các loại chim tức tiếng kêu to. Âm thanh từ xa đến gần. do nhỏ đến lớn, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn từ từ trở nên sinh động đứng dậy, một ngày mới ở những nơi này tiếng kêu to bên trong bắt đầu rồi. Sau khi rời giường Chu Vũ không có ra ngoài, mà là đi vào trong không gian đi một vòng. Trong không gian như trước thanh tân cực kỳ, xanh biếc một mảnh, hồng hoa cây xanh trong lúc đó ong bướm bay lượn, quả thực là mỹ cảnh như họa. Xa xa những kia núi nhỏ vũng nước như trước không có gì biến hóa, tuy rằng Chu Vũ cũng biết cái kia một đám lớn thổ địa đang chậm chậm hướng ra phía ngoài mở rộng. Thế nhưng ít nhất mấy ngày qua chính mình dùng mắt thưởng là không thấy có cái gì biến hóa, phòng trưng mình đời này là không nhìn thấy cái này thần bí không gian đến cùng có thể biến thành xá dạng. Chính sở vị đông phương không sáng phương tây lượng, xa xa thổ địa không có gì biến hóa, nhưng là trước mắt này một khối nhỏ thổ địa nhưng dù sao là hội mang cho mình kinh hỉ. Tuy rằng hái được mấy trái, thế nhưng địa bên trong những kia quả dại thụ lại trở nên quả lớn đầy dây. Nhìn treo đầy đầu cảnh cây quả dại cùng nho dại, Chu Vũ chân chính cảm nhận được thống cũng vui sướng câu nói này hàm nghĩa chân chính. Trong không gian cây dài đến quá nhanh, lúc này mới công phu mấy ngày, lại là trái cây mãn đầu cảnh cây. Cứ việc còn phải vội tử, nhưng này là tiền cái nào, có thể không trách sao. Liên Tam hạ ngũ trừ nhị điệu lại hái được mười mấy khung như nước trong veo trái cây. Cũng không ra bên ngoài nắm, trước tiên ở trong không gian bày đặt. Lại nói Chu Vũ ở trong không gian đã bị thật nhiều đồ vật, các loại nông cụ cơ bản đầy đủ hết. Trang độ vật đại không cũng có mười mấy, thùng nước, gáo múc nước các loại, chờ, là không thiếu gì cả. Cái này cũng là vì mình sau đó ở trong không gian công tác thuận tiện. Nhìn trông chất như núi quả dại, Chu Vũ Dự định gần đây lại tới tỉnh thành Liễu Tam Pháo nơi đó đi một chuyến, đem những này trái cây tiêu hóa một chút, nếu không chính là tài nguyên lãng phí. Hơn nữa Tam Pháo đại ca đối với mình thực tại không sai, chính mình chế riêng cho rượu nho nói cái gì cũng đến mang tới một bình cho hắn nếm thử. Còn lưu ca cái kia một phần chờ mấy ngày nữa lại nói xong rồi, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem những quả dại này cho tiêu đi ra ngoài. Trờ Chu Vũ sau khi ra ngoài trời đã sáng choang. Mặt trời mới mọc phát sinh vạn đạo ánh sáng, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi phảng phất phủ thêm một đạo sợi vàng sợi y bầu trời một bích như vậy, sáng lạn ánh mặt trời đang từ dày đặc hồng chim quên khe hở bắn xuống đến, hình thành một bó buộc thô độ lớn tế của sáng, đem phiêu dáng lụa mỏng giống như xương mù rừng rậm chiếu lên sáng trưng. cùng trên đỉnh núi bên trong chậm rãi bước lên thần sương giao hòa, biến ảo muôn màu muôn vẻ vấn sáng, mỹ vô cùng. Đẩy cửa phòng ra, Chu Vũ trong miệng khẽ hát nhì một bước ba hoàng địa đi tới trong sân. Khả năng là đã quen chủ nhân nơi biếng, cũng có thể là vào lúc này đã qua cơm điểm nhi, trong sân ngoại trừ hoa cỏ cây cối ở ngoài một cái động vật nào đều không có, phòng trứng đều chính mình đi ra ngoài tìm ăn được. Chu Vũ cho mình đơn giản tiên hai cái hà bao đạn, sau khi ăn xong liền tinh thần sảng khoái đi tới ba cái hồ nước trước nhìn. Bởi không gian dịch đúc, hồ nước bên trong hoa sen diện tích lớn hơn 2 lần, đây là không gian dịch bị nước ao pha loáng một chút duyên cớ. Cảm giác những này hoa sen diện tích vẫn còn có chút không đủ dùng, chú vũ cắn răng, đơn giản mỗi cây hoa sen lại nhỏ 2 giọt pha loáng quá không gian dịch lúc này mới coi như thôi. Tiếp theo chú vũ lại cường điệu quan sát một phen 3 cái hồ nước bên trong long lý biến hóa. Phát hiện đổ vào không gian thủy 2 cái hồng thủy đường bên trong long lý long tinh hổ đột nhiên ở tới lui tuần tra. mà không đổ vào không gian thủy hồ nước bên trong Long Lý thị có chút hẻo, thậm chí Chu Vũ ở bên bờ còn phát hiện mười mấy điều lật lên cái bụng tử ngư. Chu Vũ trong lòng thầm nói, chẳng trách này Long Lý hầu như tuyệt tích, liền vượng Hoàng Sơn như vậy non xanh nước biếc địa phương đều không nuôi nổi, chớ nói chi là những địa phương khác. Liền Chu Vũ lại từ trong không gian ôm mấy dụng không gian thủy đổ vào cái này hồ nước bên trong. Mấy phút sau liền nhìn thấy nguyên bản còn đánh yên Long Lý tức khắc liền phấn chấn lên, vui sướng ở bên trong nước bãi động đuôi. Xem ra này Long Lý nuôi trồng vẫn là không thể rời bỏ không gian thủy a, cái kia vốn là muốn để các hương thân nuôi trồng kế hoạch cũng là bị nhỡ, quên đi, sau đó lại tìm cơ hội trợ giúp các hương thân đi." Chu Vũ trong lòng suy nghĩ. Vừa nãy đi vào trong không gian mới nhớ tới còn có hai con con La Hoang bị chính mình ở đây, cũng không biết hồi phục kiểu gì. Liền Chu Vũ đi tới một chỗ thủ ấm hạ đem hai con con La Hoang lấy đi ra. Hai con cao to khỏe mạnh đại con La Hoang đã ở trong không gian ở lại. Sững sờ thật dài một quãng thời gian, trong thời gian này không ai quản không ai hỏi. Đói bụng không thể làm gì khác hơn là gặm hai cái trên đất cỏ xanh, khát cũng chỉ có thể khác. Trên một khắc hai con tên to sắc còn ở trong không gian cảm thán lửa sinh bất công, không nghĩ tới trong nháy mắt lại trở về thế giới cũ. Nhìn thấy lâu không gặp ánh mặt trời, tươi mới cỏ xanh, đặc biệt là cái kia nước trong và gợn sóng mãn đường tự thủy. Hai con con la hoàng cũng lại không chịu đựng nổi, gào gào về phía Chu Vũ Đệ kêu hai tiếng. Hai đôi mắt to lộ ra một tia khẩn cầu vẻ mặt. Chu Vũ vừa nhìn tự nhiên rõ ràng là ý tứ gì, liền từ trong không gian lấy ra hai cái thùng nước đến hồ nước bên trong chứa đầy nước đưa đến chúng nó trước mặt. Hai con con la hoang nửa quỷ không muốn sống giống như lập tức liền đem đầu quấn tới thùng nước bên trong miệng lớn địa uống lên. Uống xong thủy sau hai con đại con la hoang tinh thần tỏa sáng, hướng về Chu Vũ gật đầu biểu đạt lòng cảm kích. Chu Vũ lúc này có chút khó làm, thoại nói mình vẫn còn có chút tư tâm. Nay vượng hoàng sơn lớn như vậy Hơn nữa sau đó còn có cái thanh như linh đây, lớn như vậy hai ngọn núi lớn chính mình không thể vẫn như thế hoang, tốt xấu cũng đến loại ý tứ, như vậy chuyến đi cùng Thu Sơn, đem Thu cẩn thận cây nông nghiệp hướng về ra kéo, việc thế tất liền không thể thiếu. Chính mình không dưỡng châu ngựa, trước mắt này hai con con la hoang dại đến cao to khỏe mạnh, thực sự là làm những này việc nhất quán lựa chọn. Hơn nữa ở động vật ở trong, xúc vật cùng cậu có người nói là tối thông nhân tính, cứ việc trước mắt này hai con lửa la hoang dại Thế nhưng Chu Vũ vẫn là đối với chúng nó dành cho rất lớn hy vọng. Vì lẽ đó hai ngày nay Chu Vũ cũng không cho chúng nó tới dây, chính là hy vọng nhiều bảng sau một thời gian ngắn lại này điểm không gian dịch có thể tiêu trừ chúng nó giá tính để có thể cho mình sử dụng. Tối hậu Chu Vũ vẫn không có vì chúng nó mở chói, trong lòng suy nghĩ lại go lên một ngày, ngày mai sẽ vì chúng nó mở chói, nếu như có thể cho mình sử dụng tốt nhất, nếu như thực sự không được liền mặc bọn họ rời đi được rồi. cho hai con con lá hoang lại đút điểm không gian dịch sau, Chu Vũ vốn là muốn tiếp tục rút hồ nước một bên dòng, nhưng là vòng quanh hồ nước tử đi một vòng cảm thấy thái dương chiếu lên trên người noãn vụ vụ, liền cảm giác thấy hơi mệt rã rời, liền thẳng thắn ở hồ nước một bên một gốc cây đại cây bạch quả thụ dưới trải lên điệu bao tải nằm xuống. Một trận gió núi nhẹ nhàng phất qua, mang đi trên người từng kia từng kia nhiệt khí, nghe vui sướng chim hót, trong ngọn núi nước suối len ken, hô hấp khắp núi thơm ngát, lam thiên làm bị, đại địa vì là giường. Chu Vũ thích gì điệu đi vào một động đẹp. Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn là náo nhiệt, vui vẻ. Sơn Bắc chết hai cái thác nước không biết mệt mỏi cuốn tả, thỉnh thoảng bắn lên cao khoảng một trượng bọt nước. Các loại chim tức buôn ba với đầu cành cây trong rừng, hoặc giương cánh bay cao, hoặc đứng ở đầu cành cây chờ mắt. Sóc, thỏ rừng các loại, chờ động vật nhỏ thì lại ở trong rừng trong bụi cỏ nô đùa liên tục. Phượng Hoàng La lại là trống trải, tịch liêu, bởi vì toàn bộ trong ngọn núi chỉ có Chu Vũ một người, hơn nữa còn ở hương vị ngọt ngào trong động. cũng không biết có hay không mơ tới cái gì chuyện cao hư nhị, Chu Vũ khẽ miệng thỉnh thoảng hướng lên trên tiểu. Nay một thủy chính là 2 giờ đi qua, mãi đến tận nửa mảnh cái mông bị như Lửa Tiêu Dương khảo đến hỏa thiêu hỏa liệu thời điểm, Chu Vũ mới tỉnh lại. Lau lau khóe miệng chảy nước miếng, Chu Vũ cùng với không muốn địa mỡ mắt ra, nhìn thấy Thái Dương đã treo ở giữa không trung, lúc này mới một tù ngục bò lên. Chu Vũ dám hướng về ông trời xin thệ, nếu như sau đó thói quen loại này thư tháng ngày mà không tư lao động, Sau này mình nhất định sẽ biến thành một con lợn. Lúc này hoa hoa toàn ra cùng với đại hồng nhị hồng còn có khoát nha thỏ cũng không biết từ nơi nào trôi ra. Một mạch địa chạy sân chạy tới, phỏng chừng là cảm giác được cơm điểm muốn về nhà làm điểm ăn. Hơn nữa đám kia chó con tể một bên đung đưa phì đô đô tiểu thân thể một bên phát sinh thê thảm lưng trong thanh. Thanh âm kia làm sao nghe làm sao đều cảm giác như là ba ngày không gặp mai cơm ăn. Nhìn thấy tình huống như thế, chú vũ cảm thấy không đất dung thân. Vừa nghiêng đầu đã nghị hướng về trong sân chạy phải cho những người này làm điểm ăn. Chu Vũ còn không cất bước đi Chu Hồ tiểu tử này liền vui vẻ địa chạy tới, cách thật xa liền hướng Chu Vũ vây tay, trong miệng la to, hơn nữa còn mang theo hồi âm, nhị cậu ka ka ka, ta đến tới thăm ngươi. Nghe được này làm quái kêu to, Chu Vũ lại một lần điệu đầu lớn. Chu Hồ có thể không quan tâm những chuyện đó, trong tay mang theo hai cái hộp đựng thức ăn đắc ý mà đi chậm chậm đi tới hồ nước một bên, lái chơi cười nói, nhị tổ ca Hai ngày nay cùng Thành Sơn làm bạn, chim muông làm bạn, tháng ngày trải qua kiểu gì a? Đúng rồi, không gặp phải cẩu hùng sói xám lớn loại hình chứ. Huynh đệ ta nhưng là vẫn vì ngươi lo lắng a, chỉ sợ ngươi bị dã thú điu đi. Chu Vũ Lượng hắn một cái, trêu nói, Tam Lư Tử, ngươi là không biết ta, ca ca ta ở đây ăn no thụy, thụy no rồi ăn, thuận tiện chiếu nhìn một chút hồ nước tử, khi nhàn hạ liền nhìn này khắp núi phong cảnh, tiêu dao khoái hoạt vô cùng, chuyện này quả thật chính là thần tiên giống như tháng ngày a. Cho tới ngươi nói cái gì cẩu hùng sói xám lớn ca-ca ta là không gặp phải, nhưng là con la hoang mà đúng là gặp phải một đám, hơn nữa ta còn bắt sống hai con đây. Ngươi là không biết ca-ca ta lúc đó uy phong dáng vẻ à? Liền một chữ, sói, nếu như nhất định phải thêm nữa hai chữ, vậy thì là quá tuấn tú. Chương 215, Chu hộ tham sân hai. Chu hộ cổ họng một trận nghớ, trong lòng kinh bị nói, buồn nôn, quá ái tâm, nhị cẩu ca làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Nhị cẩu ca Hai anh em ta đều là biết gốc biết rễ, muốn nói ngươi thuộc về nín nhịn hình yêu thích ở này, mỹ lệ trong núi lớn ở lại ta còn có chút tín tưởng, muốn nói tới bên trong là thần tiên giống như tháng ngày vậy thì có chút sả trứng. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì? Đúng phải một đám con la hoang hơn nữa còn bắt sống hai con. Ta nói ngươi không thổi có thể chết ta. Ngươi coi đó là chư nhãi con nói thấy một đám liền thấy một đám. Ta cho ngươi biết, ngoại trừ trong núi sâu con la hoang câu có người thấy quá mấy cây lửa bao. Ở những nơi khác con la hoang vậy thì là cái truyền thuyết. Đạt được, ngày nắng to hai anh em ta vẫn là đứng đầu. Nông, đây là đại nương để ta cho ngươi sao cấm nước, sớn nóng hổi mau mau ăn. Kẻ này đem rổ đưa cho Chu Vũ sau rất đau lòng điệu nói rằng, nhị cậu ca, huynh đệ ta đối với ngươi được rồi. Nay mới vừa cả xong thu mua sự tình liền cơm đều không lo nổi ăn liền chạy tới nhìn ngươi. Ai biết thứ nhất là nghe ngươi tự biên tự diễn, ai, huynh đệ này viên dắt tâm cho ngươi mấy câu nói nói tới là lạnh lẽo a. Chu Vũ mím môi chừng nhạc, Chu hộ tiểu tử này chính là như thế thú vị. Xem ra tất yếu nghĩ một biện pháp đem tiểu tử này cho cho tới trên núi đến cùng mình làm bạn. Nếu như Chu hộ biết Chu Vũ hiện tại ý nghĩ, bảo đảm đến miệng rộng đánh chính mình, sau đó cảm khái vạn phần nói một câu, miệng tiện không có kết quả tốt à. Hổ tử a, ca ca ta lúc nào cùng ngươi đã nói lời nói dối? Ta đại lao ra một cái nước bọt một cái đinh, nếu không hai ta đánh cuộc. Ta nếu như thật bắt sống hai con con la hoàng ngươi đáp ứng ta một yêu cầu. Phản chi cũng thế, ngươi thấy thế nào? Chu Hổ vừa nghe sướng đến phát rồ dồ rồi, mới vừa muốn mở miệng đáp ứng, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng vậy. Tuy rằng con La Hoang là cái truyền thuyết, nhưng là nhị cậu ca là người nào? Gia hỏa này từ nhỏ đến lớn từng làm một cái bình thường sự tình sao? Có lẽ gia hỏa này sau khi trở lại đem con La Hoang đưa tới cũng nói không chừng. Chuyện này làm không cẩn thận chính là nhị cậu ca đào đến một cái hố to, chính mình cũng không thể ngốc đến nhảy xuống. Phải biết khi còn bé Chu gia thôn nhưng là có 3 phòng a, phòng cháy chống trộm phòng nhị cậu, thoại nói mình có thể phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Chu hộ lập tức lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, nhị cậu ca, liền hai anh em ta này cảm tình còn cần phải đánh cứ sao? Quá tổn thương cảm tình, lại nói biết rõ ngươi không thể bắt sống con la hoàng huynh đệ ta làm sao còn có thể cùng ngươi đánh cuộc đây. Nay không phải thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Huynh đệ ngươi đời ta đều là rõ rõ ràng ràng là người, rất rõ ràng làm việc nhi. Chiếm tiện nghi người khác sự tỉnh ta kinh bị cũng không kịp, lại làm sao có khả năng đi làm đây? Chu Vũ thống khổ lắc lắc đầu, nói thầm trong lòng, tiên sư nó, tiểu tử này lúc nào trở nên thông minh như vậy? Chẳng lẽ là thâu uống ta không gian dịch? Lập tức lại nhịn không được cười, chỉ vào Chu Hồ nói rằng, "Hành a hổ tử, lại để cho ngươi tránh được một kiếp, bất quá ta liền buồn bực, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên thông minh như vậy? Rất nhiều muốn đuổi tới ta xu thế a." Chu Hồ ôn quyển, cất nhà điệu nói đến, Không dám không dám, này không đều là nhị cầu ca có phương pháp giáo dục mà, này chịu thiệt rút lui có thêm dĩ nhiên là cẩn thận, huynh đệ còn không ngốc đến ăn một trăm đậu còn không biết đậu mùi tanh, đều là hình thức bức bách, hình thức bức bách ra bất quá, nhị cầu ca. Nghe ý lời này của ngươi chẳng lẽ ngươi thật đến bắt sống hai con đại con la hoang. Hương, biết điều biết điều, lớn tiếng như vậy làm gì? Không phải là nắm hai con con la hoang sao, lại không phải cái gì đại sự. Được rồi, không phải cái gì đại sự. Thế nhưng ta lặc cái rựi vào a, vậy cũng là Liển Thanh Lang cùng hùng người mù thấy đều nhút nhát độ vật a, thật muốn là bắt sống hai con ngươi bây giờ còn có thể đang yên đang lành liền thực sự là thiếu cao thơm. Chu Hổ nghiến răng nghiến lợi lại có chút lo lắng điệu nói rằng, khi thấy thụ ấm hạ cái kia hai con cao to khỏe mạnh đại con la hoàng thời điểm, Chu Hổ là thật đến có điểm bối rối, dùng tay chỉ vào bảng quá chặt chẽ đại con la hoàng, tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt giật mình hỏi, nhị cậu ca, thật phải là bắt sống a? Chu Vũ gật gật đầu, đem trước muộn phát sinh sự tình cùng Chu Hồ nói một lần. Ai biết Chu Hồ sau khi nghe xong không nói hai lời kéo Chu Vũ liền muốn xuống núi. "Nhị cậu ca, ngươi không thể lại ở chỗ này. Con cá này ta cũng không nuôi, sau đó thu mua sản vật núi rừng sự tình liền trả lại cho ngươi, ta liền tiếp theo kiếm khách, tuy rằng kiếm được thiếu thế nhưng an toàn. Nơi này quá nguy hiểm, ta không thể để mạng lại đổi tiền a." Nghe xong huynh đệ, Chu Vũ trong lòng ấm áp, này chính là hảo huynh đệ của mình a. Bất quá hạ sơn là không thể, không nuôi trồng long lý liền càng không thể." Hổ tử ngươi lấy tay giật ra, nghe ta cùng ngươi nói, "Trước đây ta nơi này cũng chưa từng nghe nói có cái gì loại cỡ lớn dã thú, cho dù khuya ngày hôm trước xuất hiện một đám con la hoàng, phóng trường cũng là đi ngang qua. Kỳ thực con la hoàng cũng không phải cái gì mãnh thú, chỉ cần ngươi không đi chọc giận nó cũng sẽ không lên cột công kích ngươi. Con cái khác gan của hoặc là ăn thịt động vật nhỏ ta có cái gì đáng sợ? Đại không được ta buổi tối không ra khỏi cửa thôi." Lại nói nữa ta đều là người sống trên núi, lẽ nào nghe lời lạ cổ kêu to liền không chừng trộn. Hơn nữa ta hai ngày nay định đem hồ nước mảnh này ni địa phương cho vây lên, đến thời điểm đừng nói là con la hoàng, coi như là con cọp con, con báo bảo đảm cũng không vào được. Vì lẽ đó ni ngươi cũng không cần phải sợ, hiện nay tới nói nơi này vẫn tương đối an toàn. Lại nói ca ca ta anh minh thần võ, cầm trong tay một cây dài 2 trượng đại thương, ngươi cảm thấy ta hội sợ cái gì sao? Chu hộ vừa nãy là lo lắng Chu Vũ Trong lòng một kích động lúc này mới lôi nhị cẩu ca muốn rời khỏi Phượng Hoàng Sơn, thế nhưng khi làm, Chu Vũ đem sự tình cùng hắn phân tích sau khi, Chu hộ cũng bình tĩnh lại, cảm giác nhị cẩu ca nói tới cũng có lý nhỉ, nơi này còn giống như thật không có nguy hiểm gì. Chi hậu Chu Vũ thật nhanh lấy chút an được đem những động vật đều cho ăn no. Sau đó từ không gian lấy ra 10 con thảo hoàng, ở trong nồi lớn nấu hai con. Nhìn món ăn có điểm đơn điệu, liền lại fan cái dưa chuột giao trộn. Thêm vào chu hồ sao tới được thành tiêu sao nhục cùng đốn đậu tây, này món ăn cũng đủ phong phú. Ngồi ở bên bàn cơm, Chu Hồ nhìn chằm chằm cái kia một đại buồn thơm nước xò nhục trước xoay miệng, cuối cùng có chút tiếc nuối địa nói rằng, "Nhị cậu ca, món ăn là thức ăn ngon, nhưng đáng tiếc chính là không có tiểu A hiện tại nếu có thể uống hai bôi, vậy thì khoái hoạt tái thần tiên đi." Mí mắt một fan Chu Vũ tức giận nói rằng, "Ta nói tiểu tử ngươi đúng là đỉnh hội hưởng thụ, ta chỗ này trước không được thôn sau không được điểm, trên chỗ chuẩn bị cho ngươi tự đi." "Tập hợp Phó An đi, ngươi nếu như không ăn vậy ta liền toàn bộ bao cho ăn." "Ha ha ăn, làm gì không ăn? Lại nói huynh đệ ngươi ta không phải là thích ăn khẩu nhục sao? Nhìn ngươi keo kiệt dáng vẻ." Chu Hổ khinh bị Chu Vũ hai mắt sau cấp lên một đại khối thỏ nhục liền dồn vào trong miệng. Xuất hiện ở trong núi thỏ chính là trường mộng thời điểm, một cân nhục có thể mang theo 2 lạng dầu, này một cái thỏ nhục tức xuống là tươi mới ngón miệng, miệng đầy lưu dầu, tốt huyền không đem Chu Hổ cho hưng chết. Một cục thịt thỏ ăn sao? Chu Hổ liền đã xẻ ra là không thể ngăn cản, một khối tiếp theo một khối, trong chớp mắt 7, 8 khối thổi nhục liền đi vào trong bụng hung thú bóng rổ. Nhìn Chu Hổ ăn được hoàn, Chu Vũ liền cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng lại chính mình lập tức lại không nhớ ra được. Theo ăn hai khối thổi nhục hậu Chu Vũ đột nhiên vỗ đùi, một cái kéo lại Chu Hổ cánh tay gấp giọng nói rằng: "Hổ tử, nhanh đừng ăn, ta nghĩ tới tới, ta có tiểu a, ngươi chờ ta lấy cho ngươi đi." Nói xong cũng hướng về trong nhà gỗ chạy đi. Chu Hổ đúng là bị giận mình, vừa định tìm nhị cậu ca lý luận một phen, bất quá vừa nghe cô tiểu lập tức liền lượr dưới chiếc đũa, tâm nói chỉ cần có tiểu đừng nói bị rơi xuống nhảy một cái, chính là hai khiêu ba khiêu đều a. Nhìn thấy trên bàn cơm bày đặt một bình lớn nho dại tiểu, Chu Hổ cảm giác cao dương tử có điểm đau, đối với Chu gia thôn đàn ông tới nói khi nào chính mình nhướng nho dại tiểu cũng có thể gọi tiểu. Cái kia nhị cậu ca, ngươi nói tiểu chính là cái này? Lâm Hải ta hưởng công vui vẻ một hồi a liền điều này cũng có thể gọi tiểu. Đồ chơi này điểm bẹp chỉ thích hợp tiểu hài tử cùng lão nương môn uống, huynh đệ ta tốt xấu cũng là thuần đàn ông một cái, uống đồ chơi này còn không đến để người ta cười chết. Âm điệu một tiếng, nắp bình tự bị lôi đi ra, nhất thời một luồng sen lẫn thanh tân quả vị nồng nặc hương tựu rời ra ở bàn ăn chu vi. Chu Vũ cũng mặc kệ còn ở một bên cùng Bạch Tử chủ hộ, tự nhiên rót một chén ngứu miệng chính là một cái, uống xong sau tác ba miệng nhắm mắt lại dư vị đi tới. Cái tiêu nhị cổ ca, ta là thuần đàn ông a, ta khuyên ngươi cũng đừng uống loại rượu này, không nếm nỗi này hả? Ngươi sao còn nhắm mắt lại? Không đúng, đồ vật gì thơm như vậy? Kẻ này khịt khịt mũi, phát hiện hươngwidetilde chính là từ cái kia mở rộng khẩu đại bình thủy tinh tử bên trong truyền tới. Liên lại nhìn về phía liền bình rượu ánh mắt nhưng là lạ, thật giống như sói đói nhìn thấy nhục như thế. Cảm giác trong thai không tới âm thanh, Chu Vũ lúc này mới mở mắt ra, quay về Chu Hổ nói rằng, "Hổ tử, ngươi nói tiếp." ca ca uống trước hai chén giải giải lao. Lại nói rượu này cũng chính là tiểu hài tử cùng lao nương môn còn có ta có thể uống, như người lớn như vậy một cái cắt lao ra hay là thôi đi. Nhị cầu ca, ta sai rồi, ta hiện tại không muốn làm cắt lao ra, ta ghi, làm, lao nương môn vẫn không được sao. Cho huynh đệ đến đoạn nếm thử hành không. Chu hổ vẻ mặt đưa đám nói rằng, chu vũ nhẫn nhịn cười cho chu hổ rót một chén, ai biết ra hỏa này một cái liền làm thịt non nửa hoảng. Uống xong sau tiểu tử này liền đi luôn rồi, liền tọ nhục cũng không kịp nhớ ăn, liên tiếp lại làm thịt hai chén lúc này mới coi như thôi. Nhị cậu ca ngươi không trượng nghĩa a, có rượu ngon như vậy sao không sớm hơn một chút lấy ra. Ai o o rượu này quá mẹ kiếp càng hăng, ngày hôm nay á không say không về a. Tạp ba tạp ba miệng, Chu Hổ lắc đầu nói rằng. Sau đó ca lưỡng chính là dừng lại, một trận mạnh ăn quát lớn, mãi đến tận không túi xuống được eo thì mới lực rũi trước đũa. Cơm nước ngon thế sao? Ngốc rượu hai người ở nhà gỗ phụ cận dưới cây lớn hong rõ, ca lượng đất quáng địa lao không ít, Chu Vũ nói cho Chu Hổ mình đã từ dã kê linh hồ nước bên trong ngọ một chút long lý phóng tới bên này hồ nước bên trong nuôi trồng, hơn nữa bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Hổ là chân tâm điệu mừng thay cho Chu Vũ, lại nói nhị cẩu ca không chính là mình sao? Nhị cẩu ca hôn được rồi chu gia thôn không cũng là ra mà sao? Tâm tình thật tốt Chu Hổ vào lúc này trêu ghẹo nói, đúng rồi nhị cẩu ca, ngươi là không phải yêu thích Liêu Thanh Thanh? Ta yêu thích nàng. Ta nói hổ tử, ta cùng nàng tổng cộng cũng không đã gặp mặt mấy lần chứ. Nơi đó hội dính đến có thích hay không? Chu Vũ như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng. Chương 216, trên núi phát hiện mới. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Chu Hổ bĩu môi khinh bị nói, "Trang, ngươi liền cho ta có thể sức lực địa trang, không phải có như vậy một bài thơ sao? Hai người nếu như lâu trường thì, lại hạ tại chiều sớm tối mộ. Ta xem các ngươi lưỡng chính là vương bát sú đấu tranh đối đầu mắt." Sai lang phối hổ báo a. Mẹ kiếp, hổ tử, sao nói chuyện đây? Ngươi nói ta đến không có gì, nhưng chớ đem nhân gia Liễu Thanh Thanh mang tới. Lại nói nhân gia như vậy điều kiện tốt, ngươi cảm thấy hội coi trọng ta. Ai ô ô, nay còn không sao liền tranh nhau hô lên, còn nói không có gián tình. Bất quá nhị cậu ca ta cùng ngươi nói ha, nữ hài tử này chỉ sợ triền, ngươi nếu như yêu thích nhân gia liền nhất định phải chủ động chủ động lại chủ động. Bằng không lại như ngươi như bây giờ 3 cây gậy đánh không ra cái dám đến liền Ngay cả quả phụ ngươi đều tìm không ra Có tin hay không Ai hư ạc, tiểu tử ngươi nói ta một bộ một bộ Ngươi nếu chuyên nghiệp như vậy Vì sao chính mình không tìm một cái Kha kha nhị cầu ca Ngươi biết vì sao kêu chuyên gia sao Chú hổ nín cười hỏi Cái gì Ta cùng ngươi nói ha Chuyên gia chính là chuyên môn thế người khác giải quyết vấn đề Rơi xuống trên đầu mình liền không dễ xài Ha ha ha Ồ, hành áo huynh đệ Tại sao ta cảm giác ngươi này miệng lưỡi là càng ngày càng gọn gàng cơ chứ? Sẽ không là còn ở cùng Tào Đại Phật gia học tập văn học chứ? Khắc, 10 phần sai. Bởi ta ngộ tính tương đối cao, vì lẽ đó học được liền khá là nhanh, hiện tại hai chúng ta đã là cộng đồng thảo luận, không có lão sư cùng học sinh phân chia." Chu Hổ đắc ý nói. Tưởng tượng thấy Chu Hổ cùng lão Tào ngồi ở trên băng ghế nhỏ nghiên cứu Trung Quốc thậm chí là thế giới văn học Cuối cùng còn rất tao bao điệu đứng lên chắp tay sau lưng rung đùi đắc ý địa ngâm dương liếu ngạn hiểu phong trang tàn, Chu Vũ liền không nhịn được địa một trận phát trầm, ở trong lòng là liên tiếp địa mánh rựa vào. Ca hai cái náo loạn một lúc sau, Chu Hổ bỗng nhiên trở nên nhăn nhó đứng dậy, nhược nhược địa nói với Chu Vũ, nhị cậu ca, nói cho một mình ngươi sự tình a, hai ngày trước ta mụ buộc ta đi trong trấn thân cận. Cái gì? Thân cận? Ai nha đây là chuyện tốt như nha, bằng huynh đệ ta nhân phẩm này cùng tướng mạo chỉ định là bắt vào tay. Đúng rồi, cô nương kia dài đến đẹp đẽ không? Vốn là tâm tình cũng không tệ lắm, Chu Hổ vừa nghe lời này đều muốn khóc. Vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Nhị cậu ca, hiện tại nha đầu có thể không nhìn nhân phẩm cùng tướng mạo, cái kia đến nhìn ngươi ở trong huyện có hay không phòng hòa hảo công tác, bằng không không bàn gì nữa." Thở hổn hển khẩu khí thô Chu Hổ tức giận tiếp tục nói, "Ngươi là không thấy cùng ta thân cận con bé kia dài đến a, nói như thế nào đây, ta cảm thấy nàng đều có lỗi với nàng những năm này ăn qua những kia lương thực." Già đến đen thui không nói, một em mở năm mươi mấy cái đầu. Hình dáng giống khẩu lợn béo giống như. Muốn nói tới chút ta cũng là nhịn, thế nhưng đón lấy nói chuyện đem ta cho khí bạo. Con bé kia nói sau đó nhất định phải trụ đến thị trấn bên trong, phòng ở chí ít là 100 bình phương trở lên, còn muốn có xe, tiền dư chí ít cũng có cái mười mấy hai mươi vạn, nói chung linh linh toé toé địa để không ít điều kiện. Kỳ thực ta biết nàng có chút ghét bỏ ta là dân quê, liền nói ra trước những điều kiện này. Nhị Cẩu ca ngươi suy nghĩ một chút á, hiện tại đến trong thành mua đống nhà lầu làm sao cũng đến 40, 50 vạn chứ? Nay trang trí thêm vào gia điện cũng đến mười mấy vạn, nếu như hơn nữa mua xe liền ít nhất phải 70, 80 vạn. Nhị Cẩu ca, ngươi nói giống chúng ta như vậy dân quê nhà ai có thể có nhiều như vậy tiền? Nay không phải đùa giỡn sao? Ta này xem như là mệnh tốt than đẻ lên ngươi cái này tốt ca ca đem cơ hội kiếm tiền tặng cho ta, xuất hiện ở một cái nguyệt làm sao cũng có thể kiếm cái năm. Bảy sáu ngàn, này ở trước đây chính là nằm mơ cũng là không dám nghĩ, cho dù là như vậy ta cũng không đạt tới chiếc kia lợn béo yêu cầu điều kiện A. Chú vũ cao mày, cũng vì chú hổ sự bất đắc dĩ cảm thấy đau lòng. Bất quá nhị cầu ca ngươi đoán ta lúc đó là thế nào trả lời chắc chắn nàng. Chú hổ cười hì hì nói rằng, Nha, làm sao trả lời chắc chắn nàng. Ta lúc đó liền hỏi nàng, ta nói nha đầu, ngươi này lại là phòng ở lại là xe chính là ngươi chuẩn bị vẫn là ta chuẩn bị. Nếu như ngươi chuẩn bị ta về nhà rồi cùng ta mụ tính toán cẩn thận tính toán chuyện của Hai Ta Nhi, nếu để cho ta chuẩn bị xin lỗi, ta hiện tại ngay cả rễ mao đều không có. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi a, này không phải bẩn thỉu người sao? Đúng rồi, cuối cùng tiểu gì? Tiểu gì? Còn có thể tiểu gì? Đương nhiên là sinh khí giợi đi. Chu Vũ tản nhẫn mà vỗ vỗ chu hổ vai. Nghiêm túc nói rằng, hổ tử, chuyện khác nhi ngươi hiện tại không nên nghĩ, chuyên tâm đem thu mua sự tình làm được rồi là được. Ta hiện tại cũng có xe, tranh thủ một ngày đi một chuyến thị trấn, như vậy ngươi cùng các hương thân đều có thể kiếm nhiều một chút. Các loại, chờ, ca bên này có cái gì tốt con đường lại mang tới ngươi. Đến thời điểm hai anh em ta đồng thời phát tài, sau đó tìm cái đẹp đẽ người vợ. Phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng chính ngươi. Chu hộ cao hứng gật gật đầu, nếu nhị cậu ca nói có biện pháp vậy thì là nhất định có biện pháp. Chính mình chỉ cần theo nhị cậu ca làm rất tốt là được rồi. Trước khi đi Chu Vũ đem 8 con thỏ hoang cùng 2 tấm thỏ bị sắp xếp gọn nói với chủ hộ, "Hồ tử, những thứ đồ này ngươi mang về, thỏ hai nhà tới tốc, phía ta bên này tranh thủ lại làm một ít, đợi được mùa đông làm đệm giường tử cho thái công, thái công tuổi tác lớn hơn dùng những này đối với thân thể mới có lợi. Bất quá ngươi ngàn vạn không thể đem ta gặp phải con la hoang sự tình nói ra, nếu không bọn họ cần phải lo lắng tử không thể, còn những này thỏ rừng ngươi liền nói vừa nãy đến trong trấn đi bộ một vòng ngẫu nhiên đụng tới liền mua lại." Chu hổ vô vô bộ ngực hào khí ngất trời điệu nói rằng, nhị cầu ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ đem chuyện này cho viên đi qua, lùi mười ngàn bộ rảng nếu như viên không qua đi chính là tọa ghế hủn quán cây ớt thủy ta cũng chắc chắn sẽ không bán đi ngươi. Nói xong cũng sai bước hạ sơn đi tới. To lớn Phượng Hoàng Sơn lại chỉ còn cuối tuần vũ một người. Đưa đi chu hổ, chu vũ dự định ngắm nghĩa cẩn thận này Phượng Hoàng Sơn, nói thực sự, trừ mình ra chu vi này hơn 100 mẫu cùng phía đông hồ nước chu vi mấy chục mẫu vùng núi. lại thêm 1 tháng trước lượng hổ, cái khác địa phương chính mình vẫn đúng là không đi qua. Nói làm liền làm. Có lấy khai sơn đao, khiên trường thương, khoát nha thỏ cùng đại hồng nhị hồng làm tiên phong, hoa hoa đoạn hầu, chiến đấu kê ở giữa sẽ đứng, Chu Vũ mang theo con chó con môn tử trên đỉnh ngọn núi bắt đầu dò xét. Lại nói này háo liền quần hơn nữa bộ này sa hoa đội hình, tối thiểu ở phượng hoàng trên núi là có thể nên ngang mà đi. Dùng một buổi thế chiều cuối cùng cũng coi như là đem không đi qua địa phương hầu như đều đi bộ toàn bộ. Đến lúc cuối cùng đi tới Phượng Hoàng Sơn góc tây bắc thì, cân nhắc đến khí trời dần muộn, thảo rừng rậm cao, Chu Vũ lúc này mới tắt kế tục tra nhìn xuống ý nghĩ. Trải qua lần này dò xét, Chu Vũ đối với toàn bộ Phượng Hoàng Sơn tình huống hiện tại là rõ như lòng bàn tay, có vài chỗ địa phương càng là cho Chu Vũ mang đến tương đối lớn kinh hỉ. Ở trên đỉnh ngọn núi phía đông, trải qua một đám lớn cây phong lâm hậu Chu Vũ phát hiện một đám lớn hiết mã hạnh rừng cây, có tới bách 80 quả nhìn xuyên phong thủy mắt. Mỗi quả đều có cao năm, 6 mét. Ông hết thu thân tùy, bản cành đan xen chạc cây trên kết đầy màu xanh, màu vàng trái cây. Đây là Phượng Hoàng Sơn đặc sản, chỉ là không nhiều lắm thấy, cũng là Phượng Hoàng Sơn phụ cận lao bối người ăn qua, gần nhất mười mấy 20 năm vật này hầu như liền không thể nhận ra, cũng không biết nơi này vì sao lại tồn ở đây sao một đám lớn. Tương truyền tiết lễ tiết nhân quý đông chinh thì ở đây hết bản, ghế doanh, bởi lúc đó quân lương không đủ, liền các tướng sĩ lấy trên núi giá hành làm thức ăn. Ai biết sau khi ăn xong thể lực tăng nhiều, Tinh thần trấn hưng, trong chiến đấu anh dũng cực kỳ, cuối cùng hoàn toàn thắng lợi. Thứ này về sau nên hành truyền thừa đến nay, trở thành tiên phẩm. Huyết mã hành cái đại như đảo, chín rục sau kim hồng giao nhau. Thành thuộc huyết mã hành ngùi thơm nước ngủi, phần thịt quả thơm ngon, mềm mại nhiều chớp, nhục hạch chia liễu, vị rất tốt. Có người nói sau giải phóng có một vị trung ương thủ trưởng thưởng thức qua huyết mã hành sau đối với hắn đại tán không ngớt, liền khiến người ta nghiên cứu dinh dưỡng cùng công năng, nghiên cứu sau nhận định phẩm chất, vị, dinh dưỡng Công năng ở hết thể hạnh bên trong là thứ nhất, có thể nói hạnh bên trong chi vương, liền đưa ra muốn đại diện tích trồng ý nghĩ. Nhưng là nhân đối nhau trưởng thổ những cùng khí hậu điều kiện có đặc thù yêu cầu, duy lấy phượng hoàng thẹn thu địa thế, khí hậu cùng đất đỏ thổ mà sống trưởng hoàn cảnh, rời đi phượng hoàng sơn trồng, tức mất đi huyết mã hạnh đặc biệt phẩm chất, cùng Giang Nam vì là quất, Giang Bắc vì là chỉ cùng lý. Sau đó chuyện này liền sóng chết mà bay. Trừ này bên ngoài Chu Vũ còn phát hiện nguyệt lượng hồ biên giới đều là nhập nhạn. chỉ là bởi ít dấu chân người, chu vi mọc đầy cỏ dại mới có vẻ không biết xâu cạn. Hơn nữa dưới hồ đều là mềm mại tênh hề, để Trần Chân đạp lên cảm giác đặc biệt thoải mái. Nay nếu như đem chu vi cỏ dại dọn dẹp một chút quả thực chính là một cái thiên nhiên bơi cùng tiêu thử thánh địa, đương nhiên tiền đề là muốn xác nhận trong hồ không có nguy hiểm gì mới được. Mặt trời chiều ngã về tây, Chu Vũ mang theo một đoàn động vật kéo về bại mà lại phấn khởi thân thể hướng về hồ nước vừa đi đi. Chu Vũ càng chạy càng hưng phấn. Ngày hôm nay thu hoạch quá to lớn, không nghĩ tới Vượng Hoàng Sơn thực sự là khối bảo địa, các loại tự nhiên tài nguyên là không thiếu gì cả. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Vượng Hoàng gia mà mộ tổ thân thế núi không cao, lại không phải cái gì rừng sâu núi thẳm, vì lẽ đó món ăn dân dã cũng không nhiều. Hay bởi vì gần nhất này mười mấy 20 năm phụ cận các thôn dân có thể ăn no mà gấm, vì lẽ đó hầu như không ai đồng ý thật xa đi lại chạy đến Vượng Hoàng trên núi. Ở phụ cận thôn dân trong lòng Phượng Hoàng Sơn chỉ là cái phong cảnh tốt một chút đại sơn bao mà thôi, thế nhưng cái này ưu điểm đối với phụ cận thôn dân đến nói không có bất kỳ sức hấp dẫn, mới dẫn đến Phượng Hoàng Sơn tất cả tài nguyên đều duy trì đến tương đương hoàn hảo. Chu Vũ tin tưởng nếu như Phượng Hoàng Sơn tài nguyên thêm vào mỹ cảnh bị người ngoài biết rồi, bảo đảm không tới phiên chính mình nhận đầu. Vẫn là mạng của mình tốt. Không nói thứ khác, chỉ là cái kia một đám lớn hiết mã hành lầm, dựa vào thủ đoạn của chính mình chính là một số tiền lớn a. Trung Hòa cái nhận đầu phí đó là thừa sức. Bất quá sau đó nhất định phải biết điều, kha kha, tiếng trầm dầu to mới là chính đạo a. Bởi vì ngày hôm nay một buổi trưa đều phi thường bận rộn, Chu Vũ còn không đổ ra không nhìn hồ nước từ đây, cũng không biết buổi sáng nhỏ không gian dịch hoa sen giải đến tiểu gì. Đi tới hồ nước trước, cứ việc có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là lệnh Chu Vũ có chút trợn mắt ngạc mồm. Liền thấy ba cái hồng thủy đường bên trong hoa sen nở rộ hơn một nửa cái đường tử. Diện tích so với trước đây lớn hơn vài lần, chủ yếu nhất chính là hoa sen lá sen biến hóa quá to lớn, phấn chơi hoa sen có mầm to nhỏ, lá sen liền dọa người hơn, đủ có thể cùng chậu rửa mặt sánh vai. Ở mỹ lệ nhụy hoa bên trong từng viên từng viên to bằng miệng chén đài sen mạo lộ ra tài giỏi, ở gió núi khẽ lướt dưới chập chờn dáng người. Hoa hồng tà dương tà tắt ở trên mặt nước, cùng phấn hoa la sen hòa lẫn, đi kèm mỏng manh xương chiều, như một đoàn hoa bên trong tiên tử ở trên 9 tầng trời Dũng động Lăng Ba Vũ Bộ. Thưởng thức một lúc mỹ cảnh, Chu Vũ lại hạ thủy quan sát một phen Long Lý sinh trưởng tình huống. Ba cái đại đường tử bên trong Long Lý mọc không sai, từng cái từng cái đều long tinh hổ đột nhiên, tuy rằng mọc kém xa ở trong không gian nhanh, nhưng là không gian dù sao cũng là kiến bất đắc quang, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Kỳ thực như vậy cũng không tồi, có thể đem Long Lý ở Phượng Hoàng Sơn nuôi sống coi như là thành công, làm người không thể quá tham lam a. Chương 217: Sự việc đã bại lộ. Tà Dương vô hạ như là một chén ly biệt rượu lâu năm, ẩm say rồi chân trời dáng màu, tiện đà đổi lên đà hồng khuôn mặt tươi cười. Non xanh nước biếc phủ thêm một tầng hồng trang, càng hiện ra tráng lệ phong thái. Chu Vũ từ hồ nước một bên chậm rãi đi tới trong đại viện, lấy chút qua quả dâu đưa đem ngày hôm nay theo tuần sơn những động vật đốt một lần. Tuy nói qua quả không đỉnh đói bụng, thế nhưng cũng may có đại vốc hồng cảnh thiên, đồ chơi này nhiệt lượng đại mùi vị đủ, ăn trên một đoạn nhỏ đủ để sánh được một bữa cơm. Nhìn những động vật đều ăn no, Chú vũ ôm hai khỏa hồng cảnh thiên đi tới hồ nước một bên dưới cây lớn, hai con đại con la hoang vào lúc này đã đói bụng đến phải không xong rồi, nhìn thấy chú vũ tới chính là một trận kêu rên. Chú vũ đem hồng cảnh thiên phóng tới chúng nó trước mặt một bên này chúng nó ăn một bên tỉ mị quan sát chúng nó. Muốn nói tới hai con đại con la hoang dài đến cũng thật là khí vũ hiên ngang. Một thân da lông bóng loáng thủy hoạt, toàn thân hầu như đều là màu xám, chỉ là cái bụng cùng múi còn có bốn cái bắp chân là trắng như tuyết một mảnh. Hơi có chút ngọc thụ lâm phong mùi vị Một đôi mắt to tình linh động có thần Theo con ngươi chuyển động Cặp kia dài nhỏ vành thai lớn cũng theo run lên một cái Này hai con con la hoang dài đến thực sự là quá có phạm nhi Điều này làm cho muốn muốn tơi dây chù vũ có chút do dự Bất quá nhìn hai con tên to sắc cái kia ánh mắt cầu khẩn Chù vũ tâm xoay ngang Dơ tay lên liền bắt đầu dài dây thừng Trên người ràng buộc không còn sao Hai con con la hoang ngửa mặt lên trời trường đề Âm thanh trong suốt văng rội Thậm chí đối với diện đại sơn còn truyền đến yếu ớt tiếng vang. Tều to hai tiếng sau hai con tên to sắc vén lên trắng như tuyết móng trước tát hoan nhi địa liền chạy ra, 1 2 phút sau liền không thấy bóng dáng. Bạch Nhân Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, a không, khinh thường lừa a. Lao tử không chỉ cho chúng nó chữa khỏi thương, hơn nữa còn đút nhiều lần không ra dịch, ai biết mẹ kiếp Liên Thanh bắt chuyện đều không đánh liền chạy, quá không nói a. Quả thực chính là lừa bên trong nhị ngốc tử, gia xúc giới bại lui chu vũ hết sức thất vọng. Đô Đô xoa bóp địa phát tiết. Ngay khi hắn muốn xoay người về nhà gỗ thời điểm, không ao ước hai con con la hoang dĩ nhiên như trận gió giống như lại từ bên cạnh trong rừng cây thoăn đi ra. Đi tới Chu Vũ trước mặt sau dùng bước hơi nóng đại kẻ phản bội Tư Ma Chu Vũ thân thể. Biểu hiện để lộ vô hạn vui sướng cùng cảm kích. Chu Vũ hiện tại lại như là buổi trưa ăn khối không gian đại dư hấu giống như toàn thân đều lộ ra thoải mái sức lực, biết cảm ơn không nỡ bỏ đi đây mới là một con con la hoang hẳn là có cơ bạn tố cho ta. Tàn nhẫn mà vỗ vỗ hai con con la hoang, chú vũ con mắt đều sắp cười không còn, chỉ vào đầu kia lớn một chút con la hoang nói rằng, cái kia lừa huynh à, ngươi sau đó liền cứ gọi đại lư, vị huynh đệ này liền gọi làm nhị lư được rồi. Nga đúng rồi, hai người các ngươi còn có một cái đệ đệ gọi tam lư tử. Ha ha ha, đánh chết chú hổ cũng không nghĩ ra. Chính mình ở nhà nằm ngủ cũng có thể trúng đạn, đáng ghét nhị cầu ca dĩ nhiên lại cho hắn tìm hai cái lửa ca ca. Hai con con la hoàng cái hiểu cái không địa lớp đầu, gọi cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là chủ nhân của mình yêu thích là tốt rồi. Liên hướng về phía đại lưu cùng nhị lưu ý nghĩ thế này, phòng trường sau đó ở Chu Vũ động vật trong đại quân cũng có thể sống đến mức không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Chu Vũ từ nhỏ đến lớn tới qua ngự kỵ quáng ưu, nhưng chính là không kỵ quá con lửa tử, bởi vì nuôi trong nhà con lửa tử khí lực ăn vật đến cũng không ít, nhà ai hội nhàn rỗi không chuyện gì nhị đi dưỡng con lửa tử chơi a. Vì lẽ đó không gặp may cỡi lừa liền trở thành Chu Vũ một cái tiểu tiểu tiên nữ. Bây giờ hai con ngọc thụ lâm phong đại con La Hoang liền đứng ở trước mặt mình, hơn nữa đã hoàn toàn bị chính mình thu phục, lúc này nếu như không cưỡi lên một ngựa cái kia Chu Vũ vẫn là Chu Vũ sao? Hai tay tiếp tục đại lư lông bẩm, thân thể nghiêng về phía trước, bắp đùi dùng sức nghi giẫm một cái. Hai tay tề phân cao thấp, dựa theo trước đây cỡi ngựa động tác Chu Vũ một cái đẹp đẽ phi thân liền lên đại lư trên lưng. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi. Tiêu sái địa rối tinh rối mù. Cũng không biết Chu Vũ là gan lớn vẫn là hưng phấn quá mức quên, phải biết hiện tại đại lư trên lưng còn giống như không có cái yên a. Kết quả theo Chu Vũ cái mông rơi xuống đại lư trên lưng, một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng Phượng hoàng Sơn, cảm tình Chu Vũ tiểu đệ đệ bị cắt. Kẻ này một cao từ đại lư trên lưng ngã xuống, rơi trên mặt đất sau vẫn là kế tục địa nhảy không ngừng. Muốn nói cũng là, đồ chơi kia tuy nói không có xương không thể tạo thành gãy xương cái gì. Thế nhưng bị sinh đâm lăng địa các một thoáng là cái đàn ông đều không chịu nổi a. Tàn nhẫn mà trường đại lư một chút, Chu Vũ Khập khẽ đi trở về trong viện, đau đến là nước mắt ràn rụa. Chu Vũ ngồi ở trên ghế trực nghe rằng, sốc lên quần nhìn một chút, đồ chơi kia bị các đến đỏ chót một mảnh, cũng may không xuất huyết, phòng trường như thế này dùng nước muối tẩy tẩy sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đề trên quần hậu Chu Vũ lúc này mới trưởng hư một cái khí. Nhìn trước mắt tư thế phòng trường này, lửa cũng kỵ không được. Hiện tại đến dành thời gian dưỡng thương à, lại nói đồ chơi kia nếu như lưu lại điểm hậu di chứng cái gì chính mình còn có sống hay không. Tiếng thông reo từng trận, dòng suối róc rách, ngồi ở trong sân luôn có nhẹ nhàng khoanh khoế thơm mát phả vào mặt. Cái kia ngông lung ánh sao, cái kia đen thủi lủi núi xa. Cái kia đen thủi lủi cây rừng, luôn có thể gây nên vô hạn mơ màng. Ở này mộng ảo giống như ban đêm, trên núi những động vật cẩn thận một chút địa ở trong sân chơi đùa, thỉnh thoảng dùng con mắt nhìn lén chủ nhân vẻ mặt. Bởi vì ngay khi vừa nãy khoát nha thỏ huynh đệ như thường ngày tung người một cái bính đến chủ trên thân thể người, chỉ là lần này tin tức điểm không có chọn xong, lập tức bính đến chủ nhân đũng quần trên, ai biết theo chủ nhân một tiếng kêu sợ hãi khoát nha thỏ huynh đệ gục hết môi, không chỉ bị tàn nhẫn mà đánh mấy lần cái mông, hơn nữa còn bị lôi kéo lỗ thai giáo huấn nửa giờ đầu. Bình thường tối người đoạt được người yêu thích khoát nha thỏ đều như vậy, nếu như chính mình không cẩn thận chọc tới chủ nhân có thể hay không bị nấu. Có vẻ như cái vấn đề này thật là có khả năng Liên những động vật cũng không dám ở Chu Vũ Chu vì chơi đùa, đều triệt đến khoảng cách an toàn ở ngoài. Nhìn bóng đêm càng ngày càng sâu, vết thương cũ chưa đi tân thương lại tới Chu Vũ thực sự là vô tâm tình kế tục ngắm cảnh hóng mát, liền khập khiễng địa trở lại trong nhà gỗ tẩy ba bá tẩy ba ngủ. Ngày hôm nay là cuối tuần, càng là Liễu Thanh Thanh sắp sửa sửa đến phòng tháng này, vì lẽ đó cứ việc dưới bộ có chút bất tiện, Chu Vũ sáng sớm vẫn là hào hứng đứng dậy. Nhìn trong sân một đoàn chờ an điểm tâm động vật, Chu Vũ cảm thấy có chút xấu hổ. Theo chính hắn một người làm biếng này, quần động vật cũng thật là bất hoạn. Vạn hành chính là phượng hoàng sơn sản vật phong phú, những động vật chính mình còn có thể chính mình tìm điểm ăn. Nghĩ tới đây Chu Vũ mau mau cùng một chậu bắp diện lạc một đại oa sảm đậu diện đại bánh bột ngô, sau đó lại lấy chút hồng cảnh thiên băng, như vậy cơm nước liền đều có. Những động vật có ít ngày không ăn đến chủ nhân làm được bữa sáng, nay bất thình lình nhìn thấy vô cùng hương đại bánh bột ngô phần phần lập tức tất cả đều xông tới. ở chính mình chén hoặc là cái máng bên trong ăn như hổ như sói đứng dậy ma giới chi vương giả đỉnh cao TXT đặc loạn. Nhìn thấy những động vật ăn được hương, Chu Vũ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bất quá nhìn một chút Chu Vũ liền nhíu mày. Lại nói từ khi đi tới vượng hoàng phía sau núi chỉ có đầu từng ngày từng ngày ngao toàn ra ở sân phụ cận lênh quanh vài vòng, từ lệ sau 2 ngày thấy rõ liền thiếu, ngày hôm nay càng là cả ngày không gặp cái bóng. Nay toàn ra từ sáng đến tối đi đến cùng làm gì đi tới? Chu Vũ tự nhủ Bất quá tuy rằng không thấy thiên nga, thế nhưng Chu Vũ không một chút nào lo lắng, lại nói vượng hoàng trên núi còn không phát hiện có thể uy hiếp đến thiên nga loài chim, phòng trừng là ở bên ngoài chơi điên rồi không muốn trở về tới. Phượng Hoàng Sơn sáng sớm dị thường thanh tân sáng sủa, trên núi hoa dại cùng cỏ xanh chen bám vào hóng ánh gió sương, khắp núi đều lộ ra một mùi thơm. Chu Vũ bản giao hoa hoa cùng khoát nha thỏ ở trên núi giữ nhà, sau đó lại cố gắng động viên một phen đại lực cùng nhị lực. có thể đừng nhân vì chính mình tối hôm qua lần thứ nhất cấy lửa thất bại ở hai con tên to sắt trong lòng lưu lại ám ảnh, tuy rằng bóng ma này đã ở trong lòng mình lưu lại. Hô hấp thinh tân thâm ngáp, đạp lên nóng ánh rồ sườn, vội tự xong chu vũ nuôi chân khập khẽ lòng đất sơn đi tới. Sau khi về đến nhà, ông ngoại cùng cha chính đang bãi lộng đất trồng rau, mẹ chính đang gian ngoài bên trong lộc cơm. Nhìn thấy hài tử trở về ba người bỏ lại trong tay việc đều vây quanh, hỏi thăm trên núi tình huống. Chu Vũ đem trên núi tình huống cùng người nhà báo cáo một lần, biết trên núi tất cả bình thường sau mấy người đều rất vui vẻ, sau khi toàn gia cùng nhau thật cao hứng địa ăn đón điểm tâm. Ăn xong điểm tâm xong cùng người trong nhà lao một lúc hạ, Chu Vũ mới nhớ tới ngày hôm nay cũng là tiểu vương trang các hương thân hạ sơn đưa Lâm Hoa tháng ngày, nếu như vậy, như vậy Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi Thu mua nhân viên ngày hôm nay thế tất cũng chiếm được. Đạt được, không nghĩ tới trả lại cái đại tụ hội. Chính đang một nhà bốn chiếc tán gẫu đương lúc, Liền nghe thấy cửa lớn truyền đến tiếng rít lợn giống như tiếng kêu gào, lập tức liền thấy Chu Hộ bị Chu Định Bang Thu lôi hai tiếng vào sân, phía sau còn theo râu tóc đều dựng nhấc theo một con hải lao thái công. Chu Hộ bị lôi vừa đi một bên trong miệng kêu to, hai đại gia, hai đại nương cứu mạng a, thái công cùng ta ba muốn giết người rồi. Thế nhưng mỗi lần kêu to kết quả là là bị thái công dùng đáy dạy giật mấy lần cái mông. Chu Định Quốc toàn gia đều ngây ngẩn cả người, đây là một thần mã tình huống. Chẳng lẽ Tam Lư Tử tiểu tử này lại phạm sai lầm hay sao? Bất quá cho dù phạm sai lầm làm gì trả lại đến chính mình đây? Chẳng lẽ cùng Tiểu Vũ có quan hệ? Nhìn thấy giá thế này phòng Trừng là muốn chuyện xấu nhi, Chu Vũ có chút chột dạ, vội vàng chạy đến Chu Định Bang trước mặt oán giận nói: "Tam thúc, ngươi đây là làm gì?" "Này, ngươi nhẹ chút, chớ đem Tam Lư Tử lỗ tai cho Ninh rơi mất." Chu Định Bang thở phì phò nói rằng: "Ai nha ha, không nghĩ tới chính chủ nhân cũng ở a, tiểu tử ngươi cũng không phải thứ tốt." Bất quá ngươi hiện tại cho ta cút qua một bên đi, như thế này lại chừng trị ngươi. Thừa dịp chính mình cha nói chuyện đem mọi người chú ý lực phân tán được lúc, Chu Hổ liên tiếp địa hướng Chu Vũ nháy mắt nhỏ giọng nói rằng, nhị cậu ca, sự việc đã bại lộ rồi, phong thần, mau mau xả ô. Chu Vũ vừa nhìn sự tình không ổn, xoay người hướng về mẹ nói đến, "Mụ, ta vừa định đứng dậy trên núi không có nước tường, ta hiện tại đi tiểu điểm mua hai bình, Thái công tam thúc các ngươi tọa à, ta đi một lát sẽ trở lại." Vương Quế Lan vừa định gật đầu đáp ứng, ai biết Thái công tung người một cái chặn lại rồi nhanh chân đã nghĩ chạy chu vũ, cười hắc hắc nói, "Thằng nhóc con, theo ta chơi 36 cái đây." Chiêu này gọi cái gì? Minh tu sạn đạo ám độ trấn thương. La không phải rựa vào té đi danh nghĩa liền một đi không trở lại. Ngươi dám nữa chạy một bước thử xem. Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc hai người hiện tại là triệt để mà hôn mê, bất quá bọn hắn đã rõ ràng một sự thật. Vậy thì là này tổ tôn ba người đi tới trong nhà nhất định cùng Chu Vũ có quan hệ. Chương 218, một ngày không gặp như cách mấy thu. Vương Vân Hải hơi nghi hoặc một chút hỏi, lão thúc, phát sinh chuyện gì, mau mau nói với chúng ta nói a. Chúng ta hiện tại còn rơi vào trong sương mù đây. Thái công xem xét Thu Chu hộ, gia hỏa này còn bị Chu Định Bàng thu lô thay đây, liền nói với Chu Định Bàng, Định Bàng, phòng trường từ nhị cậu tử trong miệng là hỏi không ra vật gì, ngươi đem Tam Lư tử thả ra. để hắn nói cho hắn ông ngoài nghe. Chu Hổ xoa xoa bị xả đến đau đớn lốt hai, một mặt hoa nước điệu nói rằng, "Thái công, các ngươi đến cùng muốn cho ta nói cái gì a? Ta đều nói những kia thịt thỏ là ta từ trong trấn mua được, không nghĩ tới các ngươi ăn xong thịt thỏ dĩ nhiên tới thu thập ta, ta làm sao cảm thấy chính mình so với đầu nga còn oan đầy." Chu Vũ Âm thầm giơ ngón tay cái lên, "Tam lưu tử vẫn rất có phát triển tiền đồ mà, xem này hoa nước tương nhiều chân thực a." Thái công tức giận đến râu mép mơn mê lao cao, Cầm nãy giày chiếu tiểu tử này cái mông lại quất một cái, thở phì phò nói rằng, "Mụ kéo cái chim, còn nói ở trong trấn mua. Ngươi cái thằng nhóc con tiền đồ hả, năm đó lão tử đều có thể từ nhỏ nhặt bạn trong miệng hỏi ra đồ vật, huống chi là ngươi cái này tên nhóc khốn nạn." Định Bang đem thỏi bị lấy ra, "Ta xem một chút hai tiểu tử này còn có lời gì nói." Chu Định Bang từ phía sau lưng ba lô bên trong lấy ra bốn tấm thỏi bị, ngoại trừ Chu Vũ ca lượng ở ngoài, những người khác đều tiến đến trước mặt nhìn ba tấm thỏi bị. Vân Hải a, ngươi xem này, bốn tấm thỏ bì mặt trên vết thương, là không phải dã thú cắn. Nhìn bốn tấm thỏ bì trên trên lệnh không đồng đều vết thương, Vương Vân Hải sắc mặt lập tức liền chìm xuống, dặn dò Chu Định Quốc đem mình ra bốn tấm thỏ bì cũng với tay cầm, phát hiện những này da trên vết thương cũng là trên lệnh không đồng đều. Những này thỏ rừng muốn nói là trong ngọn núi thợ săn đánh tới cũng là có khả năng, thế nhưng cái kia trên vết thương đến có lỗ đạn. Muốn nói là chó săn cắn chết cũng có thể, thế nhưng cái kia cũng chính là một con hai con. Vương Vân Hải đánh cả đời săn bắn cũng chưa từng thấy ai có thể lập tức dùng chó săn cắn chết nhiều như vậy thỏ rừng, trong này rõ ràng chính là có vấn đề. Liên lớn tiếng hỏi: "Tiểu Vũ, những này thỏ rừng đến cùng là sao đến? Ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói thật với ta, nếu không ông ngoại lập tức trở về ngươi cậu Chu ấy." Chu Vũ vừa nghe há hốc mồm, không nghĩ tới ông ngoại còn hiểu đến trong lòng thế tiến công. Bất quá đã đến trình độ này, vẫn là ăn ngay nói thật đi. Liên rủi xuống cái đầu. Đem chuyện này bắt đầu mạt cùng hai nhà người nói một lần. Vương Quế Lan nghe được trung gian liền sợ đến trổng ngã vào chu định quốc trong lòng lực. Còn lại mấy vị trưởng bối sau khi nghe xong cũng là sợ không thôi, đồng thời đối với Chu Vũ biểu hiện cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ở cái này hò hét loạn lên đêm đen, gặp phải Liễn Thanh Lang cũng phải đi trốn con La Hoang quẩn, hai tử có thể làm được tâm không hoảng hốt thần không loạn dẫn theo những động vật bảo vệ lãnh địa của mình, hơn nữa còn bắt sống hai con con La Hoang. Kết quả này chính là kinh nghiệm phong phú lao tay thợ săn cũng không làm được. Còn lại thời gian trong Chu Vũ là khổ khẩu bà tâm về phía các trưởng bối phân tích Vượng Hoàng Sơn tình hình, đồng thời bảo đảm sau đó nhất định sẽ cẩn thận một chút, sẽ không gặp lại nguy hiểm. Vốn là mọi người vừa mới bắt đầu đều trăm miệng một lời muốn Chu Vũ từ bỏ Vượng Hoàng Sơn, đặc biệt là Vương Quế Lan càng là một bước cũng không nhượng. Bất quá nghe xong Chu Vũ đối với Vượng Hoàng Sơn quanh thân phân tích sau cũng cảm thấy chuyện này là cái ngẫu nhiên sự kiện. Cung tất nhiên không thể kiên trì. Thái công cũng không tức giận, nở nụ cười mà nhìn về phía Chu Vũ, thấy thế nào làm sao thỏa mãn, liền ha ha cười nói, "Hành, nhị cậu tử, không hổ là chúng ta lão Chu gia loại, chuyện này làm được thật đàn ông, bất quá sau đó ở trên núi nhất định phải cẩn thận rồi, buổi tối liền không muốn xảy ra đi tới." Chu Vũ gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là bông xuống. Kỳ thực là Chu Vũ cả nghĩ quá rồi, Thái công liền không cần phải nói. Đó là từ trong đống người chết bò ra ngoài, chính là ông ngoại Vương Vân Hải đời này đụng tới nguy hiểm cũng so với này có nhiều lắm, còn Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang đều là đã từng đi lính, đối với nguy hiểm cái gì cũng sẽ không mẫn cảm như vậy, lại nói nam nhân đời này không trải qua ít thứ làm sao sẽ trưởng thành. Vương Vân Hải lúc này cũng nói: "Tiểu Vũ à, này Phượng Hoàng Sơn ngươi đã muốn trở về vậy thì trở lại được rồi, bất quá nhất định phải nghe ngươi thái công, lúc ra cửa đặc biệt là buổi tối nhất định phải cẩn thận một chút." Trước đây là ta sơ sẩy, không nghĩ tới vượng hoàng trên núi sẽ có loại cỡ lớn động vật, như vậy đi, ta cùng ngươi Thái công tranh thủ ở hai ngày này thương lượng cái biện pháp đi ra, đem trên núi an toàn tăng cao tăng cao. Lợi dụng đại nhân nói thoại thời gian, Chu Vũ đi tới Chu Hổ trước mặt giơ ngón tay cái lên cảm kích nói rằng: "Hổ tử, tiểu tử ngươi ngày hôm nay quá trượng nghĩa." Thuần Đan ông a, muốn nói tới tiểu tử ngày hôm nay biểu hiện thật không tệ, không có giống như tiểu trước đây trực tiếp đem Chu Vũ đưa ra bán. Trái lại ở Thái Công cùng Chu Định Bang nghiêm hình bước cung dưới lăng là cắn răng chịu đựng. Chu Hầu Ngại ngùng điệu cười hắc hắc nói, "Nhị Cửu ca, ngươi cũng đừng khen ta. Kỳ thực ta ngày hôm nay biểu hiện còn chưa đủ được, sau này ta hội càng nỗ lực, tranh thủ đổi tới chân của ngươi bộ." Lời này nghe làm sao như thế không được tự nhiên đây. Bất quá hôm nay tâm tình tốt liền bất hòa tiểu tử này tính toán. Ai biết tiểu tử này lại khái nói lắp ba điệu nói tiếp, "Nhị Cửu ca, huynh đệ một đời hạnh phúc đều ký thác ở trên thân thể ngươi." Ngươi có thể phải nhanh lên một chút, nghĩ ra có thể làm cho ta phát tài phương pháp, lại nói ta vẫn chờ tìm một cái đẹp đẽ người vợ đây. Nghị cậu ca, ngươi có thể phải làm sự tình làm a. Mẹ kiếp, ta nói tiểu tử này ngày hôm nay làm sao như là biến thành người khác giống như. Nguyên lai like đều ở chỗ này chờ ta đây. Nghĩ tới đây nhi, Chu Vũ Thở phì phò nói rằng, Tam lưu tử, ta còn không bạn gái đây, ngươi liền quyết chứ cái mông chờ xem. Thế nhưng Chu hộ vẫn rất có bề lòng. Liên như thế vẫn đi theo Chu Vũ sau so đến mà mà tức tức, mãi đến tận Chu Vũ vô cùng đau đầu bất đắc dĩ đáp ứng, rồi, tiểu tử này khà khà nở nụ cười hai tiếng vừa mới coi như thôi. Hai người náo loạn một trận, xem xem thời gian vào lúc này cũng hơn 9 giờ, ca lương hợp lại kế vẫn là sớm một chút đến trong trấn nên tiếp hai vị mỹ nữ. Liên cung trưởng đối trong nhà môn tử biệt sau hai người lên diện bao xa một đường chạy như bay. Thời gian đã qua 10 giờ, giữa lúc hai người dáng vẻ nóng nảy thời điểm Trong thành thu mua đoàn xe rốt cục khoan thai đến, hai đại kiệu phía sau xe theo hai đại xe vừa tại. Lúc này chiếc thứ nhất xe con cửa xe mở ra, từ giữa một bên hạ xuống hai người, Chu Vũ ca lượng một thụ, mẹ nhà nó, này hai vị làm sao rảnh rỗi tới? Nguyên lai like hạ xuống này hai vị không phải người khác, chính là Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo, tiếp theo từ đệ nhị lượng xe con bên trong hạ xuống mấy nữ hài tử, đầu lĩnh chính là Diễm Quang bắn ra bốn phía ra cất tiểu tiểu cùng hàng xóm tiên tử Liêu Thanh Thanh. Chu Vũ mau mau nhanh đi vài bước, tiến lên nắm chặt hai vị ca ca tay cao hừng nói rằng, "Hoan lên hoan lên, hai vị ca ca nhưng là khách quý, tiểu đệ mấy ngày nay không gặp thực sự là như cách tam thu a." Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo cười ha ha, cùng Chu lão đệ cùng nhau ngươi muốn xa lạ đều xa lạ không đứng lên. "Lão đệ, này không biết ngày hôm nay có một nhóm lâm hoa muốn hạ sơn, ta cùng tam pháo không kịp đợi cũng theo tới, thuận tiện nhiều hơn nữa kéo một ít giao dại cùng quả dại." Đồ chơi này hiện tại nhưng là hai chúng ta yêu thích đã mấy ngày nay nhờ có Lao Đệ Lâm Hoa cùng Chu gia thôn quả trại rau trại, chúng ta phi vân tiểu lâu mấy ngày nay doanh nghiệp nghịch nhưng là phiên gấp ba còn chưa hết. Huynh đệ tốt, ngươi nói để ca ca sao cảm tạ ngươi tốt? Liêu ca khách khí à, ngươi còn thật không có cái gì muốn cảm tạ ta, chúng ta song phương là hỗ lợi hỗ huệ, chúng ta bên này không cũng là kiếm được nhân dân tệ mà, hơn nữa hai vị ca ca cho cũng là tổ tông giới nhi. Liêu Tam Pháo cũng không nói lời nào. chỉ là vẫn híp mắt đang cười. Gia hỏa này thuộc về tiếng trầm dầu to loại hình, hắn tử trên người Chu Vũ đạt được dầu nhân hái so với Lưu Vân Phi có thể lớn hơn nhiều, lại nói những rất đó phẩm đại dư hấu cùng cực phẩm trái cây còn ở lạnh lẽo khố linh độ giữ tôi lắm, hiện tại chính mình toàn ra mỗi ngày cũng chỉ là cam lòng ăn mấy cái trái cây cùng nửa dư hấu mà thôi, đồ chơi này quá quý giá, nếu như lập tức ăn sạch nhưng là không vị trí tìm đi tới. Sao có thể không quý trọng đây? Lúc này Lạc Hậu vài bước Liễu Thanh Thanh cùng ra cất tiểu tiểu cũng theo tới, nghe được Chu Vũ trêu gẹo hai ông chủ Liễu Thanh Thanh hé miệng nở nụ cười, có điểm đẹp đẽ địa thuận miệng hỏi, "Chu Vũ, hai người bọn họ mấy ngày không gặp như cách tam thu đời kia ta là như cách mấy thu a?" Chu Vũ lão mặt đỏ lên, nhắm mắt nói rằng, "Ba tam thu, đương nhiên cũng là tam thu." Kỳ thực lời vừa ra khỏi miệng Liễu Thanh Thanh liền hối hận, vào lúc này từ lâu tu đỏ mặt. Vừa nãy không thêm suy tư chính là muốn cùng Chu Vũ chỉ đùa một chút. Nhưng lạ bây giờ suy nghĩ một chút cái này vui đùa mở đến quả thật có chút ám muội, hơn nữa thúc thúc của mình đang ở trước mắt. Hừ, đều là cái này du một mụ mụn nhọt làm hại. Mặc kệ Liễu Thanh Thanh kế vặt, Liễu Tam Pháo lúc này há hốc mồm trợn mắt lên đã sống ở đó bên trong. Chính mình bảo bối này cháu gái là ra sao cô gái chính mình còn có thể không rõ ràng. Truy nàng con trai đều sắp có một cái liền, cũng không gặp nàng cùng ai như thế lái qua vui đùa a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người còn thuộc dê vẩng. Này mẹ kiếp là cái tình huống thế nào? Chẳng lẽ ai đều tự trách mình quá buồn, không trách xuất phát trước cháu gái còn cảnh cáo chính mình không muốn đem hai người quan hệ nói cho Chu Vũ. Trong này nhất định là có vấn đề a. Nhìn thấy Liêu Thanh Thanh mặt cười đỏ đến mức rối tinh rối mù, ra cắt tiểu tiểu tiến tới trêu ghẹo nói, "Chu Vũ, Thanh Thanh đều tâm tư, cái kia buồn cô nương là mấy thu a?" Đối với cái này, tổng thể ấy ở nhị cậu ca cùng Thanh Thanh đại tỷ trong lúc đó chặn ngang một đòn ra cắt ra nha đầu Chu Hổ là hoàn toàn không ưa, liền tở phì phò nói rằng: "Mười thu." Ồ, bột bột bột lạc, vẫn là nấp nổi có lương tâm, là không phải từ sáng đến tối đều muốn buồn cô nương a. Ai? Ra cắt đại tỷ, là có chuyện như vậy nhi? Ngươi nói ngươi từ sáng đến tối liếu ra liếu dữu ta liền cảm giác như là đẩy trời quạ đen đang bay. Thật sự là sống 1 ngày bằng 1 năm a này, 10 ngày không thấy ngươi cho chúng ta cảm giác có thể không tựa như là 10 năm sao? Chu hộ, từ nắp nổi. Ngươi ngươi khốn nạn. Thanh Thanh, chỗ này bầu không khí bất chính, chúng ta đi. Đã bị tức nổi tung ra cắt tiểu tiểu kéo lên Liêu Thanh Thanh cánh tay đã nghĩ đi. Liêu Thanh Thanh bất đắc dĩ xem xét Thu Chu Vũ, hy vọng hắn có thể đứng ra viên một thoáng chảng, cũng không thể thật đi thôi. Nhìn tình cảnh có chút hơi lung tung. Lưu Vân Phi cùng Lưu Tam Pháo hai người này bất lương ông chủ híp mắt lại cũng không nói lời nào, liền như thế yên tâm thoải mái nhìn cho hay. Nhìn thấy ra Cát Tiểu Tiểu là thật tức rồi, phải biết vị này nhưng là Lưu đại ca thân ngoại sinh nữ a, nếu như chấn hệ làm cứng cũng quá không hảo ý hơn nữa cái này ngực to như lại vẫn muốn đem Liễu Thanh Thanh lôi đi, nếu như vậy sự tình liền đại điệu. Liên Chu Vũ cười khổ nói với mấy người, hai vị ca ca tiểu tiểu còn có Thanh Thanh, các ngươi tuyệt đối không nên sinh huynh đệ ta khi a. tiểu tử này chính là một cái lừa tinh khí, động một chút là đến phạm thượng 1 2 về hồn, các ngươi chớ để ý ha. Hổ tử, mau mau làm cho người ta ra chịu nhận lỗi, nhân gia tiểu tiểu xinh đẹp như vậy một vị đại mỹ nữ nói chuyện cùng ngươi, hơn nữa còn là vui đùa thoại, ngươi sao có thể nói như vậy nhân ra đây? Đều là ngươi cái này trẻ con miệng còn hôi xưa không biết nói chuyện, nhanh lên một chút xin lỗi. Ngươi nếu như đem tiểu tiểu tức giận đến trên mặt thêm ra vài đạo điệp đến xem ta không quất chết ngươi. Chu Vô Ca lưỡng đó là người gì? Khôn khéo đứng dậy so với hồ ly con tình, da mặt dày đứng dậy tuyệt đối so với tường thành còn dày hơn. Trải qua hai chàng này, một cái pha cho một cái vai diễn phụ xuyên nột đánh thí, chỉ chốc lát sau ra cắt tiểu tiểu liền bị chọc cho khanh khách đến nở nụ cười. Không cười không được a, ngươi thấy quá một cái tiễn một bộ nấp nổi, cao lớn vạm vỡ khôi ngô hán tử ở trước mặt ngươi rất ngây thơ biểu diễn thêm ca sướng ba con hùng sao? La cá nhân đều không chịu nổi a. Ngay khi chú hổ tiểu tử này ở vui sướng biểu diễn ba con hùng đứng lúc, Lưu Vân Phi cùng Lưu Tam Pháo là cùng nhau địa hít vào một ngụm khí lạnh. Thâm Sơn thêm ra yêu nghiệt, chú vũ liền không đề cập tới, người vĩnh viễn không biết tiểu tử này ngày mai sẽ ra cái gì thải nhi. Ai biết chú hổ tiểu tử này xem ra đỉnh hàm hậu, nhưng là mẹ kiếp cũng là một cái giả làm heo ăn thịt hồ gia hỏa. Chú gia thôn này đều ra những người nào à? Kỳ thực đây là bọn hắn không biết chú gia thôn. Nếu như Chu Gia Thôn yêu nghiệt đứng dậy tuyệt đối so với này khủng bố gấp một và lần, bất quá này hai vị sau đó cũng thật là may mắn từng trải qua một hồi. Chương 219, thực sự là tu tử cá nhân. Nhìn thấy ra các tiểu tiểu khanh khách điệu cười đến không ngậm miệng lại được, Chu Vũ cùng Liêu Thanh Thanh cuối cùng cũng coi như là yên lòng. Liên mọi người lái xe tiếp tục hướng Chu Gia Thôn xuất phát. Bởi thời gian giải không gặp mặt, Chu Vũ ca lượng lên Liếu Tam Pháo Lưu Vân phi xe, Liếu Tam Pháo khi, làm nổi lên tại xế Nhìn cháu ngoại của mình nữ dộc theo đường đi được rồi vết sẹo đã quên đau, cùng Chu Hổ tiểu tử thối này tán gẫu đến hăng hái, Lưu Vân Phi chính là chợt nên đau đầu. Xem ra chính mình sau đó đến nhắc nhở một chút nha đầu này, đừng đến thời điểm bị ma quỷ ám ảnh bị Chu Hổ người này cho ăn vụng, khi đó nhưng là không vị trí khóc đi tới. Còn nói Chu Hổ có hay không có năng lực này? Tiểu tử này phấn chư đều có thể ăn hổ, ăn cái nha đầu ngốc lại toàn cái cái gì? Nhìn lại một chút nhân ra Liễu Thanh Thanh, Nếu không nói lão Liều già nha đầu nhân gia liền trưởng chính kinh tinh thần, không thấy vào lúc này đang cùng Chu Vũ hai người khanh khanh ta ta sao? Chu Vũ là ai? Chính là mình cùng Tam pháo như vậy nhân sĩ thành công cũng không dám coi khinh nhân gia, tiểu tử này sau đó nhất định là một nhân vật. Ai? Nhưng đang tiếc bị lão Liều già nha đầu thượng trước một bước, thoải nói mình này ngoại sinh nữ khi nào mới có thể giải một chút tâm a. Thông qua kính chiếu hậu Liêu Tam pháo cũng nhìn thấy sau xe tọa tình huống, lúc này mỹ không xong rồi. Muốn nói mình bảo bối này cháu gái làm việc nhi chính là khiến người ta yên tâm, biết cái gì là thứ tốt. Dựa theo tình huống bây giờ xem hai người là hai phe đều có hảo cảm a, nếu như chuyện này thật trở thành, vậy mình chính là Chu Vũ tiểu tử này thúc thúc, đến thời điểm thúc thúc há mồm một câu nói, bất kể là đại gia hấu vẫn là hồng cảnh thiên ngươi loại nào còn không đến hiếu kính điểm. Lại nói nữa tiểu tử này tuyệt đối không chỉ hiện tại chút thành tích này, sau đó có thể phát triển đến trình độ nào vẫn đúng là liền không nói được. Xem ra sau khi trở về đến tìm lão gia tử cùng đi cùng đại tẩu nói chuyện, đường từ sáng đến tối đi lại cho Thanh Thanh giới thiệu đối tượng, thoải nói mình nhìn những tia loè loẹt giá hỏa sao liền ác tâm như vậy đây. Ấn nói đến nói đi vẫn là Chu Vũ tốt nhất. Năm chiếc xe ở thổ trên đường chậm rãi chạy, mấy người tán gẫu đề tài cũng chuyển đến hai bên đường lớn tú lệ phong quang. Liêu Thanh Thanh vào lúc này chợt nhớ tới Chu Vũ cùng mình từng nói lại nhận tẩu hai cái đỉnh núi, liền hỏi: "Chu Vũ, Ngươi hiện tại đã rời đi dã kê linh đến lúc sau nhận tàu trên đỉnh núi ở sao? Hừ, ta đã qua ở. Hả? Nơi đó có dã kê linh đẹp không? Kỳ thực ta thật đến mức rất yêu thích dã kê linh, thật hy vọng ở nơi đó hai ngày. Thanh thanh cô nương, dã kê linh phong cảnh là không sai, thế nhưng nếu như ngươi đến ta nhị cậu ca hiện tại nơi ở nhìn thì sẽ không nói nếu như vậy, bao ngươi nhìn liền không muốn đi. Hơn nữa chúng ta chính ở chỗ này nấp ngồi xuống phòng nhỏ, địa phương đầy đủ dùng. Chu Hổ chen vào một câu. "Này, Nạp Nội, ta làm sao cảm thấy hiện tại là đầu cơ bay lầy trời đây? Xin nhờ ngươi khoác lác trước đánh bản nháp được chứ?" Gia Cát Tiểu Tiểu cũng thích cùng Chu Hổ đối nghịch, quyết trí đáng yêu miệng nhỏ đã kích Chu Hổ nói: "Vì sao kêu đầu cơ bay lầy trời? Là quạ đen bay đầy trời có được hay không? Hơn nữa còn liễu ra liễu díu." Từ Nạp Nội ngươi còn dám nói? "Buồn cô nương liễu mạng với ngươi rồi." Nói xong cũng rỗi ra Thiên Thiên Ngọc tay chiếu Chu Hổ cái cổ liền tóm tới. Chu Hổ làm sao làm cho nàng cầm lấy? Liền rỗi ra bàn tay lớn đi ra ngăn cản. Kết quả hai người liền chiến đấu. Cũng không biết ra Cắt Tiểu Tiểu sau đó làm sao liền ngồi xuống Chu Hổ trên đùi, kế tục ở Chu Hổ trên người là lại kháp lại Ninh. Chu Hổ dám hướng về ông trời xin thệ, chính mình lớn như vậy xưa nay cũng không có như thế tiếp cận một cô gái. Hơn nữa ra Cắt Tiểu Tiểu hiện tại hầu như chính là kề sát ở Chu Hổ trên người. cả người tản ra thanh tân mùi thơm cơ thể. Ôm lấy đầy đặn trắng non thiếu nữ hư ngu, người mê người mùi thơm cơ thể, hơn nữa da cắt tiểu tiểu cái mông còn ở bắp đùi của mình, dễ, cái phụ cận không ngừng mà vặn mẹo. Ngươi nói này còn có được chứ? Tự nhiên Chu Hổ khổ rồi địa ngạch lên. Chu Hổ lúc này là xấu hổ muốn chết, hắn không thể ông trời vào lúc này một cái lôi đem mình cho biến thành hôi quên đi, liền một cử động cũng không dám. Thế nhưng da cắt tiểu tiểu cái này phong nha đầu còn giống như không cảm giác được cái gì. Như trước là tiếp tục nàng hành động trả thù. Dần dần mà ra Cắt Tiểu Tiểu liền cảm thấy là lạ, cái này tự nấc nổi làm sao không phản kháng, hơn nữa Phá Thiên Hoàng địa mặt còn đỏ. Thân không đúng, dưới mông diện có vật gì ở cất chính mình. Muốn nói ra Cắt Tiểu Tiểu thật là có chút cầu thả. Không chút do dự mà hướng về dưới mông sơ soạn, một cái liền nắm lấy một cái ngạnh ngạnh sự vật. Nay một chảo có thể gây gớm, ra Cắt Tiểu Tiểu mặt cười đằng địa một thoáng liền đỏ, toàn thân trở nên mềm yếu, thật vất vả từ chu hổ trên đùi na đi. Ngồi xong sau ra cắt tiểu tiểu liền không nói lời nào, trong lòng rầm phổ thông điệu nhảy không ngừng. Đến cùng cũng là cái mới biết yêu đại cô nương, nam nhân đổ chơi kia tuy nói chưa từng thấy, nhưng là còn không có nghe nói tới sao? Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại vẫn bắt được. Mụ mụ mê nga, thực sự là tu tử cá nhân. Gia cắt tiểu tiểu trong lòng giễu họ. Nhìn thấy này một công một mẫu mới vừa rồi còn huyên náo rất hăng hái, một cái chớp mắt liền trở nên thành thật như thế, hơn nữa hai tấm mặt đều là đỏ chót một mảnh. Chu Vũ Cùng Liễu Thanh thanh nghi ngờ đối diện một chút, chẳng lẽ này hai vị trong cơ thể lưu lại cái kia một chút nhục nhã chi tâm rốt cục bán ra. Đối với Chu Vũ Cùng Liễu Thanh thanh tới nói, có thể nhìn thấy này hai vị mặt đỏ cũng thật là không quá dễ dàng một chuyện. Đến nhà cửa, Chu Vũ mang theo mọi người hướng trong sân đi đến, không nghĩ tới lúc này, mãn trong viện tất cả đều là người, có tới 20, 30 hảo. Dàn cây nho dưới để mười mấy cái đại ba lô. Vương Quế Lan cùng thím Ba tử ở cho các khách nhân bưng trà rót nước. Những người này liền ngồi ở trong sân trên đất trống vui sướng trò chuyện, Vương Vân Hải cùng mấy ông lão già ngồi ở bàn bên cạnh, cha cùng cậu cũng ở một bên ngồi tiếp. Xem ra thế này những người này hẳn là vừa tới không lâu. Liên Chu Vũ mang theo mọi người hướng trong sân đi đến, vừa tẩu biên cùng đại gia chào hỏi. Nhìn thấy Chu Vũ mang theo ông chủ lớn tới, Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc mau chạy ra đây nên tiếp, tiểu Vương Trang các hương thân biết mấy vị này chính là thu mua Lâm Hoa ông chủ lớn sao? Trong sân mấy chục hào mọi người chạm lên hướng về mấy vị này gật gù hỏi thăm một chút. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo thì lại mau mau ôm quyền đáp lễ. Mọi người sau khi ngồi xuống tiểu vương trang năm ông ngoại vương Vân Bình cười ha hả nói đến, "Tiểu Vũ à, nhìn thấy chúng ta lần này đến nhiều người như vậy là không phải có điểm dẫn mình. Là chuyện như thế nhi, ngươi cũng biết này ra một chuyến sơn không dễ dàng, thêm vào Lâm Hoa sinh tồn năng lực mạnh, vì lẽ đó nhi chúng ta lần này nắm bắt Lâm Hoa sớm một ngày, đầy đủ nắm hai ngày." Số lượng này liền so với lần trước nhiều gấp đôi nhiều, lần này đại khái có thể có hơn 3,0000 con, vì lẽ đó người đến đến nhiều hơn một chút. Trước hai lần hạ sơn đưa Lâm Hoa ngươi cũng không ở, mọi người muốn hướng về ngươi biểu thị một thoáng cảm tạ đều không làm được. Ngươi là đứa trẻ tốt ta, này Lâm Hoa một phân tiền không kiếm cũng nói, trả lại cho trong ngọn núi liên hệ Hồng Cảnh Thiên sự tình. Ai, chúng ta tiểu vương trang người khiếm ngươi a này cảm tạ loại hình chúng ta liền không nói nhiều, chúng ta sau đó cố gắng ngươi Chỉ cần tiểu tử ngươi có chuyện liền chi một tiếng, tiểu vương trang này hơn một trăm hộ bảo đảm theo gọi theo đến. Lần này Hạ Sơn có thể nhìn thấy ngươi năm ông ngoại thật cao hứng, cũng may mà lần này mọi người mang cho ngươi chút giang hóa, nếu không chúng ta thật là có chút thật không tiện thấy ngươi. Nói tới chỗ này lão nhân ra hướng tiểu vương trang mấy chục hào người vây vây tay lớn tiếng nói, lão các thiếu gia, vội vàng đem chúng ta sao cho tiểu vũ đổ vật lấy ra. Vương Vân Binh ra lệnh một tiếng. Trong sân người trẻ tuổi cùng người trung niên dồn dập mở ra bên cạnh mình ba lô. Đồ vật bên trong liền ngay cả Vương Vân Hải cái này lão thợ săn cũng là kinh thán không ngớt, chớ nói chi là Liêu Tam Pháo mấy người, vào lúc này con mắt đã đăm đăm. Nay mười mấy cái đại ba lô bên trong tất cả đều là trong ngọn núi món ăn dân dã, hai con đại lận rừng, một ba lô tuyết tùng cô, hai con ngóc yêu bảo, hai ba lô thỏ rừng tử, hai ba lô dã chim chí, hai ba lô mới mẻ dã cái nấm. Nói chung ngươi có thể tưởng tượng đến trong ngọn núi món ăn dân dã nơi này hầu như đều có. Nhìn trước mắt những này sơn chân món ăn dân dã, Chu Vũ vành mắt có chút đỏ lên. Liền đứng lên ôm quyền hướng về đại gia nói rằng: "Các vị ông ngoại cậu các anh em, các ngươi phần ân tình này ta Chu Vũ nhận lấy, lại lập gì ta liền không phải đàn ông." Lại như năm ông ngoại vừa nãy nói tới, chúng ta sau đó chậm rãi nơi, ngày hôm nay nhà chúng ta liền mượn hoa hiến vật, tự quản đủ uống, món ăn dân dã nhi quản đủ tạo, chúng ta liền không say không về. Có được hay không? Được. Mọi người đồng loạt đáp lại nói. Liêu Tam Pháo những người này đều bị cảnh tượng này thật sâu cảm truyền động, Liêu Thanh Thanh càng là mặt mang mỉm cười, ánh mắt nhiệt liệt. Từ từ khi biết Chu Vũ sau khi chính mình xưa nay không thấy Chu Vũ như thế hảo khí ngất trời một mặt, trong giây lát đó Chu Vũ cao to hình tượng đã thật sâu khắc ở Liêu Thanh Thanh trong lòng. Ngày hôm nay bởi quá nhiều người, chính sở vị cương tập thể đại gia làm, mọi người dồn dập phát triển lên người chủ tinh thần dùng hết khả năng cấp giúp một tay tử. Am hiểu lột ra lột ra, am hiểu đôn nhục đôn nhục, liền ngay cả Lưu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu như thế hai cái kiều tích tích đại mỹ nữ cũng là lô cánh tay vãn tay áo giúp đỡ trích món ăn, rửa rau, từng cái từng cái vội phải là khí thế ngất trời. Đều là một cái thôn ở, nhà ai có cái mới mẹ sự tình không cần 5 phút đồng hồ khắp thôn liền truyền khắp, vì lẽ đó Chu Định Quốc ra buổi trưa hôm nay tới một nhóm lớn người chuyện này hàng xóm đều biết. Tới gần buổi trưa phụ cận các hương thân lục tục mà đem chính mình đĩa bát đũa cùng bàn ghế đều đưa tới. Đây là chu gia thôn truyền thống, nhà ai khách mời có thêm không cần chủ nhân tùy ý đi ta, sắp tới cơm điểm thời điểm phụ cận thôn dân dĩ nhiên là hội đem đồ vật đưa tới, giúp người chính là giúp kỳ mà. Bên ngoài tiêu dương như lửa, dàn cây nho dưới lương phong tập tập, đủ loại có dày đặc sơn thôn nông gia phong cách thức ăn bị trước đến giúp đỡ thím đại nương đã bưng lên. Những thức ăn này đều là dùng tiểu bổ trang, quá nhiều người, hay là dùng buồn thuận tiện. Bato hổ lợn rừng nhục cùng hiệu bảo nhục, ga dương đôn tùng ma, da muộn cá chép khô tỏ dừng tự nhục, đậu rắc đôn đại sương, rau hẹ sao trứng gà, mới mẹ khuẩn thang vân vân. Chu Vũ thì lại mang theo Chu Hộ cùng mấy người trẻ tuổi rơ lên từng hòm từng hòm lương thấu bia mỗi cái trước bàn thả một hòm. Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang thì lại đem từ nhỏ bán điểm mua về bình trang rượu đế một bàn thả hai bình. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo đoàn người sớm đã bị trước mắt rượu ngon món ngon câu đến nước bọt dàn dụa. Liêu Tam Pháo nhỏ giọng địa quay về Lưu Vân Phi nói rằng: "Lão Lưu, hôm nay cái tình huống này có điểm hiểm a." Liên này một bàn rượu và thức ăn phòng trường không phải là bị chết no chính là bị uống tử a. Như thế này hai anh em ta kiềm chế một chút, ta thấy thế nào những này đàn ông mỗi một người đều không phải người hiền lành từ đây. Đừng như thế này hai anh em ta để người ta cho quán đến dưới đáy bàn. Chương 220, ngộng ngảo du. Lưu Vân Phi sát có việc địa nói rằng, Tam Pháo ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nếu như chui vào dưới đáy bàn huynh đệ ta có ngươi trở lại. Cút đi đi. Lưu Tam Pháo cười đập Lưu Vân Phi một quyền. Uống tán ra mạch nha hương vị lương địa, an điệu đạo sơn chân món an dân dã, viên an sáng, mọi người cảm giác chính là một chữ, sảng khoái. Theo trên bàn rượu bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, mọi người uống cạn trong bát địa, dồn dập đổi 55 độ địa phương rượu đế. Đối với đám người này tới nói, uống địa cùng uống bạch khai thủy cũng gần như ấp đủ ấp đủ bầu không khí còn có thể, nhưng là phải nói đến tận hứng còn phải tới đây lao bạch làm, một uống vào như hầu một mảnh hỏa, thoải mái a. Muốn nói Liêu Tam Pháo thật là có điểm miệng xui xẹo tiềm chất, vừa bắt đầu hướng bia thời điểm đối mặt từng cái từng cái bưng đại đoàn đến chúc rượu Nhật Tình thôn dân hai người là ai đến cũng không cự tuyệt, đều là một cái làm. Thế nhưng sau đó đội rượu đế thì bang này đàn ông đến chúc rượu thời điểm như trước là bưng chén lớn, nhìn trong tô cái kia hơn nửa đoạn 55 độ thuần lương lão bạch làm, ca lượng còn không uống nghi liền bắp chân đánh hoảng sợ đến muốn chui vào dưới đáy bàn. Cuối cùng vẫn là Chu Vũ quá đưa cho bọn hắn giải vây. Hai người xin thể cũng không tiếp tục cùng bang này đàn ông cùng rượu, rượu đế cũng dùng chén lớn rồi, ở như vậy như người trước mặt chính mình vẫn là biết điều tốt hơn. An qua bữa cơm trưa Chu Vũ tiểu ca lướng đội vàng cho mọi người bưng trà châm trà thủy, một đoàn các lão gia ngồi ở dàn cây nho dưới thích trí địa hưởng thụ. 2 giờ chiều nhiều thời điểm, mọi người đều nghỉ ngơi tốt, cũng đến cách lúc khi khác. Lần này bởi hai vị lão tổng ở hiện trường, cho nên trực tiếp đem Lâm Hoa tiền giao cho tiểu vương trang các hương thần. tổng cộng là hơn 3,600 chỉ lâm oa, hai ông chủ rất là đại khí trực tiếp cho 20 vạn, mang theo tâm tình kích động tiểu vương trang các hương thân cùng đại gia từng cái nói lời từ biệt. Lúc này Chu gia thôn giao dại cùng quả dại cũng kiểm kê xong, tổng cộng là hơn 12,0000 đồng tiền, Chu hộ cũng cười hì hì nhận lấy. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi bợ buổi trưa uống đến có điểm lớn, liền không giữ đĩnh đi, còn Liêu Thanh Thanh cùng gia cắt tiểu tiểu vốn là là muốn tới đây trụ 2 ngày, tự nhiên cũng là không đi. Cuối cùng hai ông chủ để các công nhân viên lôi kéo lâm hoa cùng rau dại quả dại chính mình trở về. Đưa đi những nhân viên này, Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo Triệt để thanh tĩnh lại, buổi chiều cũng không chuyện gì, hai người này ông chủ lớn không muốn cho Chu Vũ dẫn bọn họ đi xem xem nhận đầu địa đỉnh núi, cũng coi như là đối với huynh đệ một loại quan tâm. Hơn nữa hai người này dự định được rồi, nếu như này đỉnh núi không được, chính là bức cũng muốn ép Chu Vũ từ bỏ nhận đầu đỉnh núi ý nghĩ. Thoại nói mình này huynh đệ một thân năng lực có thể chiếm được giúp hắn đem tốt quan, không thể khinh suất. Chu Vũ không ngạo quá hai cái lao đại ca, thêm vào Liễu Thanh Thanh cũng nghĩ đến tân đỉnh núi đi xem xem, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cùng Chu hộ đồng thời mang theo mọi người đi tới Vượng Hoàng Sơn. Dọc theo đường đi bốn người là triệt để mà bị Chu gia thôn tú lệ phong quang mê hoặc, đặc biệt là nhìn thấy bảng sơn ý Liễu tiên dục loan thì càng là na bất động bước. Không xong rồi Chu lão đệ, ta Liễu Tam Pháo xin thề sau đó nhất định phải tới thôn các ngươi định cư. Người này cũng quá mỹ. Thế ngoại đào nguyên, thế ngoại đào nguyên a. Chu lão đệ, tam pháo lời nói này đến có lý nhỉ, ngươi sau đó giúp chúng ta tìm kiếm tìm kiếm nhìn có hay không nhà ai muốn bán phòng ở, chúng ta cũng mua mấy căn, ở nơi này chí ít có thể sống thêm 10 năm. Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên, thật muốn là ở đây có phòng xếp tử. Khi nhàn hạ liền đến trụ thêm mấy ngày thưởng thức thưởng thức mỹ cảnh, cuộc sống như thế đến có bao nhiêu tiêu giao tự tại. Cho tớ ăn cơm mà, ấn liền đến Chu Vũ. nắp nổi, ra chùi được rồi." Hai cái cô nương nghị như vậy nói. Chu Hổ vào lúc này thì lại ở một bên vì là này mấy cái tỉnh thành người cảm thấy bị ai, liền này phá cảnh sắc cũng có thể đem mấy vị này mê thành như vậy. Cái tiết như thế này, nhìn thấy Vượng Hoàng Sơn còn không đến bị cả kinh rơi mắt cảm. Phảng phất cảm giác được Chu Hổ là lạ vẻ mặt, Liêu Thanh Thanh tò mò hỏi, "Chu Hổ, nhìn ngươi cái kia vẻ mặt thật giống có điểm không phản đối, lẽ nào chúng ta nói tới không đúng?" Chu Hổ cười hắc hắc nói, Nơi này có đẹp hay không ta còn thực sự không có cảm giác gì. Thế nhưng ta biết nhị cầu ca nhận thầu đỉnh núi tuyệt đối so với thôn chúng ta muốn đẹp hơn gấp một vạn lần, chính là so với giã kê lĩnh vậy cũng đến đẹp hơn bách 80 lần. Chú Hổ, ngươi nói chú Vũ nhận thầu đỉnh núi so với giã kê lĩnh còn muốn Mỹ. Làm sao có khả năng? Ừ, ngươi liền có thể sức lực địa thổi đi, ngược lại ta là không tin. Ra cắt tiểu tiểu được rồi vết xẻo đã quên đau, lại bắt đầu công kích đứng dậy. thoại nói mình mới vừa rồi còn bị da hỏa này ăn thông nộn đậu đỏ hũ đây. Chú này không báo. Dung cái gì vì là nữ nhân. Không tin giẹp đi, như thế này chớ đem con ngươi rơi xuống là được. Lạc Kỳ Chu hổ lần này đúng là có vẻ vô cùng rộng lượng, không có cùng ra cắt tiểu tiểu hô kháp. Phòng trưng là bởi vừa nãy ăn nhân ra đậu hũ, chột dạ a. Nhị cầu tử. Vậy chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đến nơi gò núi nhỏ xem một chút đi, ta còn thực sự có điểm không thể chờ đợi được nữa đây. Liêu Thanh Thanh có chút tiểu bướng bình điệu nói rằng, "Chu Vũ thống khổ xoa xoa huyệt Thái Dương, nói thầm trong lòng nói, "Được rồi, nhị cẩu tử liền nhị cẩu tử đi, chỉ cần Thanh Thanh yêu thích là tốt rồi." Ai biết Liêu Thanh Thanh mở ra cái này đầu sau khi, hai vị bất lương lão đại ca cùng ra cắt tiểu tiểu cũng một cái một cái nhị cẩu tử kêu lên, lý do chính là danh tự này gọi dậy đến cảm giác thân thiết hơn nữa còn sáng sủa độc thuộc lòng, đoán đến tên rất hay một cái. Mọi người cười cười nói nói địa đi tới Phượng Hoàng dưới trấn núi. Nhìn cái kia xanh non ướt át núi rừng, đủ mọi màu sắc hoa dại, dịu dàng nhiều nhiều điệp đỉnh, dốc rách chạy xuôi sơn tuyển, nghe lanh lảnh sáng sủa chim hót, nghe cái kia say lòng người thâm ác, mấy người hứng thú quá độ. Liêu tam pháo càng là dâng lên muốn ngâm một câu thơ kích động, ở toát mồ hôi lạnh tru vũ cùng Liêu Vân Phi địa khuyên lúc này mới có chút không cam lòng coi như thôi. Nhị cầu tử lão đệ, người bao cái kia đỉnh núi sẽ không thì ở tòa này trên núi chứ, nơi này cảnh sắc có thể thật không tệ. So với trong thôn các ngươi thực sự là phải mạnh hơn không ít." Chu Vũ cười hắc hắc nói, "Mấy vị, ta ngày hôm nay liền mang bọn ngươi đi mở mang tầm mắt, để cho các ngươi biết cái gì gọi là mỹ cảnh, cái gì gọi là tiên cảnh, bất quá đến thời điểm nhất định phải tương tin các ngươi con mắt của chính mình, tuyệt đối không nên cho rằng là nằm mơ ủ." Nói hướng về liền mang theo còn có chút mê hoặc mấy người kế tục hướng về trên núi đi. Chu hộ tiểu tử này cũng không nói ra, sẽ chờ chốc lát nữa xem mấy vị này vẻ giận mình. rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia khắp núi hồng, khắp núi lục. Chim quen hoa hồng đến kiều diễm như lửa, phong lâm thúy bạch lục đến làm say lòng người, xa xa mênh mang thanh sơn càng là hùng vĩ trắng lệ. Ba người có chút xem ở lại, sững sờ, khung cảnh này cũng quá đồ sộ, quá đẹp. Chưa kịp mấy người về quá ý vị, Chu Vũ lại hướng về xa xa chỉ chỉ, mấy người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bọt nước tung tóe. Hai cái ngân liên giống như thác nước từ mặt phía bắc trên ngọn núi lớn hướng về Phượng Hoàng Sơn khuynh đảo nước xuống ấy, khí thế như cầu vồng. Nhìn thấy Chu Vũ còn muốn mang theo mọi người đi về phía trước, Liễu Thanh Thanh thẳng thắn ngồi dưới đất không đi, cậu khẩn nói: "Chu Vũ, chúng ta chờ một lát lại đi được chứ? Để ta ngắm nghĩa cảnh trận này mỹ lệ cảnh sắc, nơi này thực sự là quá đẹp, ta lớn như vậy còn chưa từng thấy như thế mỹ địa phương, quả thực chính là thiên đường." Lưu Vân Phi cùng Liễu Tam Pháo cũng là đồng dạng tâm tư. Hai chàng này cũng là xem ở lại, sững sờ, không thể tin tưởng hỏi, lão đệ, nơi này làm sao biết cái này sao mỹ? Thật không nghĩ tới bây giờ còn có như thế nguyên thủy tự nhiên phong quang, quả thực mỹ đến không biên nhĩ. Tự hào điệu nở nụ cười, Chu Vũ giải thích, nơi này mấy trăm thời kỳ đều là ít dấu chân người, vì lẽ đó tất cả tự nhiên tài nguyên đều bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại là mùa hè các ngươi chỉ là cảm giác mỹ mà thôi, nếu như đến mùa đông nơi này càng là có một vẻ đặc biệt ý cảnh. Bởi vì cho dù là mùa đông khắc nghiệt nơi này như trước là ấm áp như xuân, cảnh xuân tươi đẹp. Nghe xong Chu Vũ mấy người tắt tịt lưỡi, làm sao cảm giác có điểm như là nghe thiên thư cảm giác đây. Gia hỏa này không phải lắc lư người chứ? Nhìn mấy người thần sắc hoài nghi, Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng không giải thích, các loại, chờ mùa đông đến xem thử chẳng phải sẽ biết. Hà tất còn phải lãng phí miệng lưỡi giải thích đây. Mấy người này tiêu hóa nơi này mỹ cảnh sau khi, mấy người lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Qua địa không một nơi không mỹ cảnh như họa, không một nơi không thơm ngát nước nuôi. Dần dần mà mọi người liền đi tới hồ nước khu vực. Xanh biếc thiên, nước trong và gợn sóng thủy, thủy ánh lam thiên thiên càng lam, lam thiên ánh thủy thủy đến thanh. Trên mặt nước từng bó từng bó khổng lồ hoa sen tranh tương nở rộ, bích lục lá sen cùng béo mập hoa sen hòa lẫn, càng hiện ra béo mập cùng xanh biếc. Đi kèm thỉnh thoảng ngừng ở phía trên diễm lệ thủy điểu, như một bức diệu bút đang thanh, khiến người không nhận rõ họa bên trong vẫn là họa ở ngoài. Ở hồ nước khu vực vùng đất trung tâm tọa lạc một cái sanh biệt sơn, ở cây đào phong lâm tựa sắt tỏa tiếp theo chất gỗ biệt thự vụt lên từ mặt đất, cái kia thuần túy gỗ thô sắc thái cùng hoàn cảnh chung quanh thiên nhiên giao hòa vào nhau, phảng phất tòa này làm bằng gỗ biệt thự chính là thiên nhiên một phần tử. Nhìn thấy tòa kia tao nhà yên tĩnh nhà gỗ, Liêu Thanh Thanh cùng gia Cắt Tiểu Tiểu từ chung quanh mỹ cảnh bên trong lập tức liền đi ra, gơ múa cánh tay, hưng phấn đến lớn tiếng rít gào, tiếp theo hai cái huyền chuyển thân thể thật nhanh hướng về nhà gỗ chạy đi. Chương 221 Độ rớt một. Xuyên qua một đoạn xanh um rừng rậm tiểu đạo, đi tới thơm ngát mãn đỉnh trong sân. Lưu Thanh Thanh cùng gia các tiểu tiểu lúc này đã đình chỉ chạy trốn, thậm chí ngừng hô hấp, bởi vì các nàng chỉ lo một điểm vang động phá hỏng phần này yên tĩnh cùng an lành. Gió núi như trước, ôm hết thô cây bạch quả đỉnh lá cây vang lên ào ào, sân bốn phía ly ba trên mộc đầy béo mập vinh quang buổi sáng, từng cái từng cái hướng về bầu trời thổi bay cánh đồng nhỏ. Hai tầng nhà gỗ ở này hồng hoa lá xanh bên trong lặng yên đứng sừng sững. càng hiện ra tao nhã cùng bình yên. Hai cô bé vào lúc này đã ngây dại, ra Cát Tiểu Tiểu dù gì nói, thực sự là quá đẹp, quá tự nhiên, ai muốn là dùng như vậy nhà gỗ cùng ta cầu hôn, buồn, cô nương nhất định sẽ đáp ứng. Nghe xong này không đánh điểu mà nói ngữ, Liêu Thanh Thanh đàn trên môi kiểu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia bất đắc dĩ, sân quái đạo, tiểu tiểu, nói cái gì ngốc thoại đây? Một cái nhà gỗ nhỏ liền bán đứng tự mình rồi. Ra Cát Tiểu Tiểu vào lúc này cũng lấy lại tinh thần nhi tới, Đôi mắt to xinh đẹp chuyển động, bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nói rằng, "A, ta hiểu được, tòa này nhà gỗ nhỏ sẽ không là Chu Vũ cái kia đầu gỗ mụ nhọt vì ngươi nấp đến chứ?" "Ai ô, ô ưa cáo tử cá nhân nhi đi." "Từ tiểu tiểu, ngươi biết nói sao đây? Nhân gia cũng không biết Chu Vũ lúc nào nấp đến tòa này nhà gỗ đây." Liêu Thanh Thanh dậm chân thẹn thùng nói rằng, "Ai ô, nhà chúng ta đại mỹ nữ sốt ruột, bất quá ngươi không cần phải sợ, liền Chu Vũ này hảo không phải buồn cô nương nó ăn, yên bẹp đầy bụng ý nghĩ xấu." Ta nhìn hắn còn không, cái kia tự nấp nổi Chu hộ rộng thoáng đây. Khanh khanh, thế nào, là không phải thích nhân gia Chu hộ? Liêu Thanh Thanh trêu ghẹo nói. Ai nha Thanh Thanh ngươi chán ghét rồi, ta cũng là thuận miệng nói, ta làm sao sẽ thích cái kia tự nấp nổi? Hử, buồn cô nương đại thủ còn không báo đây. Đại thủ? Tiểu tiểu, ngươi cùng Chu hộ trong lúc đó sẽ không có lớn như vậy kiều hờ chứ? Không cần nói đến đáng sợ như thế có được hay không. Gia Cát tiểu tiểu mặt ngọc đỏ lên. Đồ chơi này sao giải thích? Chẳng lẽ nói cho Thanh Thanh Chu hổ tên khốn kiếp này dùng đồ chơi kia bất lịch sự chính mình. Nói thì dễ mà nghe thì khó a. Liên cũng không trả lời Liễu Thanh Thanh vấn đề, mà là úng úng địa đem câu chuyện chuyển đến nơi khác. Chờ đến mặt sau Chu Vũ theo tới mở ra nhà gỗ cửa phòng tỉnh mọi người đi vào thời điểm, liền ngay cả tầm mắt cực cao Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo cũng không nhịn được bị bên trong nhà gỗ giản lược thời thượng trang trí phong cách khiếp sợ. Còn Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu hai cô bé vào lúc này đã sớm nhào tới phong cách cổ điển cây tử đằng trên giường lớn nhắm mắt lại hưởng thụ đi tới. Bởi nhận thức thời gian ngắn, cũng không sâu như thế nào nhân tán gấu qua, vì lẽ đó Liêu Thanh Thanh ở bề ngoài cho Chu Vũ cảm giác liền phảng phất hoa lan trong cốc vắng bình thường thanh tân tao nhã, trên người đều là tràn ngập biết tính cùng tao nhã, dường như tiên nữ trên trời. Thế nhưng Chu Vũ ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là thấy được Liêu Thanh Thanh hàng sóng nữ hải một mặt. Bởi vì còn có đẹp nhất nguyệt lượng hồ không có mang mọi người đi xem xem đây, vì lẽ đó vừa nãy Chu Vũ liền dục lại ở trên giường không chịu đứng dậy hai cô bé. Ai biết nằm ở trên giường liễu thanh thanh tác kiểu năn nỉ Chu Vũ, "Chu Vũ, ngươi liền xin thương xót để hai chúng ta lại cảm thụ một lúc đi. Chúng ta thực sự là quá yêu thích nơi này, ngươi nếu như đồng ý chúng ta lần sau đến nhưng là có lễ vật ổ." Ngay một làm nũng Chu Vũ lập tức liền bồi rối, cái nào còn nhẫn tâm kế tục dục. Chỉ được cùng Chu Hồ ở trong phòng khách trò chuyện. Mã Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo vào lúc này đã chạy đến lầu 2 kế tục thưởng thức đi tới. Một lát sau, hai cô bé cuối cùng từ trên giường đứng dậy, thế nhưng vẫn như cũ không muốn đi, ở trong phòng nhìn cái này sờ sờ cái kia, biểu hiện vui mừng vô hạn. Khi làm, hai người đi tới lầu 2 ủy lan hướng về xa xa phóng tầm mắt tới thời điểm, càng là kích động ở tại chỗ nhảy lên. Chu Hổ vừa nhìn dáng thế này sợ là buổi tối muốn cạn không đi trở về. lại nói buổi trưa hai đại nương gia còn còn lại không ít nhục món ăn, nói không chắc còn có một hai con lợn rừng giò còn lại đây, này nếu như chính mình buổi tối không thể trở về đi giúp tiêu diệt một ít. Những kia món ăn hỏng rồi, nhưng là quá đáng tiếc. Ca Lượng đi tới lầu 2, Chu Hổ nhìn chưa hết thòm thèm bốn người, con người xoay chuyển hai vòng sau khi có chút cân nhắc điệu nói rằng, ta nói mấy vị, các ngươi liền không dự định nhìn lại một chút. Tam pháo đại ca, Lưu ca không phải ta khinh bỉ các ngươi, muốn nói các ngươi tầm mắt cái kia chỉ định là cây gậy. Làm sao hội liền bị như thế một tòa phá đầu gỗ phòng ở mê hoặc? Cảnh sắc nơi này mới cái nào đến cái nào a, tốt cảnh sắc còn ở mặt trước đây. Mấy ngày nay cùng Chu Hộ tiểu tử này cũng quen quen, Liếu Tam Pháo cũng không kiêng kỵ địa gõ một cái tiểu tử này náo quá xác, nín cười nói rằng, ngươi tiểu tử này theo Chu Vũ cũng học xấu a liền biết lắc lư người, vừa nãy Chu Vũ còn nói cái gì nơi này mùa đông còn ấm áp như xuân, hơn nữa tòa này chất gỗ biệt thự cũng tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Ngươi lại dám nói là phá đầu gỗ phòng ở. Hiện tại còn nói nơi này còn không là đẹp nhất. Nếu ta nói tiểu tiểu mới vừa nói rất đúng, ngươi chính là một cái khoác lác đại vương, đương nhiên còn phải bao quát ngươi nhị cậu ca. Ai, nhìn thấy các ngươi ca lượng như thế tự cam đoạt lạc, ta này tâm là thật lệnh thật lệnh a. Nhìn một chút Liêu Tam Pháo trêu đùa hai chàng này, Liêu Vân Phi cũng ở bên cạnh thêm mắm dặm muối giúp đỡ bọn thủy, sau đó ra cắt tiểu tiểu thu thú vị cũng ra nhà vào. Hơn nữa nha đầu này nói tới còn có bài có bạn. Cậu, Tam thúc, các ngươi không phát hiện thôn bọn họ đầu cơ rất ít sao? Ta nhưng là nghe bọn họ người trong thôn từng nói chu ra thôn trước đây nhưng là có không ít đầu cơ. Chính là bởi hai người này thường thường thổi, kết quả đem như đều thổi chạy. Ha ha ha. Hai trung niên bất lương nam nhân là cười ha ha, liền ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng là không nhịn được cười khanh khách địa bật cười. Chu Vũ nghe được là mãn đầu hấp tuyến, mẹ kiếp, ra cắt ra nha đầu liền thôi. Vậy tuyệt đối là cái tăng đầu, thế nhưng không nghĩ tới bị Tam Pháo đồng chí đãi cơ hội này bẩn thỉu một trận, cái này đồng chí không tử tế a. Tuy rằng bị người bẩn thỉu, có thể Chu Hổ vẫn là cười hi hi, thật giống như mới vừa rồi bị bẩn thỉu không có loại như hắn. Kẻ này đem một tấm hàm hậu mặt to hướng về phía tập hợp tập hợp cực kỳ thành khẩn nói rằng, Tam Pháo ca, Lưu ca, ta mới vừa nói đến độ là thật đến a, ta liền cảm thấy chỗ đó so với nơi này nhìn còn phải sức lực. cùng cái gì lệ trang đại lý cái gì cũng có thể có liều mạng. Ta nói cho các ngươi biết a, nếu như không nhìn tới xem các ngươi đến hối hận cả đời. Hai người nghe Chu Hổ sau khi nói xong càng là cười to không chỉ, còn không có nghe nói ai ngắm phong cảnh dùng thoải mái nhi cái từ này để hình dung, hơn nữa lệ trang đại lý ở trong mắt bọn họ đã không tính cái gì, dù sao người đi nhiều môi trường tự nhiên không khỏi phải bị một ít phá hoại, cũng không có sảng khoái sơ cái kia phân nguyên thủy cùng tự nhiên. Nhìn hai người không tin mình nói tới thoại chu hồ âm thầm thở ra một hơi, làm bộ sinh khí địa nói rằng: "Các ngươi nếu như không tin lời của ta nói vậy chúng ta đánh cuộc được rồi. Trong tay ta hiện tại có một loại rượu nho, mùi vị sao nói sao, chính là bò cả gậy phân đầu một phần, tốt đến ngươi uống sau khi người khác bán đứng ngươi cũng không biết. Sau đó các ngươi nếu như không thấy so với nơi này còn mỹ cảnh sắc ta liền một người thua các ngươi 10 cân, thế nhưng a, ta nói chính là thế nhưng" Nếu như các ngươi như thế này, nhìn thấy so với nơi này còn mỹ cảnh sắc các ngươi phải bại bội ta ít độ, thế nào? Có dám đánh cuộc hay không? Kẻ này nói xong còn thẳng hướng Chu Vũ nháy mắt, hy vọng Chu Vũ không muốn rỡ bỏ xuyên hắn. Chính là Chu hộ không nói như vậy, Chu Vũ cũng dự định đêm nay lấy ra chút hoang dại rượu nho cho những người bạn nẩy nếm thử, cho nên nhìn thấy Chu hộ vào lúc này hại người ra tự nhiên là nâng hai tay tán thành, lại nói vừa nãy mấy vị này nhưng là không ít bận thịu chính mình a. Ồ Còn có như vậy rượu ngon. Nhị Cẩu tử huynh đệ, tiểu tử này ta không tin, ngươi cho ta cái thực thành thoại, đến cùng có hay không? Đương nhiên là có, hơn nữa mùi vị đó mà chà chà, thực sự là tốt vô cùng a. Chu Vũ cũng ở một bên quạt gió thổi lửa. Hai con rảo hoạt ông chủ vừa nghe nói có rượu ngon con mắt nhất thời sáng ngời, hơn nữa từ Chu Vũ tiểu tử này trong miệng nhắc tới rượu ngon còn có thể trên lẽ sao? Lại nói hai người tự nhiên là tin tưởng con mắt của chính mình. muốn nói còn có so với nơi này đẹp hơn cảnh sắc tự nhiên là không thể tin tưởng. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi liếc mắt nhìn nhau, cảm giác cái này buồn bán vẫn là rất tính ra, liền ha ha cười nói, "Hành A chủ hộ, chúng ta rồi cùng ngươi đánh cuộc, bất quá chúng ta muốn ra cái gì tiền đặt cược đây?" "1 triệu." "Ấn cái này không thể, kha kha, hai người các ngươi đều là lão đại của ta ca, đảm tiền tổn thương cảm tình. Như vậy đi chúng ta liền lấy tiểu đội tiểuu. Nhà các ngươi nhất định có không ít rượu ngon." lại nói ở nhà bảy đặt cũng là bảy đặt, huynh đệ ta liền giúp các ngươi chia sẻ chia sẻ đi. Mỗi người tiền đặt cược liền 30 bình cực phẩm mao đại đi, đương nhiên nếu như không có mao đại dùng ngũ lương dịch thay thế cũng được, ta người này rất dễ nói chuyện. Chương 222, độ ước hai. Dù là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi lớn như vậy hai vị ông chủ lớn, nghe xong Chu Hổ cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, tiểu tử này quá ác, mẹ kiếp đây là ban ngày đánh cược a. Nhà ai bên trong không có chuyện gì sẽ thả nhiều như vậy cực phẩm mao đại. Bất quá những thứ đồ này đối với này hai vị tới nói cũng xác thực không phải chuyện này nhi, lại nói nữa mình tại sao thất bại đây. Liền vui vẻ gật đầu đáp ứng. Lúc này ra Cát Tiểu Tiểu cũng tập hợp lại đây đến những nơi náo nhiệt, đến Ngũ Ngọc Tinh Xảo nói rằng, này nắp nổi, làm sao đem buồn cô nương quên đi hiểu rõ. Ta cũng phải cùng ngươi đánh cược một hồi. Bất quá ta không muốn cái gì rượu nho, phòng trừng rượu kia bên trong cũng là bị ngươi sạm thuốc mê. Như vậy đi, ngươi nếu như thua liền sung sướng địa để ta cắn mấy cái giải giải hận thế nào. Chu hộ tất nhiên là biết ra các tiểu tiểu vì sao muốn giải hận, nhưng là buổi sáng sự tình có thể oan chính mình sao? Bản thân cũng là người bị hại có được hay không? Liên Gia Hỏa này mỹ mắt một phen tức giận nói rằng, cá thì cá, ai còn sợ ngươi sao? Phòng trưng ngươi cũng không có gì tiền vốn, như vậy đi, ngươi nếu như thua để ta hôn một cái là được. Hừ, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi đồ lư manh. Buồn cô nương còn liền không tin, đánh cuộc. Gia Cát Tiểu Tiểu lại bị Chu Hổ tức giận đến tức giận. Toàn bộ trong quá trình Liễu Thanh Thanh vẫn mỉm cười nhìn, bằng nàng đối với Chu Hổ cùng Chu Vũ hiểu rõ, trong này nhất định có nói đạo, nói không chắc hai vị thúc thúc cùng đáng thương Tiểu Tiểu ngày hôm nay vẫn đúng là liền hai chàng này đạo. Liền mấy người ở Chu Vũ cùng Liễu Thanh Thanh chứng kiến dưới vụ cá cược này coi như là đã xong rồi. Ở chứng kiến thời điểm Chu Vũ hướng Chu Hổ lén lén làm một cái ok thủ thế. Chu Hổ run run một cái, Bất Quá vẫn gật đầu một cái. Kẻ này biết nhị cậu ca này tuyệt không là ở biểu dương hắn, mà là muốn một nửa cũng chính là 30 bình cực phẩm mao đại a. Chu Vũ trong lòng vẫn đang cười, tam lưu tử tiểu tử này rốt cục đạt được chính mình hại người đại pháp chân truyền. Bất Quá tiểu tử này đủ tàn nhẫn, lập tức chính là 60 bình cực phẩm mao đại a bất quá mà này hai vị nhưng là chân chính có tiền chủ nhân, không âm bạch không âm. Hơn nữa chính mình vẫn chờ xem ra cắt ra nha đầu kết thúc như thế nào, để thân còn chưa phải để thân đây. Tốt chờ mau a. Mắt thấy 30 bình cực phẩm Mao đài liền muốn tới tay, Chu Vũ cả người tràn ngập sức mạnh, mang theo mấy người hướng về Tiên Nữ Hồ Phương hướng đi đến. Chu Hồ tiểu tử này dọc theo đường đi tất cả đều là ở Hà Hê, hướng về ba người nói Nguyệt Lượng Hồ đặc biệt tốt đẹp lệ phong quang. Khi bốn người đi tới Nguyệt Lượng Hồ vừa nhìn đến cái kiếp như mộng như ảo giống như cảnh sắc thì đều bị này tuyệt sắc mỹ cảnh chấn kinh rồi. Đồng thời cũng ý thức được lên Chu Vũ cùng Chu Hồ hai tên tiểu tử thúi này cẩn cố. Chính mình mấy người thua chính là rối tinh rối mù. Bất quá Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi hai người cũng không thèm để ý, không phải là mấy bình tự sao, lại nói dùng 30 bình Mao Đài đổi lấy như vậy mỹ cảnh vẫn là đáng giá. Thế nhưng gia Cắt Tiểu Tiểu liền hừ ngực, vốn còn muốn thừa dịp cơ hội lần này cố gắng báo về Cửu, thế nhưng không nghĩ tới lại bị Chu Hồ cái này cậu vật cho âm. Ai, lẽ nào số mệnh an bài mình đời này phải bị cái này tử nấp nổi cho ăn chắc. Không cam lòng gia Cắt Tiểu Tiểu ở trong lòng hò hét, giấy rùa Chu Hổ vào lúc này nhưng là mỹ chết rồi. Chiếm được 30 bình cực phẩm mao đại không nói, then chốt là chính mình lúc này rốt cục đánh một cái đẹp đẽ khắp phục khó khăn, đem ra cắt ra nha đầu hùng hăng kiêu ngạo tiếp tục đánh, nhìn nàng sau đó còn dám hạ hề không? Chu Hổ ngước đầu ôm tay cười híp mắt nhìn ra Cắt Tiểu Tiểu, sẽ chờ nàng để van cầu chính mình. Kỳ thực Chu Hổ vẫn đúng là không có gì ý đồ xấu, chỉ là hy vọng ra Cắt Tiểu Tiểu để van cầu chính mình. Chính mình đạt được mặt mũi sau khi liền tha hắn một lần được rồi. Ai biết ra các tiểu tiểu nhìn thấy chú hổ vinh váo tự đắc dáng vẻ sau vốn là đã muốn tắt ngọn lửa chiến tranh vèo đến một thoáng lại đốt cháy. Một đôi linh động mắt to xoay chuyển mấy lần sau thoải mái địa đi tới chú hổ trước mặt, rôi ra một cái tay quay về chú hổ nói rằng, nắp nổi, bụn cô nương nhất thời không cẩn thận ngươi đạo nhì, thế nhưng bụn cô nương nguyện thua cuộc, liền để ngươi hôn một chút tay được rồi. Chú hổ tốt huyền không có bị tức chết. Hôn một chút tay còn có thể gọi thân sao. Nếu như nếu như vậy nhân ra người nước ngoài ngày nào đó còn không đến thân cái bách tám mươi vệ. Nhưng là mình vừa nãy cũng đúng là không nói rõ ràng thân nơi nào à, không nghĩ tới dĩ nhiên để cái này rào hoạt nha đầu tìm tới lỗ thủng. Cái khác bốn người chứa vô tình xem phong cảnh. Kỳ thực vẫn chú ý bên này, vào lúc này trong lòng đã sớm cười phiên thiên. Nhìn con kia bạch vánh gánh tay nhỏ, chu hổ nuốt ngụm nước bọn, lúc này cũng không thể rụng rẻ. Chính mình tốt xấu còn là một đàn ông a làm qua nhìn thấy ra Cắt Tiểu Tiểu vậy cũng tức giận tiểu nhân đắc chí giáng rớt sau, Chu Hổ hổ khu chấn động dùng móng vuốt nắm lên ra Cắt Tiểu Tiểu tiểu nộn tay chính là một chữ, liếm. Nay một chiêu đem xem trò vui bốn người ma đến cả người trực nổi ra gà, người trong cuộc ra Cắt Tiểu Tiểu càng là giơ lên chân nhỏ nhi chiếu Chu Hổ chính là một cước, sau đó liền song tới tay miệng cùng sử dụng lại kháp lại cắn. Từng tiếng gào gào tiếng thêu đánh vỡ nguyệt lượng hồ yên tĩnh. Ra cắt tiểu tiểu là bị Lưu Vân Phi từ Chu Hổ trên người ngạnh duệ hạ xuống, lại nói vừa này khi, làm, Lưu Vân Phi nhìn thấy bảo bối ngoại sinh nữ như cái nữ hán tử giống như cây ở Chu Hổ trên người lại trở lại căn thời điểm, trong lòng vẫn là rất giải tức giận. Chu Hổ tên tiểu tử thối này thực sự là quá đồ phá hoại, không giáo huấn một chút chính hắn đều có chút bản quan, hữu tâm để ngoại sinh nữ lại tiếp tục phát một chút biểu, vì lẽ đó cũng không đi quá căng ngăn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Liêu Tam Pháo kẻ này chạy đến bên cạnh ôm bụng cặc cặc cười không ngừng thời điểm thì có chút dễ kích động, lúc này mới tiến lên đem ngoại sinh nữ kéo trở lại. Liêu Thanh Thanh đúng là muốn tiến lên ngăn ngăn, thế nhưng vừa nghĩ tới Chu Hổ vừa mới cái kia hèn mọn liếm động tác liền cảm thấy cả người tê dại, nhìn lại một chút tiểu tiểu hiện tại chiếm ưu thế, cuối cùng cũng dừng bước đứng ở một bên xem lên náo nhiệt. Cho tới Chu Vũ căn bản cũng không có tiến lên ngăn ngăn ý nghĩ. Chu Hổ tiểu tử này ra giày thịt béo bị cô gái đánh hai lần có quan hệ gì? Lại nói còn là một đại mỹ nữ, thế này sao lại là chịu thiệt, rõ ràng chính là chiếm tiện nghi mà. Đánh xong thu công sau, ra cắt tiểu tiểu thở phì phò đi tới Liễu Thanh Thanh trước mặt, Thanh Thanh mau mau giúp nàng sửa sang lại có chút nhăn nhẻo quần áo, sau đó lại quên lơ một phen. Chu Hổ kia điều chỉnh lý điệu chạm lên, phủi một cái y phục trên bụi bặm cùng nát tan thảo, lại rất tự nhiên thu dọn một thoáng đầu hình. Tuy rằng trên đầu liền như vậy mấy cây ngắn mao. Sau đó kẻ này chậm rãi bước đi tới Liêu Tam Pháo trước mặt nhẹ như mây gió hỏi, "Pháo ca, ngươi xem ta kiểu tóc loạn hay chưa?" "Thảo." Liêu Tam Pháo trong lòng tàn nhẫn mà thăm hỏi Chu Hổ một thoáng, thế nhưng vẫn cứ bỏ ra một điểm nụ cười, che giấu lương tâm nói rằng, "Kiểu tóc một chút cũng không loạn, ngươi vẫn là như vậy xoái." "Ai, Pháo ca, nhiều người như vậy đây, không muốn luôn lời nói thật ra bên ngoài bình có được hay không?" Này làm người a nên khiêm tốn vẫn phải là khiêm tốn điểm, ngươi nói đúng không? Liêu Tam Pháo đã không nói gì, con mẹ nó đều là người gì a? Vừa bị một cái đại cô nương cưỡi đánh một trận, sau khi đứng lên lại vẫn có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy, thực sự là ta lặc cái rượi vào a. Ngay khi Liếu Tam Pháo muốn phun máu ba lần thời điểm, Chu Vũ lên tiếng. "Hồ tử, ngươi sao có thể làm như vậy đây? Đánh đáng đời ngươi." Nhân gia tiểu tiểu nhưng là cô gái, ngươi nói ngươi tại sao có thể liếm tay của người ta? Phi nói liếm kết giao ý tứ gần như, hai người đều là họ hàng gần, thế nhưng động tác này còn chưa phải quá lịch sự. Còn không mau đi làm cho người ta ra cảnh khiếm. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi vừa nghe, này lại ra tới một người càng đổ phá hoại, mẹ kiếp cái nào bản trong tự điện từng giải thích liếm kết giao là họ hàng gần tới. Còn ý tứ gần như, trên lệnh có thể có 10 vạn 8 ngàn giảm có được hay không. Nghĩ tới đây ca lưỡng lại yên lặng mà đối diện như thế, trong lòng tuân ra một loại nghĩ mà sợ tâm tình. Liên hướng về hai tên tiểu tử thối này ngày hôm nay cực phẩm biểu hiện, chính mình hai người chỉ là thua 60 bình mao đại cũng thật là không có chút nào hoàn à, nếu như hai người này hạ tử thủ nội khố bảo vệ không giữ được trụ còn hai nói sao. Cuối cùng Chu Hổ khả năng cảm giác mình ngày hôm nay cử động quả thật có chút quá đáng, vẫn là đi tới ra cắt tiểu tiểu trước mặt rất chân thành địa xin lỗi. Mà ra cắt tiểu tiểu cũng cảm giác mình một cái đại cô nương cười ở nhân gia trên người lại kháp lại cắn cũng sát thực chứng thai gai mắt. Vào lúc này đã sớm mắc cửa đầy mặt đỏ chót, liền cũng tá pha dưới lửa cùng Chu Hỏa hòa giải. Mãi đến tận hiện tại Liêu Tam Pháo mới trong giây lát nhớ tới ngày hôm nay lên núi mục đích, liền hỏi, "Nhị Cẩu tử lão đệ, chúng ta là không phải cả sai rồi, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút bao đỉnh núi, ai biết cho ngươi cả lượng dẫn nhìn một vòng lớn tuyệt sắc mỹ cảnh, hơn nữa chúng ta mỗi người còn thua 30 bình cực phẩm mao đại, tiểu tiểu cũng bị Tam Lư tử bắt nạt." Nhưng là đến hiện tại ngươi cũng không nói cho chúng ta ngươi nhận đầu đỉnh núi ở nơi đó nha. Sẽ không chính là nhà gỗ Chu Vi cái kia một mảnh như chứ? Chu Hổ cười hắc hắc hai tiếng nói rằng, "Pháo ca, ngươi không phải đều thấy được ư làm sao còn hỏi? Ta thấy cái rắm, Tam lưu tử tiểu tử ngươi tối âm, ca ca ta lúc nào nhìn thấy? Còn có a tiểu tử ngươi sau đó không cho phép lại gọi ta Pháo ca, danh tự này quá ấm tâm." Chu Hổ ha ha cười nói, cứng cỏi, "Không gọi Pháo ca, vẫn là gọi Tam Pháo đại ca đi." Ta nói Tam Pháo đại ca sao không thấy? Ngươi từ lên núi bắt đầu mãi cho đến bây giờ nhìn đến hết thảy đều là ta nhị cậu ca, ngươi còn nói không thấy? Ha ha ha ha, quả thực cười chết ta rồi. Liêu Tam Pháo lập tức hiểu được, miệng chương đến độ có thể nuốt vào một cái trứng gà, bên cạnh Liêu Vân Phi cùng gia Cắt Tiểu Tiểu cũng bị cả kinh không nhẹ, Liêu Thanh Thanh nhưng là thật giống lập tức hiểu được, trong lòng vì là Chu Vũ cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Liêu Tam Pháo một phát bắt được Chu Vũ lớn tiếng hỏi, lão đệ Ngọn núi lớn này thật đến độ là ngươi." Nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Tam Pháo bằng tay lớn, thu dọn quần áo một chút trên nhăn nhẻo, Chu Vũ rất là bình tĩnh điệu nói rằng, "Liễu đại ca, biết điều, phải khiêm tốn a, kích động như thế làm cái gì? Chỉ là một đỉnh núi nhỏ thôi, không đáng nhắc tới, thực sự là không đáng nhắc tới." Nghe xong Chu Vũ, Suy Nghĩ thêm mới vừa rồi bị Chu Hổ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, Liễu Tam Pháo cả người run rẩy, con mắt xung huyết, rốt cục phát sinh chiến đấu kèn lệnh. Gao Mục cổ họng tiến lên liền đem Chu Vũ ngã nhào xuống đất, một bên đánh một bên còn nghiến răng nghiến lợi nhắc tới, ta cho ngươi biết điều, ta cho ngươi không đáng nhắc tới. Lưu Vân Phi cũng là tức giận đến hàm răng trực dương dương, cũng đi lên hỗ trợ, Chu Vũ tiểu tử này quá làm người tức giận, không đánh kẻ này mấy lần đều có lỗi với này khắp núi phong cảnh. Chu Vũ ngày hôm nay rất không may, này hai vị vừa nãy đã bị Chu Hổ cực phẩm biểu hiện kích thích đến bạo phát điểm giới hạn, hắn này vừa được sắt rốt cục làm nổ thùng thuốc súng. đem mình làm cho là thương tích khắp người. Chu hộ vào lúc này ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hai người trưởng trị chính mình nhị cậu ca, trong lòng lén nói thầm, nhị cậu ca ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng a, không phải huynh đệ không giúp đỡ, mà là kẻ địch quá hung tàn a. Chương 223, lại thấy Thiên Nga Vũ thành phong một. Mấy người náo loạn một lúc cũng mệt mỏi, cuối cùng rốt cục buông tha Chu Vũ. Chu Vũ thất vọng từ dưới đất bò dậy đến, trên người dính đầy sơn thổ cùng cỏ dại. Buồn cười nhất chính là trên đầu còn còn bị nhân cơ hội làm loạn ra cất tiểu tiểu cắm mấy đóa hồng chim quên. Nhìn Chu Vũ Dạ mọi người lại là một phen cười to không thôi. Chu Vũ đi tới mặt trăng bên hồ nâng lên hồ nước rửa một chút, đem đầu trên hồng chim quên nhổ. Sau đó dùng tay run rẩy điệu chỉ vào Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi, vô cùng đau đớn điệu nói rằng, Liêu ca, Lưu ca, các ngươi hành động thật là làm cho ta cảm thấy đau lòng a. Ta vốn đang dự định chờ sau này có tiền ở hồ nước tự bên kia nhiều hơn nữa nắp mấy gian nhà gỗ, mọi người lúc không có chuyện gì làm liền đến ở mấy ngày, thưởng thức thưởng thức này vượng hoàng sơn mỹ cảnh, vốn là ni ta đều đem các ngươi toán đi vào, nhưng là hôm nay này vừa ra, ai, ta có mắt không trổng, ta thức người không rõ a. Ngoại trừ Chu Hồ ở ngoài, còn lại bốn người đều bị Chu Vũ vô cùng bạo tay cho váng. Nếu như ở này phong cảnh như họa, Non xanh nước biếc địa phương cũng có thể nắm giữ như vậy một tòa thiên nhiên nhã trí nhà gỗ, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm lại đây ở mấy ngày, thưởng thức thưởng thức nơi này mỹ cảnh, cái kia chẳng phải là thần tiên giống như tháng ngày. Nghĩ tới đây mấy lòng của người ta tư liền lung lay mở ra. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo đó là người gì? Vào lúc này vội vàng vọt tới Chu Vũ bên người một bên cho hắn làm toàn thân xoa bóp một bên tức giận nói rằng, ai nha nhị cậu tử lão đệ, ca ca vừa nãy nói đùa với ngươi đây. Nơi nào không thoải mái nhanh nói cho ca ca, ta cố gắng cho ngươi vọ vọ. Chu Hổ tiểu tử này thấy có chuyện tốt cũng tự nhiên không chịu lạc hậu, tiện tay vẻ một mảnh đại diệp tử cho nhị cậu ca quạt gió. Cái cỗ này ân cần sức lực lại như là thái giám hầu hạ hoàng đế lão tử như thế. Gia Cát tiểu tiểu nhìn này mấy cái không cốt khí nam nhân tức giận đến hừ vài tiếng, vẫn nốc tại chỗ chính là không chịu cất bước. Nắm một đôi phấn quyền âm thầm khiến dùng sức, thế nhưng trong lòng cũng là hối hận và phẫn nộ. Sớm biết như vậy vừa nãy thật không nên vì sảng khoái đá ra hỏa này mới đá, đều là chân tiện gây ra họa a. Cho tới Liêu Thanh Thanh vào lúc này dựa vào cô nương gia kế vật nhận định Chu Vũ nhất định sẽ chuẩn bị cho chính mình một bộ, thế nhưng nháo tâm chính là có cần hay không lại cho cha mẹ chuẩn bị một bộ đây. Nhìn ra các tiểu tiểu thật không tiện cầu chính mình, Chu Vũ biết nhân gia cô nương dung mạ bạc, không chịu được mất mặt, này vui đùa cũng không thể mở từng chiếm được phân. Liền cười vui vẻ điệu chạm lên, Hứa hẹn sau đó nhà gỗ xây dựng được rồi một nhà cho Lưu một bộ. Da Cát Tiểu Tiểu trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, âm thầm cô vẫn tính chu Vũ thất thời. Nếu như thật không có chính mình phân nhi đến thời điểm liền tu hu chiếm tổ chim khách, đem thanh thanh cái kia một phần nhi chiếm, chẳng lẽ tiểu tử này còn dám không cho thanh thanh Lưu một phần nhi. Mọi người ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, Lưu Tam Pháo bọn bốn người còn chìm đắm ở Phượng Hoàng Sơn, mặt trang hổ mị cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Ngày hôm nay thu hoạch quá to lớn. Không chỉ nhìn thấy mộng ảo giống như mỹ cảnh, hơn nữa còn mỗi người chiếm được sau đó vượng hoàng sơn ở lại quyền, đây chính là dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được siêu cấp phúc lợi á chúng tá đại thúc, ta không lấy trọng. Sao không gọi mấy người mừng rỡ rĩ thưởng? Mọi người nghỉ ngơi xong sau khi liền cười cười nói nói điệu rời đi mặt chăng hồ trở lại hồ nước từ khu vực. Nhìn trong sân cùng với hồ nước chu vi như trước là yên tĩnh cực kỳ, Chu Vũ Long mày thật chặt cau lên. Kim trên Thiên Sơn hết thảy động vật đều để ở nhà giữ nhà. Lúc này một con cũng không thấy này liền có cái gì không đúng. Liêu Thanh Thanh nhìn thấy Chu Vũ thần thái, quan tâm hỏi: "Chu Vũ, làm sao dáng dấp này, là không phải xảy ra chuyện gì nhi?" Mọi người vừa nghe cũng mau mau vây lên đến hỏi rõ nguyên nhân. Nhìn thấy mọi người dáng dấp gấp gáp, Chu Vũ cười cợt nói rằng: "Sẽ không có chuyện gì. Chính là ta chỗ này động vật cũng không thấy, ta muốn hẳn là đến nơi khác ngoạn nhi đi tới, các ngươi không cần lo lắng." Mọi người nghe xong tập thể thở mạnh, không phải là vài con động vật sao? Suốt sáng như vậy làm cái gì? Làm hại mọi người theo lo lắng đề phòng. Thế nhưng Chu Hổ nhưng là biết nhị cẩu ca động vật không có một cái là đơn giản. Từng cái từng cái giả hoạt điệu ghê gớm, vào lúc này tập thể mất tích sợ thực sự là gặp phải cái gì phiền phức. Liên nói rằng, nhị cẩu ca, nếu không hai ta lớn tiếng gọi gọi đi, nếu như chúng nó ở phụ cận nghe được âm thanh liền có thể trở về. Chu Vũ gật gật đầu, Liên ca lượng gỡ bỏ cổ họng liền lớn tiếng gọi lên. Hoa hoa, đại hồng, nhị hồng, Hô một trận hầu chu vi tất cả như cũ, không có một con động vật theo tiếng mà quay về. Gia Cát Tiểu Tiểu nghe những tên này cảm giác có cái gì không đúng, liên vì La Hạo tỷ muội bất bình dùn đứng dậy. "Chú Vũ, ngươi vừa nãy gọi đến làm sao đều là thôn cô tên? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi vẫn còn ở nơi này Kim Úc Tằng tiểu? Cũng là ha, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, ở đây sao nhã trí trong nhà gỗ lại nuôi tới mấy mỹ nữ, cái kiếp cuộc sống gia đình tạm ổn mới gọi thích trí đây. Thật sự là ước ao tử cá nhân người ưu." Cứ si một tiếng, Chu Hổ nhịn không được bật cười, thực sự là không dám tưởng tượng nhị cậu ca cùng đại hồng nhị hồng cùng nhau khanh khanh ta ta có thể là cái hình dáng gì. Chu Vũ Trừng ở nơi đó nhe răng cười Chu Hổ, lúc này mới bất đắc dĩ giải thích, "Tiểu tiểu a, ngươi sao liền biết ta là Kim Ức Tạng tiểu đây? Chỉ ta này hùng dạng nhà ai đại cô nương đồng ý theo ta? Ta nói thật với ngươi, vừa nãy gọi đến những kia tên đều là ta trên núi động vật tên." "Hả? Ta nói lần này đến làm sao không thấy con kia đáng sợ tiểu hắt hỏ?" Còn tưởng rằng ngươi đem nó cho giết ăn thì đây, ta mới vừa rồi còn tìm kiếm cùng ngươi muốn cái kia trướng ra đây. Bất quá ngươi nảy trên núi không phải là một con tiểu hắc thỏ cùng một con đánh minh có thể đem người hù chết đại công kia sao? Khi nào có thêm nhiều như vậy động vật? Lại nói hai chúng ta lần trước đến thời điểm cũng không nhìn thấy a. Gia Cắt Tiểu Tiểu rất là nghi hoặc mà hỏi. Vừa trải qua dưới khố chi nhục chu hổ vào lúc này thấy thế nào Gia Cắt Tiểu Tiểu làm sao cảm thấy có thể khí? Nghe được nha đầu này lại là một trận ăn nói linh tinh sau rốt cục không nhịn được lại bắt đầu tức giận. Nha đầu, không biết liền không nên nói lung tung, nói cho ngươi ta nhị cậu ca bên người động vật có nhiều lắm, chẳng những có kê có thỏ, hơn nữa còn có lợn rừng, cẩu quần, vương bát, con la hoàng, nghe đúng rồi còn có bốn con tiên nga. Con ngươi lần trước đến không thấy đó là bởi vì những này động vật không ưa ngươi đều đúa đi ra ngoài, còn có a ngươi không muốn vừa nói chuyện liền muốn tiểu hắc thảo mệnh, tiểu tử kiếp nhưng là rất thông minh. Ngươi thấy lát nữa ngồi ở trên băng ghế chính mình cầm bát ăn cơm ăn cơm thỏ sao Vậy cũng là ta nhị cầu ca tâm can bảo bối Ngươi nếu như lại nói như vậy cẩn thận ta nhị cầu ca sau đó không cho ngươi nhà gô ở Vừa nghe đến này trên núi còn có thiên nga Bao quát ra cắt tiểu tiểu ở bên trong con mắt tất cả đều sáng Còn chú hổ nói tới chú vũ bên người còn có một con có thể chính mình bưng bát ăn cơm ăn cơm hát thỏ Mọi người coi như hắn là ở thôi lắm Tựa hổ vào lúc này lại muốn đầu cơ bay đầy trời Liêu Thanh Thanh đi tới Chu Vũ bên người nhảy nhót nói: "Chu Vũ, thật có thiên nga. Nhanh mang ta đi nhìn được chứ?" "Hoa, mỹ lệ ban ngày nga a huyền huyết sôi trào." Chu Vũ nhún vai một cái, có chút tiếc nuối điệu nói rằng: "Thanh Thanh, thiên nga là có, nhưng là vào lúc này cũng không biết ở nơi nào a." "Hả? Quên đi đi." Liêu Thanh Thanh đáp một câu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thất vọng. Chu Vũ nhìn có chút bất đắc kính nhi, hơn nữa những này động vật không còn chính mình thế tất yếu tìm một chút Liền nhẹ giọng hỏi: "Thanh Thanh, ngươi đừng thất vọng, ngươi nếu như không phiền lụy chúng ta hiện tại liền đi tìm một chút xem, có được hay không?" "Hoa, wow, Chu Vũ ngươi quá tốt rồi, ta còn chưa từng thấy Hoang Dại Thiên Nga đây, tin tưởng nhất định sẽ mỹ lệ cực kỳ. Ta một chút cũng không phiền hà, chúng ta hiện tại liền đi." Vừa nghe đến Chu Vũ nói muốn dẫn chính mình tìm kiếm thiên nga, Liếu Thanh Thanh buông xuống nhất quán rủ rẻ, Hoan hô lôi kéo Chu Vũ tay liền muốn đi. Cảm giác được Thanh Thanh con kia ôn hòa ngưng hoạt tay nhỏ hướng mình lòng bàn tay truyền đến một chút nhiệt độ, Chu Vũ thoải mái muốn chết, liền làm bộ không biết như thế mang theo Liêu Thanh Thanh đằng trước mở đường hướng về đầm lau sợi tử phương hướng đi đến. Chu Hồ tự nhiên là nhìn đến môn nhi thành, kẻ này nhìn thấy nhị cậu ca lôi kéo Liêu Thanh Thanh đã đi một đoạn ngắn khoảng cách sau lúc này mới vung tay lên, hào hùng vạn trượng địa quay về có chút đỡ ra ba người nói rằng, đến ăn cẩu. Dứt lời liền tuần chu Vũ giấu chân nhanh chân đi về phía trước. ra cắt tiểu tiểu vội vàng đi theo. Lưu Vân Phi nhìn từ từ đi xa bốn cái người trẻ tuổi toan bẹp địa quay về Liêu Tam Pháo nói rằng: "Ba pháo, ta hiện tại là càng ngày càng bội phục Chu Vũ tiểu tử này, dùng ban ngài nga tàng gái, thật hắn mụ châu bỏ a. Bất quá nếu như biết chuyện này tỉ lệ thành công lớn như vậy, ngươi nói năm đó ta còn dùng lao lực vẽ ở địa truy lao bà ta sao? Trực tiếp làm vài con thiên nga không phải xong sao?" Ha ha ha, lão Lưu, ngươi cũng không cần ở ta trước mặt mạo toan khí. Chú vũ tiểu tử này là không sai, lẽ nào nhà chúng ta thanh thanh liền không tốt? Biết nội tình người ai dám nói chú vũ tiểu tử này có thể xứng với nhà chúng ta thanh thanh. Bất quả nếu ta nói ngươi cũng không cần như thế lo lắng, ta xem tiểu tiểu nhà đầu này cùng chú hổ ngược lại không tệ một đôi nhi, vui mừng ngoan ra nhà, chỉ là hai người này thằng nhỏ ngốc e sợ chính mình hiện tại còn không cảm giác được đây, chính sở vị không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Ha ha ha! Này, ba pháo! chớ đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, ta chính vì chuyện này nhi náo tâm đây. Muốn chúng ta tiểu tiểu cùng Chu Hổ tiểu vương bắt đản này cùng nhau ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin nhi. Có cái gì dựa vào vô căn cứ nhi? Lão lưu ta cùng ngươi nói, Chu Hổ tiểu tử này thật không đơn giản, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thế nhưng xuất tính hồn nhiên, liền trông thành cái nhóm này truy tiểu tiểu người trẻ tuổi ta cảm thấy liền tiểu vương bắt đản này một cái ngón chân cũng không đối địch. Nếu như bọn họ đụng với chú hổ bảo đảm đến để tiểu tử này cho đùa chơi chết Ngươi nói một chút tiểu tiểu nếu như thật cùng tiểu tử này trở thành ngươi có cái gì có thể không yên lòng Đứa nhỏ này là không sai, nhưng đáng tiếc chính là điều kiện gia đình quá kém Ngươi cũng biết tỉ tỉ ta cùng anh rể đối với bảo bối này con gái vậy tuyệt đối là tầm can bảo bối địa ghê gớm Nay thì càng không thành vấn đề, lao lưu, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai ta đối với chú vũ hiểu rõ Tiểu tử này có thể tùy tùy tiện tiện hoa 1 triệu nhận thầu dưới hai ngọn núi lớn liền vì ngắm phong cảnh. Tuy rằng ta không biết tiểu tử này muốn làm cái gì, thế nhưng ngươi xem đi, sau đó tuyệt đối có vô cùng bạo tay xuất hiện. Hơn nữa chỉ bằng bọn họ tiểu ca lượng quan hệ Chu Vũ nếu như hôn được rồi có thể bỏ lại hắn huynh đệ tốt sao? Nay không phải tên trọc trên đầu cơn giận, rõ ràng sự tình sao? Cũng là ha, Ai Nha ba pháo nghe ngươi vừa nói như thế ta còn thực sự là có điểm buồn lo vô cớ. Không nói không nói Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta một cái khi, làm, thúc thúc một cái khi, làm, cậu quan cũng giúp bọn họ đem, còn lại liền xem chính bọn hắn tạo hóa đi. Trường 224, lại thấy thiên Nga Vũ thành phong 2. Nghe song lưu vân phi liếu tam pháo cười ha ha, vui mừng địa nói rằng, đúng đúng, liền hẳn là như thế mớn. Nga, đúng rồi lão lưu, còn có chuyện này nhi hai ta đến tính toán tính toán, liền vừa nãy chu hổ cái kia tên nhóc khốn nạn lửa hai ta ba mươi bình mau đài sự tình. Ta nhớ tới hắn từng nói trong tay có tốt uống ghê gớm rượu nho, phòng trường rượu này cũng là Chu Vũ, chuyện này hai ta có thể chiếm được dài một chút tâm. Ngươi ngẫm lại xem từ hai anh em ta nhận thức Chu Vũ bắt đầu, tiểu tử này trong tay thứ tốt liền tầng tầng lớp lớp, liền lên thứ cho chúng ta đưa tới đồ chơi kia gọi cái gì? Nga đúng rồi, Hồng Cảnh Thiên, may mà ta nghe xong tiểu tử này mỗi ngày đều ăn cái ba lạ mảnh, đến hiện tại ta liền cảm giác mình như là tuổi trẻ vài tuổi giống như, ngươi nói thần không thận. Cho tới cái kia 2 đổ dưa hấu ngươi nên cũng ăn qua, mùi vị liền không cần ta nhiều lời chứ. Đương nhiên không cần, liền cái kia 2 cái qua ta chỉ ăn 2 khối liền bị lao bà ta phong đến giữ tươi trong quầy, nói là giữ lại cho láo nhân cùng 2 tử tử tử ăn. Còn những kia cái hồng cảnh thì bị tỷ phu ta chụp xuống 5 khỏa, ta chỉ còn giữ lại 10 lòng khỏa, bất quá chính ở chỗ này bảy đặt không cam lòng ăn. Mẹ kiếp, 4, 5 ngàn khối 1 gốc cây A, ai cam lòng ăn? Chu Vũ Tiểu Tử này thực sự là vô cùng bạo tay a. Vừa nãy đừng nói là thua trận 30 bình mao đài, liền hướng về phía tiểu tử này phần này tâm, 300 bình cũng không coi là nhiều. Liêu Tam Pháo cũng là cảm khái địa gật gật đầu, sau khi hai người lại mật nưu một lúc buổi tối như thế nào từ Chu Vũ ca lượng trên người đem rượu nho cho dụ ra 2 bình, sau đó cũng bước nhanh chân đuổi theo đằng trước bốn cái người trẻ tuổi đi tới. Đi một khoảng cách sau, Liễu Thanh Thanh mới phát hiện mình tay nhỏ lại bị Chu Vũ nắm. liền cảm thấy được trên mặt có chút nóng dần lên, hơi hơi khiến cho điểm sức lực lấy tay rút ra. Chu Vũ lại như không có chuyện gì người như thế. Phảng phất dễ, cái bản liền không biết chính mình vừa nãy nắm nhân ra con gái tay, kế tục cho Liễu Thanh Thanh giảng thuật này trên núi từng cộng cây ngọ cỏ. Lúc này Liễu Thanh Thanh rốt cục lại phát hiện Chu Vũ một cái trọng yếu đặc chất, ra mặt dậy. Dẫn đầu hai đội người trẻ tuổi ở trong một đôi nhi khanh khanh ta ta một đôi nhi dương cùng bạc kiếm. Liên như thế lưu ra lưu dĩu đi tới đông đầu cỏ lao đường. Hiện ra ở trước mắt mọi người chính là vô cùng vô tận bích lục vi hải, gió thổi vi diệp phát sinh ào ào mà vang lên thành, loại này tiếng vang đan xen vào nhau liền hình thành một luồng trầm thấp tiếng nền ngào, còn như thủy triều mới nổi lên. Bởi đầm lao sậy rậm rạp cực kỳ, ánh mặt trời chiếu không đi vào, vì lẽ đó đường tử bên trong thủy cảm mát rát mát mẹ mười phần. Gió núi từng trận không ngừng mà mang đi mặt nước cảm rát mát mẹ. Đứng ở đầm lau sậy một bên rõ ràng có thể cảm giác được so với chỗ khắc càng thêm mát mẻ thư thích. Đầm lau sậy bầu trời một đoàn thủy điều ở nhàn nhã bay tới bay lui, nhìn thấy Chu Vũ mấy người cũng không hiện ra sợ sệt. Như trước không bị giằng buộc tự do địa bay lượn. Bốn cái người trẻ tuổi Thu Thu Chu Vi lại nhìn bầu trời một chút, vẫn là một cái động vật nào cũng không nhìn thấy. Chu Vũ lúc này là thật sốt ruột, chính mình những loại động vật sẽ không là thật gặp phải bất chất chứ. Nghĩ tới đây Chu Vũ bi từ trong lòng đến. lôi kéo cổ họng la lớn, hoa hoa, đại hồng, trắng loãn, hoàn mỹ, ban ban. Vào lúc này Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi cũng chạy tới, nghe Chu Vũ ở nơi đó khản cả giọng địa hét to bất giác có chút đau đầu pháp hải giới sắc khí toàn phương xem. Liêu Tam Pháo nhỏ giọng thầm thì, lại nói Chu lão đệ văn hóa trình độ cũng không thấp a, làm sao cho động vật nổi lên nhiều như vậy khó nghe tên. Đang suy nghĩ đây, Chu Vũ lại tiếp tục hô, khoát nha thỏ, đại lửa, hai lửa, tiểu kim Các ngươi đều đi chết ở đâu rồi? Mau mau về cái tòa nhi nha. Tổ này còn chưa lên một tổ em hai. Liêu Tam pháo toát cắn rụng răng không lại lên tiếng. Hoàng Thiên công phủ có hữu tâm nhân, ngay khi Chu Vũ mới vừa muốn tiến hành vòng thứ 2 gọi hàn sau, Đầm Lao sợi một bên khác vang lên tiếng chó sủa, tiện đà lại truyền ra một tiếng thê thảm đánh tiếng hốt, sau đó chính là một trận lửa hy thanh. Mọi người vừa định nên đón, bỗng nhiên từ Đầm Lao sợi bên trong bay ra hai con trắng loán đại thiên nga. Đi kèm thành phong mềm mại điệu dương cánh bay lượng, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vàng cung. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, một thân trắng loáng linh vũ như tơ lửa ánh sáng. Chu Vũ vừa nhìn mừng rỡ, hướng về phía hai con đại thiên nga vẫy vẫy tay lớn tiếng mà kêu, "Trắng loãn, Hoàn Mỹ." Nhanh hạ xuống. Thế nhưng hai con đại thiên nga căn bản là mạc sắc hắn, như trước trên không trung tự do địa bay tới bay lui. Nhìn thấy hai con đại thiên nga biểu hiện, Chu Vũ trong lòng là thật lệnh thật lệnh. Chẳng lẽ này hai con chim lớn không biết mình, nhưng là làm sao có khả năng? Chu hổ một mặt nghiêm túc đi tới Chu Vũ trước mặt trầm rọng nói rằng, nhị cầu ca, ta xem chuyện này không đúng vậy, này hai con chim lớn nhi sẽ không là bị người hạ độc nhi chứ? Cút đi đi, nếu như cây đơn vào lúc này chúng nó còn có thể bay lên đến mới là lạ. Chu Vũ tức giận nói rằng, đang khi nói chuyện, đầm lao sậy bên trong lại là vịt lăng một trận văng động, ở hai con đại thiên Nga sau khi lại có bốn con thiên Nga bay ra. Chú Vũ vừa nhìn nước mắt tốt huyền không rơi xuống, mẹ kiếp, cảm tình vừa nãy là nhận sai, hiện tại này bốn con mới là chính mình chim nhỏ à. Hai đại hai tiểu bốn con thiên nga mềm mại địa cơ múa cánh chim quanh quần trên không chung hai vòng, chờ nhìn thấy trên đất chú Vũ sao vui sướng hí lên từ từ rơi vào chú Vũ bên người. Hai con thiên nga nhỏ khoảng thời gian này bởi không gian thủy tắc dụng, đã dài đến vượt quá cha mẹ một nửa to nhỏ, vui mừng địa đi tới chú Vũ bên người sau đem đầu co vào chú Vũ trong lòng ngược liền không ra. biểu hiện hài lòng đến cực điểm. Nhìn thấy như vậy hai con thông minh mỹ lệ ban ngày Nga Liêu Liếu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu đều đi không tới đạo nhi, nhớ quá đi qua đem Chu Vũ cho thế đổi lại. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi lúc này đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, hoang dại ban ngày Nga a, đồ chơi này ở toàn quốc tới nói cũng không nhiều thấy, nơi này thì đại địa phương dĩ nhiên lập tức thì có 6 con. Cái này cần là bao lớn vận may a, Chu Vũ tiểu tử này thực sự là hồng phúc tề thiên. Chu Vũ hiện tại cuối cùng đem tâm phóng tới trong bụng, xem ra Thiên Nga toàn gia đã ở đây an cư, thật sự là quá tốt. Bất quá vào lúc này, hắn đối với mình cha kính ngưỡng liền dường như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Cha lúc trước liền phán đoán chỗ này đầm lèo sậy bên trong hẳn là còn có Thiên Nga tồn tại, không nghĩ tới vẫn đúng là liền linh nghiệm, quả thực chính là thần toán a. Thế nhưng lệnh mấy người này giật mình sự tình vẫn chưa xong đây, ngay khi Thiên Nga toàn gia sau khi ra ngoài không lâu, từ đầm lèo sậy một đầu khác chạy tới một đoàn động vật. Đầu tiên là một con hắc thỏ cười ở một con cao to con lừa tử trên người chạy nhanh đến, mặt sau còn theo một đầu khác con lừa tử cùng hai con đại lận rừng, chờ những này động vật đến phụ cận sau ba con đại cẩu mang theo hai chi cẩu tể đội lại xuất hiện, hơn nữa cẩu tể đội bên trong còn có một con phong lãng tuấn dật màu. Vàng đại công kê tựa hồ đang giúp đỡ duy trì trật tự. Cưới đại mao lửa tiểu hắc thỏ đến chu Vũ phụ cận sau một cái nhảy lên liền bính đến chu Vũ trong lòng ngực, nhìn thấy tư thế tựa hồ là trải qua thiên truy bách luyện giống như vậy, Thuần thuộc rối tinh rối mù, đem hai vị kiến thức rộng rãi ông chủ lớn nhìn ra con người tốt huyền không rất xuống lĩnh vực rượu tiên tê lixì tê lạc loạn. Những này động vật đến Chu Vũ trước mặt sau, từng con, từng con từng con từng con địa liên tiếp địa hướng về Chu Vũ bên người tập hợp, thần thái nóng hổi địa ghê gớm. Nhìn mình động vật đại quân bình yên vô sự, hơn nữa thiên nga một nhà cũng có thể ở đầm leo sậy bên trong dựng trại đóng quân, Chu Vũ tâm tình trong nháy mắt là tốt rồi đứng dậy. Đội vàng đem hai con thiên nga nhỏ ôm lấy đến đưa đến Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu trước mặt để hai cô bé hiếu có, yêu thích hiếu có, yêu thích. Khả năng là bởi vì hai cô bé đều có một viên thanh thuần thiện lương tâm, hai con thiên nga nhỏ không một chút nào bài xích nàng lượng, múa lên tao nhã dáng người cùng các nàng chơi đùa đứng dậy, thỉnh thoảng có thể nghe được hai cô bé hài lòng tiếng cười. Lúc này ở trên trời huyền chuyển nhảy múa hai con đại thiên nga cũng không giống vừa nãy như vậy thản nhiên tự đắc, mà là không ngừng mà hướng phía dưới quan sát. Tựa hồ đối với hàng xóm mới một nhà không e ngại đám nhân loại kia mà cảm thấy kỳ quái. Chu Vũ quan sát cái kia hai con đại thiên nga, to nhỏ cùng mình hoàn toàn trắng muốt gần như, hẳn là cũng là thành niên đại thiên nga, chính là không biết bọn họ có hay không tự nữ, nếu là có chính mình tòa này phượng hoàng trên núi, nhưng là không chỉ 6 con thiên nga mà là 7 con hoặc là tám con. Xem ra sau này đến thường thường lại đây đi một chút, thuận tiện lại mang điểm không rắn dịch, tranh thủ đem đôi này Chuyện này đối với Thiên Nga trở ở lại Phượng Hoàng Sơn. Liên ở những người khác mê tít mắt mà nhìn về phía Thiên Nga thời điểm, Chu Hổ ánh mắt lại là liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia hai con đại con la hoàng. Nhìn cái kia hai con cao to cường tráng đại con la hoàng, tiểu tử này con mắt liều linh ánh sáng xanh lục. Tuy nói cớ lửa là Chu Vũ một cái mơ ước, nhưng là này làm sao lại không phải Chu Hổ rất mơ. Liên kẻ này điên nhị điên nhị điệu đi tới Chu Vũ trước mặt, cười hì hì nói rằng, nhị cổ ca Này hai con con la hoàng bây giờ nghe thoại không? Nếu không ta đi tới kỵ một lúc thử xem." Chu Vũ trên mặt bắp thịt động mấy lần, vừa nhắc tới kỵ con la hoàng chính mình sao liền cảm thấy đau bì đây. Xem ra này ám ảnh trong lòng vẫn là không tiêu trừ hết a. Bất quá để hổ tử thử xem cũng không tồi, dù sao này hai con con la hoàng còn chỉ là vừa thu phục, có chút giá tính cũng khó nói. "Hành hổ tử, vậy ngươi liền thử xem, bất quá cũng phải cẩn thận, ta ngày hôm qua a ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi." Chú vũ miệng một đột lỗ tốt huyền không đem tối hôn qua khíu sự nói lọt. Được rồi, nhị cầu ca ngươi liền nhìn ân huệ chứ. Đại con la hoang nha đại con la hoang, con con con con con. Ta tới. Giá hỏa này nói xong một cái chạy mau chạy một con tên to sắc liền đi tới. Đến trước mặt giá hỏa này cũng không hỏi nhân ra có đồng ý hay không một phát bắt được đại con la hoang lông bầm một cái tung khiêu liền muốn vươn mình trên lửa. Chú vũ ca lưỡng cũng không muốn nghĩ, này hai con đại con la hoang là bị thu phục. Thế nhưng cũng chỉ là Chu Vũ đem chúng nó thu phục, cùng Chu Hổ có một mối tiền quan hệ sao? Cho nên khi con này con La Hoang nhìn thấy Chu Hổ thiệt một tấm đại bánh bột ngô mặt muốn kỵ chính mình thời điểm đã sớm thiếu kinh nhẫn, mau mau tránh sang bên, lại nói này vẫn là xem ở kẻ này là chủ nhân của mình bằng hữu phần trên, nếu không sớm một móng cho hắn đạp ná xuống. Tuy rằng chỉ là đơn giản trốn một chút, thế nhưng Chu Hổ nhưng là khổ rồi, chỉ nghe vẻ một tiếng, Chu Hổ một cái bình sa lạc nhạn thức liền ngã tại trên cỏ. Vào lúc này mọi người đều thu chu hồ đây, hy vọng hắn sau khi thành công chứng minh cũng có thể gặp may kỵ một hồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này. Nhìn thấy Chu Hồ trình hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm trên mặt đất không lúc nhích, Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi đều cười đánh giật, thế nhưng bị vướng bởi chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hai người không không ngại ngùng cười ra tiếng. Hai cô bé tản nhẫn mà chừng một chút bất lương hai vị trưởng bối sau cản theo sát Chu Vũ hướng về Chu Hồ té rất địa phương chạy đi. Hai vị đại thúc tuổi trung niên vừa nhìn Không nghĩ tới không nhịn được điệu nở nụ cười lại vẫn bị hai cái nha đầu cho kinh bị, liền mau mau cũng vội vàng đi theo. Chương 225, lại thấy Thiên Nga Vũ thành phong bà. Chu Vũ anh em kết nghĩa nâng dậy trên người ôm vào trong lực, liền thấy Chu Hổ vào lúc này cắn chặt hàm răng có vẻ như đã bất tỉnh nhân sự. Mặc cho mọi người làm sao gọi vẫn không có tỉnh lại. Mọi người lúc này thực sự là hoảng thần, gia Cát tiểu tiểu trầm tư một lúc đột nhiên ánh mắt sáng lên hưng phấn nói rằng, ta có chú ý Ta nghe nói ngất đi, người chỉ cần tản nhẫn mà cho hắn một cái tát mạnh liền có thể tỉnh lại, các ngươi ai có lực nhi mau mau cho hắn đến lập tức. Ba cái đại nam nhân nhìn nhau đều không có ra tay, một là không đành lòng, hai là nghiêm trọng hoài nghi ra Cắt Tiểu Tiểu đây là nhân cơ hội trả thù, liền đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ra Cắt Tiểu Tiểu. Vừa nhìn giá thế này, ra Cắt Tiểu Tiểu tức giận đến nước mắt đều mau ra đây, Hoa Nức Điệu nói rằng, các ngươi làm gì đều dùng loại ánh mắt này xem ta. Nhân gia là thích cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng vậy cũng là ở hắn ở nhảy nhót tương bừng thời điểm, hiện tại đều hôn mê bất tỉnh ta còn có thể nhẫn tâm đi trả thù hắn sao? Các ngươi đem người ra nghĩ đến cũng quá ác độc. Gia Cát Tiểu Tiểu nói xong những lời sau, vừa nãy mọi người lại gọi lại khắp cũng không có động tĩnh, Chu Hổ dĩ nhiên hơi nhúc nhích một chút, người khác không cảm giác, thế nhưng ôm hắn Chu Vũ nhưng là cảm giác được, kẻ này khẽ miệng lộ ra một nụ cười, cũng không nói ra. Đúng đúng đúng, ta ngoại sinh nữ thiện lương vô cùng, hai người các ngươi ra hỏa quá đáng ghét. Dĩ nhiên hoài nghi nhân gia, ta xem vẫn là dựa theo tiểu tiểu biện pháp đến đây đi, Ba Pháo, ngươi lực tay nhi lớn, vẫn là ngươi đến đánh đi. Nghe được ngoại sinh nữ nói như vậy, Lưu Vân Phi mau mau che giấu lương tâm đem mình hái được đi ra, lại nói nếu như bị nha đầu này ghi nhớ lên sau này mình còn có được chứ. Từ đạo hữu bất tử bản đạo, liền để Ba Pháo cùng nhị cậu tử đem bộ này gánh nặng chọn đứng lên đi. Lưu Tam Pháo cùng Chu Vũ tản nhẫn mà khinh bỉ Lưu Vân Phi một chút. Chu Vũ biết Chu Hổ Nội tình tự nhiên là không chịu ra tay, cái này kẻ ác cũng chỉ có thể để lại cho Liêu Tam Pháo làm. Liền thấy Liêu Tam Pháo hít sâu một hơi. Cánh tay phải quấn đủ sức mạnh chậm rãi hướng lên trên giơ lên, sau đó chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Nay lòng bàn tay còn không đánh đây, như kỳ tích địa Chu Hổ dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra. Mọi người vừa nhìn Chu Hổ tỉnh mau mau xuống tới. Khó khăn nhúc nhích một chút thân thể, nhìn từng cái từng cái quen thuộc khuôn mặt, Chu Hổ trung khí không đủ địa nói rằng Cậu ngươi làm gì đều vây quanh ta xem. Nga đúng rồi, ta làm sao cảm thấy vừa nãy làm giấc mộng, mơ thấy ta bị một con con lửa tử cho té xuống. Ai ngươi khoan hay nói, này mộng làm sao cùng thật đến giống như. Ta hiện tại còn cảm giác này trên người vô cùng đau đớn đây. Xì, si, xì. Si. Hết thảy vây quanh Chu Hổ người tất cả đều nhịn không được cười chạy ra, đợi đến rời đi Chu Hổ xa mấy mét khoảng cách sau tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Liền ngay cả vừa nãy ôm Chu Hổ Chu Vũ cũng rất không chịu trách nhiệm đem tiểu tử này ném xuống đất chính mình chạy đi cười to, hơn nữa cùng Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi đồng thời một bên cười còn một bên giậm chân. Mẹ kiếp, sẽ không có một người tốt a. Diện đối với chính hắn một bị trọng thương bệnh nhân thiệt thòi bọn họ còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Chơi xanh a, đại địa a, mau mau làm cái sét đánh bọn họ dừng lại, một trận đi. Chu Hổ trong lòng nguyền rủa nói. Kỳ thực tiểu tử này cái gì thói xấu không có. Chỉ là bởi vì rơi tư thế thực sự là quá mất mặt, lúc này mới nhân thể nằm trên mặt đất không động đậy, không ao ước vẫn bị đám người này cười một trận, ngươi nói Chu Hổ có thể không phiền muộn sao? Nợ nụ cười một lúc sau ra cắt tiểu tiểu cùng Liêu Thanh Thanh nhìn thấy Chu Hổ liền như vậy nằm trên đất, hai mắt không chớp một cái mà nhìn Lam Thiên, khóe miệng co quắp. Phản Phật đã bị thiên địa này triệt để vứt bỏ dáng vẻ. Liên Đông Tình chi tâm bạo phát, mau mau chạy tới bên cạnh hắn hỏi một chút nơi nào còn có không thoải mái. Ở hai cô bé quan tâm dưới, Chu Hổ một viên sở hữu đến sắp tử tâm rốt cục dần dần hồi phục lại. Nhìn biểu hiện hơi sốt sắng, chân tâm quan tâm chính mình hai cái đại mỹ nữ, Chu Hổ là cảm khái vạn phần. Có chút kích động nói rằng, hai vị tỷ tỷ đều là tâm điệu thuần thiện người a, không giống ba người kia đầu khỉ liền biết cười trên sự đau khổ của người khác. Ai, nhân gian tự có chân tình ở a. Một câu nói hạ xuống Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu vừa cười chạy ra, không chạy không được a, ngươi cũng không thể ở bệnh nhân trước mắt cười to chứ. Lại một lát sau Chu Hổ cảm thấy cũng không kém nhiều nữa, đang giả bộ xuống nói không chắc phải lời, lại nói cổ này điệu tuy rằng cũng đĩnh nguyễ tử, thế nhưng nó dụ sao không bằng giường lớn thoải mái a. Liên Khệ này bò lên phủ một cái trên người mạnh vụt, mang theo kinh bị tất cả vẻ mặt địa đi tới ba cái không có lòng thông cảm nam nhân trước mặt. Ai hữu hổ tử, ngươi đây là được rồi. Ngươi là không biết vừa nãy đem chúng ta cho đau lòng, phải biết xuất ở trên thân thể ngươi, đau ở các ca ca trong lòng a. Nhìn Liêu Tam pháo ở nơi đó mù bệ tử, Chu Hổ liền cảm giác một con tinh tinh lớn ở trước mắt mình sôi nổi. Kẻ này bĩu môi một cái nói: "Ai u vậy thì thật là đa tạ ba vị, tiểu đệ thật là đáng chết, nếu như biết các ngươi đau lòng người phương thức biểu đạt chính là cười to không chỉ huynh đệ ta nói cái gì cũng không dám để cho các ngươi đau lòng a, ngươi nói các ngươi bà vạn nhất lại cười chết một cái nửa cái ta là không phải còn phải đi ngồi tù." Tiểu tử này miệng quá thiếu lợ, đánh hắn. Trong ba người không biết ai hô một câu, liền Chu Hổ lại một lần khổ rồi. Bị ba cái đại nam nhân đè xuống đất lại chà đạp một lần. "Cứu mạng a, ta là bệnh nhân, ta có bệnh a." Chu Hổ khàn cả giọng địa hô lớn. "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi đương nhiên là có bệnh, không bệnh chúng ta có thể chừng trị ngươi sao?" Liên lớn như vậy hỏa nhi lại đang đầm lao xậy bên cạnh thu thập Chu Hổ một phen, da hỏa này sau đó thẳng thắn trốn đến hai cái con gái phía sau không còn dám thò đầu ra. Nhìn Thái Dương đã rơi xuống trên đỉnh non núi, sát trời cũng dần dần mà tối lại. Mọi người đình chỉ chơi đùa mang theo động vật đại quân mênh nông quần quần địa quay trở về hồ nước một bên. Bởi trong lòng nhớ kỹ hai đại nương gia lợn dừng chân, Chu Hổ mang theo thương tàn thân thể hạ sơn thủ ăn thịt đi tới, Chu Vũ thì lại đem vừa nãy trích đến một ít quả dại rửa sạch sẽ phóng tới hồ nước một bên trên đất chống cho mọi người hưởng dụng, chính mình lại trở về trong viện cho những động vật làm chút ăn được sau đó liền trích món ăn dựa rau chuẩn bị cơm tối. Mặt trời chiều ngã về tây, phía tây phía chân trời hỏa hồng một mảnh. Sa Sa thành Mãng Quần Sơn cũng từ từ trở nên mơ hồ đứng dậy, từng bẩy từng bẩy chim tức kéo về bại thân thể trở lại chính mình ngấm áp địa xảo huyệt. Màu đỏ vàng ánh chiều tà phô ở hồ nước mặt trên, toàn bộ mặt nước như trải lên một tầng tráng lệ phi màu, gió núi nhẹ phẩy mặt nước vi lan, cái kia từng bó từng bó từng đóa từng đóa hoa sen liền như từng cái từng cái tiên tử giống như ở này lưu động phim màu trên huyền chuyển mảy múa. Hai cô bé bàn cái ghế liền như thế lộ thiên địa ngồi ở hồ nước vừa thưởng thức tất cả những thứ này, ở tà dương chiếu xuống, Cái kia nguyên bản liền thon dài bóng người dần dần mà trở nên càng thêm tinh tế, càng thêm phong loan dài. Tinh khiết hôi đen bầu trời, đủ mọi màu sắc hoa dại, trong suốt thấy đáy hồ nước, yên tĩnh thanh nhã nhà gỗ, thanh xuân sức sống con gái. Nhìn tất cả những thứ này, Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi cũng say rồi, cuối cùng Liêu Vân Phi rất là cảm khái điệu nói rằng: "Ba Pháo, không tới nơi này trước đó ngươi có thể tưởng tượng tới đây biết cái này sao mỹ sao? Đánh chết cũng không nghĩ ra." "Hừ, ngày hôm nay ta tỉ mỉ mà nhìn một chút." Chu Vũ nói tới không hề có một chút nào thác, nơi này một năm bốn bảo đảm mị không biên nhi. Ngươi xem a, này xuân tiên tới có hoa đảo cùng đủ loại hoa dại, mùa hè liền không cần phải nói, trời thu nghi lá phong một mảnh đỏ như lửa, đến mùa đông chính là những kia thương tùng thủy bạch. Hơn nữa nếu như thật giống Chu Vũ nói tới nơi này, mùa đông cũng có thể đạt đến linh trên 7, 8 độ, vậy thì càng lê gớm, tuyệt đối là một năm bốn mùa suối vẫn chảy. Ba pháo Không nói những cái khác chỉ là ngọn núi lớn này nếu như làm được rồi tuyệt đối là tài nguyên quần quần a. Đó là, nếu không ta sao nói tiểu tử này là hồng phúc tề thiên đây. Nghe nói hắn còn nhận thầu một tòa gọi Thanh Như Linh Đại Sơn, so với Vượng Hoàng Sơn cũng không nhỏ hơn là mấy, nếu như tiểu tử này tài chính xung tốc cố gắng khai phá một thoáng đến thời điểm liền hai anh em ta cái kia lượng tiền đoán chừng phải gọi nhân gia lão đại rồi. Ha ha ha, bằng vào chúng ta cũng muốn nỗ lực, tranh thủ chớ bị chú lão đệ suy qua sa. Vầng không mặt núi này trên cũng khó nhìn a. Đó là, bất quá lao lưu, lần trước ta cùng ngươi đề cập tới sự kiện kia nhi hai ta có thể phải nắm chặt làm, ngươi nhìn bọn họ thôn phụ cận này tự nhiên tài nguyên tốt bao nhiêu. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần lo lắng sau đó không có nguồn cung cấp sự tình, chúng ta buôn bán không thể đem tiền đều kiếm được, lại nói chu gia thôn đàn ông như thế nhân nghĩa, ta cũng không có thể kẻo kiện. Được, không thành vấn đề, ngươi ra trận điệu ta phụ trách trang trí cùng huấn luyện công nhân. còn chú láo đệ bên này trực tiếp nắm làm cô là được. Ha ha, bà pháo, kỳ thực ta còn thực sự sợ chú vũ đem chú hổ cái kia tên nhóc khốn nạn cho chi lại đây, hắn nếu tới hai ta chuẩn không tốt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Trường 226, hồng tô thủ, rượu nho, hai cái hán tử rượu ra bồi. Lưu ca, cái gì chuẩn không tốt? Tốt như vậy cảnh sát làm sao có thể nói chuẩn không tốt đây? Phải tùy thời duy trì tâm tình khoan khoái. đến, cười một cái. Chu Vũ đi tới trêu ghẹo nói: "Tiểu tử thối, chỉ cần không thấy ngươi ta tâm tình là tốt rồi, vừa nhìn thấy ngươi ta làm sao tiện tay chân đều ngửa đi đây." Lưu Vân Phi chưa sinh khí địa nói rằng: "Ai hô Lưu ca, không nghĩ tới ngươi nhìn qua Tiêu Sái vô biên phong lưu phong khoáng, nội tâm lại có bạo lực hướng hướng. Đạt được, ta cũng không dám chọc giận các ngươi hai vị, vẫn là giúp ta trích món ăn đi, số ta khổ buổi tối còn phải cho các ngươi làm cơm ăn." Kết quả hai vị lão đại ca một người trước mặt bày đặt một đống rau dưa, trong chớp mắt liền do thưởng thức mỹ cảnh tao nhã chi sí đã biến thành trích món ăn công. Cơm tối khá là thanh đạm, Chu Vũ sao mấy cái thức ăn chay, làm một chậu quả dại hoa màu chúc. Thế nhưng Chu hộ kẻ này vẫn cứ từ trong nhà mang về một đại bồ lợn rừng nục cùng một bản tử kho thịt thỏ, ngã, cũng cũng coi như là phong phú. Chu Vũ cho mỗi người múc thêm một chén cháo nữa, sau đó liền chào hỏi mọi người ăn cơm. Quả dại hoa màu chúc là hai cô bé yêu nhất, uống hai cái chúc lại ăn thêm một cái thanh tân đạm sảng khoái rau xanh, khỏi nói nhiều thoải mái. Chu hổ tự nhiên là cầm lấy một đại khối lợn rừng nhục đang gặm, cảm thấy có chút chán thì lại liêu trên một cái chúc, cả người khoan khoái cực kỳ. Thế nhưng Liễu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi ngồi ở trước bàn chính là bất động quái, Chu Vũ nhìn có chút mấy mẹ, không nhịn được hỏi, "Ta nói hai vị, không phải thịt cá ăn thói quen dần đến những thức ăn này khó có thể nuốt xuống chứ?" "Hả? Cái kia ngược lại không là" chỉ bất quá chúng ta lượng có cái thói hư tật xấu, đêm nay trên nếu như không uống một chén tửu liền ăn không ngon, đương nhiên rượu nho tốt nhất. Kha kha. Lưu Vân Phi sát có việc điệu nói rằng, "Ai, nhị cẩu ca, ngươi nhìn bọn họ thèm ăn, vẫn là đem tửu lấy ra đi, lại nói ta cũng muốn uống hai cái đây. Chu Vũ, thật có rượu nho. Chúng ta cũng muốn uống." Lưu Thanh Thanh cũng không nhịn được, đại nháy mắt một cái nháy mắt, thần không thể hiện tại đã nghĩ đến trên một cái. Một đám thèm miêu tử. Chờ ta trở lại nắm, thế nhưng trước đó nói rõ a ta rượu này thật sự không hơn nhiều, mỗi người chỉ có thể uống một bát, liền một bát ta, nghe rõ chưa? Rõ rải. Mọi người cùng kêu lên nói rằng. Kết quả tự nhiên là Chu Vũ chạy trối chết thủ tiểu đi tới. Mùa đêm lật phất, tinh khiết trong bầu trời đêm ánh sao sáng lạ, trong sân bay thanh tân tầng ngát, đại cây bạch quả trên cây chim tức cũng dần dần mà đi vào mộng đẹp. Bóng đêm thanh tân mà lại tinh khiết Trong đại viện trên bàn cơm một bình lớn rượu nho đã biến mất rồi đem gần một nửa. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi nhiên hai người câu kiên đáp đối địa uống nổi lên rượu ra bơi, Liếu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu từ lâu đôi mắt đẹp Meli, không kìm lòng được, vào lúc này chính giơ chén nhỏ la hét muốn cùng Chu Vũ hai huynh đệ cụng ly. Chu Hổ một bên gặm lợn dừng chân một bên khinh bỉ nhìn đã sớm uống choáng váng hai vị lão đại ca, thì thầm trong miệng, tiểu dạng, liền củ lượng này còn dám cùng hai anh em chúng ta cùng rượu. Nếu không là ta còn ban khoan này hai con lợn rừng chân sớm đem các ngươi quấn dưới đáy bạn. Bất quá này lợn rừng chân chính là hư a. Nghe xong Chu Hổ Trù Vũ không là cười khổ không được. Hiếm thấy tiểu tử này đến bây giờ còn có tốt như vậy khẩu vị. Sớm chút thời gian khi, làm, chính mình đem rượu nho lấy ra sau khi mở ra, đám người này lại như điên rồi như thế một bát tiếp một bát liền đổ xuống dưới, cuối cùng Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi còn điếc không sợ súng cùng mình ca lưỡng cùng rượu. Muốn nói mình cùng hộ tử tiểu lượng ở chu gia thôn tới nói cũng không cao lắm, mỗi người cũng là hai cân rượu đế lượng. Thế nhưng đối phó này hai trung niên đại thúc là thừa sức. Vì lẽ đó nãy Liểu Mạng liền đem bọn họ lường bính rút lại, cho tới hiện tại thần kinh thác loạn chính khênh khênh ta ta địa ở uống rượu giao bơi đây. Muốn nói Lưu Vân Phi bốn người thế nào cũng không gặp qua lượng đến trình độ như thế này, chỉ là bởi vì nải hoang trại rượu nho thực sự là quá tốt uống, kết quả này hét một tiếng sẽ không khống chế lại. Cũng may bốn người này tiểu phẩm cũng không tệ lắm. Cho dù say rồi cũng không có vừa khóc vừa gạo. Chú Vũ đang suy nghĩ sự tình đây, đồng nhiên phía sau lưng bị người vỗ một cái, chuyển quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là liêu thanh thanh. Trước mắt dai nhân túy mắt như tơ, trắng noan tô khủy ủ tay một con trắng noan chén nhỏ, màu đỏ sầm tiểu dịch ở trong bát hơi rung nhẹ. Ở bên cạnh bàn hai con bình ác quy đăng chiếu xuống, mi như hàm yên, người còn yêu kiểu hơn hoa, quả thực là tiểu không say người người tự say. Chú V� Ngươi rượu này thực sự là quá tốt uống, đến, hai ta uống một chén. Được. Nói xong lão đạo địa chính mình lại uống một hớp lớn. Thanh Thanh, ngươi uống quá hơn nhiều, không thể lại uống. Chu Vũ mới vừa nói xong cũng nhìn thấy Liêu Thanh Thanh còn muốn lại uống, mau tới trước đỡ nàng nâng cái quản bắt được trong tay mình, ngăn lại còn đang gặm chư chân chu hồ, hai huynh đệ một người một cái đem hai cô bé bối đến lầu 2 phòng ngủ, cho các nàng sát xong mặt sau hai cô bé ngã xuống liền tụy. Hai cô bé hôm nay mặc phải là tớ sơt cùng nhu tử quần xóc, Chu Vũ sợ bọn họ nhiệt đến, liền đem lầu 2 cửa sổ mở ra, nhất thời một luồng sen lẫn hương thơm mát mẻ không khí tràn vào, trong phòng trở nên đặc biệt thư thích. Sau đó Ca Lượng lại tiếp tục phát triển không sợ khổ không sợ lui tinh thần, đem hai vị đại thuốc tuổi trung niên cũng cho cho tới lầu 1 một, một căn phòng khác bên trong, Ca Lượng tổng thể xem là khá dưới chướng nghỉ ngơi một chút. Sắp xếp Chu Hồ Thu thập bàn Chu Vũ dẫn theo điểm ăn thịt cùng không gian thủy đi tới hồ nước một bên cho Hoa Hoa cùng Đại Hồng Nghị hồng coi như bữa ăn khuya, ăn uống no đủ sau một cậu hai chưa con mắt sáng loáng trố sáng nằm nhoài phá trong lồng che cảnh giới bốn phía. Mê ly bóng đêm trở nên càng ngày càng yên tĩnh, nhìn tất cả xung quanh đều thu thập lưu loát hai huynh đệ mới bò đến đại trên giường ngủ say như chết. Á ga ga. Sáng sớm vượng hoàng sơn theo ba tiếng lênh lảnh mà lại thêm thảm tiếng kêu nên đón tiệm một ngày mới, Chu Vũ rất sớm địa liền đứng dậy. Phát hiện ngày hôm nay bên ngoài phòng hơi lớn, liền vội vàng đem Chu Hổ gọi dậy đến muốn đi tới đóng cửa sổ lại. Nhi Cẩu ca ngươi nói ngươi sao như vậy đáng ghét, quan cái cửa sổ còn phải đem ta mang tới, ngươi mình không thể quan a. Phí lời, nhân ra hai cái hoa quốc đại cô nương ở phía trên ngủ, ta một đại nam nhân đi tới toán chuyện ra sao nhi. Nếu như bị hiểu lầm nhiều không tốt. Hả, ta hiểu được, ngươi đây là muốn kéo ta cùng nơi đi chết giá ngươi sợ hiểu lầm, chẳng lẽ ta liền không sợ? Ai nha, ngươi muốn cái gì đây? Nay không hai ta cùng nơi đi vào có thể lẫn nhau làm chứng a, có đúng hay không? Được rồi, ngươi nói chuyện ta mới nhớ tới đến, như thế làm vẫn đúng là đến tất yếu, lại nói cái kia hai cái nha đầu nhưng là mười phần đại mỹ nữ, nếu như một mình ngươi đi tới vạn nhất thú tính quá độ ta cũng tốt ngăn ngươi, cũng đừng làm cho ngươi đem tốt như vậy hai cái nha đầu chờ lãng phí. Mẹ nha nó hổ tử, ngươi sao càng ngày càng sẽ không nói tiếng người? Ca ca ta là người như vậy sao? Ở bề ngoài nhìn là không giống, thế nhưng người xấu nào có tự ở bề ngoài liền nhìn ra. "Ta quang minh quang minh nội tâm bằng phẳng, ngươi hái có đi hay không, không đi là xong." Nói xong bị tức đến run rẩy Chu Vũ không nói hai lời xoay người liền hướng trên lầu đi. Chu Hổ thì lại cười hì hì đi theo. Kỳ thực ở chiến đấu kê thổi lên tiếng thứ nhất kèn lệnh thời điểm hai vị cô nương liền tỉnh. Trong nhà gỗ thanh tân đạm nhã, tản ra nhàn nhạt cây mộc hương, ga trải giường chăn đều có một loại nhàn nhạt xạ phòng ý vị. Hai người thực sự là không nỡ bỏ đứng dậy, ở trên giường nhỏ giọng điệu nói lặng lẽ thoại ngay vào lúc này nghe đi ra bên ngoài có người tới. Thanh Thanh, cái kia hai cái bại hoại không phải có cái gì ý đồ xấu chứ? Nếu không sáng sớm trên tới làm chi? Gia Cát Tiểu Tiểu lườm biếng nói rằng, "Ư, không muốn nói mỏ, nhân gia không phải là người như vậy, nói không chắc tới chính là có chuyện gì như đây." "Hả? Thanh Thanh, cái kia hai ta mau mau giả bộ ngủ, vừa vận quan sát quan sát hai người bọn họ nhân phẩm." Ngươi ngủ là được, còn lại liền giao cho ta. Biết vị này tỷ muội lại muốn trêu cả người, Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ nói rằng, "Tiểu tiểu, cũng không nên quá đáng a, gần như là được. Yên tâm đi, ta có chừng mực." Hi hi, đau lòng rồi. Hừ, ta đau lòng chính là ngươi. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, hai người mau mau dọn dẹp một chút giả bộ còn không tình lại. Cửa phòng bị lặng lẽ mở ra, từ bên ngoài luồn vào đến hai cái đầu to. rững về trong phòng 360 độ không góc chết điệu nhìn một lần sau lúc này mới rón rén điệu đẩy cửa đi vào. Trong phòng mùi vị rất dễ chịu, nhàn nhạt cô gái đặc biệt hương vị nhị, nhàn nhạt cây mộc hương, thậm chí còn có một kia nhàn nhạt mùi hoa. Ca lưỡng giật giật mũi tham lam địa hút khẩu mùi thơm. "Hồ tử, ngươi phụ trách quan trước xong, ta phụ trách quan sau xong, nhớ tới không cho phép hướng trên giường nhìn lên a, đặc biệt là không cho phép nhìn lén thinh thanh." thanh. Chu Vũ nhỏ giọng dặn dò. Dựa vào nhị cổ ca Ngươi đem ta xem thành người gì? Thanh thanh vậy cũng là ta tương lai nhị đậu, ta sao hội nhìn lên đây? Bằng không chết rồi đến bị đánh vào tầng 18 địa ngục. Hừ, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, mù nói gì thế? Nhân gia có hay không tâm tư này còn không biết đây, ngươi lớn tiếng như vậy nếu để cho nàng nghe được đừng sau đó liền bằng hữu đều làm không được, nếu như nói như vậy tiểu tử ngươi căn bản cũng không cần chết rồi tiến vào tầng 18 địa vực, ta hiện tại liền có thể cho ngươi cảm thụ một chút. Đến đến Ca không nói còn không được sao? Mau mau đóng cửa sổ hộ đi. Ca Lương sắc thực quân tử vô cùng, chỉ là dọc theo sàn nhà bằng gỗ bên bờ đi về phía trước, không chút nào hướng về trên giường thu một chút. Chẳng phải biết trên giường che kín hạ lương bị hai cô bé lúc này ước đến có bao nhiêu khổ cực. Bất quá cũng còn tốt coi chăn rả, muốn không chỉ bằng Liêu Thanh Thanh đã đỏ bừng đến sắp dọn, nhỏ máo mặt cười nhất định đến bị hai chàng này phát hiện. Ngay khi Chu Hổ đi ngang qua giường lớn thời điểm, Đột nhiên nghe thấy trên giường truyền tới một nói mê giống như âm thanh, tự nấc nổi. Phải biết hiện tại nhưng là sáng sớm, trên núi còn lặng lẽ, hơn nữa hai chàng này hiện tại còn bất cứ lúc nào lương đeo sắc lang thêm lưu manh áp lực, cái kia thần kinh căng ra đến mức là trầm chú, nay bất thình lình nghe thấy một cái đầy âm thanh gọi mình, Chu Hồ sợ đến suýt chút nữa tiểu trong quần, lập tức liền ngã ngã xuống đất, chi lo lắng lộ thai ngày động tĩnh. Bên kia Chu Vũ cũng là sợ đến quá chừng, dừng bước, đứng tại chỗ không dám núp núp. Thế nhưng này một tiếng quá sau khi trong phòng lại khôi phục lúc trước yên tĩnh. Chu Hổ từ từ bò lên hướng trên giường nhìn lại, này vừa nhìn con mắt liền cũng lại thu không trở lại. Liền thấy trên giường lớn hoa lê ép hải đường giống như ngủ hai cái đại mỹ nhân, đòi mạng chính là ra cất tiểu tiểu nha đầu này cơ hồ đem chân tất cả đều sốc, một đôi trắng nõn hoàn mỹ bắp đùi liền như thế trần trụi điệu lộ ở bên ngoài, ở sáng sớm ánh sáng chiếu rọi dưới, tản ra một loại thánh khiết hào quang. Chương 227: Sao liền như thế bạch Nhìn ra cát tiểu tiểu một đôi lộ ra chân ngọc, Chu Hổ chạy chạy nước miếng nháy mắt một cái không nháy mắt điệu nhỏ giọng thầm thì, bạch, thực sự là quá trắng, sao liền như thế بقدر đây. Hổ tử, ngươi tên cầm thú này, con ngươi đều muốn rơi xuống rồi, xem cái gì xem, còn không mau mau đóng cửa sổ hộ đi. Sa Sa Chu Vũ nhìn thấy thanh thanh bao vây điệu rất kín trong lòng mạc danh thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn thấy Chu Hổ tiểu tử này, dĩ nhiên nhìn chằm chằm nhân ra bắp đùi không rời nổi bước chân nhi lúc này mới sinh khí địa mắng vài câu. Ai u nhị cổ ca, không nghĩ tới ra cắt ra nha đầu này đôi bắp đùi dài đến như thế bạch, tại sao ta cảm giác cả người như nhũn ra, không rời nổi bước chân đi. Nếu không ngươi cùng sang đây xem hai mắt. Mẹ kiếp, ta là loại người như vậy sao? Ngươi cái không tiền đồ, không phải là một đôi bắp đùi sao? Ngươi coi nó là thành hai con lợn rừng chân không là được sao? Nhưng là lợn rừng chân không như thế bạch. Vậy coi như thành bạch lợn rừng chân. Chu Vũ hận hận nói rằng Chu Vũ vào lúc này bị tức đến độ muốn thổ huyết, mau chóng tới đem sau song đóng kín, sau đó trở về Chu Hổ trước mặt, tức giận nói rằng: "Hổ tử, ngươi muốn chết ta? Nếu để cho tiểu tiểu biết ngươi như thế nhìn chằm chằm nhân ra bắp đùi xem bảo đảm đến nhấc theo dao khắp núi địa truy sát ngươi đi trên bờ ruộng. Ta cho ngươi biết a, ngươi đây là trần trụi lưu manh hành vi. Dẹp đi đi, cái gì lưu manh hành vi? Ta nhớ tới ngươi đã nói đây là trần trụi đối với mỹ thưởng thức." "Đúng rồi nhị cổ ca." Ngươi nói nha đầu này làm sao dài đến như thế Bạch? Sẽ không là mỗi ngày ăn trắng diện chứ? Hả? Cái kia ngược lại không là, đây là nhân gia loại thủy được, liền Châu Phi những người kia ngươi chính là mỗi ngày cho hắn ăn trắng diện dài đến cũng là đen thui, đồ chơi này cũng có ăn hay không Bạch diện không quan hệ gì. Mẹ nhà nó, ta cùng ngươi nói những này làm gì, mau mau đóng cửa sổ hộ rời đi. Lại trụ một chút nàng lưỡng nên tỉnh. Liên Ca lưỡng mau mau đóng cửa sổ vội vã đóng cửa xuống lầu. Bộp bộp bụp lạc. Ai u tiểu tiểu, ngươi nói ngươi nảy đôi chân sao như thế Bạch? Ta đều không rời nổi bước chân nhi. Đợi đến Chu Vũ ca lượng đi xuống lầu sau, Liễu Thanh Thanh thực sự là không nhịn được, học Chu Hổ ngữ khí mở miệng trêu gẹo ra Cát Tiểu. Hử, ngươi nói chuyện già sao nhi? Mỗi ngày ăn trắng diện thôi. Bụt bụt bụt rồi. Ngĩ Chu Hổ lời nói mới rồi, hai cô bé thực sự là không nhịn được, đồng thời cười to đứng dậy. Thanh Thanh, lúc này ngươi có thể chiếm được buổi thương ta, ta lòng tự hái bị Chu Vũ đã kích. Già hỏa này dĩ nhiên nói ta đây là lợn rừng chân. Gia Cát Tiểu Tiểu vừa cười lau nước mắt vừa nói: "Hắn nói ngươi ngươi đi tìm hắn, cùng ta có quan hệ gì?" Lại nói chu hổ nghiêm trọng hơn: "Không phải còn dùng con mắt bất lịch sự ngươi bắt đuổi sao? Ngươi làm sao không tìm hắn?" "Ai nha ha, không liên quan. Cái kia tử nấp nổi đều thừa nhận ngươi là hắn nhị tẩu, này còn không liên quan. Cho tới nói cái kia tử nấp nổi tuy rằng sắp điểm. Thế nhưng tiểu tử kia cũng coi như là nói lời nói thật." "Ừ." Chỉ cần là nam nhân nhìn buồn cô nương này đôi chân ngọc, trăm phần trăm đều sẽ cả người như nhuôn ra không rời nổi bước chân. Liêu thanh thanh khuôn mặt đỏ lên thẹn thùng nói, tử tiểu tiểu ngươi còn có thể lại tự yêu mình chút sao. Lại nói nữa ta cùng chú vũ quan hệ gì cũng không có, chú hổ thừa nhận có ích lợi gì. Nhân ra chú vũ không phải không thừa nhận sao. Được rồi được rồi, ta chơi bất quá hai người các người lỗ hổng, ta này liền đi ra ngoài tìm đào. Như thế này liền ra đi truy sát chú vũ, nhìn ngươi đau lòng không, khenh khách Sắp trời càng ngày càng sáng, không lâu sau một vòng triều dương từ đông phương phía chân trời dâng chào ra, phát sinh vạn đạo ánh sáng. Đây khắp núi đổi phủ thêm một tầng kim trang. Phía bên ngoài viện những động vật đã bắt đầu vòng quanh hồ nước tự bắt đầu thể dục buổi sáng, hai con đại con la hoang ở trên đất chống tắt hoan nhi lực đá hậu. Hoa hoa toàn ra chính vòng quanh hồ nước chu vi trầm chạy, khả năng là bởi vì tưởng nghiệm chu vũ, bốn con thiên nga cũng bay trở về, ở hồ nước bầu trời múa lên tao nhã dáng người. Mọi người rửa mặt xong xuôi ngồi vây quanh ở trước bàn cơm, điểm tâm làm được là cây rẻ chúc, mấy địa yếm tí rau dại, dầu nổ tiểu hàng ngư, liều lĩnh mỡ bò hàm vị trứng. Không nói ăn, chỉ là nhìn những này, Lưu Vân Phi bọn bốn người liền trực chảy nước miếng. Hương hương vị ngọt nào cây rẻ chúc, trở lại khẩu mềm liếu hàm hương tiểu hàng ngư, chuyện này quả là chính là không gì sánh kịp hưởng thụ. Cuối cùng Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo một người uống ba chén lớn mới coi như thôi, liền ngay cả Liêu Thanh Thanh cùng gia cất tiểu tiểu cũng uống hai đại hoàn. làm cho vị này đại mỹ nữ quái thật không tiện, nhưng lần này điểm tâm thực sự ăn quá ngon, không, có cách nào à? Chỉ là An Điểm Tâm thời điểm hai vị cô nương nhìn về phía Chu Vũ Ca Lượng ánh mắt là lạ, có chút e thẹn có chút ý cười, làm cho Ca Lượng cả người không dễ chịu. Bởi Liễu Thanh Thanh ngày mai còn phải đi làm, mà hai ông chủ cũng sốt ruột trở lại trong cửa hàng nhìn, vì lẽ đó ăn nghỉ điểm tâm sau những người này liền dự định hạ sơn trở về thành bên trong. Trở lại trong thôn sau mọi người thu thập một thoáng đồ vật, Vương Quế Lan đem chuẩn bị kỹ càng một ít muối mẻ dã cái nắm cùng mấy cái đại dưa hấu cho mấy người mang tới, cuối cùng lại vào nhà từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai cái hộp cơm đưa cho hai cô gái, vẻ mặt tươi cười điệu nói rằng: "Thanh Thanh, Tiểu Tiểu, ngày hôm qua thiếm vội không thời gian chiêu đãi các ngươi, các ngươi có thể đừng chọn lý ta nghĩ đến ngươi môn tối hôm qua hội về nhà tới dùng cơm đây, vì lẽ đó liền đặc biệt cho các. Ngươi làm các ngươi thích án hóa đơn tạm lâm oa, ai biết các ngươi không trở về, ta liền cất vào trong hộp cơm đống đống dậy." Các ngươi lấy về hóa đống liền có thể ăn. Nhớ tới sau đó thường đến a, Thím một nhìn thấy các ngươi lưỡng liền đánh trong lòng vui vẻ. Gia Cát Tiểu Tiểu cùng Liễu Thanh Thanh thực tại bị cảm truyền động, nước mắt Hàm Yên quyển địa nhận lấy hồ cơm, cũng bảo đạm chỉ cần một có lúc sẽ đến trong thôn chơi. Vương Quế Lan cười ha hả chực gật đầu. Nhìn Chu Vũ mẹ đối với mình tốt như vậy, Gia Cát Tiểu Tiểu cũng từ bỏ đề đao truy sát Chu Vũ ý nghĩ, trong lòng suy nghĩ, lợn dừng chân liền lợn dừng chân đi, ngược lại hắn cũng không phải buồn cô nương môn an. Lúc này Liêu Tam Pháo đem Chu Vũ kéo qua một bên lén lén nói rằng: "Lão đệ, tối hôm qua rượu nho còn nữa không? Có thể cho hai anh em chúng ta quân điểm không?" "Ngươi là không biết à, hai nhà chúng ta lão già đều là ái tiểu như mạng, nếu có thể cho bọn họ làm điểm tối hôm qua uống đến rượu nho vậy còn không đến nhạc chết rồi. Hơn nữa ngươi này rượu nho chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng tối hôm qua trên uống phải là bất tỉnh nhân sự, Thế nhưng sáng sớm hôm nay sau khi rời giường hai anh em chúng ta phát hiện này tinh thần đầu tốt vô cùng, hơn nữa toàn thân đều thông thấu cực kỳ, thoải mái vô cùng. Ngươi có thể đừng nói cho ta cái này cũng là ngươi nãy rượu nho công hiệu a. Chu Vũ rất là lạnh nhạt gật gật đầu, Liếu ca thật là cao nhân, liền này đều có thể đoán được, tiểu đệ bội phục bội phục. Mẹ kiếp, thật đúng là cùng ngươi rượu này có quan hệ. Thần, quả thứ thần. Nếu như nếu như vậy ngươi nói cái gì cũng đến cho ca ca làm điểm. Nếu như lão gia nhà chúng ta tử uống được rồi, sự tình của ngươi nhất định liền trở thành. Liuca, nói lời không thể thở mạnh a, ta có chuyện gì nhi còn phải dựa vào các ngươi gia lão gia tử gia tử ra tay. Thật sự là khai quốc tế vui lùa. Bất quá ngươi muốn tửu đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, một người 10 cân, nhiều hơn nữa thật sẽ không có. Nếu như muốn lại uống đến phòng trường phải đợi được ngày 15 tháng 8. Hay nga, đừng nói ngày 15 tháng 8, ngươi chính là một cây tử cho ta chi đến sang năm vậy cũng không thành vấn đề a. Chỉ cần có thể uống đến loại rượu này, ngươi để chúng ta đến khi nào đều. Thực sự là huynh đệ tốt ta. Liêu Tam Pháo cũng không giải thích, sẽ chờ ngày sau chế dê ước. Lúc này Chu Hổ cùng Chu Định Quốc một người ôm một bình lớn rượu nho đi tới ngoài cửa viện, sau đó dùng vải bông bao bọc phóng tới buôn chỉ sa cốc sau bên trong, cuối cùng dùng mấy khối khối gô vương nhét tốt. Hai vị đại ca, đây là 40 cân rượu nho, các người 4 người mỗi người 10 cân, bất quá 2 người các người đại nam nhân cũng không thể bắt nạt người ta cô gái. Đem chô rượu này tất cả đều đem nên a. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi là mãn đầu hắc tuyến, tên tiểu tử thối này mù nói cái gì đó. Chính mình hai người dám hắc hai tiểu cũng không dám hắc hai người này tiểu tổ tông a. Cái kia không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Bất quá nhìn thấy Chu Vũ dĩ nhiên lấy ra hai đại bình rượu nho, hai người vẫn là rất cao hứng. Liêu Tam Pháo vui vẻ sau khi lại cảm khái điệu nói rằng, Chu lão đệ, ngươi nói chúng ta thứ nhất là cho ngươi tiểu phà. Chúng ta này làm ca ca cảm thấy trong lòng hổ thẹn a, thế nhưng ai bảo tiểu tử ngươi trong tay tất cả đều là thứ tốt. Chúng ta cũng không cách nào từ chối a ha ha, cảm tạ ca ca liền không nói, chúng ta từ từ đi. Bên cạnh Lưu Vân Phi cũng là chực gật đầu, mình và Tam Pháo mấy ngày nay nhưng là không ít từ Chu lão đệ người này đến chỗ tốt, xem ra sau khi trở về phải nắm chặt đem sự kiện kia nghi làm, nếu không luôn chiếm tiểu huynh đệ tiện nghi chính mình cũng cảm thấy thật không tiện. Hai vị đại ca Huynh đệ chúng ta nơi chính là cái tình phân, nói như vậy nhưng là khách khi a, mang về cho các ngươi những thứ đồ này không phải trong ngọn núi tự nhiên sinh trưởng chính là trong nhà loại, các ngươi không chê là tốt rồi, sau đó nếu như đụng tới thứ gì tốt còn cho các ngươi giữ lại ha. Ha ha ha, có thể nhận thức huynh đệ ngươi cũng là hai anh em chúng ta phúc phận, thoại liền không nói nhiều, chúng ta cũng cần phải đi. Chương 228, Bạch Phế chờ hưng, bắt đầu từ con số 0. Chú Vũ ca lưỡng lái xe đem buôn trì xa đưa đến cầu đá, ở đây liền muốn ly biệt. Chú Vũ ca lưỡng xuống xe, đi tới riêu lái xe xong buôn trì xa trước cùng bốn người từng cái nói gặp lại. Liêu Thanh Thanh ở trong xe quơ quơ trong tay điện thoại có chút hơi đẹp đẽ địa nói rằng, Chú Vũ, điện thoại liên hệ Nga, phải được thường, ngươi nếu như lại bày, tám thiên tới một lần điện thoại ta có thể liền không nửa nhận ngươi người bạn này. Ai, nhất định nhất định. Chú Vũ lau một cái trên đầu hãn, ngây ngốc nói rằng Ngồi ở bên cửa sổ ra cắt tiểu tiểu hướng Chu Hổ ngoắc ngoắc trắng nõn nà tay nhỏ, Chu Hổ khà khà đi tới gần. Gia Cắt Tiểu Tiểu cười hì hì quay về Chu Hổ nói rằng, "Nắp nồi, đưa lỗ thai lại đây, bổn cô nương có việc cho biết." Chu Hổ bĩu môi, bất quá vừa nghĩ tới cặp kia trắng như tuyết bắp đùi thân thể này vẫn là cảm giác có điểm duyên, nhìn cái kia Trương Hoa nhường nguyệt thẹn mặt cười, Chu Hổ có chút chột dạ đem mình mặt to tụ hợp tới. Gia Cắt Tiểu Tiểu miệng nhỏ quay về Chu Hổ lỗ thai đầu tiên là thổi một hơi. Sau đó nghịch ngợm hạ thấp giọng nói rằng, từ nắp nổi, ngươi nói buồn, cô nương chân bạch không bạch. Bạch, rất trắng rất trắng. Chu Hổ không hề nghĩ ngợi bật tốt lên. "Hả? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật nga, buồn cô nương vẫn là rất thích gan bạch diện, khanh khanh, ngươi cái đại sát lang." Nói xong khoát tay chặn lại ô tô liền phát động. Nhìn từ từ đi xa ô tô, Chu Hổ đứng ở tại chỗ ngây người như phỗng. "Nhị cổ ca, lòi, lòi à, mụ mụ mẹ u, ta sau đó còn sao gặp ngươi a?" Song, không mặt mũi, lúc này là thật không có mặt a. Chu Vũ vào lúc này chính đang dư vị Liêu Thanh Thanh tự nhủ đến phải đây, bất thình lình liền nghe đến Chu Hổ khản cả giọng địa la to. Mau mau đi tới hắn trước mặt sốt ruột hỏi, "Hổ tử, ngươi này lại đang phát cái gì thần kinh?" "Sao?" Chu Hổ vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Phát cái gì thần kinh?" "Nhị Cẩu ca, ngươi nói ngươi khuyết không thiếu đạo đức, đại sáng sớm ngươi đi quan cái gì cửa sổ? Lại nói nữa ngươi đóng cửa sổ hộ cũng được." Thế nhưng ngươi làm gì thế cần phải kéo lên ta à? Vừa nãy tiểu tiểu cái kia nha đầu chết tiệt kia đem ta gọi vào trước mặt, nói cho ta nói nàng thích gan bạch diện, hơn nữa còn hỏi ta chân của nàng bạch không bạch. Mẹ nhà nó, ngươi nói này không phải bại lộ là cái gì. Không mặt mùi à, ngươi gọi ta sau đó còn sao hòa ta? Chú Vũ vừa nghe trong nháy mắt chính là một thân bạch mau hãn, bất quá nhìn thấy chú hổ muốn chết muốn sống hùng dạng vẫn là khuyên lơn, hổ tử, sao sẽ không mặt? Hai ta sáng sớm cũng chưa nói cái gì cùng làm cái gì nha. Ngươi không liền nói chân của hắn bạch. Nhìn ra ngươi không rời nổi bước chân nhi sao? Lại nói ngươi bình thường cũng là sắc mị mị tử không biết xấu hổ, chuyện này cũng coi như là ngươi bạn sắc biểu diễn, ra cắt tiểu tiểu cũng không phải là không biết, ngươi nói ngươi có cái gì đáng sợ? Nàng nếu như sinh khí đã sớm nhất theo đạo truy sát ngươi, còn có thể cho ngươi sống đến hiện tại. Này này, nhị cẩu ca ngươi miệng dưới lưu tình a, ai bình thường liền sắc mị mị tử không biết xấu hổ. Ta cái kia đều là thưởng thức có được hay không? Bất quá ngươi vừa nãy phân tích đúng là rất hợp lý nhi vu ở dị giới hưng hoang. Nha đầu kia phòng trường sau đó sẽ không gây sự với ta. Ai, chính là ngay lúc đó dáng vẻ quá hèn mọn hiểu rõ, cùng ta bình thường một thân chính khí có điểm không quá đáp a, bất quá nhị cậu ca ngươi thật giống như còn nói nhân gia rải đến là lợn rừng chân chứ. Chu Hồ nói chuyện Chu Vũ mới nhớ tới đến chả có này cha, nhất thời vừa sốt sáng đứng dậy. Nhìn dáng dấp chính mình hẳn là trở thành ra cắt tiểu tiểu truy sát đối tượng. Đúng vậy, ta ta là nói. Cái kia có thể kiểu gì? Bất quá lại nói ngược lại, ta khi đó không phải là đánh ví như sao. Nếu như nàng ở nghe trộm lẽ ra có thể nghe rõ ràng. Được rồi, nguyện ông trời phù hộ ngươi. Ơ mẹn. Biết mình sẽ không có chuyện gì, chú hổ thoải mái đưa chú vũ một cái bên trong tay kết hợp chúc phúc sau đó liền hướng trong thôn đi đến. Mặc dù có chút lo lắng ra cắt tiểu tiểu sau đó để đao đến trả thù. Bất quá Chu Vũ hiện tại vẫn đúng là không công phu nuốn những thứ này. Thoại nói mình mới vừa nhận thầu hai ngọn núi lớn, cũng không thể liền như vậy không chứ. Lại nói trong không gian đồ vật không dám lấy ra, nếu như cái gì cũng không loại muốn không gian còn có cái dám dùng. Vì lẽ đó chính mình hiện tại tình trạng chính là bách phế chờ hưng. Tất cả còn phải bắt đầu từ con số 0. Sau khi về đến nhà Chu Vũ cùng ông ngoại cùng với cha mẹ nghiên cứu một thoáng trên núi hiện tại loại điểm cái gì thích hợp. Ba người này làm cả đời nông dân, đối với phương diện này đó là môn nhi thành, lúc nào lệnh nên loại cái gì đó là hạ bút thành văn. Không dùng mấy phút liền cho Chu Vũ bày ra một tấm danh sách: rau cải trắng, cây cải củ, khoai tây, thu đậu rạc, khoai lang, một bắp, lúa đường, lúa mì vụ đông vân vân. Trong đó có vài loại là đã qua tiết tức giận, bất quá ngược lại phượng hoàng sơn cũng khá lớn, những này thu hoạch hạt giống cũng hoa không được vài đồng tiền, đơn giản liền loại một ít thử xem. Vạn nhất nếu như trưởng được rồi không phải kiếm được sao? Nhìn trên giấy cái kia thật dài hạt giống tên, Chu Vũ đau cả đầu, này cũng quá là nhiều điểm chứ. Liên vẻ mặt đau khổ quay về ba vị trưởng bối nói rằng, ông ngoại, ba mẹ, các người đây là dự định vẫn để ta trồng chọt loại từng tới năm chứ? Thật là quá tàn nhẫn điểm, sao có thể loại đạt được nhiều như vậy chứ? Ha ha, không có nhiều hay không, nguyên bản chúng ta còn dự định ở trên núi vây lên mấy cái chuồng lợn dùng để dưỡng chứ đây. Bất quá ngươi ông ngoại nói nơi đó hoàn cảnh tốt dùng để dưỡng chư sở lãng phí lúc này mới không cùng ngươi nói, ngươi đã biết đủ đi. Đúng rồi, chứ là không nuôi, thế nhưng chúng ta hậu viện cái kia ba con heo rừng nhỏ đều dài đến 50, 60 cân, ngươi là không phải nên cho cho tới trên núi. Những người này quả thực quá có thể ăn, chúng ta không nuôi nổi, ngươi vẫn là cho tới trên núi nuôi thả đi. Vương Vân Hải cũng cười ha hả nói rằng, Tiểu Vũ, ngươi đừng có gấp. lại nói lớn như vậy một ngọn núi hoang thực tại ở là quá đáng tiếc, không nhiều loại uýt đồ chúng ta liền cảm thấy quá phá sản. Chờ ngươi đem hạt giống lấy lòng sau ta và cha ngươi mẫu cùng đi loại, ngươi nên làm gì thì làm đó, trông cho sự tình giao cho chúng ta là được, lại nói ông ngoại còn ước gì có thể loại từng tới năm đây, cái kia đến loại bao nhiêu địa a? Chu Vũ gãi gãi đầu không lên tiếng, nếu ông ngoại đều lên tiếng vậy chuyện này Nhi liền như thế định đi. Liên cung người trong nhà chào hỏi suýt trên thẻ ngân hàng lái xe liền ra làng. Ngày hôm nay trên trấn không có đại tập thêm vào thời gian còn sớm, vì lẽ đó trên đường phố người không nhiều. Chu Vũ lái xe từ từ đi tới hạt giống thị trường. Ngẫm lại tốn rất nhiều ngày không có nhìn thấy Tào Đại Phật gia, hơn nữa gia hỏa này lại vừa vặn là bán hạt giống, nói cái gì cũng qua được tu tu. Liên Chu Vũ xuống xe liền muốn hướng về Tào Đại Phật gia quầy hàng đi đến. Còn chưa đi ra hai bước liền nghe thấy bên trái truyền đến tiếng thét to thanh. Chu Vũ quay đầu hướng bên trái nhìn lại. Phát hiện thị trường bên trái đất Trống Vương dựng một chiếc chứa đầy cây giống tay vịn Tú Lơ Gơ, hai cái tiểu tử đang bán lực địa thét, bán đại anh đào cây giống đi, mỹ tạo, đèn lồng màu đỏ cùng hoàng thủy tinh mọi thứ đều có, phẩm chất tốt đẹp giá tiền phúc hậu, quán thôn này sẽ không, cái tiệm này, mọi người mau tới mua a. Theo lý thuyết Thái Bình trấn phụ cận hầu như đều là đất đỏ thổ, không quá thích hợp loại đại anh đào, mấy năm trước đúng là nghe nói có người loại một chút, nhưng là kết ra đến trái cây bẹp tiểu chua sót, liền tiểu hài tử cũng không muốn ăn. Vì lẽ đó sau đó mọi người đối với điều này cũng làm cho không nóng lòng. Cũng không biết hai người này từ đâu làm ra như thế một xe mầm cây nhỏ. Chu Vũ đúng là đối với những loại cây giống cảm thấy rất hứng thú, người khác loại không được nhưng là mình có thể loại a, đồ chơi này nhưng là có giá trị không nhỏ, ở trong thành thế nào cũng đến 20, 30 nguyên một cân, bất quá hơn nửa không gian thủy hiệu quả cái kia giá tiền có thể liền không nói được rồi nhân Hoàng toàn phương xem. Nhìn những này không đủ cao nửa mét mầm cây nhỏ, Chu Vũ dự định hỏi một chút giá tiền. Anh em, này anh đào miêu sao bán? Nhìn Chu Vũ khí chất cùng với trang điểm cũng không giống như là ở nông thôn trồng trọt, hai người này cũng không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng nhân ra rất khách khí hỏi, chính mình cũng không có thể mất lễ nghi. Huynh đệ, những này cây giống kia làm mỹ tạo, đèn lồng màu đỏ cùng hoàng thủy tinh ba cái giống, đèn lồng màu đỏ năm khối tiền một gốc cây, mỹ tạo cùng hoàng thủy tinh sáu khối tiền một gốc cây, ngươi nếu như mua nhiều giá tiền có thể lại thương lượng. Chu Vũ âm thầm gật gật đầu, hai người này tiểu tử vẫn tính tư thành, cái giá này không có bao nhiêu lượng nước. Vậy ta nếu như đem những này bao hết toán bao nhiêu tiền một gốc cây? Anh em lưỡng ngây ngẩn cả người, không thể tin được mà hỏi, ngươi nói cái gì? Những này toàn muốn? Chu Vũ khẳng định địa gật gật đầu, thấy Chu Vũ đến thật sự, này anh em lưỡng cũng không phai mở tức, lấy bình quân 5 khối tiền giá tiền đem này 1.500 khóa anh đạo miêu tất cả đều bán cho Chu Vũ. Giao xong tiền hộ Chu Vũ để hai người bọn họ hỗ trợ đem những này cây giống kéo đến thị trưởng phụ cận một chỗ hẻo lánh trên đất trống, chờ hai người sau khi rời đi Chu Vũ càng làm những mầm cây nhỏ này chuyển qua trong không gian, lúc này mới lại trở về về thị trưởng. Bởi vẫn là sáng sớm, đến mua hạt giống người cũng không nhiều, vì lẽ đó Hiếu Học Tào Mãnh đồng chí vào lúc này chính hai chân chéo ngoệ ngồi ở trên ghế lật lên một quyển sách ở xem, nhìn ra Hưng khởi thì còn không thì phát sinh cả cả tiếng cười. Lão Tào hiện tại mỹ vô cùng, mấy ngày nay chuyện làm ăn được kêu là một cái được, rất là tiểu kiếm được một bút, hơn nữa chính mình cũng cảm giác được này văn học bản lĩnh là càng ngày càng mạnh, ít nhất hiện tại cho mình một phần văn chương, có thể khá là thông thuận đọc xong. Chu Vũ đi tới Tào Mạnh trước mặt không nói gì, bởi vì hắn bị lão Tào chăm chỉ đánh truyền động, lại nói lớn như vậy số tuổi còn có thể kiên trì như vậy chính mình văn học ngược lại có thể nào không khiến người ta kính nể. Đồng thời Chu Vũ cũng vì chính mình lúc trước cười nhạo lão Tào mà cảm thấy xấu hổ. Nhìn một chút, khả năng là cảm giác mình tay có điểm làm, phiền nhiệt có chút phiền phức, Lao Tảo phốc địa hướng trên đầu ngón tay nhỏ bãi nước bọt. Khả năng là nước bọt phân bố có chút rời rạc, này một ngụm nước bọt thổ xong trên đất rớt một đám lớn, Ai Nha đem Chu Vũ cho buồn nôn. Phòng trường nếu như đợi thêm mấy phút Lao Tảo lại nổ mấy bãi nước miếng sau chính mình đến bị buồn nôn chết. Vì mạng nhỏ nghĩ, Chu Vũ ở bên cạnh hô một cổ họng, "Lao Tảo, ta tới." Trình Trầm đắm ở tri thức bên trong Đại Dương không thể tự thoát ra được, Tào Mạnh bị này một cổ họng sợ hết hồn, bên dưới cái ghế xếp đặt cái hầu ca tạo hình run cầm cập nói: "Phương nào yêu quái dám đến đánh lén nhà ngươi Tôn gia gia?" Chu Vũ dở khóc dở cười nói: "Tào đại ca, là ta, Chu Vũ Á xin lỗi, vừa nãy đè ngươi làm sợ chứ?" "Hả? Thật sự là Chu lão đại à? Nhìn ngươi nói, chúng ta người đọc sách chú ý chính là tâm như chỉ thủy, Thái Sơn áp đỉnh mà không biến sắc, nào có cho ngươi một cổ họng liền bị dọa cho phát sợ đạo lý." Tào Mạnh một mặt bình tĩnh điệu nói rằng, chỉ bất quá vẫn hai chân run rẩy bán đi trong lòng hắn. Chương 229, Tào đột nhiên văn học tố dưỡng. Chu Vũ biết đối với này Hào Lưu Mạnh không thể cùng hắn tích cực nhi, nếu không sẽ không rức. Liên ha ha cười nói, không làm sợ là tốt rồi, thật muốn là đem Tào Đại ca làm sợ đời ta cũng không hiểu ý ăn a. Được rồi, đừng nói những kia tầng ô rỗ ân tử, tiểu tử ngươi ngày hôm nay sao rảnh rỗi nhi tới chỗ của ta? Sẽ không là tới chỗ của ta nắm hạt giống chứ? Ai nha Tào ca, ngươi quả thực thần, ngươi sao liền biết ta tìm ngươi là vì mua Hà giống? Ta mánh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, rất có phong cách quý phái điệu nói rằng, "Thiếp, liền tiểu tử ngươi quẹt quẹt cái mông ta đều biết ngươi muốn kéo cái gì thì, huống hồ chút chuyện nhỏ này nhi." Bất quá sau khi nói xong những lời này, lão Tào liền kéo xuống mặt có điểm không thoải mái điệu tiếp tục nói, "Ta nói Chu lão đệ ngươi không tử tế a, nhận đầu hai ngọn núi lớn chuyện lớn như vậy nhi làm sao cũng không nói cho ca ca một tiếng." Ca ca ta như thế nào đi nữa không ăn thua cũng đến nhất theo hai hộp điểm tâm cái gì đi chúc mừng chúc mừng chứ. Là không phải cảm thấy tiểu tử ngươi tiền đồ liền xem thường ca ca. Nếu không là ta cùng Chu Hổ vì nghiên cứu văn học phương diện chi thức 24 trở nhỏ mở điện thoại di động ta còn không biết chuyện này đây. Nghe xong Tào đột nhiên thoại Chu Vũ mới rõ ràng cảm tình không phải ra hỏa này có thể kháp hội toán, hóa ra là bên trong tổ chức bộ xuất hiện kẻ phản bội. Thế nhưng chuyện này là chính mình đối lý, liên thật không tiện điệu nói rằng Ai nha Tào ca, ngươi xem ta mấy ngày nay tận cố vội vàng đem chuyện này đều vong đến sau gáy, đều là huynh đệ không đúng, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền không nên tức giận được chứ. Ngày hôm nay ta lái xe tới không thể uống rượu, các loại, chờ, cải thiên tiểu đệ làm chủ mời ngài uống một chén tiểu gì. Nhìn thấy Chu Vũ mặt mũi mũi này cho đến đầy đủ, lão Tào lúc này mới nhiều mây chuyển tình cười ha hả địa nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì. Uống không uống rượu đó là chuyện nhỏ. Chỉ cần tiểu tử ngươi có cái thoại là tốt rồi. Nếu không ta này trong lòng đều là không thoải mái, ta còn tưởng rằng huynh đệ ngươi xem thường ca ca đây. Sao có thể chứ? Ta bây giờ nhìn không nổi cũng không ai dám xem thường ngươi nhà, nghe hổ tử nói ngươi hiện tại văn học phương diện lão lợi hại, tiểu tử kia lão sùng bãi ngươi. Ư, biết điều, phải khiêm tốn á huynh đệ. Muốn nói Chu Hổ tiểu tử này nói tới cũng sắp xỉ, chúng ta người đọc sách không thèm để ý bên ngoài. Liên quan đến chính là ở bên trong khí chất cao thủ tuyệt thế dạy Dỗ đại tông chương mới nhất. Kakaka mấy ngày nay liền cảm giác mình khí chất này là 3 ngày một tiểu biến hóa, 5 ngày một biến hóa lớn, nếu như ngươi lần sau đến, nhìn thấy Kakaka trở nên đặc có khí chất cũng không cần quá mức kinh ngạc ha. Nga đúng rồi, ngươi nói Chu Hổ ta mới nhớ tới đến, tiểu tử này ở văn học phương diện rất có thiên phú, đem ta trong bụng chút ít đồ này đều sắp đào sạch sẽ. Hầu như có thể đạt đến ta trình độ, cho giỏi hơn thầy Mã tháng với Lam. Ta rất vui mừng nha. Tào manh lắc đầu nghiêm trang nói. Chú Vũ lúc này cảm thấy rất luy, không phải thân thể luy mà là tâm luy. Kẻ này ra mặt độ dày tuyệt đối là không đại tuyến, cho nên nói mỗi lần cùng lao tào nói chuyện nếu như không chết đến bách 80 cái nao tế bảo ngươi đều thật không tiện nói thấy quá lao tào. Cái kia tào ca. Ta thế hổ tử cảm tạ ngươi rồi. Đúng rồi ngươi vừa nãy nhìn ra cái gì thư nhìn ra như vậy chăm chú. Huynh đệ tới ngươi cũng không biết, nhanh cho ta nhìn một chút. Hừng. Cho ngươi thù thù cũng tốt. Lại nói các ngươi hiện tại bang này, người trẻ tuổi chính là không chú trọng ở bên trong bồi dưỡng, vì lẽ đó ngươi bắt đầu từ bây giờ tranh thủ đem mình văn học tố dưỡng tăng lên. Nông cho ngươi. Chu Vũ tiếp đi tới nhìn một chút, văn bản trên thỉnh linh viết rồng bay phượng múa ba cái thiếp vàng đại tự, Tây Du Ký, Chu Vũ coi chính mình nhìn lầm, lau mắt lại nhìn hai lần, Tây Du Ký, cái kia nương thực sự là Tây Du Ký a. chẳng trách hắn mới vừa rồi bị chính mình dọa đến thời điểm hội bày ra một cái tôn đại thánh tư thế này, cảm tình là tiến vào nội dung vở kịch. Chu Vũ lại nhìn về phía Tào đột nhiên ánh mắt liền có gì đó không đúng, may nhờ lão già này mới vừa rồi còn ba ba nói mình không có văn học tố dưỡng, không nghĩ tới nhìn ra dĩ nhiên là Tây Du ký, lại nói quyển sách này chính mình trước kia 10 tuổi liền nhìn ba, bốn khắp cả có được hay không. Khái khái, cái kia Tào ca a, ngươi liền xem cái này. Này không phải tiểu hài tử mới nhìn đến sao? Cái gì? Tiểu Hải Tử mới nhịn. Huynh đệ a ta không thể như thế vô tri à, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi thi đại học thành tích là không phải đều là sao người khác. Lẽ nào ngươi không nghe nói câu nào, gọi là thiếu không nhìn Tây Du, lão không nhìn Tam Quốc sao? Ta đây là tuân theo tổ huấn a lúc còn trẻ không thấy, hiện tại này bất tài nhặt lên đến xem hai mắt. Chu Vũ hiện tại bị lão Tào cả dập đầu, liền cảm thấy cả người vô lực, căn cứ hy vọng cuối cùng lại hỏi một vấn đề, chờ mong lão Tào có thể lời nói tiếng người. Được rồi, cho dù ngươi nói đúng, thế nhưng ta vẫn có cái nghi vấn, chỉ nhìn đồ chơi này liền có thể tăng cao văn học tố dưỡng? Kha kha, ví dụ sống sờ sờ ngay khi ngươi trước mặt, ngươi sao vẫn như thế hỏi đây? Lẽ nào ngươi không cảm giác được ta văn học tố nuôi dưỡng ở vèo vèo địa hướng về trên thoảng sao? Nói xong kẻ này lại văng ngụm nước bọt đem thư phiến đến vừa nãy nhìn ra cái kia một tờ nói tiếp, bất quá nói đi nói lại, thiên lại am lão già này vẫn có nhất định văn học bản lĩnh, ngươi xem đoạn này tả đến a. nói tới là Tôn Đại Thánh đại chiến bẩy yêu, dùng kim cô đồng quét qua chính là một đám lớn. Chú ý, lão thi ở đây dùng đến là quét mà không phải thống, như vậy khác biệt nhưng lớn rồi. Hả? Này còn có khác biệt. Khác biệt lớn hơn, một bên Nhi đứng đứng chật quang, ta cố gắng cùng ngươi nói một chút. Thống chữ là đối với cá thể mà nói, nếu như dùng thống tự ngươi còn phải nói rõ bị thống vị trí, nếu như thống đến yêu quái trong lòng ngỏa hoặc là đầu cũng còn tốt, như vậy cũng có thể đem yêu quái giết chết. Nếu như thống đến tiểu Di Di đây, yêu quái kia nhiều nhất liền sẽ biến thành cái thái giám, thế nhưng sức chiến đấu vẫn là tồn tại. Hơn nữa dùng thống tự đồ chơi này hiệu suất cũng không được a, nhiều như vậy yêu quái đến hầu niên mã nguyệt mới có thể giết chết. Thế nhưng dùng quét tự liền bất việc nhi hơn nhiều, mấy cây gậy xuống cũng là 2 3 phần chung sự tình. Vừa nhìn thấy Thảo Đại Phật gia vẫn chưa tới 10 phút, Chu Vũ đây là lần thứ hai sản sinh muốn chết ý nghĩ, mẹ tiếp tin lại am khi nào sửa Tây Du ký. Hơn nữa bất kể là thống vẫn là quét Cái kia cũng chính là một cái động từ đơn giản vận dụng, mẹ kiếp làm sao cũng có thể diễn sinh ra nhiều như vậy ý tứ. Nhìn tao đại Phật gia ở nơi đó một bên giải thích một bên đầu giêu đuôi hoàng địa loát cũng không tổn tại dâu dài, Chu Vũ cô nén muốn nhào tới kích động, trong lòng nói thầm kích động là ma quỷ, kích động là ma quỷ. Sa trưởng Thiên Hạ toàn phương xem, tựa hồ muốn nhìn một chút lão tảo có thể vô liêm sỉ tới trình độ nào, Chu Vũ bình phục một thoáng tâm tình sau hỏi, "Tào ca, ngươi phân tích địa quả thực là quá sâu sắc." Bất quả nếu như như ngươi như thế đọc sách, không có mười năm ngươi đừng hòng đem Tây Du ký xem xong, phỏng chừng chính là tiến vào quan tài một ngày kia cũng không thể đem tứ đại tên toàn bộ đọc xong chứ. Thắt, ta nói tiểu tử ngươi làm sao như thế không dài đầu bóc đây? Ta không phải mới vừa nói lao không nhìn Tam Quốc thiếu không nhìn Tây Du sao? Ta đều lớn như vậy số tuổi còn xem cái giám Tam Quốc. Vì lẽ đó liền còn lại Tam Đại Tên. Ai, sống đến ra học đến ra à? Ta đem dùng ta này còn sống tranh thủ đem chúng nó xem xong. Bất quá tuy rằng liền còn lại tam đại tên, thế nhưng ta phòng trừng cũng quá trừng. Bất quá không cần gấp gáp, ta nếu như chết rồi liền để ta hậu nhân mỗi ngày cho ta thiếu cái một chương hai chương, ta tại hạ vừa nhìn. Lại nói ta đến Diêm Vương gia cho ấy cũng có thể kế tục học tập a, bất kể là người vẫn là quỷ, thế nào cũng phải có điểm theo đuổi không phải. Lưu loát điệu mấy câu nói hạ xuống, Chu Vũ lại nghĩ đến Tử lại nói Lao Tào đã đem vô liêm sỉ hóa thành giết người lợi khí, nhìn quanh Thái Bình trấn này một đời, thật giống cũng là đại hiệp Chu Hổ có thể cùng hắn đối phó một trận. Chu Vũ cảm giác mình đến nên cùng kẻ này nói gặp lại lúc, nếu như nói thêm nữa vài câu ngày hôm nay cái mạng nhỏ của mình thế tất đến qua đời ở đó. Liền cắn răng nói rằng, "Tào ca thật là cao nhân." Tiểu Đệ liền ngượng ngọng đều không sợ được biên nhi, bội phục bội phục. Cái kia ta còn có chuyện, liền không báy rầy ngại đối với văn học nghiên cứu, huynh đệ ta cáo từ. ai vân vân, huynh đệ à, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì ca ca ưu tú mà cảm thấy tự ti, tiến tới mất đi đi tới động lực. Lại nói ca ca ta không cũng là một bước một cái vết chân mới có thành tựu của ngày hôm nay sao? Không nên nản chí, ngươi còn trẻ hơn, vẫn có khi sẽ đạt tới ta độ cao này, ta yêu quý ngươi ổn. Kẻ này sau khi nói xong thừa dịp Chu Vũ không chú ý lộ ra một cái cân nhắc điệu nụ cười, sau đó lại đàng hoàng chỉnh trọng điệu nói rằng, đúng rồi Chu lão đệ, ngươi không phải muốn tới mua hạt giống sao? Nhìn đây là cái gì? Nói xong từ trong cửa hàng lấy ra một cái đại ni lông túi gáo đưa cho chú Vũ, bên trong chứa có thể có nửa cái túi đồ vật. Chú Vũ mở ra túi gáo dùng tay lây mấy lần, trên mặt vẻ mặt dần dần mà trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Nguyên lai like ni lông trong túi tiền nguy trang đến mức tất cả đều là một ít tre khẩu túi ni lon, bên trong chứa hạt giống. Mỗi một cái cái túi nhỏ mặt ngoài đều viết tên, cải trắng, cây cải củ. Hơn nữa còn có mấy cái tre khẩu túi lớn, Mặt trên cũng viết tiểu mạch cùng lúa nương vân vân. Nhìn Chu Vũ có chút tiểu kích động, Tào Mạnh trêu ghẹo nói: "Huynh đệ, không muốn quá cảm động nga, việc nhỏ một việc, không đáng nhắc tới." Ha ha. Nhìn thấy này đã chuẩn bị kỹ càng một đại túi gạo hạt giống, Chu Vũ không cảm động đó là giả, bất quá cùng lão Tào cũng là miệng ba hoa quen rồi, thuận miệng trêu ghẹo nói: "Ai hữu Tào ca, ngươi đây là biết huynh đệ cùng đã sớm đem hạt giống chuẩn bị xong chưa?" Hữu tâm nhân a, huynh đệ thực sự là vô cùng cảm kích. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần đem lời đến kích ta, những này hạt giống xem như là ta đối với ngươi tiểu tử vô cùng bảo tay quả tạm, một phần tiền không ớn. Bất quá tiểu tử ngươi hiện tại cùng sao. Khá lắm hơi vung tay chính là một triệu A. Khi Chu Hổ nói cho ta thời điểm ngươi là không biết ta này tim đập đến A, nếu không là ta dùng tay đẹp ở, cần phải đụng tới không thể. Nay không biết chuyện này sau khi ta liền cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không có thể như vậy phá sản, chỉ định đến ở trên núi loại ít thứ. Vì lẽ đó cảm giác ngươi có thể sử dụng trên hạt giống ta mỗi dạng đều cho ngươi bao một đại bao, sẽ chờ tiểu tử ngươi tới bắt. Ai biết tạ đảng hữu đảng địa trước sau không gặp ngươi bóng người, ta suy nghĩ hai ngày nay một có lúc liền mặt dày cho ngươi đưa tới. Nói thật với ngươi đem, nếu như tiểu tử ngươi hôm nay cái không tới chỗ của ta trái lại đến nơi khác mùa, ta liền không nữa hội nhận ngươi người huynh đệ này, nghe rõ chưa? Rõ ràng rõ ràng, tao ca thật là không có nói, chính là thân ca cũng chỉ đến như thế a. Chương 230: Cực phẩm nhân sâm, tàng hồng hoa hạt giống. Nghe xong Chu Vũ Tạo mãnh vui cười hớn hở điệu nói rằng: "Được rồi không nói, trong nhà của ngươi còn có nhiều chuyện như vậy như đây, các loại, chờ, 2 ngày nữa ta đi ngươi chỗ ấy đi bộ đi bộ, cố gắng thưởng thức thưởng thức hùng đệ đỉnh núi, đến thời điểm ở Ca Lượng tiếp theo lao. Bất quá đến thời điểm phải đem Chu Hồ cái kia tên nhóc khốn nạn cho tìm đến, lại nói cùng tiểu tử này nói phét đánh đánh thí tiểu những ngày tháng này vẫn là rất thích thú." Mắt thấy ly biệt sắp tới, Chu Vũ đương nhiên nghĩ đến một vấn đề, kẻ này cũng là tốt vết sẹo đã quen thúng, muốn có chết hay không hỏi, Tào ca, ta nghe hổ tử nói ngươi chính đang tạ thi tập, không biết mảnh liệt khoảng chừng bao nhiêu tự. Hừ, có chuyện này nhi, đại khái 10 vạn tự khoảng chừng, trái phải đi. Vừa nhắc tới văn học vấn đề, Lao Tào lại trở nên ra vẻ đạo mạo đứng dậy. Hoa, lợi hại a, lúc đó ở tạ đến gần đủ rồi chứ. Nói rất đúng, còn có hơn 10 vạn tự liền kết cáo. Vừa mới dứt lời Chu Vũ vác lên miệng lớn túi một câu nói đều chưa nói liền chạy trối chết, thật giống trong túi tiền hạt giống là thâu đến. Nhìn Chu Vũ cái kia càng ngày càng bóng người mơ hồ tạo mánh cười hì hì, tự nhủ, chẳng lẽ hôm nay cái buồn nôn địa có điểm quá? Ân cũng không là, nếu như quá lao tử chính mình đã sớm nói ra mang theo Tha Du bình xuất giá. Chu lão đệ nhà Chu lão đệ, may mà tiểu tử ngươi hôm nay tới ta người này, nếu không ta còn dự định đến thôn các ngươi đi buồn nôn buồn nôn ngươi đây. Cho tới nói thi tập. Ha ha, thực sự là mẹ kiếp cười chết ta rồi, lời này cũng chính là lửa gạt lửa gạt chu hồ cái kia tên nhóc khốn nạn, lão tử xem thơ đều lao lực, cũng đã biết vài câu như trước giường minh nguyệt quang, trên đất hài hai đôi như vậy câu hay, hà đàm tạ thơ. Ha ha ha ha, ngày hôm nay toàn thắng, toàn thắng a. Buổi trưa thì Chu Vũ Trật vật trốn về nhà. Xuống xe sau khi mới phát hiện mình phía sau lưng đều ướt đẫm.